thời r ư c Tàn sát u n nô, n g vì là lao t ư ớ khắc mấu chốt lý tín hoán một câu bạch an rõ ràng lý tín ý tứ cứ việc ở cùng triệu quân diễn luyện thời gian triệu quân cũng là lựa chọn né tránh phong mang nhưng rất rõ ràng lần này cũng không có đơn giản như vậy hay là bên trong còn có cả b ấ y thế nhưng cái này căn bản không đủ để trở thành để bọn họ dừng lại lý do b ạ c h a n trả lời trực tiếp một chữ x u n g dứt lời trực tiếp đem quyền chỉ huy tặng cho bà n g n g m người cũng mệnh lệnh lý tín hiệp trợ chính mình r i ụ c ngựa đi xa thời khắc này sở hữu kỵ binh hạng nặng trong lòng mơ hồ bay lên một luồng kích động bất cứ lúc nào b ạ c h a n đều là tuyệt đối chủ lực dù cho chỉ có một người bọn họ bạch tướng quân đem bọn họ mang đến nơi này sau rốt cục phải lớn hơn triển thân thủ biến cố đột nhiên xuất hiện rõ ràng cũng làm cho núi lớn có chút chống đỡ không kịp hung nô kỵ binh mới vừa về phòng thủ liền nên đón một cái vô tình đại đao thành công đánh chết hung nô kỵ binh thu được hai mươi điểm e ít tờ thành công đánh chết hung nô chiến mã thu được ba mươi điểm e ít tờ đại hạ long tức vung vẩy trong nháy mắt liền để bạch gan trong đầu vang lên hai đạo tiếng nhắc nhở máu tươi dâng trào nhưng cũng không một nhỏ nhiễm phải đến bạch gan trên người không chỉ có là đao nhanh càng quan trọng chính là đại hạ long tức tới đ ặ tính có thể máu tươi làm môi giới từ, từ thất tình trải qua mấy ngày chấm g ế t hắn đã rõ ràng nhận biết trong tay đại hạ long tức nặng một nửa nếu là tiếp tục chém giết nói không chắc có thể có thu hoạch lớn chính là ôn cái ý niệm này bạch a n mới lựa chọn lần thứ hai độc thân vào trận địa địch kỵ binh hạng nặng làm một đội hắn một người cũng vì một đội kỵ binh hạng nặng mở đường mà hắn nhưng là triệt để thái nhỏ hung nô đại quân bố trí mau tới chiếu dạng ngọc sư t ử tốc độ cực nhanh chém giết phía sau một người lại mang theo bạch a n đi đến hung nô kỵ binh tiểu đầu mục trước tiểu đầu mục mới vừa hám ổm đầu liền bị tức mất thành công đánh chết hung nô bách phu trường thu được một trăm điểm kinh nghiệm trị nghe tiếng nhắc nhở bạch a n cười cười thân mật nhắc nhở lần sau nhớ tới nói chút ta có thể nghe hiểu lời nói lại không nói tên này hung nô bách phu trưởng có thể hay không nghe hiểu tiếng hoa chí ít hiện tại hẳn là không nghe l o ạ n vây quanh vây quanh bạch an lần thứ hai đi tới chẳng nghe được núi lớn đang kêu la sau đó chính là một đám hung nô kỵ binh xa xa xông tới dồn dập dương c u n g cái tên hắn không chút hoang mang dùng ngựa về phía trước một n h ư hai hộ lực lượng bạo phát lại mượn chiếu dạng ngọc sư t ử cấp tốc người ở nơi nào nhiều hướng về nơi nào sung tuy không phải kỵ binh hạng nặng sát thương nhưng tỷ trọng kỵ binh còn kinh khủng hơn đại hạ long tước chạm vào tức chết mỗi một đạo chạy xuôi máu tươi vết thương cũng hóa thành huyết quang đi vào đại hạ long tức nội bộ thành công đánh chết hung nô kỵ binh thu được hai mươi điểm e ít t ở、e、thành công đánh chết hung nô thập phu trưởng thu được ba mươi điểm e ít t ở thành công đánh chết hung nô bách phu trưởng thu được một trăm điểm kinh nghiệm trị thành công đánh chết hung nô thiên phu trưởng thu được hai trăm điểm e ít tờ chỉ là trong trước mắt bạch đan liền rết tới núi lớn trước mặt núi lớn là đặc biệt có cơ khí hung hãn với hắn đối đầu rất đáng tiếc chỉ là trong khoảnh khắc núi lớn binh khí cùng giáp trụ bị đại hạ long tức hủy nhưng vị này h ã tử trước khi chết còn dùng hai tay gắt gao nắm lấy đại hạ long tước không cho bạch a n rút dao bạch a n một lần đ a o vị này hát tử thậm chí còn bị cao cao đâm tới không trung ngón tay rơi xuống hay dùng thân thể kẹt lấy thân thể cắp không được hay dùng tay ôm dùng răng cắn cuối cùng bị bạch a n quăng đến trên đất lúc dĩ nhiên trở thành một chồng thịt nát thành công đánh chết hung nô vạn phu trường thu được bốn trăm điểm e ít t gợi ý của hệ thống văng lên bạch a n hiếm thấy nhiều nhìn kỹ núi lớn chốc lát sau đó mới giục ngựa tiếp tục hướng về trước xèo thời khắc bây giờ nhưng có một cái mũi tên sông tới mặt bạch an tiện tay c h é n nước lại đầu đi ánh mắt phát hiện là đầu mạng tiền vu so với hắn t r ă m g tên trọng kỵ binh đẩy mạnh tốc độ chậm không ít nhưng vẫn là rết ra một con đường máu không người có thể ngăn ở trong vòng vây lý mục ũ n g là mượn cơ hội này xuất quân xung phong hung nô đại quân gian nan chống đối căn bản rút không ra tay đến đối với hắn hình thành vây kín tư thế chỉ có đầu mạng tiền vu ở núi lớn chết rồi mặt lộ vẻ b i phẫn đang chỉ huy khẽ hở phóng tới một mũi tên tựa hồ muốn thế tam tử núi lớn báo thủ nắm đúng trả lễ lại lễ nghi bạch an lúc này quay đầu ngựa lại hướng về đầu mạng tiền vu rết đi lý mục xuất l ĩ n h quá nửa là kỵ binh nhẹ phá vòng vây năng lực yếu kém trong tên kỵ binh hạng nặng không gì cả nổi nhưng cái khó lấy thay đổi phương hướng vì lẽ đó phá cục nhiệm vụ cần hắn để hoàn thành lúc trước là núi lớn xuất kỵ binh đối với kỵ binh hạng nặng phía sau có uy hiếp hiện tại nhưng là phải giúp trợ lý mục mở ra chỗ hồng hầu như là hắn thay đổi phương hướng đồng thời đầu mạng thiền vu bên cạnh liền xuất hiện đại hỗn loạn từng vị hung nô cao tầng chỉ huy thủ h ạ cùng nhau hội tụ liền ngay cả phòng thủ kỵ binh hạng nặng sức mạnh đều trực tiếp rút đi dùng để chặn lại hắn bạch an cười dài một tiếng vỗ Lao ta ngửa đầu. đồng nguyện chịu Chiếu Có cùng chết. học thể thời tử dạng Ô. sư một ặ t trời trong thể lên không nửa điểm sợ hãi, hí m sợ cơ thể một loại ngày à o đó huyết h t ố n còn bị kích hoạt. Trắng non thân thể bên dưới, còn có con Trắng non thân bên đường bị hoạt. thể dưới, m u phung du đỏ khác nào du long. n trào, Một à thời gian thoáng qua l i ề n q u a cung l ư nước đã thành sông máu bạch an một người nộ g i ế t hung nô kỵ binh ba trăm năm mươi hai người trảm thủ vạn phu t r ư ở n g hai người thiên phu t r ư ở n g năm người đầu mạn tiền vu trốn chạy bốn mươi hung nô binh đông hồ thái tử cùng với hai vạn đông hồ binh sĩ bị lý mục lấy tổn hại năm người còn lại đánh đổi diệt sạch trong loạt quân t r ă m tiên kỵ binh hạng nặng hai mươi mốt người chết trận ba mươi bảy người trọng thương bàn đoán lao tướng quân lực kiệt gần chết thời khắc còn không quên hô to dẫn ngựa đến hôm nay ta làm truy đầu mạn thiền vu đến chân trời góc biển không chết không thôi vết máu đầy người b ạ c h a n chủ động xuống ngựa đi đến bảng đoán trước mặt n ắ m chặt bảng đoán hai tay lao tướng quân yên tâm đầu mạn thiền vu lâu lâu nhất định sẽ bị người mang về tới đây bàn đoán trên mặt hiện lên nụ cười khẽ gật đầu vậy thì tốt vậy thì tốt bài tan nắm hai tay n g h i nhiên không còn mạch đập từ lúc năm quốc hợp tung binh bại một khắc đó bàn g loãn cũng đã mang trong lòng c h ế t trí chỉ là bàn g loãn không muốn khuất nhục chết ở triều đình càng không muốn không có tiếng t â m gì chết giả ruộng đồng vì lẽ đó bàn g loãn đi đến thảo nguyên chết ở khoảng cách hung nô thánh sơn chỉ không tới trăm dặm khu vực chết ở đại bại hung nô đông hồ liên quân chiến dịch sau khi vì là lao tướng quân nhất quan bạch an đứng dậy lúc này ra lệnh một đám đại tần tướng sĩ dùng mã sóc xây dựng một cái giản dị quan tài nâng lên bàn loãn hướng về lang cư tư sơn chậm rãi đi đến triệu quốc binh sĩ đổi tới đội ngũ lý mục cũng đổi tới đội ngũ cuối cùng cuối cùng t h á i dài một hơi tử thở một t ra ư ơ n g tự đuổi tới đuổi đội ngũ. Dài lâu đội Dài nối liền ngũ. ngũ, lâu một cái trăm ư chín mươi bốn g ban tên cho bạch đốn lấy dư hoàng ngươi vì là đại hãn chương một trăm chín mươi bốn ban tên cho bạch đốn lấy dư hoàng ngươi vì là đại hãn đầu mạn g thiền vu trở về xác thực là dựa theo bạch đốn từng nói bị người nhất theo đầu lâu trở về thế nhưng bàn g đ o ậ n cũng lại không nhìn thấy tình cảnh này mà cái khác triệu tướng đối với chuyện này tức giận v ạ n phần bạch đan đây là chuyện ra sao người tốt nhất cho chúng ta một câu trả lời thái tử gia ngay lập tức đứng dậy phẫn nộ gầm thét lên đáp lại hắn nhưng là một cái vô cùng băng l ạ n h kiếm dám đối với bạch đan tướng quân bất kính ta phải g i ế t người lý tín đem kiếm gác ở thái tử gia trên cổ ngữ khí băng l ạ n h chỉ một thoáng từng vị triệu kỵ phản ứng lại dồn dập g ú t đao mà tần tốt cũng là không n ú c ních trực tiếp vung vẩy nổi lên bình khí bạch nguyệt thị phía sau tùy tùng người khuôn mặt tùy ý chọn ra một cải đến ở cựu nguyên thành đều là vang dội tồn tại phụ trách trinh thám tình báo gia úy vương giang phụ trách bảo vệ tướng lĩnh gia úy bạch giác bảo vệ quanh trường ăn một tháng đô uý vương sơn nhiều lần đảm nhiệm tiên phong gia úy vương bình càng có hình thể dọn người nhưng thổ dư hoàn ngươi bách thú tri vương một tháng xa xa bạch ồ đan tựa Hồ một điểm đều không có h lúc h này u mới xoay người ở thái tử ra vô cùng trong ánh mắt khiếp sợ vô vũ bạch nguyệt thị vay chậm rãi mở miệng giới thiệu cho ngươi bạch nguyệt thị đầu mạn tiền vu trường tử hung nô thái tử đương nhiên nay đều chỉ là quá khứ hiện tại tên của hắn phải gọi bạch đốn là ta đại tần giáo ý bạch đốn chủ động tiến lên một bước lớn tiếng tuyên đ ọ c đầu mạng thiền vu đi ngược lại không để ý tộc nhân chết sống mạnh mẽ cùng tần triệu hai quân khai chiến hiện đã bị ta tự tay giết chết t h ứ nay về sau ta làm tiếp nhận hung nô thiền vu vị trí nói xong bạch đốn xoay người hướng về dư hoàn ngươi quy sát hung nô thiền vu bạch đốn n g u y ờ n tôn dư hoàn ngươi vì là đại hãn thống lĩnh thảo nguyên phàm là ngẫu nghịch người bạch đốn đích thân tay đem chém giết tần triệu hai quân đồng thời ổ lên liền ngay cả lý m ụ đều ngồi không yên hắn run dậy dò hỏi bạch đan bạch đan ngươi đừng cũng không ngờ tần triệu hai nước lực lượng vì ngươi hành phản loạn cử chỉ ta chờ người làm tướng có thể bất chiến nhưng có thể nào ngưu n ị c h vẫn là khi này thảo nguyên c h i chủ nhất quan tới nay dù cho là đối với bạch đan lại có thêm lý t lý mục cũng là đem bạch đan xem là đối thủ xem là ở binh ra một đường đồng thời đi tới chiến hữu dù cho thủ hạ làm phản hắn cũng trước sau tin chắc bạch đan có thể tìm ra biện pháp có thể dựa vào ba vạn người hành hành vi người tiên Hiện tại, hết thể đều dường tại, su thái tử ra đồng dạng k i ế p sợ nhưng lúc này đã nói không ra lời bởi vì lý mục đối với bạch đan t ớ i nói có thể còn có tác dụng mà triệu quốc thái tử đối với bạch đan nhất định không có tác dụng nói không chắc mở miệng qua đi chính là kinh thiên động địa một đao vùng đến ở tất cả mọi người nhìn kỹ bạch đan rốt c ụ c mở miệng không ta vẫn là ta là đại tần hậu tướng quân trường an huyện lệnh tương tự là triệu quốc khách khanh bộ triệu quốc tướng ấn mà trở thành đại hãn vẹn vẹn là tiểu hoàn m ạ thôi thảo nguyên rối loạn quá lâu quá lâu chính là bởi vì hỗn loạn mới gặp nhiều lần cùng hoa hạ sản sinh ma sát nếu là ở trên thảo nguyên có thể có một người dẫn dắt toàn bộ thảo nguyên đi tới để sở hữu dân chăn nuôi đều có thể chấp bụng khiến người ta người có thể hài lòng nhan cái kia bất kể là đông hồ cũng được thắng đủ thị cũng được cũng hoặc là hung nô cũng được cần gì phải liều lĩnh nguy hiểm tính mạng nhiều lần xâm chiếm lý mục cũng không đồng ý vì lẽ đó ngươi liền dồn bỏ tần triệu m i t nước đem to lớn thảo nguyên biến thành chính mình hậu viện coi như thảo nguyên nhất thống lẽ nào bọn họ thì sẽ không mở rộng chính mình bản độ sao bạch a n xoay người lại trong mắt lộ ra phơ mang càng có trước nay chưa từng có kiên định không ngươi lo lắng tất cả vĩnh viễn sẽ không phát sinh trên thảo nguyên bắt đầu từ hôm nay đem sẽ không lại có thêm một b ì n h một tốt càng sẽ không dưỡng một thất chiến mã bất kể là tần quốc cũng được triệu quốc cũng tốt chỉ cần được thảo nguyên cho phép đều có thể tự do chăn nuôi còn mậu dịch càng là hoan nghênh đến cực điểm lý mục còn đang suy tư từ bạch đốn phía sau lại đi ra một người thương quân ta chống đỡ bạch lan tướng quân lời này vừa ra lý mục càng kinh hãi hơn t h ấ t sắc bởi vì người nói chuyện chính là hắn tín nhiệm nhất đội cận vệ trưởng hô diễn núi lớn lúc trước bạch a n hướng về hắn mượn hung nô binh hắn tuy đoán được bạch a n ý nghĩ nhưng trước sau không quyết định chắc chắn được phải ai tới so sánh tốt vẫn là hô d i ệ n núi lớn chủ động hình a n h dẫn dắt bốn tên đồng dạng bị được hắn coi trọng hung nô binh dứt khoát kiên quyết chạy đến hung nô bản bộ thành tựu kẻ phản bội có thể tưởng tượng được nếu là không có bạch gan cho bản đồ năm người sẽ tao ngộ thế nào đau đớn năm người cũng không có nhục sứ mệnh truyền về then chốt tình báo chỉ là khi thấy lan v â n đầu lâu sau lý mục liền đoán được là kẻ phản bội đem năm người tin tức tiết lộ khả năng năm người đã toàn bộ chết t r ư ợ không nghĩ đến hắn lúc này còn có thể nhìn thấy hô diễn núi lớn đồng thời hắn tên này thân vệ còn lần ự a c h này bạch an tướng quân làm càng triệt đề hắn cho toàn bộ thảo nguyên một cái hoàn toàn mới lối thoát một cái hai tộc hòa thuận ngàn năm không lo phương án trên thảo nguyên người có thể an ổn sinh sống thần triệu cũng có thể dỡ bỏ trưởng thành không cần lại chú binh tiêu hao tiền tài rốt cục lý mục trong đầu giống như chấn động tới một t i a chớp cuối cùng đã rõ ràng rồi gì đó nhìn về phía bạch đan ánh mắt lại là biến đổi bạch đan cười cười đỡ lấy lý mục vai muốn hoàn thành này một kế hoạch thiếu không được tướng quân sự giúp đỡ của ngươi nếu là tướng quân không muốn bạch m ỗ tất nhiên cũng sẽ không cưỡng cầu lý mục môi k h ẽ n h n h t tựa hồ muốn nói gì thái tử gia lo lắng và phần cũng không lo nổi lý tín gác ở trên cổ hàn kiếm vội vã nhắc nhở lý tướng quân tuyệt đối không thể đáp ứng này tội ngang nhau với phản quốc có điều lý tín nhưng không có xem thái tử gia nghĩ tới như vậy Tản nhận ra tay. nhận Ngược ra lần ạ lại i kiếm. là lý bỏ mục trước mặt, Quỳ xuống dạp vẫn trước dập đ u Thuốc t phụ. h à h c ô này g tự, vẫn l người l ấ từ thành nhỏ đến lớn, thành công kính h thuốc phụ ô n Lần này, g gì. có cầu quá k xin thuốc phụ có thể trợ lực bạch lan tướng quân lần này b i ế n cố l i ê n bạch lan đều khá là bất ngờ có điều cẩn thận n g ấ m lại sau lại một hồi hiểu ra lý tín tổ phụ lý sùng chính là lý mục phụ thân lý cơ huynh trưởng lý ra trước cũng là trước tiên ở tần quốc làm quan cuối cùng mới ở triệu quốc định cư chỉ có lý tín mạch này ở lại tần quốc rõ ràng có huyết thống ngạn mượn lý tín cùng lý mục nhưng vẫn không có hiện hiện ra còn thật là khó khăn vì là hai người có thể cái này cũng là người nhà họ lý t i ê u ngạo đi bởi vì đối với thực lực bản thân hết sức tự tin cho nên mới không muốn mượn dùng quan hệ mà hiện tại vì kế hoạch của hắn lý tín túi xuống đầu gối thừa nhận cùng lý mục quan hệ đặt ở trước hắn tuyệt đối không cho phép lý tín làm như thế có thể lần này hắn do dự chính như hắn nói kế hoạch của hắn thiếu không được lý mục trợ giúp hung nô bản bộ gặp phải trọng thương lại không chống đỡ tần triệu liên quân lực lượng nếu như bạch đốn không đáp ứng chờ đợi hung nô chỉ có diện ngược lại là hắn đưa ra kế hoạch còn có thể vì hung nô cung cấp lối thoát vì lẽ đó ở hắn ra lệnh vương giang mọi người cứu ra bạch đốn lúc cũng đã dự liệu đến g i á tâm bừng bừng bạch đốn không cam lòng chết đi sẽ chọn đồng ý lấy tần triệu hưu binh hung nô tự đoạn tay chân đổi lấy hung nô tương lai trăm năm an ổn phát triển thế nhưng trên thảo nguyên uy hiếp cũng không có diệt trừ hắn còn cần đánh tan đông hồ tháng đủ thị lâu phiền ô tôn hầu hết đại đại nho nhỏ mười mấy bộ lạc chỉ có tiếp tục duy trì tần triệu hợp lưu mới có thể hoàn thành cỡ này hùng vi kế hoạch lý mục thân là triệu quân lãnh tụ huy vọng t ự như biển có lý mục ở hắn mới có thể chỉ huy triệu quân lý mục c h í nơi h là này mới u vừa kết thúc một hồi đại chiến đồng thời còn có một vị lao tướng quân nga xuống sở hữu triệu quân cùng nhau nhìn về phía lý mục thái tử ra ý kiến đã không trọng yếu thân là triệu quốc thái tử thái tử ra là bất luận làm sao cũng không thể đồng ý bạch lan tình cầu nhưng chỉ cần lý mục gật đầu triệu quân liền một lần nữa có phương hướng nguyện bị lý mục điều động rõ ràng chỉ là chốc lát bạch an nhưng cảm thấy qua được hồi lâu một hoàng thần hắn lần thứ hai nhìn về phía lý tín lúc phát hiện lý tín c á i c h á n dĩ nhiên là máu me đồng địa hắn làm một trận tự trách lúc này đem lý tín cho giúp đỡ lên nhục mạ một câu lần sau ta không cho phép ngươi vì ta mà hướng về người khác quỳ xuống ngươi lý tín lý thành công phải làm kiêu ngạo sống ở thế gian bệ nghệ thiên hạ quần hùng lý tín hai chân hung hăng đi xuống ép không có tướng quân sẽ không có ta lý thành công ngày hôm nay bây giờ tướng quân kế hoạch dĩ nhiên thi hành ta nhưng không thể ra sức thành công thẹn trong lòng hầu như là vừa dứt lời thì có một đạo khác âm thanh lạnh lạnh vang lên được rồi lý thành công ném chúng ta ly ra mặt sự tình trở lại lại t í n h với ngươi bài đan tướng quân ta tuyên bố trước bất luận trên thảo nguyên có hay không binh mã triệu quốc đều sẽ ở thảo nguyên chú quân lý mục sắc mặt khác nhau xa so với băng sơn còn muốn băng l ạ n h thế nhưng bài đan nghe xong trên mặt nhưng là hiện lên một vệ nụ cười hắn phi thường rõ ràng lý mục rốt cuộc muôn dưới bao lớn quyết tâm mới sẽ đồng ý việc này sau đó nếu là triệu quốc nhất định phải truy cứu coi như chị lý mục một cái phản quốc chi tội cũng không quá đáng lý mục đồng ý trợ hắn hắn đương nhiên sẽ không phụ lòng lý mục thảo nguyên rộng lớn tự nhiên vẫn là cần binh m ã đ ô n g quân mới có thể bảo đảm an toàn đợi đến quét qua thảo nguyên bộ lạc thời gian tần triệu hai quân cộng đồng đ ô n g quân hiệp trợ thống trị thảo nguyên hôm nay tần tướng bạch an triệu đem lý mục ký kết minh nước cậu trục thảo nguyên ngay kế ở hung nô thiền vu bạch đốn dẫn dắt đi xuất binh đồng hồ trên đường tần tướng dương văn hòa triệu đem nhan tụ chờ sáu tên tướng lĩnh ngẫu nhiên gặp gió lạnh cũng chết ở đông trinh trên đường bởi vậy kéo dài đại quân b ư ớ c tiến mãi đến tận hai mươi ngày sau mới bắt đông hồ đông hồ tộc người t ử thương quán nửa đông hồ vương lúc chủ động đầu hàng tương tự tôn dư hoàn g ngươi vì là đại hãn đông hồ hàng phục lại chuyển chiến thắng đủ thị tốn thời gian nửa tháng binh lâm k ỳ liến sơn tiêu diệt thắng đủ thị bảy phần mười tộc nhân thắng đủ vương tự phế vương vị thái tử kế vị tôn dư hoàn g ngươi vì là đại hãn sau lần đó lại lên phía bắc bắc hải thống kích lâu lam ô tôn hai nước một đường đánh tới một đường thần phục dư hoàn ngươi đại hãn chi danh Vang vọng trong h u y ê n đó c ngoại trừ tần triệu tướng lĩnh lấy hung nô thiền vu bạch đốn quân công tối thịnh rất nhiều đạt đến cha đầu mạn thiền vu dấu hiệu bắc hải tri tân lựa chạy từ từ chuyển chiến hơn ba tháng rốt cuộc to lớn thảo nguyên chỉ còn dư lại hô hết một quốc gia chỉ cần tiếp tục lên phía bắc lần này tần triệu hợp quân liền có thể chân chính về mặt ý nghĩa có một kết thúc nhưng lúc này lý mục nhưng là chủ động tiêu dùng đưa ra ở bắc hải c h i tân nghỉ ngơi gió lạnh thổi đến nổi lên lăng lăng bạc quang chiếu dạng ngọc sư tử cùng lý mục vật cưới chấn nhạc s ó n g vai nước uống bắc hải mà bạch lan cùng lý mục nhưng lại ở lửa trại trước ngồi xuống tháng ba phong xương để hai người khuôn mặt đều có vẻ già mua rồi không ít càng bằng thêm một phần mệt mỏi thảo nguyên buổi tối h à n lạnh càng làm cho lý mục t r ò m râu trên đều treo một tầng sưng ơ trắng lý mục ha một hơi đem lửa trại trên nhiệt rượu cầm hạ xuống tự mình tự liền cho bạch a n rót một chén uống điểm bạch a n khẽ mỉm cười cũng không trên ă n g nhiệt rượu một cái vào bụng sau đó c à n khái lúc trước viên tr ta liền nói với l ý tín ban ngày xuất phát buổi tối vừa vặn uống ôn quá rượu không nghĩ đến cách ba tháng mới uống đến cái thứ nhất rượu trải qua tháng ba thời gian ở chung kề vai chiến đấu nhiều lần hắn cùng lý mục quan hệ là tăng nhanh như gió cứ việc lý mục cái k i a muốn giết ánh mắt của hắn vẫn luôn ở nhưng hắn có việc lý mục nhất định trợ giúp hắn cũng đồng dạng nếu là có người còn dám xuống tay với lý mục hắn cái thứ nhất không đáp ứng giờ khắc này chính lý mục cũng m u ợ n một cái dựa vào cảm rất say lúc này mới thổ lộ tiếng lòng bạch a n chỉ còn g i lại cái cuối cùng hô ích bắt sau ngươi phải đi con đường nào ta không cho là tần quốc sẽ để ngươi mang theo quân công trở lại tương tự đại triệu cũng lại vâu ngã đất dung thân khả năng ta liền muốn chết giả thảo nguyên nhưng ngươi còn trẻ bởi vì trận chiến này liền ném mất nhất thống sáu quốc hiến công lập nghiệp cơ hội đau lòng sao bạch đan lắc đầu một cái từ lựa chọn mang binh xuất phát một khắc đó ta sẽ không có đường rút lui không có ai gặp đồng ý ta trở lại dù cho có huynh trưởng đang giúp ta lý mục hiển nhiên rõ ràng bạch a n tình cảnh lã bất vi một khi bạch a n tiêu diệt hung nô công hơn quả lớn trực tiếp uy hiếp đến lã bất vi địa vị nhất định sẽ đưa tới một trận mưa to gió lớn trên thực tế lã bất vi tay tựa hồ cũng đã đưa đến triệu quốc ngày ấy bị đầu mạng thiền vu vây quanh cách xa nhau cũng không phải rất xa quân đội lại lựa chọn cự không phát binh suýt chút nữa đem hắn cùng thái tử ra rơi vào vạn kiếp bất phục khu vực đối với này lý mục biết rõ sau lưng có người dở trò nhưng cũng xử lý không tốt vẫn là bài h a n g i ú p cái kia vài tên kẻ phản bội thể diện một hồi để những người kia cảm hóa gió lạnh mà chết giải trừ mầm hoa nhưng bọn họ nguy cơ vẫn không có giải trừ chiến dịch sắp kết thúc bọn họ những tướng lãnh này cũng sẽ mất đi tác dụng không có ở lại thảo nguyên lý do sẽ trực diện đến từ triều đình áp lực vì lẽ đó lý mục muốn cho việc này chậm hơn một điểm tranh thủ một chút thời gian ở lý mục suy tư lúc bạch an nhưng là đột nhiên cười to lên yên tâm đi tất cả những thứ này ta từ lâu nờ tới không phải vậy vì sao phải phí hết tâm tư trợ giúp thảo nguyên nhất thống thảo nguyên ở ta liền sẽ vẫn ở đồng thời ta còn muốn dùng nguồn sức mạnh này chỉnh đốn đại tần triều đình lý mục tâm ầm ầm nhảy lên nghĩ đến một cái nào đó đáp án ngươi là nói lấy thảo nguyên tư thế cũng bạch ứ c đ i tần thay máu. b ạ an ánh mắt sắp bén không sai trong đó bộ sức mạnh quá mạnh không cách nào đánh vỡ lúc vậy cũng chỉ có thể mượn dùng ngoại bộ sức mạnh lần trước ta mượn chính là triệu quốc tư thế mạnh mẽ để ép lã bất vi một đầu lần này có thảo nguyên thành tựu i thẻ đánh bạc ta hoàn toàn có lòng tin đem lã bất vi trực tiếp bắt giúp ta huynh trường thân chính lý mục đánh một cái giật mình bạch an sở dĩ từ bỏ s u thế vợ vạn trường a n hóa ra là bởi vì nội bộ sức mạnh không cách nào đánh bại lã bất vi này một bàn cờ dưới quá lớn quá to lớn hắn vội vàng truy hỏi trên i thực i u n tế có ta thống trị trường an trải qua ở trước các bộ chỉ cần binh quyền vừa bị đoan hầu như không có từ chối ta lý do không còn quân thường trực hơn nữa có tần triệu hai nước chú quân tiểu hoàn liền một điểm nguy hiểm đều không còn suy nghĩ luôn mãi ta vẫn là đồng ý nói đến đây bạch a n câu chuyện đột nhiên xoay một cái cho tới ngươi nói bạch đốn hắn nếu là không có gia tâm ta như thế nào gặp dùng hắn có gia tâm mới bán lực giúp chúng ta làm việc ta nâng đỡ hắn t h ư ợ n g vị giúp hắn lập chiến công vững chắc vị trí triệt để đem hắn trói chặt ở ta chiến xa bên trên có điều hắn tự hồ bởi vì tiểu hoàn thân con gái hay cùng những bộ lạc khác thủ lĩnh như thế nổi lên sự coi thường ta sẽ chờ hắn chủ động nhảy ra thật chủ động đem xóa đi để thảo nguyên triệt để thái bình cách đó không xa chính đang nghe trộm bạch đốn trên cổ nhất thời mắt lạnh sợ đến ngoan ngoán chạy về đi nuôi ngựa đại tần kim lệnh triệu tướng quân về triều c h ư một trăm chín mươi sáu đại tần kim lệnh triệu tướng quân về triều hung nô thiền vu vì là tần tướng n u ô i ngựa đặt ở mười năm trước sợ là toàn bộ hung nô bộ lạc đều sẽ không nhấc nổi đầu lên mà hiện tại chuyện này nhưng trở thành vinh quang tượng trưng cũng chỉ có bạch đốn bực này trước hết tùy tùng dư hoàng n g ư ờ i lao thần mới nắm giữ tư cách này có điều ngày hôm nay bạch đốn lại có vẻ có chút mất tập trung thần phục hoặc là không thần phục hai câu ở trong lòng hắn nhiều lần ngay nghiền ngâm không biết bao nhiêu lần không nghi ngờ chút nào bạch an cùng lý m ụ là thảo nguyên các bộ kẻ thù nhưng cùng lúc cũng là trí cường giả thảo nguyên vĩnh viễn không có không giải được cựu hận có chỉ là đối với cường giả sùng bái tần triệu liên quân đồ đao giết bọn họ đem cựu hận ẩn sâu không dám lại biểu lộ nửa phần mới bắt đầu làm dư hoàn g n g ư ơ i mang theo một đám người đem giải cứu ra lúc bạch đốn nghĩ là trước tiên lợi dụng tần triệu liên quân sức mạnh quét sạch thảo nguyên cản trở lại nhân cơ hội làm loạn tự phong là vua có thể theo thời gian truyền rời bạch đốn trong lòng là càng ngày càng tuyệt vọng hắn phát hiện bạch a n là khó có thể tưởng tượng mạnh mẽ người khác vĩnh viễn không có cách nào đ o á n ra bạch a n chân thực chiến lược ý đồ cũng không nghĩ ra bạch a n dưới một tay gặp nhắc lên thế nào sòng gió người như vậy có thể trở thành là đồng bạn là ngàn năm may mắn nếu như trở thành kẻ địch thì lại sẽ là vung chi không tiêu tan tác động đ ạ p đ ạ p đặc giữa lúc bạch đốn suy t ư lúc tiếng võ ngựa đông nhiên ở bắc hải c h i tân vang lên trên lưng ngựa thám tử trong miệng còn ở không được hô to t h ư ớ n g quân triều đình kim lệnh triệu tướng quân v ề tần ầm ầm nghe được lời này binh lính chung q a n h dồn dập đứng dậy mà bạch đốn trong đầu nhưng là nổ vàng kinh lôi thời khắc này hắn đột nhiên bắt đầu khủng hoảng nếu như bạch an hiện tại liền rời đi triệu quốc binh sĩ、si、tất nhiên cũng sẽ rút đi thảo nguyên nhất thống cũng sẽ ra t r ả n g xe cát thảo nguyên không thể không có tướng quân lại như hung nô không thể không có lang cư tư thánh sơn bạch đốn nộ hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi ý nghĩ trong lòng cũng biết được mấu chốt của vấn đề vị trí vội vàng hướng về bạch an phương hướng lao nhanh đường đường hung nô tiền h vu đại điệu dũng sĩ bay lượn ở mây trắng bên dưới hùng hứng lao nhanh thời gian bởi vì hoang mang dĩ nhiên ngã chở vó nhưng bạch đốn lại rất nhanh bỏ lên chạy không được liền bỏ bỏ bất động liền lăn rốt cục ở thám tử đến bạch đan trước mặt lúc bạch đốn trước một bước đến đem đầu lâu gắt gao đến trên mặt đất vô cùng thấp kém cầu xin thương quân ngàn vạn không thể trở về đi a có hắn đi đầu tuy tùng đại quân hung nô binh sĩ cũng là dồn dập quỳ xuống đất sự t i ê u ngạo của bọn họ vào lúc này không đáng nhắc tới tiếp theo là đông hồ binh lính là tháng đủ thị binh lính là lâu phiền ô tô hôn cuối cùng cuối cùng mới là tần triệu binh lính sắp tới ba trăm ngàn người ở bắc hải chi tân cộng đồng cầu xin bên đống lửa ánh lửa chiếu dọi ở bạch đan trên mặt sấn ra vị thiếu niên này g i n h tướng trên mặt mê man t h o n g quân đến nay bạch an vẫn là lần thứ nhất như vậy hắn cảm thán nguyên lai không chỉ là lý mục từng vị binh sĩ cũng đồng dạng ý thức được hắn sau khi trở về hạ tràng nhưng là đại tần t r i ề u đình có thể truyền đến đạo tin tức này liền mang ý nghĩa hắn huynh trưởng đã mất đi tại triều công đường chủ động thậm chí còn có khả năng một lần nữa rơi vào ở ung thành lúc cảnh khốn khó vương vị tràn ngập nguy cơ hắn đối với này lại há có thể thờ ơ không động lòng cứ việc cùng lý mục cho chuyện lúc hắn đã phân tích ra trước mặt giải pháp tối ưu có thể ở huynh trưởng cùng đại cục trước mặt hắn vẫn là rơi vào mê man Lý Mục n h thiếu ì n niên này vị g ó má, thở dài một một thở tiếng. Sau đó, lần thứ hai cho Bạch chén dài lần An Sau đó, đổ đầy r ư ợ u nữ khí trầm trọng.、Bạch、An, n khí Bạch trầm g ư ơ i trên vai trách nhiệm không so với trước tần quốc quân đội triệu quốc quân đội thảo nguyên quân đội chỉ có ngươi có thể thống lĩnh nếu là có thể ta cũng muốn thay ngươi nâng lên tất cả những thứ này thế nhưng ta không làm được không sai ta không bằng ngươi ngươi rời đi sau khi ngươi cho ta miêu tả vẻ đẹp tình h thế nhất định sụt xuống thế nhưng ta lý mục vẫn là ủng hộ ngươi trở lại t h xưa trung nghĩa lưỡng n a toàn không muốn vì là trong lòng lưu lại vĩnh cửu t u ế t mới là tốt rồi trung là đối với triều đình đối với quân vương trung nghĩa là đối với thảo nguyên đối với triệu quốc hứa hẹn bạch a n ý động đồng thời càng cảm bất ngờ chuyện này tựa hồ là lý mục lần thứ nhất từ bỏ chính mình nguyên tắc nếu như đổi làm hắn vừa tới cựu nguyên thanh lúc nói muốn phải đi về sợ là lý mục gặp ngay lập tức liều lĩnh nâng kiếm gác ở trên c ổ hắn trong lòng hắn không khỏi ấm áp tay nhưng theo bản năng nắm chặt đại hạ long tức trôi lao trải qua khoảng thời gian này chinh chiến e ít ngờ của hắn đạt đến chín mươi sáu bốn trăm ba mươi ba khoảng cách đại hạ long tức no ẩm máu tươi sau cũng có lộ sát xu thế hiện tại so với lúc trước đơn kỵ phó ung thành thời gian hắn càng mạnh mẽ hơn gấp đôi hai lần gấp ba sợ nói là bốn lần cũng không quá đáng nhưng hắn lại có vẻ càng thêm không tự do chân m ắ c trong lát bạch an trong mắt lộ ra kiên định về dễ về dù cho tiêu hao hết sở hữu kinh nghiệm t r ị hắn cũng phải chế tạo ra một nhánh vô địch tri quân giết về hàm dương nếu đối phương phần thắng càng to lớn hơn vậy hắn liền trực tiếp nhấp bàn nỗ lực đến nay hắn chính là vì có thể không được người khác hạn chế vì người nhà bằng hữu á t h a n g vì mình sẽ không trở thành chính mình kẻ đáng ghét một lần đem hạn chế huynh trưởng người hết thể rết sạch coi như mang tiếng xấu chỉ cần có thể để chính mình huynh trưởng thân chính hoàn thành nhất thống đại nghiệp vậy thì đáng giá trên người hắn sát ý chi thịnh vượt xa d i vãng bất cứ lúc nào liền ngay cả truyền lệnh thám tử đều theo bản năng lạc lực ngựa n tạm thời không dám tới gần tại đây vô cùng then chốt thời gian một cái không tưởng tượng nổi người đứng dậy t h ư ớ n g quân ra ra nói rồi nếu như tướng quân gặp phải khó khăn sự lúc để ta đưa cái này giao cho tướng quân ta cũng không biết hiện tại có tính hay không nếu không Thướng nói, Cố, Cố, lúc, khác, trong h quân ngươi nhìn chút. một Là đầu không khỏi hiện ra cái tiêm một ngày bên trong đối diện hắn đã nói lời nói ngươi cũng không nên tin tưởng những người chính khách lời nói cho rằng bó tay chịu trói có thể bảo toàn người nhà chính khách chỉ chính là lấy lã bất vi cầm đầu thế lực người nhà là hắn nghĩa minh hay là bên trong chính đã sớm biết gặp có ngày hôm đó mới rất sớm căn dặn đáng tiếc hắn vẫn là hãm sâu đầm lầy cũng may thời khắc mấu chốt có bên trong chính đưa ra c à n h cây kéo hắn một cái bạch đan khẽ lắc đầu cười khổ mở ra túi gấm nụ cười cũng là triệt để cứng ở trên mặt an tiểu tử không nên trách lao giả đều là biến mất tin tưởng ngươi đối với ta chỉ liên hệ khúc gỗ cái này tiểu t ử n ố c không liên hệ hành vi của ngươi cũng sẽ không tức giận mà khi ngươi mở ra này phong tin lúc nhất định cũng gặp phải khó có thể lựa chọn sự tình đối với này lão giả ta chỉ có thể nói một câu tất cả yên tâm trên chiều đường ngươi chuyện không giải quyết được ta đã thay ngươi giải quyết trên thực tế khi ngươi cha mẹ đưa ngươi giao cho trên tay ta sau đó chạy về phía biển lửa một khắc đó ta liền biết ngươi gặp có ngày hôm nay bởi vì trên người ngươi chạy xuôi tôn quý nhất huyết mạch người khác không thể làm đến sự ngươi có thể người khác không thể hoàn thành to lớn nghiệp ngươi có thể hơn m ộ ư ơ i năm đến ta nhìn ngươi trưởng thành cũng rõ ràng rõ ràng ngươi đã kế thừa trong huyết mạch ý trí cứng cỏi hàm đan cuộc chiến sau ta từng kiến nghị ngươi ông cố nắm lấy cơ hội leo lên đại bảo nhưng hắn không có đồng ý cứ việc hắn đồng dạng có doanh thị huyết mạch còn vì là tần lập rơi xuống bất thế công vân ở quân tần chiến bại thời khắc người ông cố càng là cười nói thẳng quân tần chiến bại cũng là ta nên l chịu chết thời điểm sáu quốc bản muốn mượn quân tần chiến bại thời khắc liên hợp tấn công tần quốc nhưng người ông cố vì là tần quốc tương lai thản nhiên chịu chết tiêu trừ sáu quốc dân phẫn đem sáu quốc thế tiến công tan giã trong mô hình càng cho tần quốc đổi lấy cơ hội thở lấy hơi ta tiếc hạt quá căm hạt quá đến hiện tại vẫn chưa thể lý giải người ông cố càng không thể lý giải cùng người ông cố đồng thời chịu chết người nhà họ bạch nhưng ngươi không giống nhau n g ư ơ i muốn nâng lên gánh nặng chấn hương ngươi tổ phụ danh hiệu dù cho là lại o á n hận cũng phải tiếp tục tiếp tục đi đi tới đi để tần triệu thiết kỵ đ ạ p khắp thảo nguyên mỗi một khu vực ngươi công vân nhất định vượt xa ngươi ông cố danh hiệu của ngươi nhất định tên truyền thiên cổ tần tướng vương hột tự tay viết vương hột bạch t h ở i hai cái cửu viễn rồi lại nặng trình trực tên đặt ở bạch a n trong đầu tên sau l ư n g qua lại càng làm cho hắn ngạc nhiên ai có thể nghĩ tới tần quốc đối với vũ an quân đổi tận giết tuyệt đối thoại nhà đổi tận giết tuyệt dĩ nhiên là hắn ông cố một tay mưu tính lấy bạch gia chi tương lai đổi lấy đại tần chi tương lai đây là cỡ nào khí phách lại là cỡ nào giác ngộ mà cha mẹ hắn với hắn có tương đồng huyết mạch từng vị người nhà tương tự không có lựa chọn phản kháng thản nhiên chịu chết thế nhân đều cho rằng bạch gia nếu là thật có hậu nhân phải làm căm hận đại tần hướng về đại tần vung lên kiếm trong tay nhưng là ai có thể biết hắn hiện tại cũng không biết là căm hận đại tần càng tốt hơn vẫn là căm hận chính mình trí thân càng tốt hơn hắn có hoa khí hắn có bất mãn nhưng cuối cùng vẫn là toàn bộ hóa thành đáy lòng một tiếng nị non đối với trong ký ức đã mơ hồ đến nhớ không rõ khuôn mặt cha mẹ nỉ non phụ thân mẫu thân các ngươi h ả i tử liền muốn kết hôn cũng muốn làm phụ thân rồi ngay ở mảnh này thảo nguyên ngay ở mảnh này các ngươi không có đặt chân quá thổ địa các ngươi sợ là không nghĩ tới con dâu của các ngươi sẽ như vậy ưu tú sẽ là thảo nguyên đại hắn đi nhi tử kỳ thực trước cũng không nghĩ tới các ngươi a tốt xấu cho nhi tử lưu cái đồ gia truyền thật cho con dâu thực sự là làm người đau đầu cha mẹ hắn còn có thật nhiều lời muốn nói đối với cha mẹ đối với ông cố đối với bên trong chính đối với h u n h trưởng nhưng đều không đúng hiện tại hắn còn có chuyện quan trọng hơn đi hoàn thành b ạ c h a n thu hồi này phong tin hắn biết bên trong chính nếu lựa chọn cho hắn túi gấm hắn là có thể yên tâm làm chính mình muốn làm sự t ì n h hắn cũng không phải tứ cố vô thân không có người nhà nhưng có từng vị khác nhau xa so với người nhà còn muốn thân cận người vương khúc gỗ lúc này cũng là lần thứ hai lấy ra một cái túi gấm thương quân bên trong là ra ra cho ta nói là ngươi vừa đến vương ốc thôn trên người liền mang theo đồ vật b ạ c h a n đem nhận lấy thế nhưng không có mở ra đến xem chính như hắn thân thế bí mật cũng không muốn ở trước mặt mọi người l o ắ lộ hắn vô vô vương khúc gỗ vai cười mắng một câu tiểu tử ngươi giấu sâu như vậy lần này đánh trận có thể chiếm được ra sức một ít vương khúc gỗ trừng mắt nhìn tựa hồ rõ ràng cái gì sau một khắc hắn liền nghe đến bạch đ a n hô to tướng ở bên ngoài quân mệnh có chịu đựng có thể không nhận lần này ta chờ nhất định bắt hô í t toàn quân liệt trận xuất phát thần vương chính sáu năm tần tướng bạch đ a n chỉnh đốn ba mươi vạn đại quân lướt qua bắc hải kiếm chỉ hô y t triều đình liền phái m ư ơ i tám đạo kim lệnh triệu bạch lan về triều càng có đại quân muốn đi đến thảo nguyên lùng bắt bạch、Đan. nhưng bị tần tướng ngông ngao vương tiết cản đến lúc cuối cùng một vị sứ giả chạy tới hô yết c ũ n g lúc hô yết bộ binh lực tổn thất sắp tới tám phần mười hô ế t vương dĩ nhiên hướng về đại hãn dư hoàn ngươi sưng thần đến đây thảo nguyên nhất thống sở hữu bộ lạc đề cử dưới dư hoàn ngươi với lang cư tư sơn chính thức vào chỗ lập quốc xưng là s a u hạ nói thẳng thảo nguyên ra bộ chính là hạ chi hậu duệ tổ tiên binh bại sau bất đắc dĩ bị trục xuất thảo nguyên hiện đồng ý vĩnh cựu từ bỏ binh quyển vĩnh cựu trung lập cùng hoa hạ đời đời sữa tốt cũng chủ động cùng tần tướng bạc an triệu đem lý mục ký kết thân thiện minh ước, mở ra đồng cỏ. t ầ n triệu các lưu năm vạn đại quân cộng t h ủ thảo nguyên rời đi đêm trước không người vị trí lang cư tư đỉnh núi tần tướng bạch đan cùng sau hạ đại hãn dư hoàng ngươi bí mật tổ chức hô nước không có khách mời cùng long trọng cũng không đáp một bên chỉ có ngôi sao trên trời cùng trang sáng thảo nguyên đại phong cùng nước sương cùng với trên người mặc gấm tứ xuyên làm h ư n phục nhưng đi chân đất nhà lẫn nhau tựa sát nhìn chăm chú trang sáng thanh niên cùng thiếu nữ mấy ngày sau làm sao hạ thần tử hành hương lúc thình lình phát hiện lang cư tư sơn trên một tảng đá lớn dán vào một đôi tiểu chữ xem ra siêu siêu vẹo vẹo cầu đối dân thư n h ậ t lệ phong h ò a học trò cười còn anh tụ hội phượng hoàng phi mà lúc này tần tướng bạch an đã linh ba vạn lính tần khải hoàn về triều đạt đến tần trường thành chương một trăm chín mươi tám cung nên đại tần tướng quân v ề tần chương một trăm chín mươi tám cung nên đại tần tướng quân v ề tần ba vạn dãi dầu xương gió quân tần hiện thân tần trường thành trước phong h ò a ngay lập tức bị nhét lửa trường thành thủ tướng dương hùng đứng ở trường thành bên trên quắt mắng ba vạn quân tần phía trước bóng người kia đội tướng bạch an mười tám đạo kim lệnh chưa đem ngươi gọi về đại tần hiện tại chưa xin chỉ thị triều đình liền một mình mang binh áp sát chẳng lẽ là muốn tạo phản không được ngoan ngoan tá giáp bản tướng còn có thể tấu xin mời vương thượng tha cho n g ư ờ i một cái mạng bạch a n đứng ở lập tức chỉ là ngầm đầu quét qua như thế một ánh mắt trong nháy mắt giương mật gấu khí liền tiết một nửa hắn không cách nào hình dung đây là thế nào một đôi mắt sắc khí sắc khí ở một đôi mắt bên trong cùng nhau hội tụ khác nào thập vạn đại sơn đẻ xuống để hắn bực này thần kinh bách chiến người cũng không khỏi sợ hãi thời khắc bây giờ quân tần giáo uy lý tín d ụ n n g a tiến lên ba bước hướng về phía quân nội hát lớn hậu tướng quân bạch a n quy tần tốc mở cửa thành hô t ba ngày thảo n sau bạch đan bình lâm tiêu quan quân coi giữ trói tiêu quan thủ tướng khai quan môn chờ đợi bạch đan ba vạn quân tần nhập quan quân coi giữ tiếng hô kéo dài không dứt chấn động đến mức đàn chim kinh phi viên hầu để gọi cung n ê n h đại tần tướng quân bạch an chiến thắng trở về năm ngày sau trường an huyện lỵ hàn phi q u á t mắng đợi mới huyện lệnh lao ái trường tín hầu trường an là tần quốc trường an bạch an tướng quân t r ư ớ c khi rời đi đã thiết lập săn phát triển kế hoạch ngươi hiện tại tăng thuế ba phần mười nhất định sẽ để trường an diệt trở thành tuyệt đ ị a phía sau hắn phi nhan hồng liên trương lương thuần vũ bạch mọi người nâng đỡ hàn phi đặc biệt phi nhan trong lòng tuy ông thanh nhi biểu hiện nhưng là chưa bao giờ có kiên nghị chỉ là trường tín hầu lao ái nhưng là xem thường cười cận diệt tuyệt đ ị a ta nghĩ trường an phát triển làm sao nên do tần quốc thần tử thảo luận mới đúng không các ngươi tính là thứ gì dứt tiếng la gái phía sau thị vệ cùng nhau tiến lên đem hàn tín mọi người hết thạy vẫy n ố t đao phủ đối mặt hàn phi hoàn toàn biến sắc phi nhan trong lòng thanh nhi trong mắt tuy rằng l ó e nước mắt nhưng vẫn là lớn tiếng hô lên ca ca các tỷ tỷ nhọc lòng kinh doanh trường an chính là trường an người người là người xấu đại bại hoại các ngươi không thể đối với ca ca các tỷ tỷ độc thủ bạch an ca ca trở về nhất định sẽ không đông tha ngươi la gái cười gần không nớt trở về t i ề u nha đầu Ngươi có biết, đúng rồi cái tia sao gạo to hô tiểu nha đầu cũng phải nhớ kỹ vi nhan cắn môi giới yên lặng đem thanh niên đặt ở trên đất trên người nội khí mãnh liệt không nớt nàng như ra tay nam chiêu bên trong lao h ái hẳn phải chết chỉ là giết chết lao h ái sau có thể làm sao bọn họ giống như lao hải nói đối với trường an tới nói đối với đại tần tới nói là người ngoài cứ việc bọn họ ở bạch gan sau khi rời đi toàn tâm toàn ý che chở nơi này đối với trường an cũng là chưa bao giờ có nhiệt trưởng yêu quý nhưng bạch gan không ở tần vương tây c ũ n g thân không ra tại đây cái xa lạ quốc gia sở hữu bọn họ người quen thuộc đều đã không ở thậm chí ngay cả nửa điểm chống đỡ lao h ái tiếp quản trường an tư cách đều không có chỉ có thể tận mắt bạch gan làm ra thành cựu bị một chút từng bước xâm chiếm hiện tại coi như lao ái chết rồi t r ư ờ n g an vẫn là không thuộc về bọn họ bọn họ cần đối mặt quân tần vô cùng vô tận truy sát mãi đến tận đánh đổi mạng sống đánh đổi nếu như tướng quân ở đây sợ là sẽ phải chuyện cười ta quả nhiên chỉ có thể nuôi ngựa đi xin lỗi t ư ớ n g quân phi nhan muốn đi làm đại sự không thể tiếp tục bảo vệ ngươi chế tạo t r ư ờ n g an trong lòng độc t h ầ m phi nhan nội khí tiến một bước lột xác ở trên tay càng là ngưng tụ thành thực chất đặc đặc đ ạ p ngay ở này khẩn yếu thời khắc bên ngoài nhưng chuyển đến một trận hoảng loạn tiếng bước chân càng mơ hồ có tiếng khóc tiếng la chuyển đến lao ái vẻ mặt biến đổi lúc này do hỏi phía ngoài cùng thị vệ bên ngoài làm sao thân là đại t ầ n binh sĩ chẳng lẽ liền yên lặng đều không học được tên kia thị vệ phóng tầm mắt tới bên ngoài một ánh mắt môi run cầm cập không n ứ t bạch bạch a n tướng quân trở về dầm chỉ là một cái tên lao ái liền bị dọa đến ngã nhào trên đất không được lẩm bẩm không thể làm sao sẽ ta rõ ràng phái ra nhiều như vậy binh mã không đúng trở về thì đã có sao dám giết tần tướng chính là phán quốc hàn càng không biết người giật dây là ta dịu ta lên ta muốn đi theo bạch a n đối lập sau đó hai tên thị vệ vội vàng tiến lên đem lao h ái giúp đỡ lên nhưng ngay ở bọn thị vệ phải cho lao h ái v u a tới b ụ i bậm trên người lúc nhưng mạnh mẽ đã chúng lao h ái m ộ t cướp rát rưởi đều lúc nào còn lưu ý những này nhanh ở mặt trước mở đường một đám thị vệ chen trúc lao h ái đi ra c ủ n t r ị hàn phi mấy người cũng là vội vàng đuổi theo khi thấy đạo kia giục ngựa tiến lên trên người mặc rát đen vừa quen thuộc lại vừa xa lạ bóng người lúc phi nhan che miệng mình khoe mắt đã hơi có chút p ó n g ánh rất lóe hán trở về chưng một trăm chín mươi chín thấy bạch đan thì lại quỳ không thể cứu vãn chương một trăm chín mươi chín thấy bạch gan thì lại quỳ không thể cứu vãn trường a n mười tám con đường lấy lúc t r ư ớ c vàng bạc châu báu khắp nơi con đường làm đầu nhân chín xe quà tặng lát thành sáng l o à bị bạch gan đặt tên là sáng dựng đường ngụ ý trường a n vẻ đẹp tiền cảnh hôm nay bình tĩnh bốn tháng có thừa sáng dựng đường lần thứ n h ấ t nên đón chiến hỏa cho nó mang đến chiến hỏa chính là giao cho nó ý nghĩa người sáng dựng cuối đường đầu bạch gan một người độc lập p h ả n phất thân ở một thế giới khác chu vi đấu tranh mạnh lá không ra thân đại tân binh sĩ không dám tới gần lao ái một khách bị người ngăn lại trường ăn m á c tính lặng nước nhìn liền như vậy bạch đan chậm rãi rụt ngựa đi về phía trước buôn tập mấy ngày chiếu dạng ngọc sư tử trắng non như tuyết liền nửa điểm vết bẩn cũng không từng nhìn thấy càng hắn tăng thêm vừa phân thần hái con đường một đầu khác lao h ái hầu như là ở bọn thị vệ nâng đỡ mới miễn cưỡng đứng vững rung g ọ n g mở miệng bạch bạch đan tướng quân người trở về bạch đan bệ nghễ lạnh lạnh mở miệng lao h ái thấy bổn tướng quân vì sao không q u lao ái sắc mặt biến đổi lớn một bên môn khách ngay lập tức nhảy ra ngoài hồ đồ trường tín hầu chính là quan nội hầu ngươi có điều là nho nhỏ tả thứ trưởng thiên hạ há có quan nội hầu q u ỷ tả thứ trưởng lý lẽ xẻo hô d i ệ n núi lớn dù cho đang cùng người g i a thủ vẫn là tận chính mình nghĩa vụ lúc trước từ hô d i ệ n núi lớn đứng ra rất bạch đan khuyên nủ lý một lúc hô d i ệ n núi lớn liền trở thành bạch đan phụ tá đắc lực lần này càng là vì là bạch đan bắn giết bất kính người lao h ái môn khách cũng không có dương hùng như thế có co con bài chết rồi cũng là chết rồi thôi môn khách máu tơi ư đ ề u tiên lao h ái toàn bộ gò má có thể lao á chính là không dám nghi vấn nửa phần bên cạnh đã không có dám đứng ra môn khách bị lao á mang đến binh lính liền ngăn lại bạch an cũng không dám như thế nào dám bảo vệ lao h ái đạp đạp đạp chiếu dạng ngọc sư tử còn ở đi tới liên miên tiếng chân để lao h ái hai chân là càng ngày càng nhuyễn cuối cùng dĩ nhiên thật sự dầm một tiếng quỳ dạp xuống bạch an trước mặt cũng nên thần nhìn thấy tương quân tình cảnh này để còn ở huyện lị hàn phi mọi người không khỏi h o à n g hốt quỳ vẫn là cái kia hung hăng đến ngông cùng tự đại thường ngày bắt nạt đàn ông tròng g ẹ o đàn bà thao túng trường an như xoay chuyển bàn tay giống như ông dùng liền ngay cả lã bất vi đều muốn né tránh phong mang đại tần trường tín hầu sao bọn họ còn chìm đắm ở không chân thực cảm giác ở trong sau một khắc bạch a n nhưng là lại mở miệng trường an thực sự là đã lâu không gặp đáng tiếc ta hiện tại thiếu hụt một cái xuống ngựa đôn không cách nào tự mình đặt chân vùng đất này lạ gái thân thể là đ ỗ n g nhiên chấn động n g n g đầu lên muốn xem bạch a n một ánh mắt mà khi nhìn thấy chiếu dạng ngọc sư t ử trên người đ ỗ n g nhiên hiện lên từng cái từng cái dù lòng thời gian lạ gái lại lần nữa cúi đầu sau đó t ứ chi đ ị a chậm rãi bỏ đến chiếu dạng ngọc sư t ử một bên đạp bạch a n một ước như là một ngọn núi lớn trầm trọng đạp ở lao h ái phía sau lưng một khắc đó liền cho lao h ái phía sau lưng lưu lại một dấu ấn mặt trắng như mỡ đông lao h ái trên mặt trong nháy mắt đỏ lên loang thoáng còn có thể nhìn thấy gân xanh nô r a có thể rất nhanh bạch đan con thứ hai chân lại đạp ở lao h ái trên lưng xì xì lao h ái rốt cục không chịu nổi đ ỗ n g nhiên nói ra một ngụm lớn máu tươi toàn bộ thân thể cũng đã đang lay động nhưng trước sau sừng sững chưa từng ngã xuống bạch đan hai chân cũng rốt cục bước lên mặt đất lao ái do g i n g thở phào nhẹ nhõm hay là thời khắc bây giờ lao ái còn có thể nghĩ dựa vào khuất phục đổi trở về một cái mạng thế nhưng bạch an lại sao để lao hái toàn nguyện bất kể là trường thành vẫn là tiêu quan lại hoặc là trường an các loại bố chi đã chạm được hắn điểm mấu chốt ta chân khá là đặc thù thường ngày chỉ có dâm thiếu nữ xuống lưng mới sẽ không đả thương đến người khác bởi vì nam tử trên người dương khi quá thịnh cùng ta xung đột thực sự là kỳ quái trường tín hầu rõ ràng vì là hòa o quan lẽ ra nên là âm cực sao thổ huyết chỉ một thoáng lao hái thân thể liền không lay động cũng như chạy trốn bỏ lên hướng về một phương hướng lao nhanh thế nhưng bạch đan câu nói tiếp theo dĩ nhiên vì là lao ái tuyên bố vận mệnh người đến vì là trường tín hầu kiểm tra một chút có hay không phía dưới xảy ra vấn đề như có cần phải sẽ giúp t r ợ trường tín hầu một cái bá bá bá hắn mang về tinh nhuệ thần tốt c h ậ t từ bỏ trước mặt kẻ địch dâng lên trên chỉ là chốc lát liền đem lao ái cho đẩy ngã cứ việc lao ái thể hiện ra vô cùng thực lực kinh người càng dùng nội khí trọng thương vài tên tần tốt mở ra một lỗ hổng nhưng ở một tay trợ giúp sau hạ kiến quốc t h n tốt trước mặt vốn là đâm đầu xuống hồ cục đá ngắn n g i gợn xong sau liền cũng lại không nổi lên được bất kỳ sỏng gió ở trước mặt tất cả mọi người một đám tần tốt dùng đao cắt phá lao ái của dưới không lao ái đang gào thét thân thể đang điên cồn u g v n mẹo cái kia đủ để khinh thường thiên hạ đồ vật cũng là theo đồng thời xoắn nát gió mùa hạ cũng may hàn phi ngay lập tức liền che hồng liên con mắt thuần vũ bạch cũng che thanh nhi con mắt phi nhan cũng là đỏ mặt nhắm chặt mắt lại thân là hòa quan dưới háng đồ vật lại còn ở vẫn là thái hậu bên người sùng thần lao ái vận mệnh dĩ nhiên ở đây khắc hình ảnh ngắt quãng thế đi cung hình thế dưới háng đồ vật vương giang hô to bên cạnh tần tốt liền r ơ i lên thật cao đao trong tay không một tiếng khét ê ở thời khắc mấu chốt vang lên chương hai trăm để tiếng xấu muôn đời gần hương tình càng khiếp chương hai trăm để tiếng xấu muôn đời gần hương tình càng khiếp ở một căn đống nhà dân trong lúc đó một vị người mỹ phụ chân trần chạy ra ở lao h á i sắp hành hình thời khắc la lên lên chân trời thải vân tựa hồ cũng nhân không cách nào gánh chịu người mỹ phụ mỹ lệ mà hướng về một bên nghiêng tần tốt trên người sắc khí cũng vô hình chung bị san bằng một chút người mỹ phụ kêu dừng hành hình người sau lúc này k é t ê bản cung vì là đại tần thái hậu lao ái chính là đại tần trường t í n hầu coi như có lỗi cũng là tần vương hạ lệnh sau mới có thể xử hình ta xem ai người dám động lao ái lao ái trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như liên thậm chí còn bởi vậy có một ít điên cuồng ta vì là đại tần trường t í n hầu chính là đại tần vinh quang cực điểm lời nói của ta thế nhân làm dựa h a y nghe theo ta huy nghiêm tần t ố t lúc này lấy tính mạng g i ữ gìn ở cục diện rơi vào r ằ n g c ó thời gian b à i tan ngón tay không dễ nhận biết giật giật một tên thủ hạ lúc này tâm lĩnh thần hội biến mất thân hình rất nhanh thái hậu triệu cơ đi tới lao ái trước mặt hoảng loạn vì là lao ái c ở i ra dây thử sốt u r u ộ t dưới ngón tay mềm mại còn bởi vậy mài hỏng chảy ra màu tươi nhưng thái hậu là chính không lo nổi mau mau an ủi lao ái vì là lao ái thu dọn hỗn độn tóc mai ngoan không cần sợ ta lập tức liền có thể cứu ngươi đi ra lao ái là gật đầu liên tục trên mặt sắc mặt vui mừng càng sâu đối với chính mình mang thái hậu xuất hành quyết định là vô cùng vui mừng n g ẫ nhiên sắc mặt của hắn cứng đờ con ngươi cũng co lại thành to bằng núi kim một vị đứa bé đứng ở thái hậu triệu cơ lúc trước đứng thẳng địa phương ngọt ngào hoán mật c mẫu thân toàn trường yên tĩnh thái hậu triệu cơ thân thể cũng cứng ở tại chỗ một giây sau bạch an một cái ánh mắt đao phủ thủ ngay trước mặt triệu cơ trực tiếp m ố a đ a o a lao ái gào lên đau đớn máu tươi nhiễm phải triệu cơ một thân triệu cơ nước mắt cũng là dường như bức rèm tre bình thường hạ xuống ngay lập tức chính là một tên trường an phụ nhân liền vội vàng đem đứa nhỏ ô m lấy còn đánh một cái thằng nhóc cái mông mẫu thân cùng cha đều ở một bên khác ngươi k loạn cái gì trở về lại t r ư n g trị ngươi sau đó chính là không ngừng mà hướng về dân chúng chung quanh x i lỗi ô g à o khóc không n g t đứa nhỏ rời đi bạch an đối với này là một bộ t i ế t nối dáng vẻ bồn tướng quân còn tưởng rằng trường tín h ậ u không chỉ có chưa thế đi còn nắm giữ đứa nhỏ không nghĩ đến là trách quan trường tín h ậ u nhưng v á n đã đóng thuyền trường tín h ậ u k h ổ ngươi phốc đau nhức thêm vào nội thương cùng với chảy nhiều máu lao ái thân thể cũng lại không k ì m được ói ra một ngụm màu lớn trực tiếp hôn mê bạch an trợt lần thứ hai hạ lệnh trường tín hậu ngất dẫn hắn đến y quán cứu chữa mặt khác thái hậu kinh hãi quá độ rất đưa thái hậu về hàm dân cung p i nhan chuyện này ngươi phụ trách phi nhan hài lòng đứng dậy đáp lại so với d i vang bất kỳ lần nào đều muốn tích cực triệu cơ vẫn muốn nghĩ mở miệng phi nhan ngón tay khẽ nhúc nhích triệu cơ dĩ nhiên trực tiếp hôn mê bất tỉnh ca ca ca một trận giáp trụ binh khí va chạm âm thanh ở đây khắc vang lên bạch a n n g mở đầu nhìn lên là lúc trước ngăn cản dưới tay hắn quân tần trường tín hầu đã qua dưới trướng ngăn khách là dồn dập bị bắt chỉ còn dư lại những n à y quân tần vẫn không có bị xử lý thời khắc bây giờ những n à y quân tần dồn dập quỳ xuống đất đối với bạch a n hành phục sắt đất đại lễ chúng ta có tội lại chặn lại tướng quân thỉnh tướng quân giáng tội tình cảnh này để nguyên bản phải rời đi phi nhan bước chân bởi vậy một trận hàn phi mấy người càng là lâu không gặp lộ ra nụ cười đây chính là bạch đan không cần hao tổn một binh một tốt liền đem thay chủ trường an thu hồi càng là gạt bỏ trường tín hầu lao hái thế lực có bạch đan ở trường an lo gì không thịnh hành có bạch đan ở lại có gì người có thể lay động tần vương chính uy nghiêm đại tần nên hưng hưng ở bạch đan trong lúc suy tư bạch a n đã đi đến những phản quân kia trước mặt đem các phản quân từng cái nơi dậy không nên sốt sáng đều là đại tần binh sĩ ta rất rõ ràng các ngươi chỉ là chịu gian nhân lầm lỡ vô tội nhưng làm sai chính là làm sai chúng ta đại tần lấy luật pháp đặt chân các ngươi đối với trường an tạo thành tổn hại vậy thì làm trường an đóng giữ mấy ngày xây dựng một ít phương tiện các phản quân lúc trước còn ở thấp t h ỏ g lần này làm ừ n g rỡ như đ i ê n liều mạng hướng về bạch a n d ọ p đầu cảm t ạ bạch tướng quân cảm t ạ bạch tướng quân sau một cách giờ một tin tức dựa vào dừng lại ở thành trường an các quốc gia đội bơn chuyển về bốn phương tám hướng bạch an xuất lĩnh ba vạn tần tốt thuận lợi đặt chân trường an trường tín hầu lao ái làm loạn muốn kể cả quân coi giữ đánh lén đại tần hậu tướng quân bạch đan bị bạch đan nhìn t h ấ u một tiếng hô to quân coi giữ hô ứng lật lên đem trường tín hầu bắt cũng báo cho bạch đan trường tín hầu giả hoạn q u a n việc bạch đan nộm mà vì là trường tín hầu thế đi sau sẽ trường tín hầu đưa vào y quán chờ đợi tần vương phát hậu thái hậu kinh hãi quá độ bạch đan đặc biệt mệnh lệnh khiến thủ hạ chăm sóc thái hậu cũng tự mình hộ tống thái hậu trở về hàm dương cung ở bạch a n rời đi sau nửa canh giờ y quán phụ cận ba cái bể khí sinh học bất ngờ trước sau phát sinh kịch liệt nổ tùng gây nên đại họa thủ vệ vội và làm bụi bẩm lặng xuống trường tín hầu dĩ nhiên chết ở ngọn lửa hừng hực bên trong thành hàm dương ở ngoài m ộ ư ơ i một dặm nơi đoàn xe chậm rãi tiến lên bọn họ đã vững vàng tiến lên một đoạn đường rất dài đại tần cao quý nhất thái hậu bởi vì bị điểm huyện ở đoàn xe phía trước nhất năm kéo xe ngựa bên trong ngủ say thành trường an các bộ hàn phi trương lương thuấn vu bạch v v kể cả ba vạn trở về tần tốt cùng đi đến hàm dương mà ở năm kéo xe ngựa trước còn có một đạo bóng người hán phảng phất vĩnh viễn không biết mệt mỏi vĩnh viễn như sừng sững thái sơn khiến người ta a tâm bất kỳ đại sự ở hắn trong tay đều biến thành bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ đã hưng thịnh đại tần bởi vì hắn càng hướng lên trên d ư ợ c một bước dài leo đến khó có thể tưởng tượng đỉnh cao bánh xe kẹt kẹt kẹt kẹt hưởng n a m kéo xe ngựa mảnh lặng yên s ú c lên dò ra một cái nho nhỏ đầu một hồi liền gây nên bạch đan chú ý cái kia viên đầu nhỏ thình l i n h chính là trường a n kho lại phi nhan t h a n h cựu chủ quản một huyện nhà kho trên danh nghĩa sơ ở bạch đan rời đi lúc phi nhan đã là trên thực tế trường an huệ lệ có nàng làm q u c á o mới thống hiệp khắp nơi hiện tại để bạch a n chinh chiến thời khắc trường ăn còn có thể tiếp tục phát triển có điều Luôn luôn yêu thích hắn giận tranh công nàng lần này không có ở bạch đan trước mặt khen chính mình công lao càng không có nửa điểm hắn giận bạch đan còn tưởng rằng phi nhan thành thật nhiều như vậy là đ ổ i tính bây giờ nhìn lại vẫn là hắn quá trẻ phi nhan p h ả n phất không có chú ý tới ánh mắt của hắn mà là tự mình tự hỏi thăm tới đến huệ y lệnh ở trường an xuất hiện đứa trẻ kia đúng là lao ái hải từ sau còn có trường tín hầu lấy phương thức như thế chết đi sợ là khó có thể phục chúng đại gia đối với huệ lệnh tương lai đều sẽ q u ă n tới căm thủ ánh mắt bạch a n hơi lắc thần đúng đấy sáu quốc người đều nói văn tín hầu chiếm cứ đại tần một nửa giang sơn còn lại nửa bên lại muốn trường tín hầu phân quá mới đến phiên tần vương lã bất vi hiện tại đã thành buộc dương quân lao ái tuy rằng không phải phong quân nhưng cũng hơn hẳn phong quân chết đi như thế s á c thực quá mức thái quá nhưng lao ái không làm được ghi danh sử sách vậy ta liền giúp hắn để tiếng xấu m u ô n đời cho tới người khác thấy thế nào không trọng yếu đứa trẻ kia đã quên hắn đi bạch an nói xong lời cuối cùng lời nói không nguyên do thêm ra một phần thất vọng hắn vẫn chưa hối hận hắn từng làm sự tỉnh chỉ là càng ngày càng tiếp cận thành hàm dương hắn liền càng là thấp thỏm đúng thế thấp thỏm lại như là gần hương tình càng khiếp cứ việc bên trong chính đã hướng về hắn làm ra bảo đảm danh o chính vô sự nhưng hắn lại có thể nào sẽ không lo lắng cho mình huynh trưởng làm huynh đệ hai người gặp lại lúc huynh trưởng gặp trách cứ hắn sao gặp oán giận hắn sao vẫn là dũng cảm nợ nụ cười tiêu trừ giữa hai người ngăn cách chinh chiến thảo nguyên hắn huynh trưởng dùng hết toàn lực chống đỡ còn đợi vậy ném đến nguyên bản liền không nhiều quyền lực hắn bạch a n thẹn trong lòng vì lẽ đó hắn trở về chuyện thứ nhất chính là về trường an dựa vào hắn trước khi rời đi mai phục thám tử chuyển về tin tức hắn biết rồi lao hái ở trường an triệu cơ cũng ở trường an hai người này chính là hắn huynh trưởng tâm bệnh đã như vậy vậy hắn liền giúp hắn huynh trưởng ngoại trừ tâm bệnh hắn huynh trưởng không tiện làm sự hắn tới làm hắn huynh trưởng không tiện giết chết người hắn đến giết ở trường an hắn đều có thể trực tiếp chém giết lao hái nhưng vì triệu cơ danh tiếng chuẩn s á t mà nói chính là hắn huynh trưởng danh tiếng đứa nhỏ xuất hiện có phải là lao á i cùng triệu cơ loại không trọng yếu trọng yếu chính là muốn cho lao á i hết hy vọng để triệu cơ hết hy vọng đồng thời cũng sẽ không để người trong thiên hạ cho hắn huynh trưởng mang theo ô danh mãi đến tận hiện tại đối với thân thế của chính mình hắn đều cảm thấy là một trận không chân thực hắn ô n cố vì là đại tần kính dân tất cả thậm chí là cuối cùng tử vong đều nên vì đại tần nhũ phúc trở thành một tràng sán lạn lửa khói hắn không làm được đối với đại tần hắn tuyệt đối không cách nào kính dân tất cả nhưng đối với huynh trưởng dù cho chính là huynh trưởng còn khắp thiên hạ ô danh có thể làm sao trước n g c ngọc theo hắn giục ngựa tiến lên không ngừng đang nhắc nhở hắn thân thế của hắn khối ngọc này làm ẫ u thân hắn lưu lại duy nhất đồ vật hắn đã đeo một đường trong lòng thất vọng càng thịnh đối với khối ngọc này xử trí liền càng ngày càng vướng tay chân hắn sợ sợ thân thế của chính mình lộ ra ánh sáng hắn cùng huynh t r ư ở n g trong lúc đó cũng không còn cách nào xem t r ư ớ c như vậy chặt chẽ nhưng phải đem ngọc phá hủy hắn lại vạn phần không muốn này không chỉ có làm ẫ u thân hắn di vật đồng thời cũng nắm giữ một cái tên khác phượng hót kỳ sơ n bảy không thể cứu vãn này văn không càng là không thể h ứ h ứ h ứ thần a ban ta năm triệu vẽ sổ bạ trường hai trăm linh một thế gian cao quý nhất huyết mạch rơi vào vây quanh chương hai trăm linh một thế gian cao quý nhất huyết mạch rơi vào vây quanh tên gọi phượng minh kỳ sơn phán át đặc tính không biết kinh nghiệm chị không một trăm linh nghìn bạch an không thể từ giữa chính trong miệng biết được có quan hệ cha mẹ hắn tin tức liền ngay cả khối ngọc này hắn đều không biết tên vẫn là hắn nhiều lần n u ố t nghệ sau cảm giác quen thuộc giao cho nó kinh nghiệm t r ị sau mới bỗng nhiên tỉnh n g ộ phượng minh kỳ sơn bốn chữ phản phất cũng báo cho hắn thân phận của mẹ hắn trước hắn còn tưởng rằng bên trong chính nói tôn quý nhất với mạch chỉ chính là ông cố vũ an quân trong cơ thể chạy xuôi doanh thị huyết thống Quốc q u â nhưng ở giao cho khối ngọc này kinh nghiệm trị sau ý nghĩ của hắn thay đổi quốc quân nhi tử bị gọi là công tử công tử nhi tử được gọi là công tôn công tôn hậu nhân có thể dòng họ vì là tính cũng có thể công tôn vì là tính nếu hắn ông cố thật sự dơ lên phạt kỳ vinh đang đại bảo vậy hắn hiện tại hay là c ò càng càng phi, phi nhan người gọi cảm thấy ô n an. đến ở hiện nay hoa hạ ai huyết mạch cao quý nhất phi nhan sửng sốt một chút con tưởng rằng bạch gan chỉ chính là triệu cơ con riêng một chuyện yêu kiểu cười khẽ hoa hạ chú ý truyền thừa Manji Manji, xưng cũng bởi sở dĩ xưng là Manji, cũng là bởi vì bất kính tổ tiên, kính càng vô lẽ ễ pháp. phải Chính là bởi vì có truyền thừa. Chúng ta mới biết chính mình thân hoa hạ, phải hoàn thành nhất thống. có truyền đến vùng này là là là l bởi biết ở mới gọi vì Vì ta từ đất đâu, đó ở phi nhan xem ra có thể dẫn mọi người đi tới huyết mạch mới cao quý nhất gần ngàn năm đến là chu vương thất dẫn dắt hoa hạ đi tới truyền thừa lễ pháp tự nhiên là cao quý nhất huyết mạch nhưng chu vương thất đa diện hoa hạ n ê n đón ngàn năm không có to lớn biến cụ ai có thể tiếp nhận bực này gánh nặng tất nhiên là cái kế tiếp cao quý nhất huyết mạch lao ái bực này người vì tư lợi không cách nào gánh chịu chức trách lớn sinh ra huyết mạch cùng cao quý là nửa điểm quan hệ đều không có nói đến đây p h i nhan lời nói một trận thăm dò tính dò hỏi huyền lệ người ở trên thảo nguyên thật sự thành lập một cái hoàn toàn mới quốc gia sao bạch an nhớ tới trong lòng ý trung nhân gương mặt đ á bảng tiếng nói đ ề u ôn nu một chút ta cũng chỉ là hoàn thành việc này một phần tử chúa t ể nơi đó là trí thiện đến thành trí cao đến mỹ tiểu nhà đầu nàng gặp dẫn dắt thảo nguyên hướng đi càng tươi đẹp hơn tương lai vì là hoa hạ cùng thảo nguyên mang đến trăm năm hòa bình chỉ là phát triển một cái trường an một tháng thời gian hắn liền có thể thu hoạch mấy vạn kinh nghiệm trị bắt hô hết sau e ít g của hắn sẽ chính thức đột phá mười vạn cửa hải lớn đạt đến một trăm linh ba nghìn tám trăm ba mươi điểm nếu để cho hắn thống trị thảo nguyên hay là không tới ba năm hắn liền có thể thu hoạch trăm vạn kinh nghiệm trị không ra mười năm thảo nguyên là có thể đổi kịp hoa hạ thế nhưng hắn không có làm như thế lại không nói hắn nếu như chính mình leo lên vị trí này triệu quân gặp lập tức phản loạn thảo nguyên các bộ lạc cũng tuyệt không bằng lòng gặp đến kết quả này mấu chốt nhất một điểm hắn càng xin lỗi một lòng chống đỡ hắn h u n h trưởng cũng may dư hoàng ngươi chủ động đứng dậy nguyễn thế hắn chia sẻ thế hắn hoàn thành hạ xuống này quan trọng nhất một nước cờ. dù cho sẽ nhờ đó bị ở lại trên thảo nguyên rời xa quê hương rời xa người thân càng cần phải bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều chịu đựng vô số ánh mắt tham lam nghe xong bạch gan lời nói p h i nhan cũng một hồi ý thức được trên thảo nguyên bây giờ là cỡ nào cảnh tượng nàng l à vạn phần kính phục dựa vào này trắng cử cá viên chính là hoa hạ đệ nhất nữ anh kiệt huyện lệ có cá h o à n ở hay là thật có thể để thảo nguyên nhập vào hoa hạ khi còn bé ta nghe sư phó nói quá vũ vương trị thúy lúc hồng thụy đem hoa hạ đều bao phủ lại gần đủ rồi liền núi cao cũng không thể phòng ngựa chỉ lộ ra một cái đầy tất cả mọi người đều chạy đến phía tây chỗ cao tránh né lũ lụt mãi đến tận vũ vương giải quyết lũ lụt phần lớn người mới yên tâm trở lại chỗ cũ chứng kiến quê hương nhưng còn có một phần con dân lựa chọn vĩnh cửu ở lại nơi đó sau đó sau đó cái kêu một số người vẫn quá cực kỳ cuộc sống đơn giản đến hiện tại nhưng là hầu như triệt để quên quá khứ đem chúng ta coi là kẻ địch trở thành khiến hoa hạ đau đầu khương nhung nếu như khương nhung bên trong có huyện lệnh cùng cá viên như vậy anh kiệt có thể lại thế nào cũng sẽ không căm thù chúng ta thậm chí gặp so với thảo nguyên các bộ còn muốn trước một bước cùng chúng ta một lần nữa hòa làm một thể đi dù sao bọn họ theo chúng ta huyết mạch mặn g u ồ n càn g sâu chỉ là không có lễ pháp giàn g buộc do đó cùng chúng ta triệt để phân liệt bài t ă nghe n g trái tim là ầm ầm n ả y lên hung nô là triều nhà hạ hậu duệ chuyện này là thảo nguyên cùng hóa hạ công nhận sự đồng dạng viêm hoàng hai đế là c ổ người khương một chuyện cũng là nhận thức chung hạ chi hậu duệ cùng trên thảo nguyên dân tộc thông hôn thành hung nô c ầ người khương cùng cao nguyên bản địa thông hôn trở thành khương đùng cũng chính là tây khương nam khương vì l à c khương nữ khương vì l à c gừng thượng cổ tám đại tính một trong họ khương vì vậy mà đến thế nhưng phi nhan giảng giải vũ vương trị thủy một chuyện nhưng với hắn nhận thức bên trong không giống nhau vũ vương trị nước không chỉ có nhấn chìm bờ sông còn nhấn chìm phần lớn lục địa núi cao cũng không thể may mắn thoát khỏi hoang đường là vô cùng hoang đường thật muốn như vậy sợ là chỉ là làn sóng liền đạt tới trăm t r ư ợ n g có thể vị thủy đều có h ắ c long qua lại hay là cái này mới là chân tướng cũng khó nói khoảng cách hàm dương là càng ngày càng gần rồi bạch an còn có một chút thời gian nhằn h ạ hắn nắm chặt lại lần nữa hỏi t h ă m tới đến ngoại trừ việc này n g ư ơ i sư phụ còn nói quá cái gì chuyện thú vị sao phượng minh kỳ sơn n g ư ơ i có biết là vật gì phi nhan một hồi liền kích động lên huyền lệ n g ư ơ i là từ nơi nào biết đến phượng minh kỳ sơn nói nàng hai tay trực tiếp vòng tới cổ sau mở ra dây thừng đem trong lòng ngọc lôi tới nâng ở trong tay thời khắc này phi nhan vẻ mặt là chưa bao giờ có chăm chú khối ngọc này chính là phượng minh kỳ sơn nhưng nó cũng không hoàn chỉnh sư phó nói hắn chính là truy tìm p ư ợ n g minh kỳ sơn mà sinh nhưng hắn càng là truy tìm liền càng là tuyệt vọng vì lẽ đó đem s i ê u tầm mà đến phượng minh kỳ sơn dồn dập tặng cho người khác hắn còn cảnh cáo ta chỉ cần ta rời đi yến quốc liền tuyệt đối không thể tìm kiếm phượng minh kỳ sơn lúc cần thiết còn muốn đem khối ngọc này đưa đi có điều ta không hiểu sư phó không cho ta truy tìm rồi lại lưu lại cho ta khối ngọc này còn nói cho ta biết phượng minh kỳ sơn sau l ư n g cố sự hiện tại được rồi ngoại trừ ta ra căn bản không có những người khác biết được phượng minh kỳ sơn danh từ này đạp, đạp đạp một trận lo lắng tiếng hô vào lúc này văng lên đánh gãy phi nhan lời nói vương giang vội vội vàng vàng từ đằng xa chạy tới báo tướng quân tình huống khẩn cấp chúng ta đã bị đại quân vây quanh sở hữu phái ra đi t h ắ n g tử đều một đi không trở lại chương hai trăm linh hai ta bảo vật đao không chém đồng bào chương hai trăm linh hai ta bảo vật đao không chém đồng bào vây quanh ở thuộc về đại tần trên đất thân là đại tần tướng quân trở về trước bạch an liền dự đ o ạ n quá chính mình có thể sẽ gặp phải nhầm vào không nghĩ tới đối phương lại như vậy hung hăng năng ngược trực tiếp tại bên ngoài thành hàm dương liền độc thủ lao ái có thể thao túng trường an là bởi vì trường an đường xa Mà chúng h Hàm ư ơ n ở ta là v lúc gia đây truyền kỳ đại tần dệ sĩ muốn lấy vinh dự nhất tư thái trở về hàm dương tuyệt đối không thể bị bọn đạo trích ngăn ở trên đường từng vị đại tần tướng sĩ dồn dập gào thét giết giết giết tự nhập quân bắt đầu bọn họ liền có thể rõ ràng cảm nhận được triều đình đối với bọn họ địch c í đến trường an loại này địch c í càng rõ ràng nhưng điều này cũng cho bọn hắn phát tiết trong lòng tâm tình cơ hội chỉ là đáng tiếc lần này quá mức ngắn ngủi ngắn ngủi đến nghe được chính mình gặp phải người trong nhà m a i p h ụ nghe được có chiến đấu đánh từng vị tân tốt cũng không nhịn được nữa trong lòng phun trào nhiệt huyết bạch an còn ở động viên Xa xa vương giang phía sau liền xuất hiện đến mãi không hết đại quân đồng dạng quân giới đồng dạng trận hình thậm chí liền ngay cả binh chủng phân phối đều cực kỳ tương tự duy nhất không giống nên chính là đối phương binh khí cùng giáp trụ mới tinh giáp trụ tỏa ra hàng quang binh khí mỗi một vị binh sĩ trên mặt đều là thần thái sáng láng trái lại sau lưng bạch gan tần tốt giáp trụ m à i mòn trường thương trong tay băng súng càng là xuất hiện rất nhiều vết n ư ớ c trên người có rất nhiều bùn tí hai quân cách một khoảng cách xa xa nhìn nhau dù cho đối phương nhiều người bạch gan phía sau tần tốt cũng là kiên định các bước một bước hai bước ba bước ở bạch gan dẫn dắt đi bọn họ chưa bao giờ dao động từng bước về phía trước vây công quân tần bắt đầu dối loạn Bọn họ hầu như t là vừa dứt lời một cái cực kỳ tráng kiện nọ tiễn liền trực tiếp bay tới trong máy mắt liền m i n h hướng về phía cao mãnh lồng ngực lực xung kích cực lớn để cao manh thân hình là không ngừng được hướng về nghiêng về một phía ẩm ẩm tiếng vang cực lớn nổ tung cao manh từ trên ngựa còn xuống là không ngừng được thổ hết trước ngực hộ tâm kính đã phá nát nhưng tốt xấu không có bị xuyên thấu vừa vặn xuyên trọng rắp rơi nghiêm trọng người có thể để người ta mất mạng cao máy hiện tại nghiễm nhiên là chịu đến nội thương nghiêm trọng vậy công quân tần đội ngũ cũng vào lúc này tránh ra một con đường ở cuối đường xuất hiện một vị tay cầm cung nỏ người trung niên ha ha quả nhiên tần mặc cải tạo cung nỏ uy lực chính là không bằng công tâu ra nói cho bọn họ biết chiến trường cũng không có nhân tử cần phải dựa theo yêu cầu của chúng ta đi làm lấy sát thương làm chủ nói liền đem cung nỏ ném cho bên cạnh người người kia là túi đầu không lương lưu ra người trung niên lúc này mới một lần nữa nhìn về phía bạch an trên mặt m a n g cười bạch tướng quân ồ không trường an huệ lệ cũng không đúng phản tặc lần này đúng rồi bồn tướng còn nhớ lần thứ nhất thấy ngươi vẫn là bồn tướng tự mình nên tiếp ngay ở mười hai dặm ở ngoài khi đó bồn tướng còn cho rằng ngươi sẽ là đại tần trụ cột tức là không làm gì được ngươi càng muốn làm tặc bạch an nhìn thủ hạ đem cao manh giúp đỡ lên lúc này mới đưa mắt tìm đến phía lã bất vi lã tướng nói quá lời bạch mỗ một lòng vì đại tần dẫn dắt ba vạn binh sĩ lao tới hàm dương cũng chính là hướng về vương thượng p h ụ c mệnh nếu là lã tướng vô sự kính xin mau chóng tránh ra không phải vậy chúng ta trừng ư mắt chiến mã có thể không có mắt đau thương kiếm kích càng là không nhận do kẻ địch còn là chiến hữu mặt khác lã tướng đã thương ta một tên thủ hạ kính xin lã tướng làm ra thích hợp bồi thường tốt không biết một cánh tay có thể hay không tiếp thu Bá.、Một、đám quát Một thân bệ, dồn dập rút đau, tiếng đau, lưu lướn lớn. phụ dập dồn vệ, xem ở một đám bộ hạ trong mắt là dồn dập bước lên trước ở trên thảo nguyên tàn phá vô s o n g hai chiếc n h ư ợ c quán cường n ỏ cũng bị g i n g tới thẳng tắp nhắm ngay lã bất vi lã bất vi sắc mặt đ ỗ n g nhiên biến đổi thả xèo xèo xèo q u á t lớn lời nói còn ở nơi cổ họng n h ư ợ c quán cường n ỏ cũng đã bị kéo cỏ khoảng cách gần như vậy một trăm phát tráng kiện n ỏ tiễn trong n g á y mắt tìm đến lữ phủ hộ vệ là phấn đâu quên mình cứu thua lúc này mới miễn cưỡng vì là lã bất vi đỡ sở hữu nọ tiễn trong t r ớ c mắt số người chết nhiều đến bốn mươi bảy lã bất vi trên mặt cũng là không còn nửa điểm khuôn mặt tươi cười bởi vì khoảng cách hắn gần nhất nọ tiễn chỉ có nửa thức không tới nếu không là hắn quản ra lấy thân thể đỡ mũi tên này đại tần tể tướng sợ là liền mất mạng tại chỗ bạch an cười cười lã tướng không muốn giao vậy ta chỉ cần tự mình đến lấy lã bất vi nắm chặt nắm đấm chân phải là theo bản năng về phía sau di chuyển một chút hắn chỉ là động nói chuyện bạch an nhưng trực tiếp liền xuống sát thủ thân là đại tần tể tướng đảm nhiệm tần vương trọng phụ nhiều năm vẫn là lần thứ nhất có người dám trước mặt mọi người xuống tay với hắn không nguyên do hắn đã nghĩ lên ung thành cứu giá một khắc đó lúc đó hắn thiết kế sắp xếp muốn bắt cứu ra công lao không nghĩ đến để bạch đan cho đoạt được công đầu lần này lao ái bỏ mình hắn ngay lập tức liền làm ra bố trí vốn tưởng rằng tình thế bắt buộc có thể giờ khắc này hắn nhưng có chút hoang mang bạch đan người sát thần này sợ là lần này hắn mang đến mười vạn người đồng thời vây công bên dưới bạch đan đều có thể mở một đường màu đến đối phó bạch đan tuyệt đối không thể lại dùng chức nhu kế càng không thể dài dòng nữa nửa câu lã bất vi lúc này hạ lệnh bạch a n cầm binh tự trọng mười tám đạo kim lệnh không trở về đại tần hiện lại áp chế thái hậu ngư hại trường tín hầu lại cầm binh chuẩn bị t ạ o phản chính là người tặc ta đại biểu đại tần tuyên án tội ác của bọn họ Chư nghịch tặc, địch địch tước cấp một. Nếu người nào có bạch trực trước, tước phục cũng chiến. Có kính thảo phạt thưởng hai thể lính hậu tướng quân trước, tiến tước tứ xe thứ khá hồ không thể phòng ngựa. Có thể người, người, người tướng trưởng. người vị, vị về xin tiền lạng, tiến Nếu nào an, quân tiến quân động. Từng tân nóng ngựa. xe giết giết tiếp Mai đại đại một một một. bắt tứ trở tốt, Tựa đã làm là là ý bách tốt phá b ộ c dương mười ngày mười bốn thành lực lùi năm quốc liên quân long đại cung trên kiếm chém triệu quốc công tử phối triệu quốc tử lớn vì là đại tần mưu đến hai mươi thành cũng thống linh tần triệu hai mươi vạn liên quân công h ã m thảo nguyên các bộ phế nó võ trang trợ giúp hậu hạ kiến quốc nói hắn giơ tay lên bên trong đại hạ long tức ánh sáng mặt trời bên dưới huyết quang mơ hồ ở tại mặt ngoài hiện lên bạch đa nầm ĩ hô to ta bảo vật đao chỉ chém kẻ địch không chém đồng bào bọn ngươi là đối địch với ta vẫn là cùng ta làm bạn cần phải hiểu rõ chương hai trăm linh ba cưng thành quân phản đội kính xin lã tướng cân nhắc chương hai trăm linh ba cương thành quân phản bội tính xin lã tướng cân nhắc là làm kẻ địch vẫn là đồng bào mười vạn đại quân chấn động trong lòng không n ứ t dĩ vãng bọn họ nơi nào có lựa chọn c h ọ n sơ mệnh lệnh quyết định bọn họ tương lai vận mệnh có thể ngày hôm nay bạch an cho bọn hắn một cơ hội thế nhưng sau một khắc lã bất vi chính là quát to một tiếng toàn quân sung phong ở mệnh lệnh khởi động dưới ở lợi ích điều động một ít binh sĩ chỉ do dự như thế ngăn ngắn một khắc lúc này ra tay xèo xèo xèo trước tiên trước mặt bay tới tự nhiên là mũi tên so với lao ái lã bất vi nhưng là đại tần cao nhất quân sự thống lĩnh trong tay nắm binh quyền dưới trướng cũng đều là tinh nhuệ nhất binh lính lao ái gặp c h ị u thua thành t i ệ u không khống chế được thủ hạ quân đội mà lã bất vi một tiếng mệnh lệnh chỉ có thể có vài chi bất tận binh lính vì đó b á n mạng dù cho những binh sĩ này đã từng lấy hắn làm binh hay hoặc là đối với hắn vô cùng kính trọng đây là một hồi nội loạn khác nhau xa so với thành t i ệ u phản loạn còn càng thêm ảnh hưởng đại tần tương lai vận nước nội loạn đối mặt mũi tên bạch đan liên tiếp vung lên đại hạ long tước mỗi một tiễn đều bị u n g dùng phân hai nửa thủ hạ muốn xung phong bị hắn a dừng đối mặt bộ phận binh sĩ xung phong bạch đan xỉ nhưng bất động lần này hắn không tiếp tục nhìn về phía những binh sĩ kia mà là quay về biểu hiện nghiêm túc lã bất vi cười nhạt lã tướng lần xuất t r i n h này ta cộng chỉ huy m ộ ư ơ i vạn binh mã hiện tại chỉ trở về ba vạn mời ngài đ o á n xem còn lại binh mã đều đi nơi nào lã bất vi sắc mặt thay đổi không có mở miệng bạch a n tiếp tục cười lã tướng triệu quân thực lực bảo tồn hoàng t r n h hiện tại lại không có hung nô thai họa mời ngài đón o xem tiếp đó triệu quốc mục tiêu là ai lã bất vi trên mặt thêm ra một phần tái nhập vẻ Bạch an thở thật dài một tiếng lã tướng ở một quãng thời gian rất dài bên trong ta kính trọng ngài cũng đem ngài coi là ta muốn truy đổi mục tiêu là ngươi kết thúc đại tần nội l o ạ n phụ tá ấu chủ để đại tần có thể tiếp tục sừng sững bậy q u ố c đỉnh đồng thời quảng nam hiện tại liên tục vì là đại tần mở rộng đất đai biên giới có thể hiện tại ngươi không phải cái kia đáng giá ta tôn trọng đại tần tể tướng cũng không thích hợp nữa dẫn dắt đại tần đi tới lã bất vi rốt c u c không nhịn được vài Ngươi đang đây uy ta? Bài lắc lắc đầu. Không. Ta là hai à thứ a Ta n Không. đang nhắc nhở lá tướng, đại tần chính trực nhất thống thời khắc chốt, là tuyệt đối không thể phát sinh nữa nội loạn. Nhắc lên còn lại binh mã. Là nói cho Lã Bất hắn còn h thời khắc chốt, thể phát cho hậu chiêu. Nhắc cảnh hắn khi chuyện, lắc lắc là lá là lại Là Lã trực có Quốc. đầu. mấu tuyệt Triệu Triệu Bất Bất một Là cáo đại đối Vi Vi, Quốc mã. làm lên Lã có khó định dễ. Hai thứ này thêm vào khen cùng cuối cùng lời nói bài đăng nghĩ mình đã nói tới quá nhiều vừa vặn xung phong ở mặt trước binh lính đã áp sát hắn ngay ở người binh sĩ này nắm chặt trong tay cây giáo lúc chiếu dạng ngọc sư tử trong lỗ mũi mạnh mẽ thở ra một hơi để tên này binh sĩ hai mắt bị mê chờ binh sĩ lần thứ hai mở mắt lúc nên tiếp hắn nhưng là bạch a n băng lạnh hai mắt dầm hầu như là không có chút gì do dự người binh sĩ này một hồi ngã quỵ ở mặt đất đầu gắt gao đến mặt đất thân thể là một trận run liền ngay cả kinh nghiệm phong phú trường thành thủ tướng dương hùng đối mặt bạch a n nhìn kỹ đều là hai chân như nhô ra càng khỏi nói vị này trên người giáp trụ mới tình căn bản không có bao nhiêu kinh nghiệm tác chiến tiểu binh hắn vì triệt để thu phục các bộ hủy bỏ các bộ v ó trang trên tay dính vào máu tươi phóng tầm mắt toàn bộ ho sợ là cũng vẹn vẹn yếu hơn hắn ông cố chỉ là đại n g u y ệ t thị bộ tộc đều tàn sát tám và người đông hồ bài thứ hai bị tàn sát sáu và người lâu phiền bốn mươi ngàn ô tôn bốn mươi ngàn trận chiến cuối cùng t r i n h p h ả n hô yết càng là tàn sát năm vạn thanh tráng đến hiện tại chân núi lang cư tư còn xây các tộc đầu người cộng đồng tạo thành kinh quan như vậy dễ tuy mới g i ế t đến các bộ quy hàng trong vòng hai mươi năm không dám có nửa điểm dị tâm hiện tại một thân s ắ c khí càng là có thể trực tiếp khuất phục bọn đạo trích có một người quy sát tiếp theo thì có người thứ hai quy sát người thứ ba người thứ tư số lượng không coi là nhiều so với sông lên lại bị bạch a n thủ hạ giải quyết đi tần tốt số lượng càng xem như là ít đến mức đáng thương nhưng đủ để kinh sợ những binh lính khác dù sao cái đám này binh sĩ bản thân tiêu diệt ý chí của hắn liền không kiên định ân uy cùng ban bên dưới không ít người đều mất đi trong lòng mới bắt đầu nhuệ khí đương nhiên tạo thành cục diện này nguyên nhân căn bản vẫn là giới t r ư ớ n g hắn có sát khí này bừng bừng ba vạn binh mã cùng với này mười vạn đại quân bên trong sĩ quan tiêu cực thái độ mãi cho đến hiện tại trong quân lại chỉ có lã bất vi âm thanh không có một tên sĩ quan hạ lệnh quả thực thái quá Lã Bất Vi đúng đấy nội loạn không thể làm bạch an tướng quân đối với đại tần có công tuy có bất kính nhưng cũng là có thể thông cảm được tất cả vẫn là chờ điều tra rõ lại tuyên án tốt ba vạn binh mã cũng không thành tài được bạch a n tướng quân đồng ý chủ động vào hàm dương tiếp thu thẩm phán không có cần thiết đậu võ những này có thể đều là đại tần binh sĩ a không sai nếu như đoan giết bạch a n tướng quân không chỉ có đối với quân đội đã kích nghiêm trọng triệu quốc khẳng định cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này đối với tần xuất binh thật muốn như vậy đến thời điểm sáu quốc nói không chắc cũng sẽ tình nguyện trợ triệu không nói l a n h thổ luân hãm triệu quốc lúc trước đưa tới hai mươi thành là tuyệt đối không đánh nổi bạch a n tướng quân có công lớn coi như có tội cũng là tội không đáng chết tính xin lạ tướng tinh tế suy tính lần này biến cố để còn lại những người muốn sung phong binh lính cũng là trần trở lên nguyên bản liền không muốn chiến đấu binh lính càng là lựa chọn quan sát lã bất vi thái độ vị này đại tần tể tướng nhìn từng vị ngày xưa tay trái tay phải cảm thấy là vô cùng xa lạ còn chân chính ép vỡ hắn cái kia dơm dạng la tâm phúc cương thành quân mong rằng lã tướng có thể vì đại tần tương lai cân nhắc lã bất vi tức giận đến là liên tiếp lui về phía sau mấy bước hắn dùng ngón tay chỉ vào bài đan thật lâu không thể nói bài đan đối với này khá là tiếp h ậ n lã tướng chính là đại tần tuyệt đối trung thần vừa này hiểu lầm quá khứ liền đi qua thôi tin tưởng lã tướng lượng lớn cũng tuyệt đối sẽ không tính toán việc này Các vị có thể chống vị thể đỡ bạch, bạch m là là đan không là chỉ k k h ô có đem va súy cho lã bất vi cho thấy hết thệ đều là vạn bất đắc dĩ ở ngoài còn lôi kéo lã bất vi thủ hạn nhìn như bạch a n mới bắt đầu là ở tranh thủ mười vạn đại quân thuyết phục lã bất vi trên thực tế bạch đan mục tiêu vẫn luôn là thủy tùng lã bất vi những đại thần kiêm môn tần quốc hưng những đại thần kia mới có thể hưng tần quốc dung chuyển lã bất vi có thể sẽ may mắn thoát khỏi nhưng n à y chút thần tử lợi ích tuyệt đối sẽ bị hao tổn nhớ tới cùng kinh kha nói chuyện phim lúc kinh kha để lộ ra bạch đan lúc trước trị quốc chủ trương đối với ngày hôm nay tình cảnh này vi nhan là càng cảm phục p h ụ trị quốc chính là do một cái k i ệ n x u ấ t người dẫn dắt một đám người cộng đồng đi tới người này không nhất định là quốc quân cũng có thể là quyền thần lã bất vi chính là cái quyền này thần lúc trước lã bất vi có thể mang cho đại tần chỗ tốt cho các thần tử mang đến chỗ tốt các thần tử tự nhiên ủng hộ lã bất vi hiện tại bất kể là bạch a n nhánh quân đội này vẫn có uy hiếp tiềm ẩn hậu hạng triệu quốc đều là một cái nơi giao sắc cần bạch a n để ngăn cản lã bất vi nhưng muốn đem bạch a n diệt trừ để đại tần đến tháng lúc trước những người ủng hộ lã bất vi các thần tử tự nhiên cũng là làm ra lựa chọn chính xác không cho lã bất vi phạm hồ đồ nội đấu tri cục bị bạch a n dễ như ăn cháo hóa giải biến thành ưu thế để phi nhan nội tâm là không được cảm thán ai có thể nghĩ tới huyện lệnh chính trị trình độ cũng là như thế vô cùng kỳ diệu hay là là hắn quân công quá trói mắt cho nên mới che lấp hắn ở trong chính trị tài hoa đi có điều ngay ở nàng nghĩ như thế chuẩn bị kỹ càng dễ học tập rút lấy chi thức lúc lã bất vi nhưng là đột nhiên cười to lên được thật ngươi cái bài a n từ đầu tới cuối ta đều coi khi ngươi ngươi thủ đoạn vô cùng tốt nếu có thể sớm một chút biết được điểm này ta nhất định sẽ không ở đây bố trí canh phòng có điều ngươi xác định lời ngươi nói đều là thật sự dứt tiếng lã bất vi vỗ tay một cái vẻ mặt băng lạnh đến vào lúc này đều đi ra đi bảy đều là đại trương số lượng từ nhờ y h u trường hai trăm linh bốn không phải bất đắc dĩ ta cũng thu mua một chút người chương hai trăm linh bốn không phải bất đắc dĩ ta cũng thu mua một chút người thế cuộc vốn là đã bị bạch an cho k h ô n g chế có thể theo lã bất vi vô tay chỉ một thoáng hai phe không khí vì đó đọng lại cũng không lâu lắm bạch an phía sau liền có người chủ động đứng dậy vị thứ nhất thinh linh chính là dạy học tiên sinh thuần vu bạch thuần vu bạch ngươi hàn phi ngay lập tức q u á t mắng thuần vu bạch xấu hổ cúi đầu nắm chặt n ắ m đấm nhưng cũng không có giải thích sau một khắc một cái đồng dạng khiến người ta không tưởng tượng nội người đứng dậy hàn phi con ngươi đều bởi vậy co lại thành to bằng mũi kim từ phòng ngươi lại cũng xa đoạn t r ư ơ n g lương lắc đầu một cái c ư ờ i khổ không thôi hai người quá từng người từng người sĩ quan cũng là tùy theo đứng dậy số lượng nhiều vượt xa hai mươi số lượng bắt mắt nhất là vẫn là cao mãnh vị k i a trên người mặc trong giáp mạnh mẽ trúng rồi một cái nọ tiện đứa bé ăn xin cắn răng mà không có chút máu kéo trầm trọng đến cực điểm suy yếu đến cực điểm thân thể gia nhập này chi đặc biệt đội ngũ để ba vạn tần tốt một trận ổ lên dựa theo cao mạnh nguyên lai、like、tư cách căn bản không thể lại phủ thêm trong giáp trở thành trong đội ngũ tinh nhuệ nhất một thành viên từng vị tần tốt trinh chiến thảo nguyên thời gian càng là đem vị này đứa bé a n xin xem là đệ đệ bình thường chăm sóc hiện tại phản bội thực sự là để cho người khác khó có thể tiếp thu trương an đô ý vương sơn trực tiếp liền rút ra bội đao hai mắt đỏ chót đem đao gác ở cao manh trên cổ thực sự là làm khó ngươi mới vừa rồi còn không quên cùng lã bất vi hợp diễn vừa ra trò hay cao manh muốn giải thích mấy lần hé miệng đều không có thể nói ra nói đến mặc cho trên cổ lưới g a o sắc đem chính mình làn ra cho cắt ra tình cảnh này cũng là để mới vừa khuyên căn lã bất vi các đại thần sắc mặt khó coi lên đặc biệt lã bất vi đón lấy một câu nói càng làm cho cái đám này đại thần tâm thái vỡ lã bất vi cười ha hả nói còn có một vị hiện tại làm sao đến hiện tại cũng không muốn đi ra vương thạch đầu trầm mặc dấm bước chân đứng dậy phốc thử nhìn thấy vương thạch đầu trong n y mắt vương sơn trong mắt ngoại trừ khó mà tin nổi càng nhiều vẫn là bi thống cũng là bởi vì này mới là không chịu nổi trong cơ thể lăn lộn khí huyết mạnh mẽ phun ra một ngụm lớn máu tươi g ắ t ở cao manh trên cổ đao cũng là vô lực bông u xuống để bọn họ tín nhiệm nhất người cũng đã phản bội vương sơn còn có cái gì tư cách chỉ trích tao mãnh trong né mắt bạch an phía sau cũng đã đen minh mông đứng một đám kẻ phản bội số lượng để cương thành quân đều hoảng sợ trong mắt lộ ra mê hoặc lã tướng bọn họ rõ ràng đều là cương thành quân môi run cầm cập lên lã bất vi hử lạnh cũng không trả lời lúc trước xúi rục bạch ra người n bên cạnh một chuyện hắn là một tay giao cho cương thành quân lần này đứng ra nhiều như vậy người bên trong cũng không ít là cương thành quân tự mình xúi rục nhưng hắn ngồi ở vị trí cao tất cả mọi chuyện như thế nào gặp dựa và o ở trên người một người cương thành quân vừa nãy biểu hiện cũng vừa vặn chứng thực hắn lo lắng rất hiển nhiên trước mặt cái này thành quả mới là thực lực chân chính của hắn tất cả đều ở hắn nắm trong bàn tay phía sau hắn các đại thần đang bàn luận ở giao động càng có chút tựa hồ đối với vừa nãy hành động còn rất hối hận này chính là lã bất vi kết quả mong muốn cũng là hắn dám đến nơi này mai phục nguyên nhân vị trí hậu hạ một kiến quốc bạch an đại thế cũng đã xong rồi muốn tại chiều công đường chính diện đánh bại bạch an dù cho là hắn đều cảm thấy rất khó rất khó vì lẽ đó hắn mới không muốn để bạch an thành công tiến vào thành hàm dương muốn thừa dị bạch an không cách nào phát lực thời gian liền trực tiếp đem bạch an giải quyết không nghĩ đến như vậy hắn còn bị bạch đan cho g i a o động tăng cơ một đám chen chúc hắn thần tử lại lựa chọn vì bạch đan nói chuyện hắn hiện tại là vô cùng nóng bỏng muốn xem đến bạch đan bi thống xin tha giáng dấp đại thế đã thành thì lại làm sao bạch đan liền bên người bị xếp vào q u â n cờ cũng không biết được theo người khác nói không chắc cái gì hậu hạ cái gì triệu quốc cũng đều bị hắn xếp vào q u â n cờ bạch đan coi như phát động phản công cũng không làm gì được đại tần nửa phần cho dù tốt bố cục không thể khống chế người khác cũng sẽ không bay lên lòng kính n ệ hắn chỉ cần thu lưới bạch đan xây dựng đại cao liền sẽ ẩm ẩm sụp đổ mặc hắn sâu xé chỉ là bạch đan phản ứng từ đầu tới cuối sắc mặt đều là vạn phần hờ h ữ n g đ i ề u này làm cho lạ bất vì trong lòng không nguyên do bay lên một luồng dự cảm không tốt ở hắn nhìn kỹ bạch đan chậm rãi đem vương sơn cho nâng dậy sau đó lần lượt từng cái lần lượt từng cái dò hỏi mục tiêu đầu tiên chính là trước hết đứng ra thuần vu bạch bạch đan hỏi nói cho ta ngươi là vì sao mà đến ngay sau có hay không lại sẽ tiếp tục ở lại trường an dạy học hay là đi đảm nhiệm quần lớn t r ị quốc bình thiên hạ thuần vu bạch quay về bạch a n túi người chào thật sâu thân thể đều đang run dậy thương quân xin lỗi ta biết hiện tại nói cái gì đều chậm nhưng thuần vu bạch chưa bao giờ có làm hại tướng quân tri tâm trước đây không có hiện tại không có tương lai cũng sẽ không có ở trường an lớp học tháng này g thuần vu bạch mới rõ ràng cái gì gọi là kinh thế trí d ụ n g cái gì gọi là thiên hạ đại đồng ta biết hiện tại nói cái gì đều không có tác dụng nhưng ta vẫn là muốn nói thuần vu bạch muốn trở thành tướng quân đệ t ử lời nói cũng không nửa điểm làm giả bạch an lắc lắc đầu không có đáp lại mà là nhìn về phía trương lương từ phòng ngươi đây nếu đồng ý gia nhập trường an cần gì phải nương nhờ vào lạ tướng trương lương cười khổ không thôi là từ phòng n g u rốt mắt thấy mười tám đạo kim lệnh b a n phát trường tín hầu chiếm cứ trường an thực sự nóng ruột kết quả là liền muốn ủy thác hư x à tranh thủ đại tần tể tướng trợ rút từ phòng không xứng tiếp tục ở lại trường an cũng có lỗi với tướng quân bạch an vừa nhìn về phía cao m á n h cũng không hỏi lối ra mở miệng vị này đứa bé ăn xin hay dùng n g u bàn tay lau một hồi con mắt làm sai chính là làm sai không có cái gì tốt giải thích tướng quân sau khi ta chết mong rằng tướng quân có thể đem những người bàn thưởng đều cho ta các minh đệ tỉ mội đặc biệt thanh nhi nàng là từng đọc sách nữ tử sau đó nhất định có thể gả một cái rất ưu tú rất ưu tú nam tử nói không chắc còn có tướng quân một phần phong thái nhiều cho nàng tích góp điểm đ ồ cưới thanh nhi xuất ra lúc mới sẽ không bị người xem t h ư ờ n g lã bất vi sắc mặt không tốt càng ngày càng ý thức được không đúng vội vàng q u á t lớn được rồi đều cho bổn tướng lại đây bài than quay đầu trên mặt mang theo cười đúng đấy đã được rồi chư vị nghe được lã tướng lời nói đi còn chưa đi ra lã bất vi ba chương hai trăm linh năm xin lỗi lã tướng thần vương tây đến chương hai trăm linh năm xin lỗi lã tướng thần vương tây đến tương tự lời nói từ lúc bạch lan trong miệng nói ra lã bất vi phía sau lưng chính là một trận phát lệnh cái k h á c thần tử trên mặt cũng tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía đồng bạn ánh mắt tràn ngập không tín nhiệm một lúc lâu một lúc lâu lúc này mới có một người đi ra hướng về bạch lan hành lễ anh bố nhìn thấy tương quân tiếp theo là người thứ hai bành việt nhìn thấy tương quân người thứ ba cũng t r ợ n đi ra p h ả n q u á i nhìn thấy tương quân cứ việc ba người vị trí không cao không thấp có thể phản bội ý nghĩa to lớn bởi vì bọn họ ba người đều là đi qua bạch a n được ra v ì là đại tần hiệu lực nhân tài lã bất vi vẫn lấy các loại chỗ tốt lôi kéo ba người này ba người cũng là tận tâm tận trách nhưng ai có thể nghĩ đến thời khắc mấu chốt ba người lại phản bội lã bất vi sắc mặt tái xanh chỉ vào ba người ngón tay đều đang run r ẩ y thế nhưng phản bội người cũng không chỉ ba người bọn hắn một cái làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ đến nhân vật cũng hướng về lã bất vi chắp tay sau khi đi ra tư ma không nhìn thấy tương quân tư ma không danh tự này để một đám đại thần sao động không nớt thành cựu lã bất vi dưới tay môn khách tư mã không vẫn không có được trọng dụng nhưng cũng là thường thường theo l ã bất vi tiếp kiến khách mời nghiễm nhiên ở một đám môn khách bên trong địa vị cũng là phi thường không bình thường bực này cận thần bị bắt mua đối với sĩ khí đà kích cũng là khó có thể tưởng tượng dù sao l ã bất vi thu mua bạch a n người bên cạnh còn có thể hiểu được bạch a n thu mua đại tần tể tướng bên người người để bản thân sử dụng quả thực liền t h a i quá vậy thì so với l ã bất vi từ bỏ địa vị chạy đi hàn quốc làm một tên khách khanh ở trên chiến trường bạch a n còn có thể tung hoành bế n ễ tại chiêu công đường lạ bất vi chính là tuyệt đối núi cao để tần vương đều chỉ có thể n ư ớ c nhìn bao nhiêu triệu thần. triệu lần à là Lã Bất khách xuất thân. Không nói người khác. Chỉ là trường tín Vi nói người muôn Không khách khác. Chỉ h u lao ái, c h í h là đủ để c ù này g đứng、đầu. Ngoại không g Lã mã Bất vật trừ tư Vi vai sánh nhân n đầu. o ở i người đi Còn có những người khác cũng những Lần n theo ra. à lã bất vi cũng không có tốt như vậy tình khí trực tiếp rút ra bên hông bội kiếm quay về kẻ phản bội trong lòng chính là một kiếm hắn ở gầm nhẹ như sắp chết dã thú còn có ai muốn làm kẻ phản bội trong lúc nhất thời phần lớn người đều bị lã bất vi cho kính sợ nhưng là lúc l ấ u chốt bạch a n trực tiếp tung người xuống ngựa ngay lập tức đem anh bố ba người còn có tư mã không tiếp tiến vào đội ngũ sau đó mở miệng lã tướng này cũng không phải ngươi đã từng ngươi cao cao tại thượng đem tất cả n ắ m trong lòng bàn tay ngươi thuyên t r u y ề n quân đội rút ra bội kiếm lẽ nào ngươi hiện tại chỉ có thể dùng thủ đoạn như vậy sao nếu là như vậy ta vẫn là khuyên lã tướng b u n g tay phản bội ta người ta nguyện lại cho bọn họ một cơ hội muốn nương nhờ vào người ta bạch a n nhất định che chở ta bạch a n nếu là vi phạm này lợi thế trời dáng năm lôi oanh mấy lời nói len ken mạnh mẽ để lã bất vi phía sau những người không dám bước ra bước chân người k h ẽ cắn răng vẫn là tiếp tục tiến lên nhắc tới cũng kỳ quái lã bất vi mới vừa còn côn l o ạ n hiện tại nhưng là n ắ m kiếm sắc mặt tâm trầm chầm m ắ t c h ố c lát lúc này mới khàn khàn lên tiếng dựa vào cái gì bạch a n cười cợt dựa vào rộng lớn thảo nguyên từ vừa mới bắt đầu lã bất vi đồng ý để hắn xuất trinh bắt đầu từ giờ khác đó quyền chủ động liền nắm giữ ở hắn trong tay nếu như đại tần dám động thủ với hắn cái kêu đại tần tiêu tốn đang chinh chiến trên thảo nguyên tập trung vào liền sẽ toàn bộ đổ xuống sông xuống biển thậm chí triệu quốc cái kia hai mươi tòa thành cũng sẽ cầm cưng vững mà khi hắn trợ giúp thảo nguyên thành lập hậu hạ sau khi đại thế cũng đã triệt để đến trên tay hắn tướng lĩnh kiến thức hắn quân công văn thần ở hậu hạ nắm giữ vô hạn cơ hội bất kể là đóng giữ tướng lĩnh hoặc là quản lý thần tử hậu hạ đều là hiếm thấy nhưng chỉ cần hắn một câu nói liền có thể làm cho người ta mưu đến bực này cơ hội chân chính cường giả theo người mới hay là không lọt mắt hậu hạ nhưng chỉ cần có một người đ ồ n ý cái tia lạ bất vi cơ bản bàn liền triệt để dao động từ lúc trường h n lúc h ắ nhưng ngoại kéo lôi trừ lý hiện l i tại cũng đã đầy đủ lã bất vi muốn tiếp lôi kéo bên cạnh hắn người vững chắc cơ bản bàn đồng thời đả kích hắn hy vọng có thể hiện tại lã bất vi cơ bản bàn đã tan vỡ lúc trước sở hữu thủ đoạn Cũng bởi vậy thành chuyện cười là một cái người thông minh lã bất vi cũng là dĩ nhiên rõ ràng ý của hắn đang muốn muốn mở miệng mười vạn đại quân vây quanh vòng ngoài liền truyền đến một trận dối loạn còn chung với lã bất vi tướng lĩnh lắp ba lắp bắp mở miệng tướng tể tướng hàm dương phương hướng có đại quân tới rồi tất cả mọi người vì đó biến sắc hàm dương phương hướng sau lưng đại biểu năng lượng tuyệt đối không bình thường bất kể là b ạ c a n vẫn là lã bất vi đối với nhánh quân đội này lai lịch đều là đặc biệt hiếu kỳ đại tần liên tiếp chinh chiến hiện tại có thể dùng binh lực cực nhỏ nơi này cũng đã có m ư ơ i ba vạn đại quân thêm vào thảo nguyên năm vạn cùng với những người không thể động quân đội gần như có thể động quân đội chỉ có m ộ ư ơ i vạn không tới bất luận cái k i a chi tới rồi đại quân là trợ giúp phương nào đều sẽ để sức mạnh thiên bình nghiêng chỉ để kết thúc lần này phân tranh dù sao bất kể là cái gì mưu kế đều là xây dựng ở tuyệt đối lợi ích cùng thực lực bên dưới rất nhanh vị tia tướng lĩnh lại lần nữa la lên lên, trong giọng nói tràn ngập hưng phấn tâm ý là lý tư lý tư nội sử mang theo đại quân lại đây lã bất vi trên mặt mới vừa hiện lên vẻ mừng rỡ sau một khắc thiên tia tướng lĩnh lại hoang mang lên không đúng vương vương thượng xe ngựa n cũng tới thời khắc bây giờ lý tư tiếng hô to cũng là mặc vào lại đây bắt địch tặc đại tần la bất vi một mình thuyên t r u y ề n binh mã có tạo phản hiềm nghi bọn ngươi mau chóng thả xuống binh khí vương thượng nghệ tình bọn ngươi đại tần con dân thân phận có thể miễn trừ bọn ngươi tội n g h i ệ t mười vạn đại quân toàn quân ổ lên cho tới la bất vi hai mắt đã vô thần phản p h ấ t bị dành thời gian sở hữu khí lực bình thường sắc mặt tái n h u ậ mọi người đều biết lữ phủ ba ngàn môn khách bên trong lý tư tài hoa tối thịnh lại có thể tướng la bất vi đại lực chống đỡ nghiễm nhiên trở thành đại tần trên thực tế thừa tướng có hy vọng tiếp nhận lã bất vi ban có thể lý tư vẫn là phản bội lý tư một người phản bội đủ để đến qua cái khác sở hữu kẻ phản bội lã bất vi giờ khác này đã không dám nhìn nữa bạch than mắt thấy lã bất vi có ngã ngồi trong đất xu thế vẫn là cương thành quân chủ động nâng đáp lã bất vi một cái không cho vị này đại tần tể tướng thất thố đồng thời cương thành quân còn nhỏ thanh dò hỏi một phen tể tướng chúng ta có muốn hay không vận dụng hậu chiêu lã bất vi ngạc nhiên lắc đầu thở dài hắn suốt ngày tính toán cho rằng giữa người và người chỉ có lợi ích đối với thủ hạ cũng là hiếm thấy tín nhiệm bây giờ suy nghĩ một chút cưng ơ thành quân mới bắt đầu ở đâu là phản bội hắn rõ ràng chính là hắn tốt vì là đại tần cân nhắc càng quan trọng chính là vì hắn cân nhắc ta nhưng hôm nay tỉnh n g ộ đã quá muộn quá muộn ý nghĩ hiểu rõ sau khi lã bất vi rốt cục dám nhìn về phía bạch đan lại phát hiện vị này bị coi là kẻ địch tướng lĩnh dĩ nhiên một thân một mình nhằm phía vòng đ â y tê hắn vô lực lắc đầu cởi khổ không được dịu ta nên tiếp vương thật thôi chuyện này cũng có thể có một kết thúc các ngươi nói đều đúng đại tần không nên tiếp tục nội loạn ta cũng nguyện thuộc cuộc chương hai trăm linh sáu tóc mai đã bạch đem lã tướng thu vào thiên lao chương hai trăm linh sáu tóc mai đã bạch đem lã tướng thu vào thiên lao ở lã bất v ì đang khi nói chuyện bạch an đã đi xa chuẩn bị nên tiếp lý tư đ ạ i quân chuẩn xác mà nói là nên tiếp hắn huynh trưởng đối mặt đại quân mai phục thời gian hắn còn chấn định nhìn thấy thủ hạ bị bắt mua lúc hắn còn có thể ngăn chặn tâm tình lần này hắn nhưng là cũng không nhịn được nữa cái gì gần hương t ì n h khiếp cái gì lo lắng thân thế hiện tại bạch an mới hiểu được nhiều hơn nữa lo lắng ở trong lòng phần chân tình kia dưới không đỡ nổi một đòn bảo vệ tốt thái hậu bảo vệ tốt l ã tướng bỏ lại đơn giản hai câu nữ hắn một thân một mình xuyên việt mười vạn đại quân vây quanh cùng danh o chính hội hợp nơi đi qua binh sĩ đều thả xuống binh khí cung kính túi đầu biển người như là bị một nguồn sức mạnh vô hình trực tiếp chia ra làm h a i mà bạch a n chính là vị kia duy nhất có thể bước lên con đường này trí cao người khi hắn rốt cục lướt qua biển người thời gian lý t ư điều khiển xe ngựa cũng là lúc này ngừng lại một b ó người chủ động vén rèm lên chậm rãi đi xuống xe ngựa vẫn là như vậy uy nghiêm vẫn là như vậy hùng vĩ chỉ là chưa cập quan tần vương thái dương dĩ nhiên thêm lên hai sợi màu trắng nghĩa đệ huynh trưởng tới chậm hai chân bước lên thổ địa sau khi tần vương doanh chính khét cười hướng về bạch a n mở miệng bạch a n chấn động trong lòng huynh vương thượng ngươi này thái dương hắn đã hiểu biết tần vương sao trở nên như vậy tóc bạc giảm thọ tương lai thủy hoàng đế vốn là xấu giả hiện tại lại thêm tóc bạc hắn đã không dám lại nghĩ doanh chính vẫn như cũng là cười lắc đầu nay có cái gì đúng là ngươi còn trẻ tuổi như vậy lại đang thảo nguyên cả ngày ăn dây bỏ nhưng xem ra so với quả nhân còn lão cực khổ rồi lần này trở về liền cẩn thận nghỉ ngơi một hồi chuyện còn lại giao cho quả nhân đến xử lý là tốt rồi đang khi nói chuyện mấy bóng người lạng yên ở danh o chính sau l ư n g h i ệ n thân phung tiếp vương tiễn m ô n g vũ m ô n g ngao từng vị bạch đan quen thuộc ở trên chiến trường sóng vai chiến đấu quá tướng lĩnh dĩ nhiên tụ hội những tướng lanh này lại như là kiên cố nhất tấm chắn chen t r ú c tần vương danh o chính trên mặt đồng dạng có ý c ư i tựa hồ là đối với hắn trở về cảm thấy vui mừng lại phảng phất đang cười nhạo hắn hoảng loạn tại đây những người này bên trong còn có m ộ thương vị sắc mặt băng n l ạ c h a t nôn ngữ Kinh Kinh ha giác hiệp Kha. Kha hai cảnh mắt, quân biết được ngươi trở về tin tức sau ta liền ngay lập tức hướng về vương thượng cầu viện vốn là còn cần một quãng thời gian chuẩn bị có thể vương thượng cố ý muốn tới vương thượng hai bên t ấ c hai cũng là bởi vì lực kháng triệu đ ỉ n h mười tám đạo kim lệnh lo lắng tướng quân không có lương thực không quân giới gây nên lý tư không thể hoàn thành tướng quân giao phó kính xin tướng quân thứ tội doanh chính lúc này căm tức một phen thật ngươi cái lý tư quả nhân nội t ì n h đều bị ngươi cho đ â u đi ra nội sử chức độc đ ộ c năm nay liền không muốn lĩnh hảo hảo vì là quả nhân đại tần làm c ô n g hiến doanh chính phía sau bạo phát một trận sang sảng cười to bạch an cũng là không ngừng được cười to cười đến là vô cùng thoải mái cười đến khỏe mắt lóe lên n ó n ánh ánh sáng hắn cho lý tư còn có kinh khai nhiệm vụ chính là cần phải bảo vệ tốt chính mình huynh trưởng có thể bây giờ suy nghĩ một chút hắn huynh trưởng không phải là cung tường nội sinh trường mạnh mai đoá hoa là tương lai chống đỡ lấy một toàn bộ hoa hạ thiên cổ nhất đế muốn hoàn thành như vậy vĩ nghiệp hắn huynh trưởng sao lại thiếu hụt thủ đoạn trở về trên đường hắn còn nghe nói vương tiễn cùng m ô n g ngao l á o t ư ớ n g quân bởi vì ngăn cản triều đ ỉ n h phái binh đã bị giam lỏng bây giờ nhìn lại ở đâu là như vậy hay là hắn huynh trưởng đã sớm an bài xong tất cả chỉ là vì hắn lo lắng h ắ n không lương không quân giới lúc này mới vẫn nhận không phát bây giờ càng là vì hắn lúc này mới hung hãn phát động cuối cùng thủ đoạn huynh đệ hai người còn có rất nhiều rất nhiều lời muốn nói nhưng hai người cũng biết bây giờ còn có chuyện quan trọng tại người không thể q u a loa sau khi c ư ờ i xong hầu như là cùng thời khắc đó hai người rất có hiểu ngầm nhìn về phía đồng nhất cái phương hướng nơi đó có một vị lao nhân một vị đã từng chúa tể toàn bộ đại tần lao nhân thần l ã bất vi nhìn thấy vương thượng nhìn thấy l ã bất vi bỗng nhiên g i à n mua mười tuổi gián dấp doanh chính thân thể cũng vì đó hơi chấn động một cái trọng phụ người la bất vi đánh gây doanh chính vương thượng thần có tội lớn kính xin đem thần bắt giữ đến thiên lao ngày sau thẩm vấn việc này cùng cương thành quân bọn họ đều không có quan hệ mười vạn đại tần h binh sĩ càng là không biết nhiệm vụ lần này nội dung vương thượng liền để việc này đến thần mới thôi đi như vậy khác thường thái độ để doanh chính không khỏi h o à n g hốt lên nhưng thân là vương giả kiên nghị lại để cho hắn quả đ o á n hạ lệnh đem trọng phụ đưa tới thiên lao trên đường không được có nửa điểm sơ xuất những đại thần khác cùng võ tướng đều đưa đến thành hàm dương mặt khác chuyên lệnh về hàm dương chuẩn bị kỹ càng vì là chiến thắng trở về vương sư đón gió thời trần nói doanh chính lời nói chính là một trận bởi vì hắn dĩ nhiên nhìn thấy bị ba vạn tần tốt chen trúc chiếc kia năm kéo xe ngựa bạch an chủ động giải thích trường tín hầu đã chết thái hậu kinh hãi quá độ vì lẽ đó thần lần này vào h ầ m dương cố ý mang tới ba vạn binh mã đưa thái hậu về h ầ m dương còn có hai câu hắn không có nói ra cũng vĩnh viễn sẽ không trước mặt mọi người nói ra khỏi miệng thái hậu c h i tử c o n con ở trường an chờ đợi xử lý thái hậu trong bụng cũng có một con thanh é n doanh chính đ á n mắt rõ ràng né qua một tia kinh ngạc rất hiển nhiên cũng rõ ràng cái gì có điều doanh chính ánh mắt rất nhanh trong suốt và phần kiên định hạ lệnh lý tư ngươi mà dẫn dắt một vạn nhân mã hộ tống thái hậu về u n g thành không quả nhân mệnh lệnh tuyệt đối không thể để thái hậu chung quanh đi l o ạ n mệnh muốn chết rồi thân thể lý tư cung kính lĩnh mệnh phải rất nhanh sắp tới hai mươi vạn đại quân đồng thời trở về hàm dương trước khi rời đi doanh chính còn cố ý mệnh lệnh quét sạch một hồi hai quân đối lập khu vực chu vi ngôi lai lã bất vi ở xung quanh từ lâu dội xuống minh dầu trồng lên tủi lửa chỉ cần một cây đuốc liền có thể đồng thời đem hai trăm ngàn người nhốt lại thậm chí tại chỗ thiếu chết cũng ó thể thành công c hộ tống thái hậu trở về ung thành đến đây thái hậu lại chưa bước ra ung thành nửa bước có người còn nghe nói ung thành trong vương cung còn ra hiện quá trẻ con khóc nỉ non tiếng nhưng rất nhanh ở ung thành vương cung bất ngờ c h á y sau liền không còn có người nghe được bực này âm thanh chỉ có thái hậu triệu cơ ngày đêm khóc tố trong m i ệ n g hoán ta nhi ta nhi nhưng chẳng biết vì sao tần vương doanh chính từ hôm nay qua đi lại chưa tới gần ung thành phạm vi c h ă m dặm bên trong khoảng cách ung thành lần gần đ ấ y nhất cũng là cách xa nhau hơn một trăm hai mươi dặm khu vực độc thân đi xuống xe ngựa nhìn chăm chú ung thành thật lâu không nói chương hai trăm linh bảy thiên lao mật đàm nếu như bạch gan tạo phản đây chương hai trăm linh bảy thiên lao mật đàm nếu như bạch gan tạo phản đây thành hàm dương thiên lao hai bóng người lướt qua tầng tầng phòng hộ hướng về nhà tù nơi sâu xa đi đến dọc theo đường đi ngục tốt dồn dập cúi đầu liền nhìn thẳng hai người dũng khí đều không có chỉ có ở hai người bóng lưng sắp biến mất thời gian mới không nhịn được l i ế c trộm một ánh mắt sau đó cảm khái tất cả mọi người đều biết từ cái kia quyền khuynh triều chính đại tần tể tướng lã bất vì chủ động ôm đồm dưới sở hữu chịu tội tiến vào thiên lao lúc đại tần quyền sở hữu lực đều sẽ thuộc về này hai bóng người bên trên một vị là đại tần vương một vị khác nhưng là sở hữu võ tướng mục tiêu khoảng cách phản loạn một chuyện đã qua thời gian hai ngày trên chiều đường dung chuyển dĩ nhiên ở hai người hợp lực bên dưới t r i ệ để chấn áp chỉ còn dư lại cái cuối cùng không ổn định nhân tố Là bất vi. cũng không ai biết khi này hai người tiến vào nhà tù sau khi sẽ phát sinh chuyện gì nhưng tất cả mọi người cũng biết đại tần thiên phải biến đổi thậm chí sáu quốc thiên cũng sẽ bởi vậy biến động không biết đi rồi bao lâu rốt cục ở âm ngũ khắp trốn ẩm ướt che kín b ệ c h nước thiên lao nơi sâu xa hai người nhìn thấy bóng người kia trọng phụ doanh chính n g âm thanh hầu như đều đang run dậy cái tiên ngông cùng tự đại đại tần tể tướng hiện tại thậm chí ngay cả một cái thể diện siêm ý đều không có trên đất bát ăn cơm bên trong thậm chí chỉ có một đống không thấy rõ diện mục chân thật món ăn hồ doanh chính âm thanh trật lại c h u y ể n t h à n h băng lệnh cam tức chu vi thủ vệ đây là người nào làm việc ai cho các ngươi là gan như thế đối xử đại tần tể tướng phù phù một bên vài tên thủ vệ sợ đến là trực tiếp ngã quỵ ở mặt đất không ngừng d ậ t đầu t h i ể u nhân có tội t h i ể u nhân có tội thậm chí vô cùng kinh hoàng muốn ôm chặt danh o chính bắp đ u ổ i sinh tha l ệ c h cạch bạch an mà không hề cảm xúc đem tên này dám to gan tới gần ngục tốt cho thuận lợi giải quyết thành công đánh chết tần quốc ngục tốt thu được hai mươi điểm e ít gợi ý của hệ thống qua đi bạch an kéo tên này ngục tốt thi thể nhàn nhạt mở miệng sở hữ ngục tốt đều theo ta đi ra nói tự mình tự đi vào mèo hắn biết rõ chính mình huynh t r ư ở n g chưa từng làm hại lã bất vi tâm ý đem lã bất vi bắt giữ cũng chính là thuận tiện trình hợp lã bất vi tài nguyên mà những này n g ụ c tốt nhưng ngu xuẩn đến bỏ đá xuống giếng muốn mượn làm khó dễ lã bất vi đến thu được hắn huynh t r ư ở n g thưởng thức thực sự là thật quá ngu xuẩn có điều hắn đem n g ụ c tốt mang đi cũng không phải vì xử lý những tiểu nhân này đơn thuần chỉ là đem không gian tặng cho hắn huynh t r ư ở n g cùng lã bất vi làm cho hai người một chỗ thuận tiện thế hai người gác muốn thực sự là hắn cùng mục tốt đồng thời ở đây không chỉ có rất nhiều nói đều không tiện nói ra khỏi miệng xem hắn thân phận như vậy cũng còn tốt ngục tốt nếu như biết rồi không nên biết đến bí mật ngược lại là khó thoát khỏi cái chết thay cái góc độ đến xem hắn đúng là cứu những này ngục tốt một mạng khi hắn mang theo những ngục tốt triệt để biến mất ở trong bóng tối lúc vị kia vì là đại tần hiệu lực nửa cuộc đời nhân vật huyền thoại cũng là cười ha ha mở miệng vương thượng ta này sắp chết người cái gì đãi nộ cũng không đáng kể có điều vương thượng mới vừa rồi còn là quá mức n h â n tử như vậy có thể chấn giữ không được phía dưới nói đều vẫn chưa nói hết lã bất vi chính là không ngừng được điên cuồng ho khan càng có điểm, điểm tiếng nước nương theo doanh chính lúc này rút ra bội kiếm trọng phụ người trước tiên đ ừ n g n ú c đ í c h ta vì người giải trừ xiềng xích nơi này là thủy lao cứ việc những n g ụ c tốt không có đem lã bất vi nửa người đều ngâm mình ở băng lạnh trong nước nhưng lã bất vi hai chân vẫn là không khỏi bị nước bao khỏa điều này cũng làm cho thân thể nguyên bản coi như không tệ lã bất vi có vẻ hơi suy yếu doanh chính còn chưa là kiếm rồi lại nghe được lã bất vi lên tiếng ngăn lại đừng chém doanh chính không nghe lã bất vi vội vã lại đ ổ i giọng chính nhi nghe lời lần này để doanh chính có chút bừng tỉnh bảy năm từ khi hắn tiếp nhận phụ thân vị trí sau trọng phụ đã bảy năm không có như thế xưng hô qua hắn mà khoảng cách hắn rời đi cái k i a băng lạnh địa phương cũng trôi qua thời gian mười năm đoạn thời gian đó ngoại trừ che chở mẹ của hắn những người khác đều là lữ phụ tôi tớ một xe lại một xe vàng bạc châu báu ở trọng phụ mệnh lệnh ra hướng về những người có đáng ghét sắc mặt người trong phụ đưa đi tất cả chỉ vì để hắn có thể ở nơi đó còn sống len k e n doanh chính một cái ném mất kiếm không phải là bởi vì hắn không muốn vì lã bất vi giải trừ x i ề n xích mà là hắn muốn vâng theo lã bất vi lời nói sau đó hắn càng là hốn lượn đầu gối của chính mình muốn ngồi sổ xuống, xuống làm cho trọng phụ không cần ngước đầu thế nhưng lã bất vi nhưng là hai tay gắt gao đỡ hắn chính nhi ngươi đại tần vương muốn thường xuyên duy trì chính mình uy nghi giống ta bực này phế nhân càng không đáng ngươi thả xuống chính mình uy nghiêm doanh chính không đành lòng l ắ ư c đầu không chỉ cần ta vẫn còn ngươi liền vĩnh viễn là ta trọng phụ lần này đến đây ta chính là muốn xin mời trọng phụ ở hậu trường vì là đại tần bảy mưu tinh kế lần này lã bất vi duy nhất ý c ư ờ i đều không còn trở nên vô cùng băng lạnh càng là trực tiếp gầm lên hồ đồ một cái quốc gia không cho phép có hai loại ý chí b à n g không sẽ đi vào vực sâu v ạ n trượng người đã đem ta đánh bại chính là triển khai ngươi chủ trương thời điểm vì sao tự đoạn tay chân nói đến đây hắn ngự khí hơi có h ò a hoãn hiện tại bạch an có thể cùng ngươi đạt thành hiệu ngầm lại có năng lực càng là có nhân mạch chính là đời tiếp theo đại tần tể tướng người được chọn tốt nhất có điều hắn chính là vũ an quân sau khi sau lưng càng có trá chết vương hột chống đỡ hiện tại lại có hậu hạ cái này đường lui càng là đến mặt sau càng là không thể là đại tần khống chế thậm chí đưa ngươi thay vào đó cũng không phải không thể người ghi nhớ kỹ nam thật vung lên cái này hại người hại mình bảo kiếm thời cơ doanh chính thật lâu ngạc nhiên nghĩa đệ là vũ an quân huyết mạch sau lưng còn có lao tướng vương hột đang thúc đẩy chẳng trách mông ra cùng vương gia gặp thay đổi lúc trước thái độ chống đỡ hắn trưởng khống đại cục liền ngay cả đung đưa phùng ra cũng là dứt khoát kiên quyết ngã về hắn lúc trước hắn còn tưởng rằng là ba nhà là bởi vì nghĩa đệ mới lựa chọn chống đỡ hắn hiện tại vừa nhìn rõ ràng là vương hột ở phía sau thúc đẩy hay là sau lưng còn có cái gì không thể cho ai biết bí mật doanh chính tâm tư cũng là không khỏi loạn cả lên chỉ là rất nhanh hắn liền lần thứ hai ngẩng đầu lên hai mắt vô cùng thanh minh trọng phụ ta không sợ chỉ cần hoa hạ có thể nhất thống kết thúc này phân tranh loạn tượng coi như nghĩa đệ đem ta thay vào đó thì phải làm thế nào đây nói nói doanh chính là lắc đầu c ư ờ i khổ thật muốn phản loạn ta có thể còn có thể cùng nghĩa đệ thương lượng để hắn có thể ở đại tần hoàn thành rồi bực này vĩ nghiệp sau khi tái tạo phản đi ta có thể có vị trí hiện tại là bởi vì tổ tiên nỗ lực càng là có từng vị nhân tài nỗ lực như là trong phụ càng là trong đó vô cùng trọng yếu một khâu ta hy vọng Ta có thể có lấy đại tần danh nghĩa, hoàn thành tần đại xác thực là xin lỗi b ạ c h g i a xin lỗi vũ an quân bọn họ chỉ là thu hồi vốn nên thư thuộc về bọn họ lã bất vi nhìn danh o chính đầu tiên là ngạc nhiên sau đó là bất đắc dĩ cuối cùng nhưng là kiêu ngạo vô cùng kiêu ngạo chương hai trăm lẻ tám doanh chính hận ta cả đời ba chương hai trăm lẻ tám doanh chính ta cả đời ba đen k ị nhà tù bên trong đại tần tể tướng lã bất vi khỏe mắt đã ngấn lệ lấp lóe càng là run rẩy d ơ tay lên tựa hồ muốn xoa xoa doanh chính mặt doanh chính đem lã bất vi tay cây sắt ở trên mặt chính mình phụ thân đi rồi mẫu thân cũng không tiếp tục là mẹ của hắn thành t i ể u phản loạn từng vị trí thân cùng hắn càng ngày càng xa hắn hiện tại cũng là chỉ còn giữ lại trọng phụ cùng nghĩa đệ hai vị người thân từng có lúc hắn bất mãn hắn oán hận hắn cùng mình trọng phụ đối n ị c h có thể trải qua một hệ liệt sự tình sau hắn dĩ nhiên rõ ràng trọng phụ tuyệt không xoán vị tâm tư một lòng vì đại tần hắn bây giờ đã leo lên quyền lực đỉnh cao nhất sở hữu một toàn bộ tần quốc lẽ nào còn không bảo vệ được thân nhân của chính mình lã bất vi tay có một ít thô giáp hoàn toàn không giống như là một vị quen sống trong nhung lụa người bàn tay ở trên mặt vớt nhẹ càng có một chút đâm nói h có thể chính là đại tần chế tạo quân giới lúc vất v à gây nên đi doanh chính tâm hiện lên trong đầu cái kia một ngày tân một nhóm binh khí ra lò lúc h ắ n trọng phụ kích động xin mời hắn đi tham quan cảnh tượng vị này đại tần tể tướng tự tay ở mỗi một kiện binh khí trên trước mắt k h ắ t xuống đánh dấu cho thấy đám này vũ khí chính là đại tần tể tướng giam chế nếu là có vấn đề đều có thể trực tiếp tìm đại tần tể tướng lúc này lã bất vi cảm khái lên tiếng chính nhi lớn rồi đại tần có một cái hợp lệ vương thật là khiến người ta hài lòng sự a doanh chính vội vàng phụ h o ạ n trọng phụ khoảng thời gian này người trước tiên ở đất thục chờ một chờ lúc cần thiết đều có thể hướng về triều đình muốn minh mã trực tiếp chinh phạt tây khương một khi ta tích góp đến đầy đủ sức mạnh liền trực tiếp mở ra diện quốc cuộc chiến đến lúc đó hai nhà chúng ta cùng đi ra du xem hoa hạ tốt đẹp non sông doanh chính mới vừa nói xong nhưng lập tức phát hiện không đúng hắn trọng phụ trên mặt chỉ có lạnh lẹo âm trầm vẻ lã bất vi cười gần lên tốt đẹp non sông u ẫ n cười ta vì sao muốn đi đất thục nghỉ ngơi một quãng thời gian người có biết là ai tiết lộ mông ngao muốn tiến công bộc dương kế hoạch tuyệt mật là ta người có biết là ai dạy tòa trường an quân phản loạn là ta người có biết là ai một tay thúc đẩy năm quốc công tần vẫn là ta người có biết cấu kết sáu quốc khanh tần triệu liên quân thúc đẩy lao ái làm loạn người là ai vẫn là ta chính trị đấu tranh từ trước đến giờ tàn khốc sao có người ngu xuẩn đến giống như ngươi đối với chính địch ôm ấp nhân tử giết giết giết nhiều hơn nữa lời nói một câu giết chết liền có thể chấm dứt võ tướng có thể giết đến văn thần cũng có thể giết đến không giết liền không người phục chúng đất t h u c hoang vu ta xem ngươi không phải là muốn theo ta du lịch s â n h ạ chỉ là muốn ổn định ta mấy lời nói dường như lôi đỉnh để doanh chính một hồi không biết làm sao lên sau m ộ t khắc lã bất vi lại là một tiếng cười gằn triệu chính ngươi không phải muốn tận hiếu tâm sao ta cho ngươi cơ hội này đi cho ta làm một ít ăn ngon lại đây ta coi như ngươi tận hiếu doanh chính nhất thời rơi vào trầm mặc tuy nhiên chỉ là như thế ngắn ngủi mực khắc hắn lúc này ở trên mặt bỏ ra khuôn mặt tươi cười trong phụ chính nhi đi lấy cho ngươi đồ vật ngươi hiện tại cái này bên trong chờ đợi chốc lát nói xong đường đường tần vương liền xoay người thật muốn vì là lã bất vi nắm đồ ăn dầm một trận đột nhiên vang lên kim loại tiếng ma sát để doanh chính lòng sinh cảnh giác lúc này quay đầu lại con ngươi một hồi liền co lại thành to bằng mũi kim hắn trong phụ đã lấy đi hắn bội kiếm còn đem gác ở trên cổ doanh chính h ắ n ta cả đời đi phúc thử tần vương bảo kiếm chạm lô vào máu là chết dễ như ăn cháo liền chấm dứt lã bất vi tính mạng nam t ầ n vương tiến vào thủy lao lúc có điều buổi ư a có thể mãi cho đến đêm khuya thần vương mới chậm rãi đi ra nhìn thấy vương thượng một đám ngục tốt là ngay lập tức hành lễ nhưng danh o chính nhưng thay đổi trước ôn hòa thần thái vô cùng băng lạnh chỉ là khẽ gật đầu ở bạch đan nhìn sang sau cũng chỉ là nhàn nhạt ra lệ n h gian tướng lã bất vi đã tự sát hắn thi thể không cần xử lý đem này thủy lao đồng thời đ ố t đi cho tới từ trên xuống dưới nhà họ lữ tất cả đi đầy đất thục cả đ ờ i không được bước ra đất thục n ử a bước bạch đan chắp tay đáp lại phải đạp đạp đ ạ i doanh chính tự mình tự đi rồi liền như thế thẳng tắp hướng về lối ra đi đến phản phất một khắc cũng không muốn ở đây dừng lại. bạch an nhìn chăm chú chính mình huynh trưởng bóng lưng lại quay đầu liếc mắt một cái lã bất vi vị trí thủy lao cứ việc thủy lao tối tăm hắn cái gì đều không nhìn thấy có thể dựa vào nhạy cảm tính giác hắn nhưng là đem thủy lao phát sinh đối thoại nghe được rõ rõ ràng ràng có lúc cảm quan quá mạnh thật không phải chuyện tốt đẹp gì bạch an lắc lắc đầu tự rêu cởi cợt lúc này chấp hành lên doanh chính mệnh lệnh nếu như không phải lã bất vi chủ động trình bày hay là hắn cùng huynh trưởng cả đời đều sẽ bị lã bất vi giấu ở phồng lên bên trong cấu kết ngụy quân chính là kéo vào ngụy quốc tín nhiệm phát động hợp tung c h í vì lẽ đó lã bất vi nhất định phải ở hắn huynh t r ư ở n g thân chính trước diện trừ hắn chỉ có điều sau đó phát sinh các loại sự tỉnh để lã bất vi thay đổi chủ ý từ đầu tới cuối lã bất vi đều đang vì hắn huynh t r ư ở n g thanh quét chính địch đương triệu đường cũng không còn chính đến lúc lã bất vi liền đem chính mình biến thành hắn huynh trường chính địch chỉ cần hắn huynh trưởng đem lã bất vi bắt liền có thể dựng nên hy vọng do đó trực tiếp nắm giữ quyền to một đời tần vương một đời tướng đời đời tần vương phụ tần tướng đáng thương đáng tiếc tần vương chính sáu năm năm tháng tần quốc tể tướng lã bất vi sợ tội tự sát lữ phủ ba ngàn môn khách bị phân phát một chữ đáng giá nghìn vàng chứ tắc lã thị xuân thu bị phong tàng lữ gia toàn gia bị lưu vong đất t h ủ c ả đời không được rời tần quốc cả nước chúc mừng doanh thị dòng họ càng là tích cực chuẩn bị tần vương doanh chính cập quan một chuyện trong đó lấy công tử hệ nhất là tích cực tự tiến cử trước tiên đi ông thành vì là tần vương chuẩn bị cập quan đại lễ thế Tần từ nhưng Vương là bị cuối h thẳng. ố i nói Tần Vương càng là nói thẳng. Cập là q a n bên hành. Toàn chi thủy lễ, làm ở vị thủy bên bờ cử q u c chấn động công、đất. Các động đ nốt. ạ thần cùng à là n dồn dập khuyên can. g dập Cuối c chính là hậu tướng quân bài an đại lực chống đỡ lúc này mới một cái đập định việc này lại trải qua sắp tới mười ngày chuẩn bị đại tần cả triều văn võ thêm vào sáu quốc sứ giả thụ hội vị thủy bên bờ chờ đợi tần vương doanh chính liền ngay cả hồi lâu không hỏi chính sự hoa dương thái hậu đều lựa chọn hiện thân chỉ có thái hậu triệu cơ không biết bởi vì cớ gì không thể tới rồi hô một trận c ù n phong keo tới thổi tan vị thủy bên b ở tiếng bàn luận tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở đạo kia trên người mặc cổ l ở phục đầu đội chín lưu miệng bóng người bên trên chương hai trăm linh chín thần vương c p quan đại tần v ạ n yên chương hai trăm linh chín thần vương c p quan đại tần v ạ n yên cùng ngày một bên đệ nhất mặt tử khí xuất hiện lúc làm cho tất cả mọi người chờ mong bóng người cũng chợt xuất hiện hoàng quan dịch xuyên lúc này la lên giờ mao đã đến từng vị lan g quan lúc này t ả n ra năm bước một binh mười bước một tiếu lang trung lệnh càng là tự mình đến rất sớm bảy ra tốt chung lớn trước và hưởng chung lớn đang đang, đang. tiếng chung vang vọng vị thủy bên mở tất cả mọi người đều là trong lòng dùng mình hát thủy long kỳ ở bên trong quân trận bay phân phật càng biểu lộ ra đại tần vệ sĩ phong thái càng biểu lộ ra bọn họ tâm tình kích động bọn họ thân kinh bắc chiến nhiều lần công thành thoáng qua một lần lại một lần ở núi thây trong biển máu đi ra rốt cục ở ngày hôm nay bọn họ đợi được bọn họ vương thân chính một khắc đó sở hữu tướng sĩ ở tiếng chôn g bên dưới cao giọng h é t lớn cung nên vương thượng văn v õ ba quan càng là quay vệ bóng người kia chắc tay xương bình quân tay n â n thẻ tre tiếp nhận hoạn quan dịch xuyên nhiệm vụ kính xin vương thượng trên hát long đài tế cáo thiên n i ệ hắc long đ à i là lần trước thiên t hai lúc tần vương vì là đại tần cầu phúc lúc xây dựng nhân hắc long hiện thân vì vậy mệnh danh hắc long đ à i trên có kiểu dai tượng trưng trí cao vô thượng quyền lực đạp đạp đạp ở xương bình quân âm thanh hạ xuống sau bóng người kia động một bước tiếp theo một bước thần kỳ chính là bất kể là tiếng chuông cũng được tiếng gió cũng được vẫn là giáp trụ và chạm tiếng đều vào đúng lúc này bị tiếng bước chân cho áp chế không biết qua bao lâu hay hoặc là chỉ là chốc lát nói chung ánh mắt của mọi người đều tập trung ở bóng người kia bên trên sở hữu sự chú ý đều ở bóng người kia bên trên thậm chí, nhịp tim đập của bọn họ đều mơ hồ phù hợp bóng người kia bước tiến mặc kệ thế nào thần vương doanh chính rốt cục đi đến hắc long trước đài nhất giai tiếp theo nhất giai khi hắn bước lên hắc long đài một khắc đó thậm chí ngay cả tiếng gió đều đình chỉ xương bình quân tiếp tục hô to tế tứ phương giao long bắt phương địa thần trên c á o hạo thiên thượng đế doanh chính từng cái nghe theo chỉ có điều ở thời khắc sống còn vị này đại tần quốc quân nhưng là đột ngột mở miệng đại tần doanh chính đặc biệt kính mời hạo thiên thượng đế sắc phong tần tướng bạch đan vì là thần ủy thiên tướng quân ầm ầm mây đen không biết ở khi nào hội tụ hạ xuống n ô i đình cả kinh thế nhân ngạc nhiên ở chủ bị việc này lúc bọn họ vương nhưng cho tới bây giờ không có nói ra quá việc này mà ở danh o chính đã từng đứng thẳng qua điện t a y nâng c h ạ m lô m à i đan hướng về danh o chính hành lễ thần m à i đan cảm ơn vương thượng trong lòng hắn cũng đã là sóng to gió lớn ngoại trừ đối với huynh t r ư ở n g cảm kích càng nhiều hay là bởi vì trong đầu vang lên âm thanh kia thành công đảm nhiệm thần uy tiên tướng quân thu được một mươi điểm e ít ở một mươi điểm liên ngay cả hắn bộ i trên triệu quốc t ư lớn cũng chỉ có điều là thu được một điểm e ít ở mà thôi thu phục một tòa thành trì nhiều nhất không vượt quá hai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 dung trời cung phượng minh kỳ sơn ít bốn tiểu lục địa phong thủy đồ long dương binh phủ kinh nghiệm trị một trăm ộ t bốn nghìn bốn m ộ t i chín giờ vũ lực lần trước hắn được bổ nhiệm làm trường an huệ lệnh trực tiếp tăng trưởng một điểm vũ lực lần này thu hoạch đến sức chiến đấu dĩ nhiên so với hắn bất kỳ lần nào tăng lên đều muốn tới cao hắn còn ngạc nhiên bất ngờ phát hiện lúc trước không thể tăng lên các hạng kỹ năng lại xuất hiện kinh nghiệm trị tên gọi võ hồn nhập môn thuộc tính thất tỉnh trong vòng khí vì là hồn rót vào toàn thân có thể ngắn ngủi tăng cường năm mươi sức mạnh thân thể thời gian ba phút kinh nghiệm trị sáu trăm bốn mươi kỹ năng đao hồn nhập môn đặc tính ngự đao lấy khí ngự đao phạm vi công kích tăng cường năm mươi kinh nghiệm trị sáu trăm bốn mươi kỹ năng tiến hồn nhập môn đặc tính ngự tiễn lấy khí ngự tiễn t ầ m bắn tăng cường năm mươi tỉ mỉ nhận biết thiên địa không cần dựa vào thay mắt kinh nghiệm trị sáu trăm bốn mươi kỹ năng binh hồn nhập môn đặc tính ngự binh điều binh như đậu thủ đủ như cánh tay sai k i ế n không giới hạn số lượng luyện binh luyện binh như đi nhanh hiệu suất tăng cường năm mươi vọng v â lấy thiên tượng vì là thay mắt cùng với nói ba người này thực lực tuyệt vời không bằng nói bọn họ chính là sinh ra theo thời thế có thiên địa trợ lực hạn mức tối đa càng cao hơn mà ngoại trừ ba người này ở ngoài hoa hạ vũ lực đứng đầu đương đại người cũng không phải là không có chỉ là ở cá nhân võ lực trên không có ba người trói mắt hơn nữa cỡ này nhân kiệt mỗi khi đều là xuất hiện ở thời loạn lạc ngăn cơn sóng dữ lại như là ở đính chính cái gì như thế chỉ là thần uy thiên tướng quân liền có thể thu được một vạn kinh nghiệm trị giả như trở thành một quốc tri quân lại hoặc là hoa hạ tri chủ cái kia kinh nghiệm trị sợ là sẽ phải khủng bố đến cực điểm ngay ở hắn suy tứ lúc xương bình quân âm thanh lại một lần vang lên vì là vương thượng lễ đội mũ đệ nhất quan truy bố quan hoa dương thái hậu lúc này đi tới h ắ c long đài vì là doanh chính bỏ đi bên ngoài cổ nợ p h ụ lộ ra một cái mới tinh cổ nợ p h ụ vẫn như cũng là màu đen nhưng hoa lệ không chỉ gấp đôi nhật n g u y ệ t ngôi sao sơn long hoa t r ù n g sáu loại đàn với áo tông h di t ả o hỏa phấn mét phủ phất đều với quần dưới ngay lập tức xương bình quân lại một lần hô to vì là vương thượng lễ đội mũ đệ nhị quan ra biện bạch a n theo tiếng mà động tay nâng chạm lô chậm rãi lên n à i vì là danh o chính bội kiếm bốn quan không thể từng cái mang theo nhưng tương ứng đồ vật nhưng là cần đeo đệ nhị quan chính là tượng trưng binh quyền quân vương có thể b ộ kiếm vì lẽ đó hắn mới ở đây vì là danh chính b ộ thật bảo kiếm mà có thể đảm nhiệm này thù với người không có chỗ nào mà không phải là trong t r i ề u binh quyền tối thịnh người điều này cũng mang ý nghĩa doanh chính cập quan thân chính sau trong t r i ề u binh giả lấy hắn dẫn đầu rất nhanh theo sương bình quân hô to doanh chính thêm thứ ba quan tức biệt lúc công tử hệ tự tay đem đại biểu doanh thị bộ tộc ngọc bội cho doanh chính bội tốt doanh chính thêm thứ tư quan bình thiên quan lúc sương bình quân tự mình làm doanh chính bưng tới tân lưu miện lần này chính là mười hai lưu miện mười hai lưu miện tượng trưng mười hai canh giờ càng tượng trưng tháng m ư ơ i hai càng tượng trưng trong triều cần thiết một trăm hai mươi tên con trước thêm này con người vì thiên hạ vạn dân hướng về kiên chọn dẫn dắt vạn dân hướng đi quan minh chức trách doanh chính mở ra lúc trước lưu miện g đem này bình thiên quan mang theo uy nghi mười phần để bạch gan vì đó sáng mắt lên càng là vì chính mình huynh trưởng mừng rỡ vạn phần theo cả t r i ề u văn võ năm vạn giáp sĩ mười vạn bách tính đồng thời hô to đại tần văn n i ê n vạn năm vạn vạn năm chương hai trăm m ư ơ i ba tỉnh lục bộ đưa cho tần vương đại lễ chương hai trăm m ư ơ i ba tỉnh lục bộ đưa cho tần vương đại lễ vị thủy bên mở tiếng hô như là chiến tranh c ạ n lệnh mở ra đại tần thời đại mới tân vương chính c thuế, thuế. Người người người người à sáu, sáu, sáu quốc không ủ s sợ một cái nhiều năm liên tục chinh chiến tần quốc chỉ sợ một cái nghỉ ngơi dưỡng sức tích góp sung túc binh lực tần quốc ngăn ngắn mấy ngày thời gian sáu quốc sứ thần đội ngũ là trước sau hướng về đại tần hàm dương xuất phát mà đại tần hàm dương giờ khác này đang tiến hành một hồi tương lai quyết định đại tần vận nước hội nghị hàm dương c u n g bên trong tần vương danh o chính ngồi ngay ngắn trên tịch hoạn quan dịch xuyên cao giọng hét dài chiều hội bắt đầu văn v õ ba quan ánh mắt cùng nhau tìm đến phía một bóng người bên trên sương bình quân tể tướng l ã bất vi sợ tội tự sát vây cánh cũng bị liên lụy hiện nay đại tần triều đình quan chức khiếm khuyết hẹp đối với quan chức nhận lệnh nghĩ đến vương thượng cũng đã nghĩ được rồi danh sách nhưng tên này đơn tự nhiên không thể để cho quốc quân chính mình chủ động công bố dù sao quân vô hí ngôn một khi vương thượng mở miệng liền người đại biểu tuyển đã định không thể nghi ngờ vì lẽ đó Cần p hầu ả i người có chủ đệ sách, đó động trình danh đệ sau u q n thần lại i b ể thị t á như t à là n phản cùng tần h hoặc cuối đối, mới v ơ Sương n đánh nhịp. Bình Quân g tất h h huyết thống, chính doanh chính h à là n vương n tiệu từ đầu, sở vừa mới bắt đầu, chính là, doanh chính nhất là kiên định người định ủng như hộ. Hầu như tất cả mọi người đều cho rằng sương bình quân sẽ là đứng ra tuyên bố danh sách người bọn họ cũng đều làm tốt tranh cướp quyền lực chiếm trước vị trí chuẩn bị Đang lúc này, Bạch An đứng đám đột An mang này, Hán thân mang vị thủy hắc long giáp, ở một đám thần bên trong, cùng n giáp, lúc Bạch hắc chiều có dậy. thủy một vị vẻ vô ở bọn họ muốn nghi vấn cũng có thể chỉ là đang chất vấn trước bọn họ muốn trước tiên cân nhắc một chút cổ của chính mình có phải là so với triệu quốc công tử thiên muốn mạnh nói chung ở tất cả mọi người nhìn kỹ bạch an chậm rãi mở miệng khởi bẩm vương thượng thần bạch an có tấu danh o chính khẽ gật đầu cho u tấu bạch an móc ra một phần chỉ làm tấu trương hai tay nâng ở trước người thần đối với đại tần chế độ có một ít ý nghĩ hiện tại đã toàn bộ ghi chép ở phía trên kính xin vương thượng xem qua một viên đã làm giấy lên sóng lớn mặt trời các đại thần đã có chút nhẫn mại không được từ xưa đến nay mỗi một hạng chế độ thay đổi đều sẽ tác động một quốc gia v ậ nước mỗi một lần nhỏ bé thay đổi đều cần tại t r i ề u đường nhiều lần tranh luận coi như là lã bất vi ở cũng không dám lơ tiếng tới liền muốn thay đổi chế độ phải biết trước hết vì là đại tần thay đổi chế độ thương hưởng cuối cùng sở dĩ tư mã phân thây mà chết chính là xúc động quá nhiều người lợi ích bạch a n vừa lên đến liền trực tiếp nhắc theo bữa nhắm ngay tần quốc cây to này dễ cây mấy vị lao thần đã quyết định chủ ý bất luận bạch a n là cái gì kiến nghị lúc này phản bác ở tại bọn hắn nghị một lúc bạch a n trên tay tấu trương đã đi qua hoạn quan dịch xuyên giao cho doanh chính trong tay doanh chính sau khi xem xong, Cũng là cao là mày. ba tỉnh lục c bộ vì là trung thư tỉnh môn hạ tỉnh thượng thư tỉnh trung thư tỉnh phụ trách khởi thảo vương thượng chiếu lệnh môn hạ tỉnh phụ trách xét duyệt thượng thư tỉnh phụ trách cụ thể chương thực ba vị thừa tướng lẫn nhau hỗ trợ cộng đồng tiến thối dứt tiếng lúc trước muốn phản bác mấy người liếc mắt nhìn nhau sau nhất thời ách bọn họ phản bác là lo lắng bạch lan nhờ vào đó thu nạp quyền lực có thể này ba tình chế rõ ràng chính là tướng tướng ban quyền lực phân ra đi a duy nhất có lý do phản bác người sợ chỉ có chết đi lã bất v ì hoặc là tối có khả năng kế thừa tể tướng vị trí xương bình quân xương bình quân đều không lên tiếng bọn họ cũng không tiện mở miệng dù sao ba tỉnh chế độ ba cái thừa tướng vị trí đây đối với bọn họ tới nói là chuyện tốt một việc căn bản không có phản bác lý do lúc này doanh chính g ặ t ngủ ánh mắt nhìn quét một vòng cao giọng dò hỏi chư vị ái khanh đối với này ba tình chế có gì dị nghị không một vòng qua đi dĩ nhiên không một người kháng nghị doanh chính lúc này mới gật đầu nếu chư vị ái khanh đều cho rằng có thể được vậy này ba tình chế độ trước hết quyết định có điều này lục bộ lại là xảy ra chuyện gì bạch an trên mặt lộ ra nụ cười ba tình chế phổ biến so với hắn tưởng tượng còn muốn dễ dàng đại tần nhiều năm liên tục chinh chiến không chỉ có lương thảo không chịu nổi liền ngay cả binh sĩ cũng là khá là mệt mỏi quân giới càng là thiếu hụt bảo dưỡng thu sinh dưỡng tức một năm là toàn bộ đại tần nhận thức chung nhưng không có chiến tranh cũng là mang ý nghĩa nội là ý Có ba ộ đ ấ tình r chế là hắn ăn mừng chính mình huynh trưởng thân chính đưa phần thứ nhất lễ vật mà lục bộ chế lực cản nhất định sẽ càng to lớn hơn nhưng bạch đan không sợ hắn ở mọi người nhìn kỹ lại mở miệng hồi bẩm vương thượng lục bộ chính là thay thế được cựu t h a n h mục đích ở chỗ đem sở hữu chức năng một lần nữa phân chia cũng để cao thật lớn hiệu suất đứng mũi chịu xào chính là bộ binh phụ trách trưởng quản toàn quốc quân giới quân lệnh cũng phụ trách huấn luyện binh sĩ thuyên t r u y ề n võ tướng văn võ ba quan nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh mọi người đều biết bạch đan dựa vào quân công đã vì là bách tướng đứng đầu bộ binh vừa ra tới chính là đem chính bạch a n t r ư c quyền trò cắt đi ra ngoài thật là ngon nhân dựa vào này một tay đã để rất nhiều người đối với bạch、đan、đổi mới đối với đón lấy n ă m bộ cũng là càng thêm chờ mong lên bạch an không có dừng lại từng cái tuyên đ ọ c l ạ i bộ trưởng quản toàn quốc quan lại nhận đuổi thi khóa lên xuống điều động chờ sự vụ hộ bộ trưởng quản toàn quốc danh giới đất ruộng hộ tịch thuế má đồng hướng cùng tất cả tài chính công việc hình bộ chủ quản toàn quốc hình phạt chính lệnh cùng với cùng xét duyệt hình danh công bộ trưởng quản xây dựng công trình sự hạng phụ trách hàng chính cùng thủy lợi nói tới chỗ này rốt cuộc có đại thần đứng dậy ta phản đối bạch an tướng quân đề nghị lục bộ một chuyện thực sự quá mức hoang đường chỉ là thủ tiêu lúc trước chức quan lại nhận lệnh tân quan chức cũng đã cực kỳ d ư ờ n giả càng không cần nhắc tới bạch an tướng quân đối với các bộ chức năng phân chia vấn đề thần kiên quyết phản đối bạch an định thần nhìn lại nhất thời biết được người này danh hiệu Chính quốc phụ trách vì là đại tần hương tu danh nước số một nước công có thể nói hắn minh trưởng đăng cơ bao nhiêu năm c h í n h quốc tu cử liền tu bao nhiêu năm hơn nữa đến hiện tại c h í n h quốc tu cái kia cử mới tu hơn một nửa một điểm chương hai trăm mười một khoa cử chế bạch an gia tâm chương hai trăm mười một khoa cử chế bạch an g i tâm chính quốc từ hàn quốc đến tần quốc nhiều năm như vậy vẫn luôn là tần quốc dùng người nhà giàu hàng năm muốn người hàng năm cần lương như là bạch an lần thứ nhất tùy tùng m ô n g ngao lao tướng quân xuất trình tù binh ngụy bình phòng chừng có ít nhất một nửa mọi người bị trịnh quốc phải đi cũng là lần này chinh chiến thảo nguyên hắn không lưu lại h à n g binh không phải vậy sợ cũng muốn cùng trịnh quốc giao thiệp với đại tần triều đình đối với trịnh quốc cái này động không đáy cũng là vừa run vừa sợ nhiều lần đều có người đề nghị n ừ n g đi trịnh quốc trong tay công trình bây giờ bạch an nhắc lên nghị thành lập c ô bộ chính quốc liền đứng dậy kỳ thực cũng có thể hiểu được trịnh quốc thật vất vả mở ra trong triều quan hệ có thể yên tâm xây dựng danh nước một khi công bộ thành lập thương quan quan chức biến đổi đậu chính quốc chính đang xây dựng danh nước có thể hay không tiếp tục tu xuống liền không nhất định còn có khả năng chính quốc bản thân cũng sẽ bị thanh toán có trịnh quốc đi đầu những đại thần khác cũng là dồn dập lên tiếng công tử hề gắng sức phản bác hộ bộ vương thất l ê nghi cùng tiền tài đều ưng đơn độc thiết lập há có thể cùng quốc gia nói là một vương oản gắng sức phản bác lại bộ quan chức nhận lệnh có điều mấy trăm người mà thôi đại thể cũng đã ổn định không cần thế nào điều nhiệm như vậy liền chuyên môn thiết trí một cái bộ ngành thực sự là lãng phí ngoại trừ hai người này ở ngoài còn có rất nhiều các đại thần lần lượt đứng dậy thần kỳ chính là trong đó nhưng lại không có một người là võ tướng bạch an đem tất cả những thứ này đều nhìn ở trong mắt không nói chính hắn hy vọng chính là hàm dương quân đoàn lãnh tụ nông ngao cùng với quan trung quân đoàn vương t i ễ n này đứng tại sau lưng hắn tướng quân liền đủ để vì hắn tranh thủ đến các võ tướng chống đỡ dù cho lợi ích thoáng bị hao tổn cũng không có võ tướng lựa chọn đứng ra nhưng những n à y các đại thần liền hoàn toàn khác nhau như vậy kịch liệt phản bác thái độ、Ngồi、ngay ngắn trên tịch danh chính đã được đoàn muốn một không nhịn kết một hồi bạch đan n vẹn vẹn dựa vào cá nhân hy vọng liền đẻ ép tình cảnh đương nhiên đại tần thần tử nếu là đều là bực này trình độ Cái thiêu đứng ạ i tần thuốc cũng không có thuốc nào có c u được ư ở Hàm d ơ c u núi g trong yên lại sau. Có mấy đạo vẫn như cũ đứng lặng người. Đứng Điện đạo Đan lại mọi bên yên tĩnh vẫn như thân ảnh dẫn ánh n Bạch trước mặt, mắt mấy hấp sau. của Có cũ ở chịu xảo chính là công tử hề vị này ngày xưa tần vương vị trí người cạnh tranh đại diện cho doanh thị dòng họ sướng sướng nửa bước đều chưa từng lùi bước công tử hề quát mắng bạch đan lục bộ không thể thành lập đối với đại tần tới nói c h ă m hại mà không một lợi đối với tần vương m i n nghiêm cũng là một loại đặt lên bạch a n cười nhạt một tiếng trong thiên hạ tất cả là đất của vua đất ở xung quanh chẳng lẽ vương t h ư n tiền của quốc gia tài cũng là vương thượng tiền tài c ò ngươi nữa, đại tần đại lấy pháp ờ người cường i phối điệu chi đại hoại bình đẳng, phân phối theo lao động. Công tử hề lần nữa cường điệu quốc khố cùng tôn thất chi khố không thể nhập, chẳng lẽ là muốn để đại tần tôn không hưởng. n g ư theo Hề khố thất khố thể thất phá hoại luật pháp, để sắp quốc tử luật lao lẽ là làm mà hưởng. đây là đối với đại tần luật pháp đặt lên là đối với đại tần lập quốc căn nguyên bản coi rẻ lớn như vậy đỉnh đầu mụ khấu trừ lại công tử hề sắc mặt một hồi đỏ lên chưa kịp công tử hề mở miệng bạch a n cũng đã đưa mắt tìm đến phía lại một cái mục tiêu tại sao muốn lấy tiêu cựu chức quan coi như là nhận lệnh tân chức quan dườm già cũng có lục bộ đầu lĩnh cũng chính là thượng thư xử lý ngươi sốt ruột cái cái gì sức lực không hiểu t r ị quốc không muốn mù mở miệng lại cho ngươi hai ngàn người mặt khác ngươi lại từ trường ăn lấy đi hai trăm l h t ô i s ẻ n sắt h ả o h ả o tu ngươi danh nước đi t r ị n h quốc nhất thời ngại lời muốn mở miệng đối với hai ngàn người cùng hai trăm l h t ô i s ẻ n sắt lại khá là đ ộ n lòng nghe nói từ trường ăn sản xuất ra s ẻ n sắt đào lên nghĩa địa không đúng là đào lên danh n ư ớ đến dùng tốt vô cùng a trong thời gian ngắn hai đại chủ lực trong nháy mắt bị diệt vương oản cũng đã làm tốt liều chết chống lại dựa vào lý lẽ biện luận chuẩn bị đột nhiên bà ạ đan ho khan một tiếng chính là này nho nhỏ động tác trong nháy mắt liền đưa tới mấy người khác chống đỡ mông ngao về phía trước đứng ra một bước vương t i ễ n về phía trước đứng ra một bước phùng thứ tật phùng không chọn hai huynh đệ cũng về phía trước đứng ra một bước lấy binh quyền áp đảo văn thần cũng không phải kế hoạch lâu dài thế nhưng ngày hôm nay bọn họ một đám v õ t ư ớ n g chính là chống đỡ bà ạ đan vương oản dù có nhiều hơn nữa lời nói cũng vào lúc này lựa chọn t r ư mặc phải biết đại tần phổ biến quân công thụ tức chế đến nay quân ngũ xuất thân quan chức không phải số ít bước lên cao tầng cũng là không ít chỉ có điều những quan viên này thông thường không thích đứng thành hàng trong ngày thường càng sẽ không ô m đoàn chỉ có ngày xưa vũ an quân mới có thể thu được sở hữu sĩ quan chống đỡ vũ an quân từ trần đã lâu n à y ngược lại là để vương h o à n trong lúc nhất thời quên ở đại tần võ tướng đến cùng là khổng lồ cỡ nào một thế lực thời khác bây giờ vương h o à n cũng là á khẩu không trả lời được lại không nửa điểm phản bác tâm tư doanh chính nắm lấy cơ hội lúc này mở miệng bạch đan a bạch đan xem ra ngơi ư đối với lục bộ một chuyện là bắt buộc phải làm quả nhân xem việc này liền như vậy định lục bộ cái này chế độ nói với đại tấn bất định cũng là một cái mạnh mẽ r ô i tay trong giọng nói vừa có đối với bạch đan khẳng định cũng có nho nhỏ trách cứ khẳng định là trực tiếp đập định việc này không cho phép người khác phản bác trách cứ tự nhiên là trách cứ bạch đan chuẩn bị một người chống được việc này bạch đan cũng là có chút tay náy trên thực tế ở bây giờ đại tần t r i ệ u đình hắn to lớn nhất dựa dẫm không phải là mình cũng không phải võ tướng tập đoàn mà là hắn huynh trưởng chỉ có điều vì hắn huynh trưởng không tổn hại uy nghiêm hắn lúc này mới không chuẩn bị để hắn huynh trưởng mở miệng không nghĩ đến cuối cùng vẫn là dựa vào hắn huynh trường mới đập định việc này ở trên chiến trường hắn không gì cản nổi có thể t r i ị u đình đấu tranh một chuyện hắn xác thực còn có rất nhiều không đủ mới vừa nghĩ như thế trầm mặc một lúc lâu công tử hề lại một lần đứng dậy hồi bẩm vương thượng việc này quyết định còn vì là lúc quá sớm hiện tại bạch đan tướng quân có điều đưa ra năm bộ còn có một bộ chưa từng đề cập một đám lúc trước phản đối đại thần đông nhiên tỉnh nộ đúng vậy còn có một bộ là cái gì bọn họ lúc gần lúc hiện có một chút suy đoán nói không chắc cuối cùng này một bộ mới là bạch đan lần này đề nghị trọng điểm cũng có khả năng là bọn họ phản bác bạch đan một cái cơ hội cuối cùng doanh chính lắc đầu một cái thế bạch đan tuyên đọc cuối cùng một bộ là lễ bộ trưởng quản toàn quốc lễ nghi cùng bàn giao bạch đan cười thế doanh chính bổ sung một câu vương thượng người còn xem lọt như thế cuộc thi chọn lựa lễ bộ phụ trách ta đem nhận lệnh vì là khoa cử chế là một loại cùng quân công thụ tức chế tương đồng vì là đại tần h chọn lựa văn thần chế độ ẩm ẩm một đám đại thần trong đầu liền dường như chấn động tới một tia chớp đại não là một trận chống không bạch đan ở trong mắt bọn họ bóng người cung cấp tốc bành trướng dường như núi cao lại dường như sóng biển đem bọn họ ép tới thở không、thông. Ngăn chặn bọn họ, gọi là tâm, chương 212. Ta hận không thể ăn thương ường nó Chương 212, ta hận không thể ăn thương ường nó gọi giã chi chi họ, thể thịt, khát huyết. thể thịt, khát huyết. là tâm, Ta ta ẩm ẩm quan chế một đám đại thần còn có thể thỏa hiệp có thể này chọn lựa nhân tài chế độ là căn bản căn nguyên bản đại tần vương thất xa suốt võ tướng thế lực ngầm đầu chính là bởi vì thương lượng thiết lập quân công thụ tức chế một năm hai năm ba năm hay là thời gian mười năm còn không có gì biến hóa lớn nhưng là một đời người quá khứ sau khi đây đời thứ nhất người quá khứ lấy cam g a cầm đầu đại tần thế gia từ đó xa suốt đời thứ hai người quá khứ doanh thị dòng họ từ đó xa suốt liên tạ hữu thứ trưởng bực này chuyên môn chức quan cũng làm cho cho quân công quý tộc lúc trước văn thần muốn ở đại tần xuất sĩ chỉ cần tần vương thưởng thức hoặc là đại thần đề cử là có thể ung dung quan chức vị cao bất kể là trương nghi vẫn là phạm tuy vẫn là lã bất vi đều là như vậy chỉ khi nào khoa cử chế phổ biến trong bọn họ còn nhiều trả giá bao nhiêu nỗ lực bạch an lần này là thật sự đứng ở sở hữu văn thần phía đối lập thương quân chỉ là vì là đại tần tăng cường tân g i a tầng bài đan là trực tiếp phải đem sở hữu văn thần thay vào đó a bài đan n g ư ơ i công tử hề chỉ vào bài đan mặt cũng đã đỏ lên ngậm miệng vương đoạn lúc này cũng là không nhịn được lần thứ hai đứng dậy quay về doanh chính c h ắ t tay vương thượng bài đan tướng quân động tác này không duyên cớ tăng thêm đối với quan chức sát hạch tạo thành tự dưng lãng phí thực sự là không có cần thiết hơn nữa chỉ là cuộc thi phương thức lại có thể nào chọn lựa ra chân chính người thích hợp mới chuyện này thực sự là quá mức hoang đường bài đan cười gần không n g t ai nói khoa cử chế là quan giám khảo viên mục tiêu của ta là trong thiên hạ tất cả mọi người mới chỉ cần trên người chịu t à i học đều có thể đến đây sát hạch bắt đầu chỉ thiết kinh học mặt sau còn có thể trang bị thêm số học nông học thiên văn địa lý phàm là thiên hạ anh kiệt đều vào đại tần vương quản bị lớn như vậy khí bàng bạc lời nói c h ấ n tại chỗ thật lâu không thể nói thiên hạ anh kiệt chỉ cần thông qua sát hạch liền có thể lại đây lại như là cái k i a một ngày bạch a n vì là đại tần chọn lựa nhân tài không chỉ là đại tần dũng sĩ liền ngay cả sở quốc dũng sĩ đều là che giả măm ọ c nếu là thiên hạ anh tài đều ở đại tần lo gì không thể nhất thống thế nhưng kết quả của làm như vậy đối với vốn là lảo đà lảo đảo doanh thị dòng họ tới nói là tuyệt đối không thể tiếp thu công tử hề lần thứ hai đứng ra quát lớn bạch an thực sự là hồ đồ nhân tài quý ở t i n h mà không ở nhiều bảo vệ quanh đại tần nhất là căn bản vẫn là tôn thất sức mạnh tuyển ra nhiều như vậy q u o n văn sau đó để ở nơi đâu lẽ nào phải đi cho chư hầu quản lý thực cấp sao trên tịch doanh chính là đúng lúc ngăn lại công tử hề công tử hề không nên như vậy khoa cử chế đối với đại tần là một chuyện tốt quả nhân khá là tán đồng mấy lời nói lại là vì là bạch đan chỗ dựa không nghi ngờ chút nào cứ việc hiện tại đại tần lần nữa phổ biến quận h u y ề n chế nhưng đối với doanh thị dòng họ tới nói phân phòng mới là bọn họ cuối cùng theo đuổi công tử hề chính là doanh thị dòng họ đại biểu danh o chính lời này hoặc nhiều hoặc ít đều có chút để doanh thị dòng họ thất vọng nhưng danh o chính không có nửa điểm giao động ý tứ mà là lại quay đầu dò hỏi bạch đan bạch đan công tử hề lời nói cũng có một chút đạo lý người có từng nghĩ tới hiện tại đại tần còn có thể dựa vào khoa cử chế thu nạp các quốc gia nhân tài có thể nếu như nhất thống sau khi đây Người. Người p hắn ạ huynh trưởng cũng nhất định nhớ tới kế hoạch của hắn nguyên bản dựa theo hắn giả thiết là trước tiên quận huyện chế để cử chế nâng đỡ thế gia lại thôi lệnh có thể khoa cử chế phân hóa thế gia cuối cùng trải qua hai đ ờ i người chỉ để thay thế được thế ra đại tần vững vàng phát triển hắn huynh trưởng lần này dò hỏi sợ cũng là ở với hắn xác định vì sao không có dựa theo nguyên bản kế hoạch tốt phát triển kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản hắn không kịp đợi trước hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình có thể đứng ở vị trí này l i ê n một cái ngụy quốc đại tướng quân vị trí đều sẽ để hắn động lòng không ngớt mà hiện tại hắn đứng ở lịch sử đỉnh sóng trên còn có hậu thế chi nhãn giới cùng các cục lại có thể nào nhẫn tâm nhìn thấy đại tần phí thời gian hai lời người lớn bao nhiêu năng lực liền lớn bấy nhiêu trách nhiệm lúc trước không nói chỉ là bởi vì không có đứng ở thích hợp trên bình đài lại như hắn chỉ là thợ săn lúc bất luận đưa ra kỵ binh ba cái bộ vẫn là các loại thiết t ư ợ n g lại có ai gặp phản ứng hiện tại chính là quyết định tần quốc tương lai phương hướng lúc dù cho gặp nhiều hơn nữa nghi vấn nhiều hơn nữa gian nan hiểm trở hắn cũng có kiên định đem phổ biến sáu c ố c thật sự nhất thông sau thế ra làm loạn thì lại làm sao hắn có một đ ao đều có thể giết chết nghĩ rõ ràng điểm này sau bạch a n ở tại chỗ cười cợt đem chính mình trong lòng nhất định sẽ bị quan văn phỉ nổ lời nói chậm rãi nói ra khỏi miệng quân công thủ tức chế hạt nhân ở chỗ bách tính ở chỗ luật pháp nghiêm ngặt đ i n c ấy, chính là đại t ầ n c ư ờ n g quốc tri cơ. n n h ư gia đ ố với thương t quân, ta nhưng là hận không thể đổ ăn thể là đồ s ố n g nó t h ị t khát nó huyết. Thương truyền ẩm nó quân l ạ i ngự d â n ngũ t h u ậ t c à là n hoang đường tuyệt luân, g họa tuyệt q ố căn c nguyên bản dân chúng chính là một cái quốc gia sinh sôi liên tục căn nguyên bản con cháu thế gia tham gia k h o a cử là bởi vì bọn họ có cơ hội thu được chịu đến giáo dục có nhất định t à i học ở thời loạn lạc thuộc về đáng quý n h â n tài nhưng thế gia có hạn dân chúng vô hạn nếu để cho dân chúng đều có thể chịu đến giáo dục vậy ta đại tần nhân tài có hay không lấy mãi không hết dùng mãi không cạn nhân tài sợ thiếu không sợ nhiều thật muốn là nhân tài nhiều đến dùng không hết đó là đại tần may mắn hoa hạ chi hạnh sáu quốc thổ địa chờ đại tần nhân tài đi thống trị bách việt c h i địa chờ đại tần nhân tài đi thống trị tây cương hậu hạ càng cần phải đại tần nhân tài trợ giúp bọn họ loại bỏ cảnh khốn khó ánh mắt hà hạ tất hạn chế với đại tần lẽ nào chư vị căn bản không có nhất thống sáu quốc đ ạ y khí không có làm hoa hạ chi chủ giác ngộ nghe đến đó quan chức hạ thấp người đã không nhịn được muốn chạy trốn những thứ này căn bản là không phải bọn họ có khả năng nghe được nội dung không cẩn thận liền sẽ đi vào vạn tiếp bất phục khu vực thương quân tuy chết thương quân c h i pháp vẫn còn tồn tại hiện tại liền thương quân c h i pháp đều muốn lật đổ đại tần vẫn là đại tần sao vấn đề này cũng tương tự xuất hiện ở danh o chính trong đầu cái gọi là ngự dân ngũ thuật một là một dân thống nhất dân chúng tư tưởng hai là nhục dân để bách tính không có thực lực đối kháng triều đình ba là bị dân để bách tính bận b i ể u kế sinh ai không có thời gian suy nghĩ những chuyện khác bốn là nhục dân cướp đoạt nó t ô n nghiêm cũng xúi d ụ c dân chúng lẫn nhau tố cáo để bách tính suốt ngày hoảng sợ năm là bần dân để bách tính ngoại trừ sinh hoạt nhu phẩm cần thiết lại hoàn toàn lương còn lại tại người nghèo thì lại chín ngắn nay ngự dân n g ũ thuật có lợi xã tắc nhưng đối với b á c h tính nhưng là trầm trọng công xiềng đại tần dựa vào luật pháp dựa vào quân công tụ tước dựa vào ngự dân n g ũ thuật đã sửng sững với bảy quốc đỉnh điểm vào lúc này thay đổi phương hướng đại tần có hay không vẫn là đại tần lại có hay không có thể tiếp tục tiến lên cho đến nhất thống bảy ngày mai bắt đầu nợ đại gia năm vạn chữ từng ngày phân phát một chương hai n g h n đại khái là chương ba mươi trên giới đối với bài này có cái gì ý nghĩ cũng có thể nói nhà mặt khác tỉ mỉ bạn học đã phát hiện quyển sách có cái thứ hai tện trưởng hai trăm mười ba đem đ ạ i tần giao cho người trẻ tuổi đoàn kết đại đa số chương hai trăm m ư ơ i ba đem đ ạ i tần giao cho người trẻ tuổi đoàn kết đại đa số canh một muốn phổ biến tân chủ trương nhất định phải muốn dùng nhất là quyết tuyệt nhất là tàn nhẫn phương thức đánh đổ phía trước người này là lã bất vi giáo dục cho danh o chính đạo lý vì lẽ đó danh o chính mới đưa lữ phủ môn khách sô tan đem lã thị xuân thu phong tàng trong chính trị lựa chọn thỏa hiệp chỉ làm cho người mang đến vô số vườn thuyền Hiện nhiên hay là một trăm n ă m hai trăm n ă m sau hậu nhân sẽ vì thương hưởng bình phản có thể hiện tại bạch an nhưng cần thương hưởng vì là đại tần làm tiếp một lần hy sinh dân chúng phú cường vẫn là k h ớ n cùng bạch an đã làm ra lựa chọn chỉ đợi doanh chính mở miệng liền có thể quyết định tất cả sở hữu đại thần cũng đang đợi doanh chính doanh chính há miệng muốn nói cái gì lời nói rồi lại bị nạnh g ở trong cổ hậu dĩ vãng hắn có lã bất vi thế hắn nắm phương hướng bất kể là chính xác vẫn là sai lầm vị kia hiền hòa người trung niên đều sẽ ngay lập tức làm ra phán đoán sau đó đem đáp án lẩn đi đợi được hắn làm ra quyết đoán sau khi lại cho hắn chỉ rõ trong đó ưu điểm cùng khuyết điểm để đại tần vĩnh viễn có thể vững vàng mà cấp tốc hướng về đỉnh núi leo lên doanh chính cho rằng ở người kia nhiều năm giáo dục dưới mình đã có thể nâng lên tất cả nhưng thật muốn làm ra quyết đoán lúc mới bừng tỉnh phát hiện trên người trọng trách càng lớn muốn làm ra lựa chọn liền càng gian nan một chút sai lầm liền cần đại tần vô số con dân cùng thời gian mấy năm đi l í n h chính doanh chính trở mặc một lát sau hắng dứt khoát kiên quyết ngẩng đầu lên tấm mắt xuyên qua mười hai điệu bạch đan ái khanh nói nói có lý đại tần con dân phú cường quốc gia mới có thể phú cường đi rồi lâu như vậy đường vòng hiện tại đúng lúc đính chính cũng không tính làm mượn hấp dẫn bảy quốc anh kiệt đồng thời đồng thời bồi dưỡng đại tần nhân tài lại như là trồng cây cối tây non cần đại tần đến che chở nhưng đợi đến những cây cối này khỏe mạnh trưởng thành liền sẽ trở thành che chở đại tần rừng tây b ạ i h thái khanh đề nghị quả nhân tán thành còn có ai muốn phản đối mấy lời nói len ken mạnh mẽ như vàng ngọc quan địa không cho phép bất luận người nào phản đối hắn tin tưởng bạch a n tin tưởng chính mình nghĩa đệ chuẩn xác mà nói bạch đan trên người đồng dạng chạy xuôi doanh thị huyết thống chính là hắn tộc đệ huynh đệ hai người kề vai sát cánh vĩnh viễn khai thác tiến thủ vĩnh viễn cộng đồng gánh chịu đúng rồi hắn vì là bạch đan hát vang sai rồi hắn một mình ôm đ nổ dưới bạch đan trên mặt lộ ra nụ cười nhạt có thể hắn đang cười huynh trưởng hành động theo cảm tình có thể hắn ở vui mừng huynh đệ đồng lòng có thể hắn đang cười đại tần sán lạn tương lai thời khắc bây giờ mông n a o lao tướng quân cũng nợ nụ cười khoa cử chế lao phu cảm giác rất tốt chúng ta ra sức chinh c h i ế không phải chính là bách tính hạnh phúc c á ổn sớm một chút đọc sách được có đọc sách mầm mới thật thống trị chúng ta đánh xuống địa phương lao phu là t ề quốc người đối với t ắ c hạ học cùng đám kia người đọc sách nhưng là rất nhức đầu vẫn là trường ăn những người chính mình bồi dưỡng được đến đọc sách em bé xem hợp mắt lao phu kiến nghị các vị đi vào dạo chơi trên một vòng tuyệt đối sẽ không hối hận s ư ơ n g bình quân đồng dạng làm ừ n g rỡ và phần không sai đại tần đánh nhiều năm như vậy trận chiến đấu lẽ nào liền mấy cái đọc sách mầm đều bồi dưỡng không ra vậy thì thật là quá bất hợp lý ý liêu gật gật đầu có ý riêng muốn thực sự là như vậy Ta còn phải ra lệnh cho ta tiên ra còn cho các công học lệnh nhi, nhiều phải điểm đồ dạy sau i lại người, mỗi quài phiền. n cung luôn ngày tần tần bên h thực là bạo bạo đây. Sáu sự s quá mép, đó ai muốn là còn dám nói như vậy trước tiên phái đại quân nghiền ép một lần sau đó gọi ba ngàn cái đọc sách mầm cho bọn họ nói ba ngày ba đêm đạo lý nhìn con ai dám hầu nhất n h ế t hàm dương cung bên trong vang vọng nổi lên vui vẻ tiếng cười phảng phất gặp truyền nhiễm cái thứ, hai nợ nụ cười. cái thứ ba thứ tư thứ năm mãi cho đến tiếng cười chấn động đến mức toàn bộ hàm dương cung đều đang rung động cười đến thủ vệ cung đình lạng quan khỏe miệng đều lộ ra ý cười người đến càng hài lòng đại tần tương lai liền càng tốt bọn họ thế hệ này người phân đấu phân đấu bọn nhỏ liền không c ầ n khổ bánh nướng hình răng cưa có thể mỗi ngày ăn được no t i n h cờ đến một món ăn thịt ăn miệng đầy đều là vết dầu ăn hài lòng vô vô cái bụng liền ngay cả vẫn kiên trì chính mình chủ trương công tử h ệ vương oản mọi người đều là l ắ c l ắ c đầu dưới cái nhìn của bọn họ bất kể là bạch gan cũng được doanh chính cũng được đều quá trẻ á t phải không cách nào vì là đại tần kiểm soát phương hướng có điều hiện tại bọn họ nhưng hiện lên một ý nghĩ đem đại tần giao cho cái đám này phân chấn m ư ơ i phần người trẻ tuổi khả năng cũng là một chuyện tốt bọn họ không có bị bạch đan thuyết phục cũng không có bị doanh chính cho k i n h sợ chỉ là vào lúc này lựa chọn thỏa hiệp công tử hề trước tiên chắc tay thần muốn cử hành khoa cử chế bồi dưỡng tiên hạ đọc sách hạt giống ta đồng ý trước tiên quên ra bản thân sở hữu tàng thư vương h o à n theo sát phía sau thần cho rằng để cử khoa cử chế một chuyện có thể được vì là kiến tạo học cùng giáo dục đại tần con dân thần có hai vị giai mới đề cử một vị tên là tướng bên trong nguyên chính là tướng bên trong cần đợi sau một vị tên là triệu cao tinh thông thi thư viết chữ đẹp tướng bên trong nguyên triệu cao đều là người không đơn giản v ậ ta Bạch a n trong lòng cảm khái. Hiện nhiên, cảm khái. vương quản đồng ã thỏa ý chịu đ kiện là xếp vua hắn a huynh trưởng hoàn toàn không có lý do cự tuyệt trên tịch doanh chính không ra dự liệu gật ngủ chấp thuận công tử hề cùng vương quản tình cầu sau đó trực tiếp mở miệng ba tỉnh lục bộ chế mới vừa thành lập cần các vị chống đỡ quả nhân muốn lấy công tử hề vì là môn hạ kiến vương oản vì là trung tư h lệnh xương bình quân vì là thượng tư h lệnh ba người đều linh thừa tướng vị trí địa vị bình đẳng các vị cho rằng làm sao công tử hề đại biểu dòng họ vương oản đại biểu thế gia xương bình quân đại biểu k h á c khanh an bài như vậy các vị thương thảo sau khi đúng là không có dị nghị có thể vương oản nhưng trong lòng là không thể giải thích được hồi hộp một tiếng không đúng phi thường không đúng vị trí trọng yếu như vậy lại không có để cho bài an có thể hay không lại là nhờ vào đó mê hoặc bọn họ sau đó tung một cái làm người khó có thể tiếp thu việc dù sao mới bắt đầu bọn họ nếu như trực tiếp phản đối ba tình chế cũng sẽ không có mặt sau lục bộ cùng với khoa cử chế vương bản đang chuẩn bị mở miệng đáng tiếc đã chậm bạch an đã đứng dậy đề cử lục bộ thượng thư danh sách thân đề nghị lấy bí liêu vì là binh bộ thượng thư lấy phùng k h ứ tật vì là lại bộ thượng thư lấy trịnh công vì là công bộ thượng thư lấy diêu giả vì là thượng thư bộ lễ lấy mông ngao vì là thượng thư bộ hình lấy cương thành quân vì là hộ bộ thượng thư chính là ba vị thừa tướng cho phép mà cao hứng một đám đại thần lần thứ hai sừng sốt đặc biệt thái trạch càng là đôi môi run dậy không ngớt chương hai trăm m ư ơ i bốn lục bộ phó s ạ lao nhân chết điện v i ê n chương hai trăm m ư ơ i bốn lục bộ phó s ạ lao nhân chết điện v i ê n canh hai lúc trước hay là bởi vì tranh luận quá mức kịch liệt vì lẽ đó tất cả mọi người theo bản năng quên lục bộ sơ vấn đề hiện tại bọn họ t ì n h lình phát hiện lục bộ sơ cũng gọi thượng thư nay chẳng phải là mang ý nghĩa thượng thư lệnh nắm giữ quyền lực càng nhiều không được kiên quyết không được cho tới bạch đan để cử ứng cử viên tuy rằng khiến người ta cảm thấy đắc ý ở ngoài nhưng còn có thể thảo luận ngay lập tức vương oản liền chuẩn bị lại phát tàu nhau Có lúc cương Trạch Trạch Bạch cung chắp chức Trạch được. thể thành Thái Thái tay. Hộ bộ thượng thư chức vị, Thái trạch là tuyệt đối không thể kính Hộ không nhiệm vào về vị, này, là quân đứng Đan, dậy. quay đối đã đảm bộ ở đây vẫn là trước tiên cảm ơn bạch đan tướng quân đồng ý đề cử thái trạch mọi người đều biết thái trạch là lã bất vi lúc trước nhất là kiên định người ủng hộ cứ việc lã bất vi hy sinh chính mình bảo toàn một đám thủ hạ không bị liên lụy có thể bất luận làm sao trong thời gian ngắn cũng không thể lại được trọng dụng bạch a n đợt này nhấc thái trạch một tay thao tác để thái trạch nội tâm là vạn phần phức tạp tương tự cũng vạn phần thấp thỏm chẳng ó điều đối mặt từ c ố i bài đàn nhưng là kiên diệt lại người ai bộ đàn là thành là mà nhưng định lạ thường. Cương thành quân có diệt vương thất công lao, lại là kế nhưng mà nhà, hộ bộ thượng không chu thất hộ thư, chứ thể khác. h lạ lao, là kế có còn có c ra lẽ cương thành quân đã vô tâm hiệu lực đại tần muốn cáo lao về quê kế nhưng mà nhà b ắ t ra bên trong một loại chuyển nhân cực nhỏ nhân thương thánh phạm lãi lao sư kế nhưng mà được gọi tên coi trọng thương mại thủ công nghiệp cùng với đề xướng cường điệu xây dựng các loại cơ sở phương tiện lấy bảo đảm nông nghiệp phát triển loại này học thuyết ngoại trừ tế quốc hiện nay đã không bị nước khác tiếp thu nhưng thái trạch vẫn là đi ra một con đường cũng nhờ vào đó ngắn ngủi đảm nhiệm qua đại tần tể tướng đồng dạng là bốn hướng lao thần để thái trạch đảm nhiệm hộ bộ thượng thư bất kể là từ danh vọng vẫn là tư lịch hay là mới có thể đến xem cũng không cần nghi vấn vấn đề duy nhất cũng chỉ có thái trạch thân phận nhưng khi bạch lan hướng về doanh chính để cử thái trạch sau cuối cùng này vấn đề tựa hồ cũng không thành vấn đề mọi người đều biết thái trạch không chỉ một lần cùng bạch lan giao thủ còn từng để bạch lan chịu thiệt hiện tại lã bất vi ngã chính là đánh kẻ xa cỡ lúc có thể bạch a n không có làm như vậy đối mặt bạch a n ánh mắt kiên định thái trạch đầu tiên là thất thỏm sau là mê man cuối cùng lắc lắc đầu lần thứ hai đối với bạch đan c h ấ p tay thái trạch chỉ có một thân tài học có thể dùng nếu không thể đảm nhiệm được hộ bộ thượng thư trước đến thời điểm còn muốn dựa vào bạch đan tướng quân trị điểm nhiều hơn vương h oản trên người chấn động h ắ n không thể cho mình đến trên một cái tát hắn làm sao cũng không có nghĩ tới điểm này đây đối với đại tần tới nói thái trạch cái đám này thần tử đã là con rơi tuy rằng tính mạng không lo nhưng đã không có giá trị quá lớn vì lẽ đó vương h oản sẽ không có đi tranh thủ hắn chuyện đương nhiên cho rằng cùng thái trạch có cựu đoán bạch a n cũng chắc chắn sẽ không tranh thủ không nghĩ tới bạch đan lại đến rồi như thế một chiêu có thái c h ạ c h đi đầu sợ là bạch đan sau lưng thế lực chính trị ngoại trừ võ tướng tập đoàn ở ngoài còn có thể có không ít lã bất vi thủ h ạ dù sao không nương nhờ vào bạch đan những người cựu thần liền đều là con rơi nương nhờ vào bạch đan cựu thần còn có thể trên chiều đường đứng vững góc chân dùng chân nghĩ đều biết nên lựa chọn thế nào mà vương h oản nếu như vào lúc này lại đứng ra bất kể là lôi kéo lã bất vi cựu thần vẫn là phản đối bạch a n đề nghị chỉ có thể đưa tới lã bất vi ngày xưa thuộc hạ cám ghét một chiêu thua là chiêu nào chiêu nấy thua bà t r a n cùng thái trạch đều đồng ý vừa không có những người khác nghi vấn rất nhanh hộ bộ thượng thư trước liền rơi vào thái trạch trên đầu chuẩn s á c mà nói là hộ bộ phó xạ bởi vì ba vị thừa tướng bên trong có hai vị đều không đáp ứng lấy thượng thư làm q u a n tên không thể làm gì khác hơn là thay đổi cái khác năm bộ phó xạ ứng cử viên một đám quan chức rằng co cuối cùng vẫn là quyết định danh sách bà t r a n tổng cộng đề nghị sáu người ngoại trừ thái trạch chỉ có hai người thành công đảm nhiệm phó xạ phân biệt là ý liêu cùng nông nga ý liêu lúc trước vì nước ý đảm nhiệm bộ binh phó xạ chuyện đương nhiên cho tới m ư n g ngao lúc trước vì là thượng thành vẫn là đại tần đệ nhất đem coi như bạch đ a n cuộc khởi mông nao hy vọng cũng không thể lay động coi như là thừa tướng vị trí mông nao cũng có thể giành giật một hồi một cái hình bộ phó xạ mà thôi đương nhiên là dễ dàng cho phép sau ngay ở trước mặt một đám triều thần trước mặt mông nao là mạnh mẽ cho bạch đ a n lồng được một quyền tiểu tử ngươi không chỉ có hôn lễ không mời tiệc lao phu hiện tại còn muốn đem lao phu từ trên chiến trường kéo xuống thiệt thòi lao phu một lòng để b ằ n ngươi bạch gan cười ha ha người già nên chịu u a sau đó đàng hoàng ở hàm dương lợi xử lý vụ án sau khi không có chuyện gì liền t ắ m nắng đi tản bộ một chút nếu như nhà ai có đứa nhỏ sinh ra liền đi trả sát món ăn này không rất tốt liêm pha chết rồi bàn loan cũng chết mông ngao vị này người dẫn đường của hắn nếu là không có hắn đưa mấy bầu rượu sợ l à sống không qua sang năm tuy rằng mông ngao muốn chết ở trên s a trường nhưng bạch an nhưng bất đồng ý vì lẽ đó lúc này mới để mông ngao nói c h ữ quan mông ngao vị này ông lao cứng đầu trong mơ hồ cũng rõ ràng ý của hắn căm giận mắng vài câu sau khi cũng là bất đắc dĩ tiếp nhận rồi vương tiến giờ khắp này cười trêu g ẹ o một phen bạch đan ngươi đừng xem lao tướng quân hùng hùng h ổ hồ trong lòng hắn có thể mi lây trước thật nhiều lần hắn muốn lui ra đến lôi kéo ta để ta nâng lên hắn trọng trách ta đều không đáp ứng lần này có ngươi lao tướng quân cuối cùng cũng coi như có thể lui ra ngông ngao lúc này thổi dâu mép trứng mắt con ba ba nhỏ ngươi lại lắm miệng bị gọi biệt hiệu vương tiễn cũng không thức trên mặt vẫn như cũ cười hít mắt vương tiễn rất sớm liền đến trung niên lại quá cái mấy năm nhưng là không có như vậy lão đại ca thỉnh thoảng mang hắn phố phường khí tức như vậy nồng nặc một màn để băng lệnh đại điện đều nhiều hơn ra một tia ấm áp phản phất vừa nãy miệng l ư ơ i sắc bén như lao kiếm căn bản không tồn tại bình thường theo cười cợt sau bạch an ý nghĩ trong lòng càng là kiên định lên n à y không phải là hắn muốn nhìn đến đại tần đứa bé phó lớp học lao nhân chết điện viên đều nói nhà có một lao như có một bảo triều đình lao thần nếu như có thể có lời một quốc gia tới nói thật là đại đại chuyện may mắn có thể chính là có cực khổ quá khứ vì lẽ đó hắn ôm ấp bức thiết thay đổi đại tần ý nghĩ không hy vọng giống như hắn dân chúng quá khốn khổ sinh hoạt liền một thùng nước đều đ đề ầ bất động liền muốn đi trên núi tổn con mồi hàm răng đã bóc ra một nửa c ò n muốn lên núi xuống nước chính mình làm đồ ăn người khác b á n hắn cười hắn bắt nạt hắn nhục hắn nhẹ hắn tiện hắn ác hắn lừa hắn có thể làm sao hắn chỉ là đang làm không thẹn trong l ò n g việc không cho mình lưu tiết b ố i còn nữa có thể dựa theo chính mình suy nghĩ cải tạo một phương quốc gia bực này v ĩ nghiệp thiên hạ lại có mấy người có thể làm được hắn b ạ c h an chính là lịch sử làn sóng bên trong trói mắt nhất b ọ t nước một trong chương hai trăm mười lăm giả t i ế t việt lại đến thảo nguyên chương hai trăm mười lăm giả tiếp việt lại đến thảo nguyên canh ba tỉnh lục bộ xác lập ba vị thừa tướng sáu vị phó xạ quyết định còn lại một ít quan chức cũng là liên tiếp nhận lệ n h trong đó đang phát triển trường an bên trong làm ra một phen cống hiến hoặc là nương nhờ vào bạch lan mấy vị nhân tài đ ề u ở bạch lan dưới sự đề cử thu được chức quan hàn phi vẫn còn pháp ở hình bộ phó xạ mông ngao thủ hạ làm người đứng thứ hai hình bộ thị lang trương lương s u n g đạo tinh thông tu sinh dưỡng tức ở hộ bộ phó xạ thái trạch thủ hạ làm người đứng thứ hai thị lang bộ hộ thuần vũ bạch có dạy học trường an lớp học kinh nghiệm ở lễ bộ phó xạ dưới tay chuyên quản giáo học lý tư am hiệu thống trị ở công bộ phó xạ dưới tay đảm nhiệm công bộ thị lang đồng thời ở bạch an theo đề nghị lại bộ còn mở ra một cái không thiên giám do phi nhan đảm nhiệm giám chính chuyên q u ả n tiên thời biến hóa vì là nông nghiệp phục vụ cho tới anh bố vành việt còn có p h ả n khoái đều ở bộ binh k ỵ t i quy vương bí thống nhất quản lý ngoại trừ k ỵ t i bộ binh còn có xe t i bộ t i thuyền t i binh t i khấu t i phân biệt trưởng quản nhẹ xe tài quan lâu thuyền quân giới kho vũ khí xe t i do lý tín thống lĩnh bộ t i do mông điểm thống lĩnh binh t i do vương giang thống lĩnh vũ ti do tư mã không thống lĩnh trong lúc nhất thời bộ binh sáu ti bạch đan thủ hạ liền chiếm năm thi mà lục bộ bên trong càng là đều có bạch đan thủ hạ phong thưởng đến cuối cùng chỉ còn dư lại bạch đan một người không có phong thưởng nhưng sở hữu các đại thần tâm cũng đã hoành h à n h n g ả y lên đặc biệt vương oản cùng công tử h ệ trong lòng tay đắng kìm nén một luồng khí ra không được quả nhiên không ra bọn họ dự liệu ba tỉnh lục bộ chế là một cái bẫy bạch đan long quyền cả bẫy nhưng bọn họ hiện tại hối hận đã không kịp chỉ đợi bọn hán đại vương cuối cùng đối với bạch a n tiến hành phong thưởng bạch a n quyền thế bạch đan nhưng có thể phong thưởng người trong thiên hạ nhưng không thể phong thưởng chính mình đệ đệ cỡ nào trào phúng nhưng hắn cũng rõ ràng bạch đan đây là sợ người trong thiên hạ nghị luận ảnh hưởng hắn uy nghiêm sợ bậy quốc người còn nói hắn là khôi lỗi tần vương nghĩ rõ ràng điểm này sau doanh chính dĩ nhiên làm ra quyết đoán bạch đan hậu hạ mới vừa là quốc mấy lần hướng về đại tần đưa ra minh nước quả nhân đều không có đáp ứng v ừ i vặn dựa vào cơ hội lần này quả nhân quyết định cùng hậu hạ minh hữu quan hệ ngươi giả t i ế t v i ệ t lĩnh chế kiến t r ư ớ c thế quả nhân lại đi một chuyến hậu hạ quyết định minh ước tổ u i đ ồ n g giao dịch điều ước đồng thời đem lại tần kỹ thuật mang cho hậu hạ để cho trở thành cái kế tiếp nơi giàu tài nguyên thiên nhiên ngươi có thể tự mình chuẩn bị năm vạn ngày t i ế t quân chuẩn bị bất cứ tình huống nào thành công phổ biến ba tỉnh lục bộ chế thu được hai điểm e ít tờ thành công xác lập khoa cử chế thu được năm trăm kinh nghiệm trị thành công thành lập khâm tiên giám thu được năm trăm kinh nghiệm trị thành công đảm nhiệm chế sứ thu được năm trăm điểm e ít tờ hầu như là danh o chính vừa dứt lời bạch an trong đầu liền liên tiếp vang lên hệ thống nhắc nhở điều này làm cho bạch an cảm động sau khi lại là vạn phần bất ngờ cảm động là bởi vì hắn huynh trưởng để hắn kiên quân để hắn giả t i ế t việt giả t i ế t việt người đại biểu quân vương cùng quốc gia tại địa phương có thể tự mình chu diệt hai ngàn thạch trở xuống quan chức chu diệt không có quan chức người ở trong quân phàm là phạm quân lệ người không cần xin chỉ thị đều có thể giết mông ngao lao tướng quân một mình kiên quân không thể vượt qua năm ngàn hắn ông cố một mình luyện binh không thể vượt qua hai vạn mà hắn huynh trưởng trực tiếp để hắn luyện binh năm vạn trong mơ hồ trong lòng hắn đã có một chút suy đoán khả năng trước ở trường an xác lập các loại chế độ không có thu được kinh nghiệm trị là bởi vì phạm vi quá nhỏ mà hiện tại là bởi vì hắn phổ biến chế độ đối với đại tần vận nước có lợi có thể ảnh hưởng toàn quốc cho nên mới thu được phong phú kinh nghiệm trị cứ việc những kinh nghiệm này chị kém xa hắn phát triển một chỗ đến nhiều lắm nhưng so với công ham thành trì đã không tính thiếu những n à y tâm tư chỉ ở trong một ý nghĩ bạch đan thu dọn h ả o tâm tình quay về hắn huynh trường quay về đại tần vương xa xa c h ắ p tay thần định không có nhục sứ mệnh đại tần văn n i ê n đại vương ngàn v ạ n năm doanh chính bật cười lắc đầu làm sao hôm nay như vậy khuyết đại ngàn v ạ n năm đều thành lao vương bát hôm nay lên triều liền đến này kết thúc đi t h ầ n uy thiên tướng quân có thể nên vì đại tần nhiều mang về một điểm loại tốt chiến mã trở về tương lai đại tần nhưng là dựa vào những n à y chiến mã đang khi nói chuyện doanh chính hai bên màu trắng tóc mai là càng thêm dễ thấy chỉ có ở lại triều đình quan chức mới biết từ bạch đan xuất phát đến hậu hạ kiến quốc khoảng thời gian này doanh chính trên người đến cùng phát sinh cái gì bạch đan duy nhất biết đến chính là từ thiên lao sau khi đi ra hắn huynh trưởng hai bên tóc mai lại không một điểm màu đen này chính là tự xưng vương đánh đổi c ầ u kia ngàn vạn năm quả thật bạch đan phát ra từ lời tâm v i ế t nhưng hắn không có ở trên mặt này xoắn suýt mà là đồng dạng cười trả lời vương thượng yên tâm triệu quốc đến hiện tại đều còn không biết đại nguyệt thị sản xuất nhiều một loại hãn như g ọ t máu bà mã danh chính xưng sở rốt cục thoải mái cười to lên tiếng cười lần thứ hai cảm hóa toàn bộ hàm dương cung cứ việc trước tranh chấp khí thế ngất trời có thể xem đối thủ xui xẻo một chuyện bọn họ đều đứng ở đồng nhất lập trường tất cả mọi người biết triệu quốc lần này sợ là một cái lông ngựa đều mỏ không được lần này lên triều cũng ở trong tiếng cười nên đón một cái viên mãn phần cuối năm ba ngày sau trường an lần thứ hai nên đón cho nó mang đến tân sinh người bây giờ trường an chiến lược địa vị đã vượt xa lam điền quân doanh bạch an trở về cũng là chuẩn bị từ nơi này lĩnh quân xuất phát có điều hắn mới vừa vào trường an một đám chính đang đọc sách thắng nhóc liền r ồ n dập tiến lên đón bạch a n ca ca người rốt cục trở về cá viên tỉ tỉ ở nơi nào a phi di hồng di tại sao không có đồng thời lại đây a nhiều tiếng la lên bên trong tuy tùng bạch a n đồng thời tới được cao mãnh mặt tối sầm lại cho thanh nhi đầu nhỏ đến rồi một hồi cẩn thận phi nhan g i á m chính cùng hồng liên công chúa nghe được chụp n g ư ờ i đổ cưới có bạch đan ở thanh nhi là lẽ thẳng khí hùng quay về cao mãnh l e lưới he he he cao mãnh tức giận đến hết tầm như lôi bạch a n xem chính là g i khóc dở cười phát sinh chuyện lần trước sau cao mãnh thành t h u c rất nhiều ở trước mặt hắn cũng cẩn t hắn ậ n nhiều. Chỉ có ở quen thuộc Thanh Nhi mọi người trước mặt mới gặp lộ ra ngày xưa thiếu niên bướng bình này. rất trước ra thuộc mặt, thiếu tư thái Chỉ h mọi mới đối với có ở lộ xưa gặp không có khuyên bảo cao mãnh cứ việc hắn có thể hiểu được cao mãnh lúc trước hay là cùng vương thạch đầu như thế rơi vào mê man cùng cảnh khốn khó có thể không có nghĩa là hắn liền muốn gánh chịu người khác làm như vậy mang đến kết quả cao mãnh trung bi là cùng vương thạch đầu bực này từ nhỏ cùng nhau lớn lên đồng bọn không giống chính trị đấu tranh chính là như thế vô tình tàn khốc đứng sai đội thương thương chính là cả đời sự tình khoan dung cao mãnh đơn thuần là bởi vì chính hắn cảm thấy thôi có thể chấn áp được việc này mang đến ảnh hưởng không muốn vì này nhọc lòng đương nhiên bạch đan cũng không có bởi vì cái này liền thiên nộ thanh nhi cái đám này t h ằ n g nhóc hắn đem thanh nhi ôm lấy đi bạch đan ca ca mang bọn ngươi đi thảo nguyên đến xem rộng lớn thảo nguyên đến xem trong suốt bắc hải đi lang cư tư sơn x ò a x ò a thư hưng đi đốc xúc các ngươi cá viên t ỉ t ỉ đúng hạn ăn cơm đi giáo h â n tham ăn một tháng để nó thiếu gieo vạ gieo vạ dê b ỏ ngựa thanh nhi chồng ngự hắn trứng mắt nhìn tựa hồ cái gì đều hiểu tựa hồ lại cái gì cũng không hiểu chương hai trăm mười sáu bạch a n ra biên giới một hồi thôi diễn t r ư ờ n g hai t r ă bạch a n ra biên giới một hồi thôi diễn canh tư mênh n g ô n g c u ộ n c u ộ n đoàn xe từ trường an xuất phát từng vị trường an b á c h tính b ả y quốc thương nhân vô cùng hưng phấn hướng về đoàn xe vây tay từ biệt khoảng cách bạch a n trở lại trường an đã qua gần như một tháng đại tần cũng chuẩn bị một tháng rốt cục rốt cục có một lần bạch a n không phải vì chiến đấu mà rời đi điều này cũng mang ý nghĩa đi theo người không gặp mặt sắp chết vong mà là gặp bình an mang theo vinh quang còn có hàng hóa trở về nay cũng không phải hoa hạ lần thứ nhất cùng thảo nguyên thông thương thế nhưng lần thứ nhất lớn như vậy quy mô thông thương hầu như nâng một quốc gia lực lượng cùng thảo nguyên thành lập liên hệ cứ việc bạch đ a n lần này cái gì đều không có mang cho trường an có thể tất cả mọi người đều biết l à m bạch đ a n khi trở về hết t h ả đều gặp trở nên không giống nhau đoàn xe càng đi càng xa mãi đến tận bóng lưng đều sắp biến mất thị lang bộ hộ trương lương lúc này mới khoan thai đến muộn hắn không khỏi cảm khái một tiếng chỉ cần tướng quân có thể thành công trở về một cái khoáng cổ t h ư ớ c kim thương lộ liền sẽ bị mở ra vô số thương nhân sẽ tiếp tục tướng quân đi qua con đường đem hàng hóa vận chuyển về thảo nguyên cho thảo nguyên mang đến thiết yếu đồ vật do đó c h đi thông cách thương u vẫn là hai nước thông thương bậc này đại sự tự nhiên thiếu không được hổ bộ một tháng tới nay vì chuẩn bị thông thương hàng hóa trương lương khoảng thời gian này nhưng là bận bịu đến độ thoát tướng đi trên đường cũng không có hỏi xuân thiếu nữ hướng về hắn chào hỏi một bên hạt vi trong mắt cũng là lộ ra sừng bái đúng đấy ai có thể nghĩ đến đầu năm đói bụng cực kỳ hung nâu còn ở quái nhiễu đại tần biên cảnh hiện tại nhưng như là đợi làm thịt c ử u con như thế ngoan ngoan cùng đại tần thông thương từ phòng nếu như ngươi cần tiêu tốn bao nhiêu thời gian mới có thể hoàn thành bực này trắng cử l ờ i này để trương lương chính là xương sở trầm mặc một lát sau trên mặt lộ ra vẻ khổ sở nếu như ta ở hàn quốc tiêu tốn ngàn năm không hàn quốc chống đỡ không tới ngàn năm việc này không cần nghĩ yến quốc tương tự như vậy giả thiết là ở tây quốc tề quốc cần trước tiên tiến hành một hồi trăm năm cất bước chiến tranh quét sạch thảo nguyên mỗi một cái góc xó sau đó sẽ tiêu tốn năm mươi năm di dân để người ở đó đổi loại mới có thể tiến hành thông thương tổng cộng một trăm năm mươi năm hàn phi lúc này cũng là bắt đầu thiết thực lên nếu như ta ở sở quốc trăm năm chiến tranh có thể giảm bớt đến bảy mươi năm thế nhưng di dân cùng thông thương thiên n a n v à nan bản thân sở quốc liền quốc thổ rộng lớn thêm vào còn có bách việt uy hiếp nhân khẩu thực sự không đủ di dân một chuyện cất bước trăm năm tổng cộng một trăm bảy mươi năm giả thiết là ta là ở ngụy quốc. quốc hiện tại tài chính không nuôi nổi trinh chiến thảo nguyên đại quân cần trước tiên tiến hành sáu mươi năm cất bước tài chính cải cách sau đó sẽ tiến hành trinh chiến thêm vào di dân cùng thông thương lại cần một cái trăm năm tổng cộng một trăm sáu mươi năm trương lương không cam lòng lạc hậu nếu như ta ở triệu quốc cần mười năm vững chắc triều đình mười năm giải quyết triệt để nội loạn mười năm phát triển tài chính lại lấy bốn mươi năm trinh chiến cân nhắc đến triệu quốc có lý mục như vậy lấy bộ binh đoàn đại thắng hung nô kỳ tướng rút ngắn hai mươi năm thêm vào di dân mười năm thông thương mười năm tổng cộng bảy mươi năm giá như ta ở tân quốc dầm trương luất ngủ nước miếng quay đầu nhìn về phía hàn phi còn lại đáp án vẫn nạnh ở cổ họng không nói ra được hàn phi biểu hiện không khá hơn bao nhiêu chuyện này đối với bạn vong niên ở hàn quốc tân chính lúc liền thường xuyên lấy phương thức như thế thôi diễn thiên hạ đại sự vẫn từng vì hàn quốc lập ra trăm năm phục hưng ơ đại kế hiện tại hai người hãy cùng thảo nguyên thông thương một chuyện thảo luận lên sáu thủ đô đã thảo luận hoàn tất đến tần quốc lúc lại đột nhiên trầm mặc không phải là bởi vì bọn họ không có cách nào thôi diễn mà là bọn họ toà toán liền phát hiện tần quốc cần thời gian ở bảy quốc bên trong cũng tuyệt không toán、đắn. đại tần tuy rằng có hàm cốc quan thành tựu bình phong đại tần si tốt lại thuộc về tinh nguyện thế nhưng trục xuất hung nô dễ dàng b ắ t thảo nguyên không dễ dàng húng chi tần quốc sở dĩ vẫn lạc hậu với sơn đông sáu quốc cũng là bởi vì vẫn cùng tây nhung chống lại có như vậy trải qua đại tần thật muốn toàn lực bắt hung nô hay là không cần bao lâu nhưng muốn thuyết phục tần quốc triều thần đồng ý này quyết sách thời gian hao phi khó có thể tưởng tượng một lát sau trương lương lại gian nan mở miệng giả thiết tần nhất thống sáu quốc muốn làm được điểm này nói đến một nữa hắn lại lâm vào tuyệt vọng coi như là bảy quốc thật sự nhất thống muốn diệt hung nô lại thông thương cất bước cũng là năm mươi năm tiêu diệt thảo nguyên các bộ cần thời gian cùng tập trung vào sức mạnh là trục xuất hai lần muốn để thảo nguyên các bộ thần phục hoặc là di dân chúa tể cái kêu mảnh thảo nguyên cần thời gian càng tập trung vào sức mạnh là tiêu diệt hai lần nâng hoa hạ chi lực muốn làm đến bạch đan hiện tại thành tựu cất bước đều là năm mươi năm có thể một mực bạch đan tiêu tốn chưa tới nửa năm thời gian liền đạt thành rồi cái mục tiêu này bởi vì bạch đan hoàn thành thực sự quá ung dung để bọn họ lầm tưởng tất cả mọi người thực lực này thật muốn thực thi lên kế hoạch đến ở thảo nguyên không đạt đường liền đủ để làm khó bọn họ đối với này trương lương cùng hàn phi chỉ có thể ngửa mặt lên trời thở dài t r ờ i sinh bạch gan sáu quốc dùng cái gì cùng đại tần tranh đấu tự xưng là vì thiên hạ cực trí hai người là toàn vị trí bị bạch gan nghiên ép cũng may từ khi bọn họ tiến vào trường an bắt đầu từ giờ khác đó cũng đã quen thuộc việc này hàn phi cuối cùng cũng chỉ là lắc lắc đầu thực sự là ước ao những người có thể theo tướng quân đi đến thảo nguyên bọn nhỏ bọn họ có tướng quân vì bọn họ mở ra con đường dù cho khởi điểm thấp nhưng vẫn là có thể trở thành là lịch sử người sáng lập một trong trương lương khá chấp nhận trương an sở hữu bọn nhỏ ở bạch đan mệnh lệnh ra đều đi theo đoàn xe cùng rời đi tuy rằng không quá rõ ràng bạch đan ý nghĩ nhưng xuất thân cao quý hai người là theo bản năng ước ao những hài đồng kia ước ao hài đồng không buồn không lo ước ao hài đồng có thể đổi tới thời đại thay đổi nếu như có thể ta tình nguyện không sinh ra ở vương thất không nguyên do hàn phi trong miệng đột nhiên lại nhảy ra một câu nói như vậy trương lương trong n ấ y mắt liền rõ ràng hàn phi ý tứ cựu công tử ngươi xác định cũng không tiếp tục trở lại hàn phi cười cười ừ n không trở lại hồng liên thường xuyên còn có thể muốn phụ vương nếu là ngươi phải đi về nam hồng trên xe ngựa đang nghiên cứu phượng minh kỳ sơn bạch an bỗng nhiên mở đầu lên nhữ mày hả ai đang gọi ta lẽ nào quá nhớ nhung tiểu hoàn vì lẽ đó giọng nói ảo lắc đầu một cái thu dọn một hồi tâm tình bạch an cũng không để ý tới nữa những việc này đưa mắt dừng lại ở hắn hồi lâu không có cường hóa kỹ năng trên chương hai trăm mười bảy không phải nhân loại quân nỗ lực thêm món ăn cơm chương hai trăm mười bảy không phải nhân loại quân nỗ lực thêm món ăn cơm năm canh từ lúc vị thủy bên bờ những kỹ năng này là có thể cường hóa nhưng hắn vẫn không có thời gian cũng không bận bịu đấu tranh liền vẫn không có cường hóa thêm vào tại chiều công đường còn có hàng ngày bên trong thu được kinh nghiệm trị e ít g của hắn đi thẳng đến một trăm m ư ơ i bảy nghìn năm trăm bốn mươi mốt điểm không hề do dự chút nào hắn trực tiếp đem bốn cái kỹ năng một mạch tiến hành rồi tăng lên đáng tiếc chính là mỗi cái kỹ năng lại chỉ có thể thăng một lần liền không thể thăng tên gọi võ hồn tinh thông thuộc tính trận mắt trong vòng khí vì là hồn làm trận mắt tướng sức mạnh thân thể tăng cường một trăm phần trăm kéo dài năm phút t ử bi trong vòng khí vì là hồn làm vẽ t ử bi sức mạnh thân thể tăng cường năm mươi phần trăm kéo dài thời gian mười phút kinh nghiệm t r ị không kỹ năng đau hồn tinh thông đặc tính ngưng đau lấy khí ngưng đau không gì không xuyên thủng có thể bao trùm thân đau tăng lên một trăm phần trăm phạm vi công kích liệt địa hai chân chân thật lúc đối với trên mặt đất kẻ địch thương tổn tăng cường mười phần trăm kinh nghiệm chị không kỹ năng tiến hồn tinh thông đặc tính ngưng tiễn lấy khí ngưng tiễn không chỗ nào không hướng về có thể bao trùm t i ê n thân tầm bắn tăng cường một trăm linh biết có thể thoáng nghe hiệu bách thú ngôn ngữ làm thai mắt dùng kinh nghiệm t r ị không kỹ năng binh hồn tinh thông đặc tính quân hồn lấy người làm trung tâm có thể dựa vào nội khí c u n g đại quân thành lập kỳ diệu liên hệ số lượng hạn định một nghìn dạy bảo hồn quân hồn trạng thái hiệu suất tăng cường một trăm linh l ư ớ t nhẹ qua mặt c ả m quan hết sức tăng lên có thể thông qua mưa gió nhận biết một ít kỳ lạ đồ vật kinh nghiệm chị không một cái kỹ năng cần sáu trăm bốn mươi điểm e ít cường hóa xong bốn cái kỹ năng cũng có điều tiêu hao 2.560 điểm ẹ n q u y ế n xuất lại 114.981 điểm ẹ n t ỷ hệ hao đối với bạch gan t ớ i nói hầu như là mưa bụi nhưng hắn nhìn thấy chính mình kỹ năng tăng lên sau bảng điều khiển sau khi trong đầu ngay lập tức hiện lên cũng không phải m ừ n g rỡ x o n g đời ta làm sao cảm giác bất luận nhìn thế nào ta đều không thuộc về loài người sau đó ta cùng tiểu hoàn sẽ không xảy ra thực cách ly chứ ta còn muốn để bên trong chính ông lão ngông ngao ông lão cho ta mang hại từ đâu hắn xem như là rõ ràng vì sao không thể tiếp tục cường hóa cường hóa xong quả thực biến thái a lại vừa nhìn bảng điều khiển vu hồ h ắ n vũ lực lại tăng lên bốn điểm vừa nhìn tổng số vẫn là chỉ có một trăm mười bốn điểm như thế vừa nghĩ lời nói đột phá một trăm hai mươi điểm mấy vị kia thực lực nên là cỡ nào biến thái nhưng bạch đan lúc cần lúc hiện lại có chút hứa suy đoán có thể sức chiến đ ấ u đến mặt sau cũng không phải đơn thuần sức chiến đấu liền t h như hắn bị s á t phong thần uy t i ê n tướng quân sau liền nhanh chóng tăng lên vũ lực nhưng thực lực cũng không hề tăng lên có thể hay không kỳ thực thiên điệu tán thành sau hắn vẫn khí gặp biến thật loại hình đạp đạp, đạp. xe ngựa ở ngoài chuyến đến quen thuộc tiếng bước chân t ư ơ n g quân một con bồ câu bất ngờ va tiến vào thanh nhi tiểu nha đầu vị trí trong xe ngựa ta đã đã kiểm tra là hậu hạ bồ câu đưa thư mặt trên có khả hãng tin tự tay viết tin bài đan lang t ư tư sơn khoảng cách trường an thẳng tắp khoảng cách ba ngàn dặm hiện tại bồ câu đưa thư không ăn không uống cũng phải năm ngày mới có thể đưa đến tin đoàn xe khoảng cách trường an đã có một khoảng cách dựa theo l ệ thưởng bồ câu đưa thư cũng sẽ không thay đổi con đường coi như có tin tức cũng là trường an thám tử nhận được bồ câu đưa thư tin sau nhanh hơn nữa mã thêm tiền đưa cho hắn lần này hẳn là trùng học chứ mặc kệ thế nào hắn vẫn để cho vương giang đem tin đưa đi vào khả năng là bởi vì dựa vào bồ câu đưa thư đưa tin này phong tin mặt ngoài có vẻ hơi làm ẩu trang giấy cũng không phải rất lớn mở ra sau bên trong n h ữ n g lít nha lít nhít chật n í t một cái lại một cái thanh tú vô cùng chữ nhỏ được được trùng được được cùng quân sinh biệt ly cách nhau hơn và dặm các ở thiên một n g a y con đường ngăn trở m à t r ư ờ n g gặp mặt ẻn có biết hồ mã y do bắc càng ổ chim n a m cảnh cách nhau nhật đã xa và áo nhật đã hoãn phù vân tế ban ngày du tử không để ý phản t h ư quân lệnh người già năm tháng hốt đã mượn khí q u y n chớ phục đạo nỗ lực thêm món ăn cơm n h a đầu nốc bạch an cười cười đáy lòng chính làm ề m n h ũ n đem nho nhỏ chăn giấy g k â s á t ở khuôn mặt trên phản phất còn có thể cảm nhận được ý trung nhân nhiệt độ có thể nhìn thấy ý trung nhân ngốc viết tin r á n g vẻ với hắn không giống dư hoàn g ngươi từ nhỏ đã không có chịu giáo dục cơ hội bởi vì bận b i ệ u kế sinh ai bận b i ệ u huấn luyện vội vàng tăng lên chính mình bạch an nhàn hạ thời gian cũng không nhiều nhưng hắn cũng không phải là không có rút ra quá h ạ đến giáo dục dư hoàn ngươi chỉ là mỗi lần hắn một không ở tiểu nhà đầu liền lười biếng cho nàng làm bút lông tẩy sạch xanh, xanh không dám dùng mua nghiên mực đặt ở đáy h n g một lần đều cam lòng không cần giao hôn nàng tiểu nha đầu lại hoa nước ba ba nói không muốn học sau lưng nhưng là đem thời gian lấy ra cùng a bà học nữ hồng cùng thẩm thẩm học h á i dâu cùng cái khác tiểu nha đầu đồng thời học c a n h cửi ư cho nên mới gây ra hiểu lầm quân tử xa nhà bếp chuyện cười chỉ là hắn chưa bao giờ nói t o ạ n không phải vậy tiểu nha đầu lại muốn xấu hổ đem hắn đổi ra nhà tranh nhỏ không cho hắn vào cửa tiếp nàng đến hàm dương sau tiểu nha đầu đúng là mỗi ngày xem ra thư còn khiêm tốn hướng về phi nhan cùng hồng liên t h n h giáo thậm chí còn dựa vào b u i thanh nhi danh nghĩa lén lút nghe không ít khóa chỉ là hắn lần trước ở bạch p h ụ bất ngờ nhìn thấy tiểu nha đầu tự còn siêu siêu vẻo vẻo làm đại hắn như thế trong thời gian ngắn tiểu nha đầu đã có thể viết ra như thế ngay ngắn tự đồng thời còn lén lút đem hắn chỉ là nhắc tới quá mấy lần cũng không thuộc về cái thời đại này nhạc phụ thơ ghi vào trong lòng sáng tác trên giấy hắn đã từng tiểu theo đôi u đã có một chút đại hắn phong độ a trong lúc h o n g hốt hắn tựa hồ có hơi rõ ràng lần thứ nhất trở lại vương úc t h ố lúc tiểu nha đầu eo hẹp cùng bất an liền ngay cả hắn hiện tại đều có một ít lo lắm đây có điều hắn lo lắng không phải hai người xa lánh mà là lo lắng vị này đổ ngốc không cố gắng ăn cơm mỗi ngày thức đêm làm một làm việc nhỏ liền muốn lo lắng nửa ngày đạp đạp đạp lại là quen thuộc tiếng bước chân văng lên đánh g â y tính rắc bén n h ạ y dị thường bạch đan tâm tư thương quân chúng ta lại phát hiện một con b ù câu và tiến vào thanh nhi tiểu nha đầu trong xe ngựa nghi ngờ là triệu quốc tướng quân lý mục đưa tới hàm đan tin bạch đan ba hàm đan khoảng cách trường an hơn một n g h n ba trăm dặm triệu quốc bồ câu là làm sao hướng về bên này phi náo giật vẫn bị tiểu hoàn thả bồ câu quải lại đây lần này bạch a n đối với vừa sâu xa vừa khó hiểu vận khí nói chuyện cũng là có chút tin tưởng hắn hiện tại cao hơn nữa độ hoài nghi lưu tú mới là hoa hạ trong lịch sử sức chiến đấu cao nhất tồn tại khá lắm đánh không lại soạt mưa sao băng này ai chịu nổi nói không chắc nắm giữ một trăm hai mươi vũ lực ba người cũng là khí vận c h i tử loại hình có thể xưng ơ vương xưng ơ đế hạng vũ cùng lý nguyên bá xuất thân liền không cần phải nói lý t ồ n hiếu thân là thập tam thái bảo một trong phía trước nhưng là có hai vị thái bảo xưng đế lý tổn hiếu không khỏi không có cơ hội có khả năng chỉ là mấy người năng lực không được hoặc là khí v ậ n đến một nửa bị người đánh cắp cũng chỉ có thể thương tiết mà kết thúc tâm tư càng phiêu càng xa bạch an vội vàng thu nạp tâm tư lại một lần để vương giang đem tin đưa tới hắn lúc này mở ra sau ánh mắt không khỏi một lăng bảy n a m canh a việc nhỏ như con thỏ khắc khắc nếu như các vị có thể giúp ta đẩy đẩy thư hoang thì càng được dị trường hai trăm m ư ơ i tám phân ba phần m ộ ư ơ i hàng hóa gặp lại cá viên t r ư ơ n g hai trăm m ư ơ i tám phân ba phần m ộ ư ơ i hàng hóa gặp lại cá viên sáu càng lý mục này phong tin nội dung bình thản triệu vương lần nữa không công bố triệu quốc tướng vị Muốn xin mời xin l ý m ụ c quy t r i đối với ệ u Lý Mục này, n h ư n luôn g là léo mãi khéo từ c h ố i m triệu vương cứ ò n cố ý phái ra s như, như việc m a không v có h phái một mươi tám đạo kim lệnh g i n g buộc lý mục quy triệu nhưng không thể chia đều thảo nguyên hiện nhiên không phù hợp triệu quốc mục tiêu triệu vương cũng khó có thể cùng các đại thần bàn giao cứ như vậy lý mục chịu đến áp lực có thể tưởng tượng được cái gì tướng vị không tướng vị thật muốn trở lại sợ là trực tiếp lên xé nước chi hình thu hồi thư tín bạch an trầm tư chốc lát sau đó đối với còn ở xe ngựa ở ngoài chờ đợi vương giang mở miệng vương giang phân ra ba phần mười hàng hóa giữ lại cho lý mục tướng quân xe ngựa ở ngoài vương giang trực tiếp đáp lại nhưng vẫn là không nhịn được khuyên nhủ một câu t ư ớ n g quân lần này lại đi thảo nguyên chúng ta cùng lý mục tướng quân khả năng chính là kẻ thù ba phần mười hàng hóa vương giang có phượng sô đặc tính rất nhiều chuyện không cần hắn nói t h u liền có thể hiểu được thì như lần này vương giang đều không có xem trong thư nội dung trực tiếp đoán ra ý đồ của hắn cái này cũng là hắn lao thẳng đến vương giang mang theo bên người nguyên nhân hắn gửi trấn an vương giang ba phần m ộ ư ơ i không nhiều không ít lý mục tướng quân cái kia bướng bình t í n h tỉnh vừa vặn gặp tiếp thu đại tần có thể nuốt vào hậu hạ sở hữu hàng hóa mặc dù là chuyện tốt thế nhưng quá lôi kéo c ử u hận một cái hương thị n h tấn quốc cùng đồng thời hương thị n h tấn quốc cùng triệu quốc vẫn là người s o đối với chúng ta có lợi một điểm triệu quốc hiện tại cũng không nghĩ tới cùng hậu hạ thông thường phản ứng thực sự ngu dốt ba phần m ư ơ i hàng hóa vừa là vì giút lý mục đổi lấy sống sót cơ hội cũng chính là đẩy triệu quốc một cái thật muốn bảy quốc thương nhân đều đến t ậ n sau đó khả năng liền không phải năm quốc hợp tùng mà là sáu quốc vây công còn nữa trên thảo nguyên các bộ con dân tuy rằng không có di động đối với hoa hạ vẫn là miễn không được tử hận hắn lần này mở ra thương lộ một trong những nguyên nhân chính là vì chậm lại những ngày tử hận nếu là có triệu quốc đồng thời mở ra thương lộ vừa có thể giúp đại tần hấp dẫn năm quốc thù hận cũng có thể giúp đại tần hấp dẫn thảo nguyên tử hận hắn ở hậu hạ có thể làm sự tỉnh cũng là càng nhiều tiểu hoàn đại hãn vị trí cũng là càng vững chắc lại nói thông thương chuyện này chậm một bước cũng chậm tiết cơ triệu quốc coi như mặt sau thông thương cũng chỉ có thể kiếm đại tần còn lại chuyện làm ăn vương giang một bên ngay khi hắn một bên đi vào thi hành mệnh lệnh trong xe ngựa lại chỉ còn rơi xuống bạch gan một người còn có yên tĩnh nằm ở trên đùi hắn năm khối p h ư ợ n g minh kỳ sơn phía trước bốn khối phân biệt là mông vũ đưa cho tuân tử đưa cho bàn g đoan đưa cho còn có mẫu thân hắn di vận cuối cùng một khối chính là phi nhan cố ý ở hắn xuất hành trước biếu tặng cho hắn lúc trước hắn còn không nhìn ra trong đó liên hệ trải qua phi nhan chỉ điểm sau lúc này mới hiểu ra m ẫ n hắn ngọc là từ mông ngao lao tướng quân trong tay tiếp nhận mẫu thân hắn ngọc là từ hắn ông cố trong tay tiếp nhận như thế vừa nhìn tất cả trong nháy mắt trong sáng phi nhan sư phụ châu diễn từng ở tề quốc t ắ c hạ học cùng đảm nhiệm t ế diệu bởi vậy cùng nung ao tuân tử có liên hệ mặt sau bên trong chính lao giả kia phụng mệnh vây công hàm đan bị tín lăng quân giải vây bại lui châu diễn phụng mệnh đi sứ đi ngang qua triệu quốc nên chính là vào lúc này lại cùng bên trong đang theo bảng đoán phát sinh gặp nhau như thế vừa nhìn châu diễn là đi tới cái nào phượng minh kỳ sơn sẽ đưa đến cái nào lã bất vi việc sau hắn lại dò hỏi p ư ợ n g minh kỳ sơn một chuyện phi nhan đối với sau l ư n g cố sự liền ấp úng lên chỉ nói cho hắn phượng minh kỳ sơn nên có bảy t h ố i còn lại hai t h ố i nàng cũng không biết ở đâu đối với này bạch an khá là bất đắc dĩ mặt sau hắn lại quay đầu đi hỏi mông ngao cùng vương tiễn muốn dò hỏi bên trong chính ông lão kia còn có phượng minh kỳ sân sự hai người cũng là cười ha h a nói sang chuyện khác không cần hỏi khẳng định lại là bên trong chính lao già kia d ở trò quỷ tức giận đến hắn đều suýt chút nữa đem vương thạch đầu cùng vương khúc gô đánh cho n h ư đòn bức bách bên trong chính lao già kia hiện thân nhưng cuối cùng vẫn là coi như thôi thân là đại tần số một số hai đại tướng bốn hướng lao thần tôi có hy vọng tiếp nhận hắn ông cố quyền thế bên trong chính nhưng bỏ qua vương hột cái họ này tên giả chết tần cư vương ố c thôn thậm chí liền ngay cả tộc đệ vương oản cũng không biết việc này có thể thấy được c á t sẽ có ẩn tình hắn cũng không muốn để cho bên trong chính lao già già đầu đi ra cùng một đám c á c đại thần đấu cường hóa một khối phượng minh kỳ sơn cần một trăm nghìn kinh nghiệm trị hắn hiện tại kinh nghiệm trị đã đầy đủ nhưng vẫn là thương gân độ cốt thảo nguyên muốn phát triển đại tần muốn phát triển đều cần kinh nghiệm trị coi như muốn cường hóa cũng đến chở một con thời gian nghĩ như vậy hắn cuối cùng vẫn là đem năm khối p ư ợ n g minh kỳ sơn đều cất đi móc ra mặt khác mấy thứ đồ đạn dược lự phủ toàn gia lưu vong xét nhà quy trình tự nhiên thiếu không được cứ việc ở hắn huynh trường ra hiệu dưới lữ ra một nửa tài sản vẫn là trong bóng tối trả lữ ra nhưng còn lại một nửa toàn bộ đều s u n g đại tần quốc hố vị n à y tể tướng cũng là cho hắn huynh trường lưu lại không ít quý giá đồ vật hắn huynh trường còn muốn đem những bảo vật này đều chuyển tặng cho hắn hắn cái gì cũng không muốn chỉ là đem toàn bộ đan dược cho vơ vét sạch sẽ đồng thời còn nhờ vào đó nguyên cớ đem hàm dương cung bên trong tất cả đan dược cho lấy đi có hắn ở những người phương sĩ đợi này cũng không có cách nào đem những đan dược kia cho đưa vào hàm dương cung đưa đến hắn huynh trường trước mặt lần này mang đan dược cũng là hai mươi mấy bình trong miệng hắn nhẹ tụt một tiếng giao cho đan dược kinh nghiệm trị bảy đi đến thảo nguyên con đường cực kỳ dài lâu thời gian một tháng cũng là đảo mắt liền đi qua làm đoàn xe lại một lần dừng lại thời gian đến từ bắc hải phòng đem tóc của bọn họ thổi đến mức hơi có chút ngổn ngang đi xuống xe ngựa bạch an liếc mắt liền thấy xanh biếc đồng cỏ trên như sóng biển bình thường tràn qua đến dây bò linh tinh mấy con tuấn mã ở d â bò còn bên trong có vẻ cực kỳ không nổi bật hậu hạ kiến quốc sau cũng đã tự phế võ công chưa qua tần triệu cho phép không cho chăn nuôi ngựa càng không thể ngồi cưới có thể cưới ngựa chăn bò dương cũng đều là người hoa cá viên tỷ tỷ đồng dạng đi xuống xe ngựa thanh nhi ngay lập tức liền hương phấn hô to lên một tháng qua xe ngựa mệt mọc để một đám thằng nhóc cũng giống như là bị nước xương ép cong e o thảo cả ngày phờ phạt trả lại thổ giới tả khí s ắ c cực kém có thể hiện tại thân thể không khỏe thu a ở nội tâm vui sở dưới dư hoàn n g u y ê rời đi trường ăn đã quá lâu quá lâu sở hữu thằng nhóc cũng không có so với nhớ nhung vị này ôn nhu đến cực điểm cá viên tỷ tỷ thế nhưng bạch an nhưng là đúng thanh n h i tiếng suỵt gõ người cá viên tỷ tỷ đang bận chúng ta chờ chút sẽ đi qua xa xa bị dê bỏ cho vây quanh hàng rào bên trong đường đường đại hãn trên người mặc thảo nguyên trang phục lấy xuống hai con tay á o chính đang vi mẫu như đỡ đẻ mồ hôi đưa nàng tóc dính liền ở trên trán vết máu ở nàng trắng nón làn da tôn lên dưới càng thêm rõ ràng cũng vì nàng mang đến một tia chật vật chương hai trăm mười chín đỡ đẻ trâu nghé cầm đao đứa nhỏ chương hai trăm mười chín đỡ đẻ trâu nghé cầm đao đứa nhỏ bậy càng hay là khó sinh b ò cái đã không có khí lực đứng thẳng nằm vật xuống trong đất không được than nhẹ điều này cũng làm cho dư hoàn ngươi sự chú ý toàn bộ đều tập trung ở b ò cái trên người hoàn toàn không có phát hiện bạch đan mang theo đoàn xe đến nàng càng không lo được lau chùi mồ hôi c h á n máu trên mặt ô tay phải là nhẹ nhàng vô b ò cái lưng làm động viên một cái tay khác nhưng là cầm lấy một cái cỏ xanh đưa tới b ò cái bên mép b ò cái hé miệng mất công sức điêu đi rồi một ít cỏ xanh một bên cái đầu lại dài ra không ít một tháng hiếu kỳ đem đầu dọ xét quá khứ lần này nhưng làm bỏ cái cho d ọ sợ không biết khí lực từ nơi nào tới móng liều mạng đá còn suýt chút nữa thương t ổ n được dư hoàng ngươi một tháng lại quấy rối phạt ngươi buổi tối ở phía ngoài lều đi ngủ một tháng h ầ m hực lui sang một bên cách khá xa xa đ ị a đầu nhỏ tuy rằng t h ấ p xuống nhưng vẫn là lén lướt liếc đi ra đại hán đi ra lúc này cùng tham dự đỡ để lão phu nhân kích động nói hóa ra là b ò con đầu đi ra ướt dầm r ề bộ lông cũng là tùm la tùm lum con mắt càng là không có mở ra dư hoàng ngươi vội vội vã vã dùng bậy đặt thanh thủy rửa sạch sẽ hai tay vì là bỏ con lau chùi đầu lão phu nhân vội vàng tiếp nhận dư hoàng ngươi trọng trách bắt đầu này nêu đập bỏ cái lưng lại trải qua một phen dàn vặt bò con rốt cục triệt để đi ra họ bò cái ngựa đầu kêu một tiếng vây xem thảo nguyên các bộ đám con nít dồn dập kích động la lên lên quá tuyệt quá tuyệt đại hãn thật là lợi hại cái này b ò con thật d ơ n h a ta muốn cho b ò con lau người cho đại hãn hỗ trợ dư hoàn g ngươi cũng không ngại b ò con trên người vết máu mất công sức ôm lấy bò con đối với một đám tiểu hài t ử cười c ợ n nắm lấy còn chưa thông thạo trên thảo nguyên ngôn ngữ n g a n chờ chút sẽ giúp bận đ i u nói xong liền muốn đem bỏ con hướng về trên đất áo choàng trên thả lao phu nhân lúc này đau lòng lên là liên tục k h u y ê n đủ đại hãn mau thả xuống mau thả xuống nghe con có thể nặng đại hãn quần áo đều bị làm bẩn để cho ta tới dư hoàn g ngươi không đáng kể cười tiếp lời đừng nha coi khinh ta ta cũng là sơn thôn sinh ra điểm ấy tiểu hoạt đại tế ti ngươi đều muốn theo ta cướp thực sự là quá xem thường ta vừa nói dư hoàn g ngươi một bên đem bò con đặt ở trên đất mở ra tơ lụa áo t r o à n g trên một lần nữa ngồi sổm xuống, xuống lau chùi lên đại tế ti một trận sốt ruột trường sinh thiên ở trên đại hãn tơ lụa áo c h à n g mắt như vậy trà đạc nha dư hoàn ngươi giận một câu nơi nào có như thế k h u y ế t đại áo t r à n g dùng ở nơi nào không phải dùng ta là tháo người xuyên không quen tơ lụa đại tế ti đón lấy còn muốn làm cái gì đang khi nói chuyện tựa hồ là buông xuống sợi tóc t r e o cho khuôn mặt làm cho nàng có chút nữa nàng theo bản nàng trà sát một hồi trong máy mắt trên mặt liền xuất hiện một cái thật dài vết máu đại tế ti đau lòng h ỏ n g rồi đang muốn mở miệng b ò cái loạn tròa loạn trọng đứng lên có thể lại rất nhanh bộ một tiếng ngã trở lại đại tế ti lắc lắc đầu bọ cái mới vừa sinh xong, không có khí lực vốn là chờ chút là muốn cho bỏ cái quỷ lệ từ phương trước tiên đông sau tây lại nam bắc cái này gọi là ngưu bái tứ phương mới vừa nói xong b ò con loạn tròa loạn trọa học mẹ mình muốn đứng lên đến đủng vừa ra đời b ò con bốn cái chân đều vẫn không có khí lực chân trước một hồi quỳ chỉ còn một cái cái mông cao cao v ẹ n này lại gây nên bọn nhỏ một trận cười to b ò con còn không bông tha một lần lại một lần thử nghiệm đại tế ti vỗ mạnh bắt đuổi nghe con không có ăn đồ ăn không đứng lên nổi ta cho nó chen một chút sữa sau đó liền cầm một cái bát đưa đến bỏ cái dưới thân bắt đầu vắt sữa l à màu vàng nhạt chất lỏng chảy đến trong chén thời gian một tháng đầu to lớn ngay lập tức chen t r ú c tới n g ụ nước l ạ c h cạch l ạ c h cạch đi đều thành thác nước nhỏ người muốn a đến uống một hớp đại tế ti cũng không phải sợ cái này hùng ra hỏa cười híp mắt cầm chén đưa tới đáng tiếc ở một thán g thiện mặt to muốn lẻ lưới lúc dư hoàng nguyên một cái đưa tay ra đem bắt cho đ u t lại trả lại một tháng đầu đến rồi một hồi lớn như vậy hùng còn cùng n g h con cướp uống sữa b ò ngươi có thể cùng n g h con là huynh đệ một thán g nhất thời đặt mông ngồi dưới đất một bộ dáng vẻ huy k u ấ t thật giống đang nói nó cũng chỉ là một tuổi không tới gấu có thể nhưng nó cũng có cơ khí vẫn cứ một cái đều không uống chỉ là một bên c h ạ y nước miếng một bên hướng về bỏ con đầu đi tới ánh mắt hâm mộ tấn tấn tấn bắt đưa tới bỏ con trước mặt sau bỏ con uống cực nhanh mắt thấy bỏ con uống x o n g mãi có khí lực loạn tròa loạn tròa hướng đi bỏ cái lúc cũng sẽ không tén g ã dư hoàng ngươi rửa tay một cái đứng lên vừa mới chuẩn bị thu dọn chính mình một ngăn tóc một cái độ lượng áo choàng liền k h o á t ở trên bả vai của nàng tùy theo mà đến còn có một đạo thanh â m quen thuộc làm đại hãn vẫn là cả ngày nhàn không tới dư hoàng ngươi đầu tiên là sửng sốt sau đó là mừng rỡ là hoa nước là hoàng hắn giận nàng phun trào vạn ngàn tâm tình theo bản năng liền muốn xem dị vãng như vậy tập trung vào phía sau người kia ôm ấp thế nhưng nàng nhìn xuống t h a n h t ự u hậu hạ đ ạ i hãn nàng cũng không thể ở thần dân trước mặt lộ ra mảnh mai một mặt nàng chỉ là xoay người ngửa đầu nhìn tấm kia vô cùng quen thuộc khuôn mặt rõ ràng rất k h ắ c chế nhìn nhìn vẫn là nhìn ra có chút m y dại không nên cử động người này trước mặt lời nói bá đạo mà không cho nghi vấn nàng cũng là thật sự không n ú p đ í c h lẳng lặng đứng thẳng mặc cho người kia dùng khăn tay lau sạch khuôn mặt của nàng mỗi một lần đối phương bàn tay không cẩn thận đụ vào đều sẽ làm cho nàng run lên trong lòng cuối cùng khuôn mặt của nàng là trước nay chưa từng có nhẹ nhàng k h o a n khoái có thể nàng lại bắt đầu không tha thứ lên ngươi chiếc khăn tay này nơi nào đến ta cũng không có cho ngươi đưa quá như vậy khăn tay xem ra như là nữ tử đan lần này đối diện người kia rốt cục không nhịn được các tiếng cười to lên đem nàng kéo vào trong lòng hai người chăm chú tự sát người kia cằm đến ở nàng trên chắn lúc nàng còn có thể đếm sở cảm nhận được dâu mang đến hơi đâm nói chiếc khăn tay này là thanh ni đan tổng cộng hai cái ngươi cũng có phận lần này dư hoàn ngươi cuối cùng cũng coi như là ngoan ngoãn hưởng thụ nổi lên ôm ấp rõ ràng mới vừa rồi còn đỡ đẻ một con bò con quản lý rộng lớn c u ố c thổ hiện tại nhưng xem trong thiên hạ sở hữu nữ tử như vậy m ả h m a i tình cảnh này để một bên một tháng dội ra tay gấu một con tre con mắt của chính mình một con tre b ò con con mắt tỏ họ họ đang uống mãi b ò con mặt trâu t r ò n váng có điều so với giữa hai người tiểu ấm áp lúc trước còn tiếng cười cười nói nói vây xem đỡ đẻ trâu ném một đám thảo nguyên các bộ đám con nít biểu cảm trên gương mặt nhưng là vô cùng cứng ngắc đặc biệt theo người còn hoàn toàn không hợp một vị đứa nhỏ hai tay giấu ở sau lưng ánh mắt là đặc biệt hung á c ôm lấy dư hoàn n g ư y i n bạch a n tựa hồ nhận ra được cái gì quăng tới ánh mắt hắn nhìn thấy đứa nhỏ trong tay tựa hồ nắm một cây trùy thủ vừa lúc đó thanh nhi hùng hục đi đến đứa trẻ này trước mặt chương hai trăm hai mươi bạch tướng quân không phải thật vô địch như sói hải tử chương hai trăm hai mươi bạch tướng quân không phải thật vô địch như sói hải tử t á m cẳng người tên là gì thanh nhi đứng ở đứa trẻ này trước mặt tự nhiên hào phóng không một chút nào rụt rẽ đứa nhỏ trên mặt không khỏi lộ ra mê man tựa hồ là nghi hoặc thanh nhi cử động lại hoặc là nghệ không hiểu tiếng hoa thanh nhi cũng không bông tha chỉ chỉ chính mình lớn tiếng nói thanh nhi nói xong lại nghiêng đầu nháy mắt to nhìn về phía trước mặt đứa nhỏ đứa nhỏ một hồi liền xấu hổ lên một lát sau phảng phất khuất phục bình thường phun ra hai cái â m tiết tô nô thanh nhi rất là cao hứng trực tiếp đưa tay ra đi kéo đứa nhỏ hai tay len ken đối mặt nhiệt tình thanh nhi đứa nhỏ là tránh trái tránh phải cuối cùng đổ trên tay rơi trên mặt đất phát sinh lanh lảnh tiếng vang vốn là muốn tới gần trường ăn lớp học bọn nhỏ vừa nhìn địa bộ này dọa cho phát sợ mà bạch a n cũng làm bông ra dư hoàng ư ơ i ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm đứa trẻ kia b ạ c h dan c a c a ngươi đừng có gấp hắn chắc chắn sẽ không thương tổn ta khiến người ta không nghĩ tới chính là thanh nhi đúng là chủ động mở ra hai tay bảo hộ ở h à i tử kia trước mặt dù cho ngôn ngữ không nữa thông h à i tử kia cũng rõ ràng cái gì trên mặt lộ ra hổ t h ạ c t ỉ n h còn chủ động v ư ơ n tay ra kéo thanh nhi góc áo đương nhiên lần này đứa nhỏ trong tay cũng không còn trùy thủ lần đầu gặp gỡ xa lạ cùng nghĩ kỵ còn có hồng câu tự ngăn cách bởi vì hành động này một hồi tan g ã hai bên không khí sốt sắng cũng là trừ khử không ít đại tế ty lúc này cũng là đứng dậy lúng cười, cười. bạch an tướng quân đứa nhỏ này trong nhà những người khác đều không ở bình thường tính cách quái lạ một điểm tuyệt đối không nên tức giận bạch an lắc đầu một cái trên mặt vẫn như cũ băng lạnh còn chưa kịp nói chuyện dư hoàn g ngươi cũng đã đi tới thanh nhi cùng tôn nô trước mặt một tay lôi kéo một đứa bé ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ các ngươi đều là hào hải tử thanh nhi rất nghe lời tôn nô rất nhiệt tình tô nô ngày hôm nay khách nhân phương xa đến rồi ta mệnh ngươi vì là hậu hạ đại sứ dẫn dắt thanh nhi bọn họ đi dạo thảo nguyên như thế nào dám đón lấy sao tô nô trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười vô cùng thật lòng điểm cái đầu dư hoàn g ngươi lúc này mới bông ra hai người tay có điều sau đó nhưng là lại trừng bạch a n một ánh mắt tựa hồ đang oán giận tại sao đối với hai tiểu hài tử như thế hung bạch an con người đều trừng lớn hơi dương ra nửa ngày đều không nói ra lời mà phía sau hắn nhưng là vang lên một trận mín cười thanh bạch an quay đầu lúc này căng thức có thể lần này một đám tay giả ở dưới lá gan là đặc biệt đại x o n g lạ người nào đó sợ lá bà ta xem chúng ta vẫn là nương nhờ vào đại h á n tốt hơn ngươi bây giờ mới biết ta ở hậu hạ đều sắp muốn ngồi trên thừa tướng vị trí vương giang càng là dung đùi đắc ý làm một cái kết luận thân uy thiên tướng quân không phải thật vô địch thế gian còn có dư hoàng ngươi dư hoàng ngươi đắc ý nho nhỏ mềm mại rên rỉ một tiếng hài lòng tự mình bắt chuyện trường ăn lớp học bọn nhỏ cùng thảo nguyên bọn nhỏ cùng nhau chơi đùa đối với này bạch an cũng chỉ có thể lại là sùng địch lại là bất đắc di lắc đầu một cái ai kêu đối phương là vợ hắn đây không có cách nào chỉ có thể sùng đ ỗ n g nhiên ánh mắt của hắn trở nên vô cùng sắc bén lướt nhẹ qua mặt kỹ năng để hắn nhận ra được càng nhiều đồ vật mùi máu canh xèo chỉ là ngăn ngắn một tức thời gian hắn khóa chặt mục tiêu dựa vào tiễn hồn tinh thông mang đến n g ư n g tiễn trong vòng hóa khí tiễn trực tiếp q u ă n g ra một mũi tên khí tiễn tốc độ cực nhanh một hồi liền tiến vào thảo nguyên các bộ hải tử trong đội ngũ lại như là một cái linh hoạt cá bơi tinh chuẩn không có sai sót c h ú n g đích rồi một tên h ả i đồng trùy thủ trong tay truy thủ rơi xuống trong đất c ù n g tô nô trùy thủ lẫn nhau so sánh cây trùy thủ này càng dài mặt trên cũng nhiều hơn vết máu so với bị phát hiện trùy thủ sau eo hẹp tô nô tên này hài đồng chỉ là xưởng sốt một lát sau trên mặt lập tức lộ ra hung tướng là liệu linh hướng về hắn đập tới thanh ni muốn ngăn cản tên này hài đồng trực tiếp bị tên này hài đồng một cước gạt ngã trong đất dư hoàn ngươi thị vệ muốn ngăn cản tên này hài đồng tên này hài đồng linh hoạt t r á n h thoát mau lẹ thân thủ hoàn toàn không giống như là một tên hài đồng càng như là thân kinh bách chiến binh lính tranh không cần bạch an hạ lệnh hắn đ ộ i cận vệ cũng bắt đầu đ ộ n g chỉ một thoáng bạch an tiến vào một cái vô cùng trạng thái huyền diệu ở quân hồn kỹ n ă n g d ư ớ i hắn cảm giác mình nội khí bị chia làm vô số phân mỗi một phần chỉ cần hắn đồng ý liên có thể đối với hắn sản sinh ảnh hưởng lại như là trước mặt tên này thân vệ đã bị hắn nội khí liên tiếp đ á n tiếc hắn nội khí quá yếu có khả năng sản sinh ảnh hưởng nhỏ bé không đáng kể ở hắn trong lúc suy tư rút đau thân vệ cũng đã vung ra một đ a o thần kỳ chính là tên này hài đồng dĩ nhiên lại một lần tránh thoát phải biết hắn thân vệ nhưng là từ b ộ dương cuộc chiến sau liền vẫn theo hắn bất kể là kinh nghiệm vẫn là thực lực ở tần quốc ở ngoài cũng có thể đảm nhiệm được giáo lý mà lần này đối thủ chỉ là một đứa bé mà thôi nếu như đứa trẻ này cầm trên tay truy thủ còn không biết gặp tạo thành ra sao hậu quả được rồi thời khắc mấu chốt vương giang quát lên một tiếng lớn đứng dậy sử dụng niết bàn cao vương giang dựa vào kỹ năng quá mức trong thời gian ngắn lực bộc phát đủ để sánh vai lý tín chỉ là trong nháy mắt vương giang chỉ bằng mượn hai tay kẹp lại tên này đứa nhỏ thế nhưng đứa nhỏ nhưng dường như dã thú không được gầm thét lên hai tay lung tung vung đ ẩ y hàm răng vẫn ở thử nghiệm cắn vào vương giang đạp đạp đạp bạch an chậm rãi về phía trước đi đến tên này hài đồng trước mặt hay là trên người sắt khí lại hoặc là ánh mắt lạnh như băng hài đồng một hồi liền yên tĩnh co ít nhưng một đôi mắt vẫn như cũ hung áp đại tế ti môi run r u y muốn nói cái gì cuối cùng vẫn là nghiêng đầu qua chỗ khắc đầu mà thân là đại hãn dư hoàng ngươi nhưng là đang yên lặng thở dài một hơi sau tự mình n â n g dậy thanh nhi sau đó hạ lệnh sở hữu hài đồng che hai mắt của chính mình làm bạch a n ra tay một khắc đó tất cả mọi người liền biết nếu như bạch a n muốn lấy tên kia hài đồng tính mạng ở vừa bắt đầu tên kia hài đồng cũng đã chết rồi diễn biến thành tình huống bây giờ là tất cả mọi người đều không có dự liệu được thật có chút sự là điểm mấu chốt không cho phép xúc phạm người muốn giết ta ở hài đồng trước mặt sau khi dừng lại bạch a n nhữ mày hài đồng tuy rằng yên tính rất nhiều nhưng đối mặt hắn hai mắt nhưng chưa từng có nửa điểm rời nếu như không phải hài đồng đúng q u ò n không ngừng đi xuống chạy chất lỏng màu vàng bán đi hài đồng có thể liền ngay cả hậu h ạ n h ấ t là dũng manh dũng sĩ đều đối với tên này dám cùng bạch đan đối diện hài đồng dơ ngón tay c á i lên bạch đan nợ nụ cười liền hung nô thiền vu bạch đốn đều chỉ có thể quỳ dạp xuống trước mặt hắn run đứa trẻ này đến hiện tại còn ở mạnh miệng rất tốt thảo nguyên loại nên như thế có huyết tính cứ việc này gặp mang đến cho hắn phiền phức nhưng chỉ có thảo nguyên người vẫn ở hận hắn dư hoàn n g u y ê mới có thể trước sau an toàn cũng chỉ có hắn một người hấp dẫn sở hữu cựu hận những người khác ở thảo nguyên mới có thể triển khai quyền cước bất kể là thông thương cũng được vẫn là nuôi ngựa cũng được đều có thể bớt đi không ít phiền p h ứ c hắn hướng về hai đồng r ỗ i ra bàn tay lớn đột nhiên quy thuận hắn hồi lâu hô diễn đại sơn đột nhiên đứng dậy trên tay cung kéo thành trăng tròn nhắm ngay hắn chương hai trăm hai mươi mốt hai mươi năm bước hẹn nô lệ dấu ấn chương hai trăm hai mươi mốt hai mươi năm bước hẹn nô lệ dấu ấn chín càng xeo ở tất cả mọi người nhìn kỹ hô diễn đại sơn bông ra d à y cung mũi tên lấy cực kỳ xào quyệt góc độ sắc qua bật đan bay về phía xa xa ngay lập tức chính là một tiếng hét thảm vang lên mọi người theo tiếng kêu nhìn lại dây bỏ c ò n bên trong một vị dân chăn nuôi ngã xuống theo dân chăn nuôi đồng thời nằm trên đất còn có một tay cung cha vẫn không có mở ra miệng hài đồng đột nhiên lại điên cùng d â y rồi lên ngực trung gian thở hồn hển v ù v ù dân chăn nuôi nhưng là gắt một cái ai là người cha ám sát một người đều ám sát không được thực sự là rát rưởi hồ diễn đại sơn người cái này cầu vật thân là thảo nguyên con dân lại còn trợ giúp ngoại tộc hồ diễn đại sơn trầm mặc không hề có một tiếng động thả tay xuống bên trong cung rất hiển nhiên vị t i ê dân chăn nuôi vừa nay muốn đánh lén bạch đ n thế nhưng hô bị、Hồ、diễn Đại sau ơ Sơn n trong nồi bên trong. Có điều, dù cho Hồ diễn Đại Sơn không cho chết Có cho Bạch hô bóp nói, ở điều, Đại dù n cũng h i ể tên này mấy lần xuất tiễn này lần mấy chế đó ị c sức h thủ Hà Hắn phía Hải hô tâm Tây, đến Hồ diễn Đại Sơn trên Nội Đồng đến diễn Sơn giấy Đại rùa. đưa vai, Sau đ về vỗ vỗ. bả dùng trong vòng khí vì là thanh hướng về chu vi hô to vừa tới thảo nguyên không tới nửa cái canh giờ liền xuất hiện đồng thời ám sát điều này làm cho ta rất thất vọng ta còn tưởng rằng các ngươi vì l à một ngày này chuẩn bị bao lâu nhưng ta chỉ có thể nói cho các ngươi p hắn ạ m l sức mạnh to lớn trực tiếp để cung đều bị kéo đoạn cũng may cái kêu mũi tên vẫn là bay ra ngoài trực tiếp để còn còn lại cuối cùng một hơi dân chăn nuôi triệt để nhắm chặt mắt lại vừa vào thảo nguyên bạch an lấy trường thương làm tiễn lần thứ nhất ra tay liền tỏa rơi mất ung nô nhuệ khí lần này bạch an ra tay trực tiếp làm cho cả thảo nguyên con dân trên tinh thần hải hoa hạ một cái đầu bởi vì thảo nguyên con dân phát hiện bọn họ thậm chí ngay cả là tại sao thua cho bạch đan cũng không biết hiện tại bạch đan đã mạnh mẽ bọn họ không thể nào tưởng tượng được trình độ một cái vô cùng đáng sợ ý nghĩ xuất hiện ở thảo nguyên con dân trong lòng hay là có bạch đan ở bọn họ cả đời cũng không có thoát khỏi hiện tại vận mệnh mặc kệ thảo nguyên con dân nghĩ như thế nào bạch đan đã một lần nữa nhìn về phía tên kia hài đồng tên kia hài đồng trong mắt kiểu hận cũng là càng tăng lên thậm chí một cái hàm răng đều cắn ra máu tươi hắn lần thứ hai dỗi ra bàn tay lớn mạnh mẽ xoa xoa tên này hài đồng tùm la tùm lung đầu mặc kệ hài đồng như thế nào đi nữa chống cự nhưng vẫn là thoát khỏi không được bị trải lông vận mệnh bạch an lạnh lạnh mở miệng chỉ bằng thực lực của ngươi bây giờ có thể giết không được ta ta giúp ngươi xuất một chút chú ý một là nỗ lực tập võ nhưng ta thực lực quá mạnh bây giờ có thể tàn sát ngươi tộc nhân hai mươi năm sau vẫn như cũ có thể tàn sát ngươi tộc nhân vì lẽ đó ngươi còn x u ấ t lại hai con đường con đường thứ hai đoàn kết sở hữu thảo nguyên bộ lạc hướng về ta báo thủ có thể các ngươi đã bị ta đánh gây x ố n g lưng thanh niên trai tráng vẫn không có các ngươi những n à y thằng nhóc nhiều phía trước hai con đường đều đi không thông cũng chỉ còn sót lại một điều cuối cùng đường vì là thảo nguyên chi quật khởi mà nỗ lực các ngươi mạnh ta liền bắt nạt không được các ngươi ta có thể dạy ngươi đọc sách dạy ngươi kinh thương dạy ngươi thủ công ngoại trừ luyện võ cùng đánh trận ngươi muốn cái gì ta đều có thể dạy cho ngươi còn có thể toàn tâm toàn ý ủng hộ ngươi cũng cho ngươi thời gian hai mươi năm báo thủ hai mươi năm sau hoặc là ta giết ngươi hoặc là ngươi giết ta vương giang thả hắn vương giang lúc này bung tay hai đồng dây dụa lại muốn nhào lên vẫn là hô diễn đại sơn một lần nữa để lại hài đồng sau đó lại sẽ bạch đan lời nói phiên dịch cho h ả i đồng lúc này mới đ ể vị này như là như sói h ả i tử đột nhiên bị dành thời gian hồn phách như thế ngồi yên trong đất mà bạch đan đã xoay người mang theo dư hoàn ngươi còn có một đám những h ả i tử khác rời đi đại tế ti vội vàng quỳ dạp dưới đất một khắc cũng không dám chỉ hoãn thét dài hô to quỳ đưa đại hãn quỳ đưa bạch đan tướng quân từng vị hậu hạ con dân liên tiếp quỳ xuống quỳ đưa đại hãn quỳ đưa bạch đan tướng quân càng xa xăm dân chăn nuôi cũng là không dám chỉ hoãn quỳ xuống đất không được hô liền ngay cả đàn bò đàn dê đều không thể may mắn thoát khỏi phạm là đầu có không hướng bạ hoặc là nhiều kêu hai tiếng cũng phải hai hai doi tử không cần đại quân chỉ dựa vào bạch đan một người liền có thể ép tới đám người kia không t h ở nổi đem tên là nô lệ dấu ấn sâu sắc đánh vào bọn họ cái đám này tự do thương ứng trên người có khả năng một ít người đối với bạch đan nghiến răng nghiến lợi sau khi đã bắt đầu hối hận trước lần nữa cướp bóc tần quốc đem bạch đan bực này sắt thần đưa tới thảo nguyên có thể như thế nào đi nữa nghĩ bọn họ cũng không dám lại ra tay với bạch đan dư hoàng ngươi càng bị bọn họ cho rằng chân chính đại hãn dù sao có dư hoàng ngươi ở bạch a n liền tuyệt đối sẽ không quy mô lớn độc thủ cho tới bạch đan mới vừa nói lời nói bọn họ cũng đơn thuần là làm nói đùa chỉ có hô diễn đại sơn biết được bạch đan là thật lòng hô diễn đại sơn nhìn bạch đan rời đi bóng lưng thấy rõ ràng thanh nhi còn có tô nô là ba bước vừa quay đầu lại nhìn lại bên cạnh hắn h ả i đồng một lát sau thanh nhi bỗng nhiên thoát ly đ ạ i bộ đội một đường đi lại đây đưa tay trên cầm đỏ phường phường đồ vật đưa cho h ả i đồng cho ở h ả i đồng tiếp nhận kẹo hồ lô sau thanh nhi lại cũng không nói gì chạy chậm lại trở lại một lần nữa dắt dư hoàng ngươi tay đối với chính mình vừa nãy té ngã việc càng là chỉ khẩu chưa để hai đồng n h ì n trăm trăm vật trên tay hung tợn liếm một cái chính là như thế một cái để hài đồng lăng tại chỗ sau đó ngơ ngác ngây ngốc ngẩng đầu hỏi hô diễn đại sơn thúc thúc này xem cùng một loại máu đồ vật tại sao là ngọt chương hai trăm hai mươi hai ta thế bạch tướng quân c h ấ n áp thảo nguyên văn minh diệt chủng chương hai trăm hai mươi hai ta thế bạch tướng quân c h ấ n áp thảo nguyên văn minh diệt chủng mười chương thúc thúc danh xưng này để hô diễn đại sơn trong lòng đau xót không sai hắn là hài đồng thúc thúc vị kia chết đi dân chăn nuôi là hắn huynh trưởng vẫn là hắn khi còn nhỏ chơi tốt nhất đồng bọn vì cứu hắn quẹt dôi một chân cũng là bởi vì này hắn huynh trưởng mới ở tàn sát dưới lưu lại một cái mạng có thể ở vương trướng bên chăn dê có điều coi như là như vậy ở bất kỳ người uy hiếp đến bạch đan tính mạng lúc hắn cũng có không chút do dự ra tay hô diễn đại sơn vị này thiết huyết bong bong hắn tử lau một cái con mắt sau đó đem h ả i đồng ôm lấy âm thanh đều n u hòa lên cái này gọi là kẹo hồ lô là bạch đan tướng quân tự mình làm tiểu thực vật ăn mà không hai đồng muốn khó mà nói ăn nhưng vẫn là không nhịn được lén lút lại liếm trên một cái trên thảo nguyên nhưng cho tới bây giờ không có như thế ngọn đồ vật Cắn m thúc thúc, nhiều, nhiều đặc biệt ở bạch lan tướng quân nỗ lực một cái tên là trường an địa phương là nhân gian gần gũi nhất trường sinh thiên địa phương chỉ cần là người liền đều có thể ở trường an tìm tới hạnh phúc h ả i đồng trong mắt giấy lên hung manh ngọn lửa thúc thúc hai mươi năm sau ta nhất định phải đi trường an một chuyến đem chính mình sở hữu m u ố n đồ vật cấp đúng vẫn chưa nói hết h ả i đồng liền đã trúng hô diễn đại sơn một cái tát sức mạnh to lớn để h ả i đồng khỏe miệng còn chạy ra cùng k é o hổ l ộ t như thế nồng nặc màu đỏ ở h ả i đồng sợ hãi ánh mắt kiếp h sợ dưới hô diễn đại sơn từng chữ từng chữ hoa hạ ngươi nơi nào cũng có thể đi thế nhưng đừng đụng có quan hệ bạch a n tướng quân bất luận là đồ vật gì hắn là người hung nô thế nhưng hắn hiện tại nhưng kiên định đứng ở bạch a n lập trường tiến lên từng có lúc mặc dù bọn năm người mang nhiệm mạng diện hung nô thiền theo trở lại đầu vụ vũ bạch ê n người. Nhưng bọn họ thân là hung nô tội nhân, đã không sống tội mũi tiếp tục sống tiếp. họ b mặt tục là Là đã An. Là Bạch a n cho hắn sinh tồn động lực để hắn chờ mong hung nô chờ mong thảo nguyên có thể nắm giữ càng không giống nhau tương lai không cần cả ngày di chuyển không cần vào nhà c ấ p của không cần liền đưa bé đều muốn ngồi ở trên lưng ngựa cười tàn sát đường tộc tính mạng hoặc là bị người khác tàn sát hắn càng rõ ràng bạch a n tuy nhiên đã chinh phục thảo nguyên còn chuẩn bị cho thảo nguyên mang đến tân sinh từ thông thương bắt đầu chế tạo một cái chân chính có thể cùng hạ sánh vai khổng lồ quốc gia nhưng nhất định còn có rất nhiều người ngu xuẩn sẽ bị cứu hận che đậy hai mắt muốn từ bên trong làm khó dễ vì lẽ đó hắn muốn thay bạch đan giải quyết phiền p h ứ c thế thảo nguyên bảo vệ mảnh mai tương lai cùng với để bạch đan cuối cùng lạnh lùng hạ sát thủ chấn áp thảo nguyên chấn áp hắn tộc nhân không bằng để hắn tự mình đ ộ u thủ lưu ít nhất huyết đổi lấy kết quả tốt nhất tần triệu hai quân có thể ở bạch đan phối hợp dưới tương phùng n ở nụ cười quên hết thủ án có thể thảo nguyên cùng hoa hạ không thể hai người cứu hận không có cách nào hóa giải chỉ có một phương thần phục với một phương mới có thể không ngừng cứu hận thôn p h ụ tất cả bạch an cho thảo nguyên lưu lão nhân cùng đứa nhỏ cũng tuyệt đối không phải nhân tử mà là muốn thảo nguyên vừa vô lực báo t h ủ lại thời khắc sẽ không quên cửu hận để thảo nguyên nhớ tới bọn họ đối với hoa hạ từng làm sự tình do đó chuyển hóa thành thay đổi thảo nguyên động lực chính như bạch an nói tới như vậy bạch an gặp cho thảo nguyên ngoại trừ vũ lực ở ngoài bất luận là đồ v ậ t gì để thảo nguyên có động lực phát triển đồng thời lại có năng lực phát triển nguyên bản chiếm lĩnh một khối khu vực sau khi muốn triệt để vững chắc thống trị giảm thiểu phản loạn khả năng liền cần di dân đem bồn quốc con dân chuyển qua tân thổ đ i ệ muốn làm được thông thương mức độ thì cần muốn nhiều thời gian hơn đi làm n h ạ t cửu hận có thể bạch đan không làm như thế vừa không có chiếm lĩnh cũng không có di dân mà là bỏ mặt thảo nguyên phát sinh cửu hận do đó ngược xúc tiến thảo nguyên cùng hoa hạ thông thương loại thủ đoạn này gọn gàng nhanh chóng lại tàn nhẫn đến cực điểm vượt qua người thường tưởng tượng cũng chính là bởi vậy hồ diễn đại sơn không dám đối với bạch đan có nửa điểm không tôn kính c h i tâm đồng thời còn đau không hồ diễn đại sơn nhìn hài đồng vì là hài đồng lau lau rồi máu tươi bên mép hài đồng không chỉ không có ghi hận ngược lại là lắc lắc đầu vô cùng kiên định không đau thúc thúc ta biết ngơi ư ý tứ ta nhất định sẽ nên phải nỗ lực t r ư ơ n g an ta nhất định phải đi nhưng phải có đủ thực lực lại đi hô diễn đại sơn n ở nụ cười cười cười lại có chút muốn khóc là hắn bắn chết hài đồng phụ thân bạch an tướng quân có điều là bù đắp như có như không một mũi tên thôi còn tiện thể làm hỏng hắn cung vì là không phải là vì hắn có thể trở về hung nô bộ liền ngay cả hắn cháu nhỏ đều bởi vì quá cửu hận bạch an tướng quân mà đã quên cửu hận hắn hắn có điều kẻ phản bội ngươi bạch an tướng quân nhưng vẫn là vì hắn cân nhắc phần ân tình này hắn trả không nổi còn chưa lên a lan vân các ngươi nhìn thấy không lúc trước chúng ta làm ra lựa chọn đúng rồi nhất định bị đóng ở x ỉ nhục cột trên chúng ta làm lựa chọn là đúng bạch an tướng quân đáng giá được chúng ta tín nhiệm đáng giá được chúng ta quăng đầu lâu tung nhiệt huyết đạp đạp đạp hắn còn đang cảm khái sau lưng đột nhiên chuyển đến tiếng bước chân hô diễn đại sơn quay đầu vừa nhìn lại là vương giang tướng quân để cho ta tới cho ngươi đưa một thứ vương giang quay về hắn cười cợt có thể là nhìn thấy vương giang mặt có thể là quá mức thương tâm có thể là không thích tiếng kẹo hồ lô chua hài đồng đột nhiên liền nói ra phút một cái liền không ngừng được thổ tan nát có lỏng thổ trời đất xoay vần để vương giang làm một trận mặt đen nhưng hay là biết hắn cùng dân chăn nuôi còn có hài đồng quan hệ vương giang cũng không có phát tác hô diễn đại sơ náy náy quay về vương giang cười cận nội tâm âm thầm cảm thán kỳ thực vương giang giáo ý rất tốt nếu như trường không như vậy một lời khó nói hết thì càng được rồi khổ bên trong m u a vui nghĩ một hồi hô Hồ diễn đại sơn vội vàng mở ra vương giang cho mình hộp lập tức chừng lớn hai mắt đây là nam bất chi bất giác bạch an đi đến hậu hạ đô thành đã ba cái canh giờ có thừa ba cái canh giờ hắn ở dư hoàn ngươi dẫn dắt đi Mang theo một đám lãm một hai lần lần theo tử, thứ hải du khoảng ố khối i điện. này này thổ địa. Xem khối này thổ địa cảnh sát, cảnh h điện Xem xem ả nguyên biên hoàn người ngạo biểu diễn chính mình nắm giữ từng cái, từng cái kỹ năng giữ tiêu biểu cái cái mới. hóa, h xem dư o kỹ k thời gian này thần kỳ không có bất kỳ người nào đến quay dày bọn họ bọn nhỏ cũng là lạ kỳ hài hòa dù cho hai làn sóng h ả i tử ngôn ngữ cũng không tương thông nhưng vẫn là rất nhanh sẽ chơi đến cùng một chỗ l i ê n ngay cả tôn ô ở thanh nhi không ngừng giao động dưới đều là chỉ ngây ngốc liên tục lộ ra thật nhiều lần nụ cười có thể nói như là vừa nãy vị kia hài đồng chí là số ít bên trong số ít đại đa số hài tử Coi như trong lòng có cửu hận cũng sẽ không đối với bạn cùng lứa tuổi phát tiết điều này cũng chính là hắn dẫn dắt thanh nhi cái đám này thằng nhóc đến thảo nguyên nguyên nhân vị trí trường an có thể phát triển là bởi vì địa phương đủ tiểu vẫn không có thâm căn cố đế thế lực hiện tại thảo nguyên các bộ tuy rằng đan sen chẳng chịt nhưng hắn đều r ế t đến gần đủ rồi cái đám này thảo nguyên hài đ ộ n g gặp tiếp thu đến từ chính tiên tiến văn minh hưng đúc đồng thời dựa theo hắn quy hoạch phương hướng đi nếu như một đám đại nhân tới này tiểu hài tử nhất định sẽ có cảnh giác một đám tiếp thu quá giáo dục tiểu hài tử tới đây không có bất kỳ người nào gặp có cảnh giác đặt ở ngàn năm sau hắn cái kế hoạch này còn có một cái khác làm người thẩm đến hoàng tên văn minh diệt chủng không sai c h ú n g tộc không có bị diệt nhưng văn minh sắp biến mất tất cả những thứ này cũng không bị dư hoàn n g ư ờ i biết vị này hậu hạ đại hãn đã quên mất vừa nay không vui nhìn một đám thằng nhóc cảm thụ gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt cười đến rất s á n g lạn nàng cùng bạch a n đồng thời song song nằm ở trên cỏ nhìn trời xanh mây trắng sau đó cảm khái thật thích nơi này yêu thích có người ở nơi này nói nói nàng chở mình một cái bỏ lên hai tay chống đỡ ở trên cỏ ở trên cao nhìn xuống nhìn ngửa mặt lên trời nằm vẫn xuống bạch a n trứng mắt nhìn hình như có mừng rỡ lại có ư u h á n nghĩ linh tinh b ẻ ngón tay đếm lên an ca ca người đến rồi lâu như vậy cũng nhìn lâu như vậy ta gặp đỡ đẻ không có khen ta ta biết viết chữ không có khen ta ta sẽ nói thảo nguyên ngôn ngữ cũng không có khen ta người có phải hay không không thích ta bạch an ôm lấy cổ của nàng thở ra một hơi đáp án của vấn đề này a giấu ở trong lòng ta nếu không người vào xem vừa nhìn dư hoàn nguyên mặt một hồi đỏ bừng lên nàng biết con nào đó sói sám lại đang dợ trò xấu nhưng nàng lần này không có trốn mà là tùy ý trên cổ hai tay đưa nàng rung ngắn một điểm lại một điểm lại một điểm đạp đạp đạp t h ư ớ n g quân lý mục tướng quân bái phỏng nói là vì là ngụy quốc nội l o ạ n ngụy vương sắp chết một chuyện mà đến bảy đã từng ta cũng có một vị cùng cá viên như thế cô gái nhưng ta đem nàng làm mất rồi nàng nói chỉ cần ta lên tới chín bốn điểm bạo trương mười vạn tự sau sẽ trở lại tờ s sau này chuẩn bị làm vài tên võ tướng năng lực có hay không muốn nhìn võ tướng cho ai cũng có thể nhắn lụy trường hai trăm hai mươi ba cơ giả t h ư ợ n ị phong sáu quốc đi vương ề tần con quốc đ ờ n g Trường c h giang tần vẫn chưa đi gần liền không thể chờ đợi được nữa mở miệng mới vừa nói xong vương giang liền cảm thấy có gì đó không đúng khi thấy một đám thằng nhóc che miệng cười trong lúc vương giang trong lòng càng là trực tiếp hồi hộp một tiếng lại nhìn tới bạch an phía sau đứng khuôn mặt đỏ bừng bừng dư hoàn về sau vương giang suýt chút nữa khóc ra thành tiếng dẫn ta đi gặp lý mục tướng quân bạch an ngữ khí đúng là bình thản nhưng muốn đau một người ánh mắt là không giấu được vừa nghĩ tới tương lai khả năng muốn đối mặt đau đớn thê thảm vận bệnh vương giang đại não nhanh chóng vận chuyển lúc này lựa chọn làm dư hoàng ngươi bắp đ u ổ i vật trang sức t ẩ u tử a không đại hãn a ta lần này từ trường a n lại đây cố ý dẫn theo một vài thứ chuẩn bị hiến cho đại hãn không ý tứ gì khác đơn thuần biểu đạt trong lòng đối với đại hãn quần quận kính ngữ tình dư hoàng ngươi che miệng cười trộm ôn nhu thúc giục một phen có lòng mau dẫn đường đi không phải vậy lưu lại người nào đó nên tức rồi có miễn tử kim bài sau vương giang là sống lưng cũng trực đầu cũng vung lên đến rồi đem bộ ngực đập vang dội được rồi ẩm mới vừa nói xong vương giang cái mông trên liền đã trúng một cước điều này làm cho vương giang chính là một giật mình cũng sâu sắc ý thức được muốn tìm bất mãn nam nhân là sinh vật đáng sợ vội vang ở phía trước dẫn đường rất nhanh ngày xưa đã từng đồng thời tác chiến hai vị chiến hưu ngay ở làng cư tư sơn trước một lần nữa chạm mặt hai phe đại quân xa xa phóng tầm mắt tới cho hai người lưu ra một vùng không gian vị tia hăng hái một người đứng đầu một quốc gia lý mục tướng quân vẫn là ăn mặc cái kia phó giáp trụ hồng anh mải đến trắng bệnh giáp mảnh nhưng là bóng lưỡng giữa hai lông mày so với trước nhưng là thêm ra một chút y u sầu bạch a n tướng quân hồi lâu không gặp ngươi vẫn là như vậy anh khí lấm liệt nhìn thấy bạch đan sau lý mục trên mặt mạnh mẽ bỏ ra một chút mỉm cười bạch đan cười to mạnh mẽ cho lý mục một cái ôm ấp hồi lâu không gặp cũng còn tốt ngươi còn sống sót hôm nay chúng ta nhất định phải uống xong ở bắc hải chi tân trận đó không uống xong rượu l i ê n ở ngay đây nơi này gặp có một hồi long trọng y ế n h ộ i mà ngươi chính là trận này trên bữa tiệc khách nhân tôn quý nhất n h i ệ tình t như vậy phương thức để lý mục ít nhiều gì có một ít không thích ứng nhưng cũng bởi vậy lý mục vầm chán đúng là triển khai không ít bạch đan a bạch đan ngươi còn có tâm tình uống rượu n tuy nhiên quốc có n hơn các quốc cũng ngươi tần i sắp bị l lụy. chỉ có người như vậy mới năng lực được tính tình chính mình ấn xuống chính mình tài năng cố thủ nhạn môn quan ra tay tức là thiên hạ khiếp sợ không người không nghe thấy nó uy danh thậm chí còn có thể mang theo nhược triệu ngang hàng đại tần vệ sĩ cái kêu ba phần mười hàng hóa hắn đã ở nửa tháng trước cho lý mục nghe lý mục lời này nghĩ đến triệu quốc trên giới cũng có thể đặt thành rồi cùng hậu hạ thông thương ý kiến bạch a n vào lúc này phụ họa lý mục ta rõ ràng hai ta vẫn là kẻ địch ngươi muốn giết ta ta nghĩ giết ngươi kẻ thu gặp mặt đặc biệt bỏ mắt như thế nào buổi tối ở trên bàn rượu phân cái một mất một còn lý mục lao nhân đều nói có lần thứ nhất liền sẽ có lần thứ hai lý mục bị bạch a n cho thuyết phục đồng thời thành lập hậu hạ lần này cũng là bất đắc dĩ đồng ý dự tiệc hai người mà hành mà đàm luận nguyên lai、like. mười ngày trước ngụy vương ở dò xét ngụy quốc nông tăng tình h u ố lúc đột nhiên bị đâm tuy rằng ngụy quốc rất nhanh sẽ phong tỏa tin tức nhưng sau năm ngày phế thái tử cơ giả liền thay thế ngụy vương chủ trì t r i ề u chính việc này gây nên sóng lớn minh ông rất nhiều người suy đoán chính là cơ giả phái ra thích khách vì thế ngụy quốc tôn thất còn đại náo một hồi muốn gặp mặt ngụy vương nhưng đều bị cơ g i cho chấn áp cơ g i liên hợp triều thần đem ám sát một chuyện đặt tại ngụy quốc đô thành đại lương một nhánh tể quốc đội buôn trên đầu còn hạ lệnh phong quan không cho cảnh nội đội buôn rời đi càng là đồng thời trần b i n h triệu sở biến cảnh p h à m là người qua đường đều muốn kiểm tra ba lần trở lên nói nói lý mục không được cảm thán vệ quốc một không thiên hạ đội buôn sẽ không có nơi ở hơn nữa ngụy quốc như thế sắp xếp bảy quốc mậu dịch trong nháy mắt gián đoạn hơn nữa bạch đan hiếu kỳ hỏi một câu không đúng vậy các ngươi triệu quốc hàm đan không phải khác nhau xa so với bộc dương còn muốn phân hoa còn nữa tề quốc tức mặc thành không cũng rất tốt sương quốc quân nhạc nghị cũng không đánh hạ xuống h ổn thỏa vô cùng lý mục tức g i ậ n liếc mắt nhìn hắn còn không phải là ngươi cái này sát tinh làm chuyện tốt một cây b ố t đem hàm đan thương nhân thiêu đi rồi một nửa đông hồ bắt sau t i ế n quốc phong tỏa biên cảnh thể quốc chuyện làm ăn cũng chỉ có thể cùng s ở quốc người làm s ở quốc đám người kia ngươi cũng hiểu được bạch đan vật ngủ s ở nhân sinh tính lãng mạn thay lời khác mà nói chính là ham muốn hưởng thụ đặc biệt mấy đại thế gia càng là ngày ngày sinh ca dân chúng miễn cưỡng sinh sống thương nhân nhưng là thảm chỉ cần sợ quốc quá một chuyến chí ít bị bãi hai tầng ra cái này cũng là tại sao sở mặc sẽ là hiệp sĩ đại biểu lấy cường bắt nạt yếu ở sở quốc đã là thái độ bình thường duy trì mạnh yếu cân bằng các hiệp sĩ mỗi ngày có thể có công việc đông nhiên hắn lại nhữ m ả y không đúng yến quốc phong tỏa b i ê n cảnh cùng đông hồ bị trình hợp không có bao lớn c ă n hệ nói xong hắn t r ợ t nhìn về phía lý mục vị này tính bướng bình tướng quân chột dạ r ờ i ánh mắt chúng ta triệu quốc chỉ là nho nhỏ cảnh cáo yến quốc một phen nói chung lần này được ảnh hưởng sâu nhất vẫn là thảo nguyên là các ngươi tần quốc chúng ta triệu quốc còn có thể cùng tề tiến làm ăn các ngươi nhưng là khắc rồi hậu hạ địa bàn rộng lớn người ở lại í tiếu tần triệu hai nước cộng m ộ ư ơ i vạn quân tốt ở lại thảo nguyên nhưng còn chưa đủ nhân thủ phòng thủ thẳng thắn lấy lang cư tư sơn làm danh giới tần chủ biên giới phía tây triệu chú đông hồ cùng đông hồ giao n h ư ợ nghiến quốc trong nháy mắt hai mặt thù địch có thể không phải hỏng rồi s u ố t ruột phong tỏa biên cảnh tự vệ bạch an hiện tại cũng không tâm tình đồng tình n g i ế n quốc lý mục nói tới nếu như làm thật vậy bây giờ cục diện đối với đại tần tới nói xác thực là vạn phần gian nan vốn là tần quốc thương mại liền dựa vào sơn đông sáu quốc ngụy quốc một phong tỏa triệu quốc lại là cạnh tranh quan hệ sở quốc lại vô căn cứ cũng chỉ còn sót lại một cái hàn quốc cùng tần quốc thông thương nhưng hàn ngụy là minh h i ế u sát s u ấ t cao cũng sẽ yên lặng mà hạn chế đội buôn đến tần tương tự như vậy tần quốc đội buôn đi đến nước khác cũng là vạn phần khó khăn cứ như vậy tần quốc thương mại trực tiếp tàn phế đứng nuôi chịu xào chịu ảnh hưởng chính là dựa vào thương mại phát triển trường an không nói trường an phát triển gặp rơi vào cảnh khốn khó muốn dựa vào trường an đến thúc đẩy thảo nguyên cùng đại tần đồng thời phát triển kế hoạch cũng sẽ khó có thể phổ biến nay một kế có thể nói là chém vào đại tần động mạch lớn lên cơ giả những câu không đề cập tới đại tần nhưng khắp nơi nhằm vào đại tần bài đan ánh mắt trở nên vô cùng sắc bén đúng đấy đại tần sau đó phải quá khó khăn một ít chỉ là sự tình trùng hợp như thế vừa lúc ở ta cùng thảo nguyên hiệp đảm thời điểm phát sinh xem ra lúc trước tan nên thiếu cho cơ giả lưu một viên con mắt đương nhiên hiện tại lại đi hái được cũng không tính là mượn chương hai trăm hai mươi bốn tần quốc nguy cơ thần tuấn tối mấy cắt bắc cực chương hai trăm hai mươi bốn tần quốc nguy cơ thần tuấn tối mấy cắt bắc cực mười hai cảng bài đan lời nói văng lãnh như cùng thảo nguyên đêm k h a lý mục nhưng là nghe được nội tâm tâm tư p h o n trào liêm pha cái chết chính là binh gia chi đống hoa hạ chi đống cơ giả tội ác không thể tha thứ có thể từ xưa quân vương đều không tỉnh hắn thân là võ tướng có thể làm sao chẳng lẽ mang theo triệu quân vì là đã không phải triệu đem liêm pha lao tướng quân báo thủ bọn họ triệu quốc thái tử ở vô tình phương diện không chắc trở so với cơ giả tốt hơn bao nhiêu hắn khắp nơi tuần hoàn triệu quốc q u ý củ khắp nơi chịu đến hạn chế nghĩ tới đây lý mục lần thứ hai nhìn về phía bạch đan rất nhiều tâm tư đều biến thành một loại nào đó tâm tình hắn đang hâm mộ ước ao bạch a n có thể nhiều lần dẫn dắt một quốc gia phương hướng càng hâm mộ bạch a n có thể so với sở mặc hiệp sĩ còn vui sướng hơn hắn không hoài nghi chút nào bạch a n lần này sau khi trở về lập tức liền có thể dẫn dắt đại quân ở ngụy quốc đô thành đại lương trước dạo chơi trên một vòng thậm chí thật sự lấy xuống cơ giảm một viên cuối cùng con ngươi nhưng có mấy lời hắn lại không thể không nói bạch a n hiện tại tần quốc xu thế quá mạnh bảy quốc nhạc ý nhìn thấy trường an kỳ tích xuất hiện nhưng sáu quốc nhưng không muốn nhìn thấy lại xuất hiện một cái khác trường an tần quốc hưu binh khoảng thời gian này nhất định gió nổi mây vẩn càng nhiều lời nói ta cũng không thể lại nói chỉ có thể chúc ngươi nhiều may mắn người gặp mệt mỏi mã hội không đốn lương thảo cũng sẽ ăn xong mạnh mẽ đến đâu quốc gia đều không thể chống đỡ cả nước cả năm chinh chiến bảy cái nông dân mới có thể nuôi sống lên một người lính xuất binh cũng nhiều ở thu hoạch vụ thu lương thực sung túc sau khi ai có thể nghĩ tới mới bắt đầu chỉ là muốn ở mùa xuân q u ấ y dậy một hồi nước láng giềng đại tần bị ép bình nội loạn lui năm quốc liên quân lại san bằng thảo nguyên đây sáu quốc sợ hãi sau khi tần quốc nội bộ đã là tiếng oán than dậy đất cũng may doanh chính dựa vào thân chính cơ hội cho đại tần một hợp lý mà dài lâu hưu minh kỳ lý mục bực này tính tình bậc cường liên tiếp mấy lần quan tâm chính mình bạch a n trong lòng một điểm phẫn nộ cũng bị bực này lòng tốt hóa giải sau đó cân nhắc nợ nụ cười thay đổi vừa nãy băng lạnh lý mục đại tướng quân điểm ấy ngươi liền không cần lo lắng ta ở ngụy quốc nhưng là có bố trí ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ chính mình đón lấy làm sao mà qua nổi ngươi bổ câu có thể phi vai một lần chẳng lẽ còn có thể phi vai lần thứ hai không được lần này ba phần mười hàng hóa bán ngươi ra vốn lần s a u nhưng dù là cắt giá thịt chờ chút ta lấy cho ngươi mấy cái hạt giống tốt đến chính ngươi nuôi dùng lý mục một hồi liền kinh sợ ngươi có bố trí mọi người đều biết bạch a n t ổ n g quân vẫn chưa tới thời gian một năm coi như nắm giữ tần quốc quyền to thế nhưng căn cơ nông cạn nơi nào đến nhân thủ xếp vào ở ngụy quốc một người thám tử muốn đưa đến tác dụng ít nhất phải ngồi ở vị trí cao muốn ngồi ở vị trí cao ít nhất phải phấn đấu mười năm lý mục cũng không nhận ra bạch a n chỉ nhìn vàng bạc châu báo thu mua liền có thể mua đến một vị đại thần liệu lĩnh nguy hiểm tư thông với địch lẽ nào là hủy liễu quan hệ bạch a n cười cười không làm giải thích mà làm ệ n h lệnh vương giang đem chuẩn bị kỹ càng ấu bồ câu đưa lên tên gọi thông minh ấu bồ câu thuộc tính nhẹ vũ nắm giữ càng nhẹ l ô n g chim cùng cung s ư ơ n g có thể phi đến càng xa hơn khổ hạnh càng chịu khổ m ệ n h bình thường có thể đem ăn đồ ăn chuyển hóa thành năng lượng chứa đựng ở trong người kinh nghiệm trị tám mươi hầu như là ở hắn phái gia nhân thủ đem ba phần m ộ ư ơ i hàng hóa đưa cho lý mục đồng thời lý mục liền ý thức được vấn đề lập tức đem cao hơn hàng hóa gấp đôi giá trị tiền tài giao cho thủ hạ của hắn sau càng là trực tiếp nên thịt triệu trong quân sở hữu bồ câu đưa thư hiện tại trong tay chính là không bồ câu đưa thư có thể dùng thời gian vái con từng cường hóa ấu bồ câu không mất thể diện cũng sẽ không khiến lòng người sinh ngờ vực đồng thời nay ấu bổ câu còn có khác một tầng ý tư ở hắn có thể đưa ấu bổ câu cho lý mục cũng là có thể đưa cho người khác chuẩn xác mà nói là người khác cần cái gì sẽ đưa cái gì lý mục cũng là cười khổ đỡ lấy hắn bổ câu đưa thư ngươi cũng không biết ta khi nào muốn tới đều chuẩn bị kỹ càng bổ câu đưa thư ta lần này tin tưởng ngươi rất sớm ngay ở n g mỹ quốc có sắp xếp nói không chắc triệu quốc cũng không thiếu ngươi cơ sở ngầm lần này đến đây đúng là có vẻ ta làm điều thừa v v v v v v v lý mục ra lệnh một tiếng sau dĩ nhiên thật sự có triệu quốc tướng sĩ v ư ơ n g chứa ấu điều hộ đi đến hai người trước mặt ba con ấu điều liễu ra liễu d i ữ dáng dấp xem ra khá là bất phàm nhìn dáng dấp vì khôi phục lúc trước thông tin lời lớn lý mục cũng không có thiếu vì đó nỗ lực bạch đan trong lòng hơi đ ộ n g lúc này thừa dịp đưa tay xoa xoa ấu điều đồng thời trong lòng đọc thầm một tiếng giao cho kinh nghiệm t r ị một cái khuôn xuất hiện ở trước mặt của hắn tên gọi hậu ưng thuộc tính không kinh nghiệm chị không sáu mươi ban đầu thì có sáu mươi điểm e ít t cường hóa sao định là cực kỳ hàng đầu ba con bù câu đổi ba con c h í n thần đáng giá bạch đan cười ha ha hộp trực tiếp lấy đi để lý mục xem chính là tha thiết mong chờ muốn nói cái gì cuối cùng há miệng lại không nói hiển nhiên rõ ràng không ngờ tới bạch đan sẽ như vậy không k h á c h k h í lý mục cũng không biết ở bạch đan tiếp nhận hộp sau trong hộp ba con ấu đ i ể u chính đang phát sinh biến hóa lòng trời lở đất c o n thứ nhất bị bạch đan giao cho kinh nghiệm t r ị ấu đ i ể u bị tăng đ ầ y kinh nghiệm t r ị sau khuôn rất nhanh biến hóa tên gọi hậu ưng thuộc tính nao g du chim nhỏ thuộc về bầu trời bay lượn trạng thái duy trì thời gian tăng cường một m ư ơ kinh nghiệm chị một trăm hai mươi lại l à một trăm hai mươi điểm thêm vào đi khuôn lại là thay đổi tên gọi hậu ưng thuộc tính lịch vũ ngược trạng thái tốc độ tăng cường ba mươi phần trăm phối hợp khi nó lúc mới sinh ra phong cũng vì đó hoan hô thuận gió trạng thái tốc độ tăng cường hai mươi phần trăm kinh nghiệm trị không hai trăm bốn mươi hai lần cường hóa thuộc tính đều là đặc biệt không sai duy nhất không được chính là thể lực không có tăng cường kéo dài thời gian bay vẫn không được kết quả là bạch an lại lặng lẽ tiến hành rồi ba lần cường hóa cũng đem những cái khác hai con ấu điệu tiện thể cũng cường hóa năm lần ba cái không giống khuôn xuất hiện tên gọi ngọc trào cắt bắc cực thuộc tính gió nổi lên thành lúc trên hình thể hạn tăng cường 50% phần trăm xuề cánh lúc cắt sẽ có gió nổi lên quan tâm đến trường sinh thiên quan tâm tốc độ tăng cường 30%, phần trăm thể lực tăng cường 40%, phần trăm vương khí tức huyết thống trên đối với những khác loài chim cũng có tuyệt đối áp chế loài chim trung thành độ 50, kinh nghiệm t r ị không tên gọi thu vàng cắt bắc cực thuộc tính l à vũ hiểu chuyện lồng chim có thể đang bay lúc hơi điều chỉnh đến trạng thái cao nhất lọt mắt xanh đến trường sinh thiên lọt mắt xanh tốc độ tăng cường m ư phần trăm thể lực tăng cường năm kéo dài có thể rất tốt kéo dài huyết mạch của chính mình đời sau huyết thống độ tinh khiết năm mươi kinh nghiệm t r ị không tên gọi ba hoàng cắt bắc cực thuộc tinh phá lợi chào cứng rắn độ hai trăm đ i ể u vũ sức phòng ngự tăng cường năm mươi ưu ái đến trường sinh trời s i n h lãi tốc độ tăng cường năm thể lực tăng cường một m ư ơ chọn ưu tú chỉ có ưu tú nhất đồng bạn mới có thể làm cho nó sinh ra đời sau kinh nghiệm t r ị khổng trường hai trăm hai mươi năm ngựa trắng tơ đông thanh nhi cũng có đan dược chương hai trăm hai mươi năm ngựa trắng tơ đông thanh nhi cũng có đan dược m ộ ư ơ i ba cảng vũ trùng ba trăm có sáu mươi thần tuấn tối mấy cắt bắc cực cắt bắc cực là dưới bầu trời tuyệt đối vương giả là sở hữu ư ơ n g thần linh là gần gũi nhất trường sinh thiên tồn tại hậu thế một con bình thường nhất cắt bắc cực thậm chí có thể vì bình dân miễn đi tử hình năm lần cường hóa đem những ngày hậu ư n g mang đến một cái độ cao hoàn toàn mới hay là bởi vì tuổi nhỏ dù cho cường hóa nhiều lần ba con đấu điệu mặt ngoài cũng không có quá to lớn biến hóa chỉ là màu sắc cùng trước thoáng không giống cường hóa nhìn như dài lâu kỳ thực chính là tán gấu vài câu tiên thời gian được kết quả này sau bạch an hải lòng lấy ra ngọc trào cắt bắc cực đem hộp trao trả chim thần mặc dù tốt ba con ta có thể nêu không lên cái con này tối đối với ta nhãn duyên ta liền lấy đi hộp chính ngươi bảo vệ tốt cắt bắc cực bên trong cũng có cao thấp ưu khuyết phân chia ngọc cháo tốt nhất thu vàng ba hoàng ba năm long hơi thứ một bậc vốn là thu hoạch bất ngờ hắn có thể lấy đi một con ngọc cháo cắt bắc cực đã là hài lòng có điều lý mục đúng là sốt ruột đều lấy đi đ ừ n g nha ở lại ta chỗ này không biết con tưởng rằng ta đường đường một cái triệu quốc tướng quân liền ba con điệu đều trò không nổi ngươi dám lui về đến cái kia vài con bồ câu còn có những người hàng hóa ta cũng cho ngươi lui về v ạ c an là dợ khóc dợi cũng may hai nước binh sĩ đứng xa không phải vậy nhìn thấy hai người bọn họ như là tiểu hải t ử như thế xô đẩy đến xô đẩy đi sợ là hai người uy nghiêm đều muốn ném đến bắc hải đi tới hắn đến cùng vẫn là đem ba con cắt bắc cực cho thu sạch rơi xuống sau đó hắn móc ra mặt khác như thế vật phẩm giao cho lý mục trong tay đây là cá nhân ta một điểm tiểu cất giấu đối với t r i n h chiến mang đến đau xót có ung dung tác dụng mặt khác còn có thể cường thân kiện thể kéo dài tuổi thọ lần trước ở trong xe ngựa hắn tiêu tốn gần vạn điểm e ít -E、tờ mới cường hóa ra năm viên có thể sử dụng đạn dược lần này thu rồi lý mục điều hắn thực sự là có chút ngượng ngủng cái gì cũng không cho đương nhiên cũng không phải nói vạn điểm e ít ở dưới những đan dược khác là một chút tác dụng đều không có chỉ là ít nhiều gì hiệu quả mạnh mẽ đồng thời còn có cường đại hơn tác dụng phụ như là một viên đan dương đan cần hao tổn hai tay khí huyết đổi lấy vượt xa hàng đầu chiến mã cự tốc nếu như dùng hai tay tuy rằng vẫn còn nửa đời sau sắt suất cao cũng chỉ có thể dựa vào người khác đút cơm mà hắn biếu tặng cho lý mục cái này chính là hiệu dụng tốt nhất một viên đan dược tên gọi phi bạch đan thuộc tính n g a trắng áo bào trắng cưới n g a trắng lúc cá nhân võ lực tăng lên mười điểm hạn mức tối đa một trăm mười đồng thời quân đội khí thế tăng lên năm mươi tơ đông tơ đông trạng thái cá nhân tốc độ tăng lên hai trăm linh cá nhân sức mạnh hạ thấp năm mươi có thể ngồi cưới lúc mở ra một ngày có thể dùng một lần danh c h ấ n đem trong cơ thể sát khí tăng lên một trăm linh kinh nghiệm chỉ không phi bạch đan duy nhất mặt trái tác dụng chính là hạ thấp cá nhân sức mạnh còn lại có thể nói là hầu như h o à n mỹ chỉ tiếc bạch đan đang tự hào nhất chính là sức mạnh của hắn hắn muốn ăn phi bạch đan ngoại trừ thu được một cái sát khí tăng lên gấp đôi danh trấn đặc tính hầu như hãy cùng không ăn như thế phi bạch đan vẫn là càng thích hợp thống lĩnh hình tướng lĩnh đặc biệt mã phục quân triệu xa loại này lấy trợ giúp năng lực gọi danh tướng nếu như cho lý mục bực này t o a c h ấ n phía sau thông x o á i cũng rất tốt chỉ là ở hắn đưa ra đan dược sau khi lý mục chỉ là đơn giản như thế nhìn quét một ánh mắt liền cười lắc lắc đầu lý mẫu cuộc đời căm hận nhất phương sĩ họa o quan cùng với kỹ nữ đan dược mặc dù tốt thế nhưng ta thực sự là không thể nào tiếp thu được thân thể những ngày đau xót đều là xem như là ta qua lại chứng kiến già rồi cũng có thể a n h a n h liệt liệt chết đi người sống cả đời mấy chục năm nên xem nên ăn kinh này lịch đều không khác mấy chỉ cần giấu ở đấy lòng cái kia m ớ i bóng người mạnh khỏe coi như chết đi cũng là một cái khoái hoạt sự bạch an ở trong lòng âm thầm thở dài quật là thật quật nhưng cùng lúc đối với lý mục lại là vạn phần khâm phục không dựa vào bất kỳ ngoại vật vẫn như cũ đứng ở hoa hạ dòng sông lịch sử đỉnh sóng trên không thẹn với lương tâm quan sát hậu nhân thử hỏi có bực này phong thái người lại có mấy người liêm pha lao tướng quân đô có chịu đòn nhận tội qua lại còn chưa thiếu đánh bại mà lý mục một đời không nghe thấy bại xứng đáng triệu quốc xứng đáng triệu dân càng xứng đáng chính mình hắn đan dược này đúng là đối với lý mục nhục nhã bạch đan thoải mái thu hồi phi bạch đan sau đó cao giọng lý mục tướng quân đàn ông thực sự bạch mô khâm phục nếu là không ngại lý mục tướng quân có thể hay không theo bạch mô cùng ở thảo nguyên giá săn vì là buổi tối yến hội tăng thêm một ít tư vị lý mục là vui vẻ đáp ứng hai người lần thứ hai s ó n g vai không bao lâu liên đến hậu hạ trong đấu thành nói là đấu thành kỳ thực cũng chính là giản dị gạch đá lũy lên một vòng vòng định đại khái phạm vi nhìn thấy lý mục sau một đám đại tần đến thắng n ó c là dị thường hưng phấn đại tần đóng tại thảo nguyên các tướng sĩ đối với lý mục vị này đã từng đồng thời kể vai chiến đấu tướng quân có thể đến cũng là kích động vô cùng đây chính là trường a n lớp học tới được bọn nhỏ đơn giản hàn huyên một phen lý mục sự chú ý cuối cùng vẫn là rơi vào trường a n lớp học một đám thằng nhóc trên người dù cho trang phục đ u ú i tóc cùng triệu quốc hải đồng tương tự thế nhưng trong lúc vung tay nhấc chân cùng tác hạ học cung học sinh lại không có khác biệt quá lớn phải biết tác hạ học cung học sinh hầu như không có b ẩ n đông xuất thân khí chất càng là ở hài lòng gia cảnh cùng tự thân dạy dô dưới nuôi thành vốn là lý mục cho rằng trường ăn lớp học bọn nhỏ là hoàn toàn không có cách nào cùng tác hạ học cung so với dễ thân mắt thấy qua đi hắn thực tại thu hoạch quá nhiều kinh hỷ lẽ nào đây chính là giáo dục sức mạnh ở to lớn nhất bất công trong hoàn cảnh trường a n lớp học loại mô thức này ngược lại là trở thành to lớn nhất công bằng cái tia sắc phổ biến loại này chính sách t â n quốc lại sẽ phát sinh thế nào kinh tiên động địa l ộ t xác một đứa bé vào lúc này nhảy ra ngoài đánh gậy hắn tâm tư thương quân n g ư ơ i nếu như muốn thi chúng ta có thể trước tiên thi ta lý mục hai mắt sáng sủa cười ngồi sổm xuống cùng đứa nhỏ nhìn thẳng vậy ta hỏi ngươi ngươi đều đọc s á c gì đứa nhỏ b ẻ ngón tay đếm lên luận ngữ kinh thi đại học lao tử nói chung còn có thật nhiều thật nhiều lý mục cười ha ha lại tiếp tục hỏi vậy ngươi có biết hay không cái gì là lễ đứa nhỏ trả lời cực nhanh ta biết chính là khiến mọi người trải qua càng tốt hơn lập ra quy củ một bên vương giang ra mặt thật dày đứng ra tuyên xưng ơ lý mục tướng quân tiểu t ử này gọi tam đoa ta bình thường cũng không có thiếu dạy hắn lý mục cao hứng s ở s ở đứa nhỏ đầu lại thi tam đoa một câu tam đoa ngươi nói không sai lễ ngươi biết rồi cái tia nhân đây tam b a đồng dạng là nhanh chóng trả lời ta biết nhân là đem người chia ra làm hai chiến thuật lý mục s ữ n g sở sau đó cười đến là nghiêng nghiêng n g ư a n g n ự a liền tư thái đều không lo nổi những người khác cũng là đồng thời lớn tiếng cười phiên muộn đến cực điểm vương giang nhưng là t ú i người xuống hung tận nhỏ giọng chất vấn tam b a khá lắm người cố ý chính là chứ ở đoàn người một góc bạch an cùng thanh nhi một lớn một nhỏ đồng thời ngồi xuồng cười con mắt đều híp thành một cái khe mà sau khi cười xong bạch an lấy ra một viên đan dược giao cho thanh nhi trên tay vô vô đầu nhỏ của nàng thanh nhi sau đó ngươi đều phải ở chỗ này bồi cá viên t ỉ t ỉ giáo dục một đám tiểu h à i tử nha thanh nhi cầm trên tay đan dược nắm quá chặt chẽ rất là thật lòng gật đầu chương hai trăm hai mươi sáu hậu hạ hộ tịch chế độ thì là sâu thịt chương hai trăm hai mươi sáu hậu hạ hộ tịch chế độ thì là sâu thịt m ư ờ i bốn càng bạch an tạm thời không thể vẫn ở thảo nguyên vương ú c thôn thúc thúc thẩm tụi h ẩ m t cũng lớn hơn không thích hợp khoảng cách dài bốn ba dù cho là có nhiều hơn nữa đại tần tướng sĩ ở có thể dù sao không phải quen biết người một đám thẳng nhóc ở cho thảo nguyên mang đến biến hóa đồng thời cũng có thể có người làm bạn tiểu hoàn Quyết định này định đ ố i v ớ i tiểu hoàn cùng m ộ t đánh m hài đ ồ g tới n ó hắn là mức ngàn hướng n h n g Bạch chỉ vật hống tiểu nha đầu vẫn là khóc nhẹ cuối cùng vẫn là hắn nhanh chí đưa ra kéo câu mới rốt cục để tiểu nha đầu ngủ đánh đ ổ i mà chính là hai người câu một buổi tối ngón tay ngày thứ hai tay có rút mãi nghĩ tới đây hắn đ ỗ n g nhiên chính là xứ sở thảo nguyên thật giống rông tố khí trời đặc biệt nhiều lắm không biết tiểu nha đầu là làm sao mà qua nổi đến hắn thở dài ra một hơi q u ả đoán cùng thanh ni h kéo câu bàn tay lớn cùng tay nhỏ ngón tay câu ở cùng nhau sau đó lại đang hắn dám sát dưới ăn vào đan dược tên gọi mưa phùn đan thuộc tính nhạ nhạ chỉ là một ánh mắt ở trong đám người nhìn thấy ngươi dung mạo một trăm phần trăm khí chất một trăm phần trăm bắt huyền ngọc trai rơi trên mâm ngọc thiết kỵ đột xuất đao thương minh tài trí hai mươi sở hữu mới có thể độ thành thạo năm mươi độc lập hoa rơi người độc lập vi vũ hiến song phi giúp khí một trăm phần trăm nhu nhược năm mươi kinh nghiệm chỉ không chỉ một thoáng t i ể u thanh nhi trên người liền xuất hiện kỳ lạ biến hóa rõ ràng bất kể là từ thân thể vẫn là dung mạo đều không nhìn ra cái gì biến động nhưng cả người chính là không giống nhau cách t r ă m bước ngàn bộ chỉ là nhìn lại một ánh mắt sau liền không cách nào quên đặc biệt bài than rất rõ ràng nay vẫn là thanh nhi không có mở ra nguyên nhân đợi đến nhị bắt liên hoa nhất định là nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân ngoài ra ở mưa phùn đan dưới sự giúp đỡ nhất định có thể làm được tài học gồm nhiều mặt hắn quay đầu liếc mắt nhìn phát hiện bởi vì hắn nói muốn tổ chức k i ế n hội dư hoàn ngươi chính đang nhọc lòng chuẩn bị đây t h a n h tựu đại tần sứ giả hắn vẫn không có quyết định hai nước minh nước thực sự là có chút lười biếng chính nghĩ như thế đột nhiên hắn giáp trụ tải lên đến hơi rung động bài đan ca ca. ngươi vẫn không có nói cho thanh nhi sau đó nên làm gì chứ ngân lai、like. là thanh nhi vừa nãy dùng bàn tay nhỏ bẽ đụng một cái hắn giáp trụ cứng rắn không có chuyện gì thanh nhi tay nhỏ một hồi liền xuất hiện một chút hồng lớn có thể thấy được thanh nhi tay nhỏ có cỡ nào mềm mại cao manh trước đối với thanh nhi bảo vệ lại có bao nhiêu tốt bà ạ dan đang muốn mở miệng l ô ngày m lại không khỏi n h ữ một hồi ở một đám đứa nhỏ đội ngũ cuối cùng có một cái hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua bé gái lặng lẽ thò đầu ra hiếu kỳ nhìn hắn cùng thanh nhi thanh nhi che miệng lại k h ì hì nợ nụ cười bà ạ dan ca ca bất ngờ đi nàng chính là tô nô nha tô nô bipóc vẫn là thanh nhi cho bên đây bà dan ca ca nhanh c a n ta bà dan là dợ khóc dợ cười như thế n g o kiều dáng vẻ cũng không biết là thanh nhi học tiểu hoàn vẫn là tiểu hoàn học thanh nhi cuối cùng cuối cùng thanh nhi vẫn là đem tô nâu kéo tới đồng thời ngồi s ồ m ở bạch đan trước mặt đồng thời dùng nước long lanh mắt to nhìn hắn bạch đan cười cười tiện tay cầm lấy một cái cành cây ở trên cỏ tùy tiện một vòng ngựa khí kiên định đầu tiên các ngươi gặp có một cái trường học mới tại đây cái trường học bên cạnh gặp từ từ có p h o n g ốc có bỏ chuồng cựu có y quán có thị trường thanh nhi chính là ở đây đảm nhiệm tế rượu ân cũng chính là trường học lao đại ý tứ thanh nhi kháng nghỉ lên không muốn a ta mới tám tuổi bạch a n không để ý đến tiếp tục quy hoạch ở hắn quy hoạch bên dưới trường học sẽ bắt đầu quân sự hóa quản lý cho trên thảo nguyên sở hữu hài đồng mang đến tri thức cũng mạnh mẽ đem hoa hạ lễ nghi chụp vào những đám hài tử này trên người đem khắc vào những n à y thảo nguyên hài đồng trên người cưỡi ngựa bắn cung bản năng mạnh mẽ xóa đi cũng lại kéo không ra cung cũng không còn biện pháp cưỡi ngựa bắn cung ngay lập tức chính là vì sở hữu trên thảo nguyên người nhập hộ khẩu tịch tỷ như dân hộ t ư ợ n g hộ kỹ nữ thương hộ v â n v â n ở nhà c h ồ n g trọ chính là dân hộ ở nhà nuôi heo chính là đồ tệ người giỏi tay nghề là tự hộ ca cơ là kỹ nữ hộ tịch một khi xác định liền cả đời không cách nào thay đổi đời đời kếp kếp kếp càng làm cho toàn bộ thảo nguyên phân công sáng tỏ lên những cọ này nguyên bọn nhỏ cũng không thể giống như thanh nhi thanh thản ổn định học xong sở hữu chi thức đại khái chỉ ở trường học nghỉ ngơi ba năm nhất định phải rời đi hay là nhận toàn hoa hạ văn tự cũng có thể rời đi đến trên thảo nguyên vì là tộc nhân làm công hiến ngoại trừ trường học ở ngoài bạch a n còn nói rất nhiều rất nhiều cơ kiến trồng trọt khai hoang quy hoạch v v cứ việc những này nguyên bản hẳn là cùng dư hoàn n g ư ơ i n ó i mới đúng có thể bạch a n vẫn là làm không biết mệnh sớm thu dọn một hồi tâm tư mãi cho đến lý mục quyến luyến không muốn cùng bọn nhỏ cáo biết sau bạch a n mới có nhận biết dừng lại bạch a n tướng quân lúc này không săn bắn càng chờ khi nào lý mục cười ha ha hoán một câu bạch a n cũng là rốt c ụ c đứng lên vô cùng thoải mái hai người đều biết trải qua lần này săn bắn sau sợ là gặp mặt lại chỉ có thể ở trên chiến trường ba cái canh giờ vội vã mạ qua làm săn bắn đội ngũ khi trở về kéo con mồi xe ngựa có tới m ộ ư ơ i hai lượng mỗi chiếc xe trên trồng chất con mồi cũng như cùng là một ngọn núi nhỏ làm mọi người hưng phấn vì thế ăn mừng do hỏi đi theo các tướng sĩ lúc nhưng được một cái cực kỳ hàm hồ trả lời bọn họ dọc theo đường đi đến thăm kiếm con mồi căn bản không biết phát sinh cái gì rõ ràng là hai trăm n g ư ờ i đội ngũ xuất phát cuối cùng biến thành bạch lan tướng quân cùng lý mục tướng quân cá nhân biểu diễn hai vị tướng quân một đường dùng cung tên mở đường khi thì chia binh khi thì chạm c h á n chỉ có hai người bọn họ biết trong lúc đến cùng phát sinh cái gì đi theo các tướng sĩ chỉ biết lần này con mồi bên trong không thiếu có sói cùng ứng hung ác như vậy t ợ rẽ đã tỏ so sánh hai người bắn giết con mồi số lượng lại cách biệt không có mấy cũng không biết là ai cố ý để số liệu ngang hàng nói chung đây là một hồi khiến tất cả mọi người đều cực kỳ hài lòng săn bắn liền ngay cả thảo nguyên các bộ đều bị đại hãn đặc xá có thể tham dự lần này hoạt động t i ê n đề làm u ố n thường xuyên tuần hoàn hô diễn đại sơn lãnh đạo vừa bắt đầu thảo nguyên các bộ dũng sĩ còn có h o à n khí mà khi thảo nguyên các bộ các dũng sĩ khi trở về người bên ngoài hỏi thảo nguyên các bộ dũng sĩ đối với hô diễn đại sơn hình dung chỉ có một chữ m á n h cái gì kẻ phản bội cái gì c h ó săn cái gì vô liêm sỉ lúc trước gia tăng với hô diễn đại sơn trên người ô danh ở trận này săn bắn sau đều rửa sạch một nửa trên thực tế ở hiến hội lúc bắt đầu hô diễn đại sơn cũng là đầu góc mơ hồ lặng lẽ tìm tới vương giang vương giang giáo ý bạch an tướng quân cho ta ăn đến cùng là cái gì a ta cảm giác mình ngày hôm nay có dùng không hết sức lực vương giang từng ngụm từng ngụm tạo biểu thị hoàn toàn không rõ ràng để chính hô diễn đại sơn dò hỏi bạch an làm hô diễn đại sơn lại hướng về bạch a n đầu đi ánh mắt lúc vừa vặn bạch an hướng về mọi người giới thiệu tân môn ăn ngày hôm nay bạch m ỗ mời t i ệ p chữ vị thưởng thức thưởng thức thì là sâu thịt chương hai trăm hai mươi bảy nồi lầu thêm môn xảo đệ nhất thiên hạ t ế n hội chương hai trăm hai mươi bảy nồi lầu thêm môn xảo đệ nhất thiên hạ yến hội mười lăm càng thì là sâu thịt bạch đan rất tiếng không khí náo nhiệt một hồi liền bởi vậy lạnh xuống bởi vì bọn họ ngoại trừ thịt cùng xuyến hai chữ ở ngoài liền thì là cũng không biết là cái gì càng không cần nhắc tới thì là sâu thịt nhưng bọn họ cũng không cần biết được đến cùng là cái gì ở bạch đan mệnh lệnh ra từng chiếc nướng kỹ sâu thịt ở một số đặc thù bột p h ô n trên nhậm nhạt lăn trên như thế một vòng sau khi liền bị trước tiên đưa lên mấy vị quý khách trước mặt ngay lập tức chính là cái khác khách mời thịt nướng ở thảo nguyên các bộ cũng không nhìn thấy có thể bưng lên một phần hoàn trình nướng toàn cựu khảo toàn yêu. hoặc là khảo lạc đà lại phối hợp ngược tương lạc chính là cao nhất quy cách lễ nghi nếu có thể lại có thêm một chút rượu đối với thảo nguyên các bộ tới nói chính là đi gặp trường sinh trời cũng không sợ đương nhiên trong ngày thường bọn họ ăn không được đồ tốt như thế chỉ có thể bắn giết trồn hoang thỏ rừng nấu canh thịt no bụng Vừa sáng nhiều lắm uống một chén lấy cái gì ngũ cốc n g a o chế cũng có thể c h ú c tiếp theo liền muốn không ngừng không nghỉ xua đổi b ỏ giường tiến hành du mục sinh hoạt cùng những bộ lạc khác cướp bãi cỏ nghe được sâu thịt hai chữ ăn nhiều ngày như vậy khổ thảo nguyên các bộ đầu lĩnh vẫn tính kiềm chế được nhưng bọn họ phía dưới những quan viên kia đã có chút không nhịn được làm sâu thịt bưng lên sau ngay lập tức thì có người kinh ngạc thốt lên làm sao như vậy hương thơm nói xong liền không thể chờ đợi được nữa bắt đầu ăn những người khác vừa nhìn trận to trong mắt đồng thời cũng là không nhịn được nuốt n g ụ m nước miếng khuyết đại quá khuyết đại vừa nãy kinh ngạc thốt lên lại là thảo nguyên con dân thảo nguyên không phải mỗi ngày lấy thịt nướng làm bạn sao tần quốc người cũng được triệu quốc người cũng được trong đầu đều hiện lên cái ý niệm này bọn họ không làm sao ăn qua cảm thấy đến hương nuốt nước miếng bình thường thảo nguyên lời nói cái thứ nhất thịt đụng vào đầu lưới tần triệu nhi l a n g trong miệng liền truyền đến một luồng vô cùng tươi đẹp cảm giác trong miệng phát lên nước bọn tựa hồ là muốn đem này mỹ vị cho toàn bộ bà khỏa hương thực sự là quá thơm rượu thực sự là tuyệt không thể tả non mềm xúc cảm ở khoang miệng nổ tung nhai nghiền ngâm lên lại phú có giãn mặn mặn mùi vị phối hợp về cam dù cho không có ngực tương lạc cùng rượu ngon cũng làm cho người cảm thấy biết dùng người không ngồng chuyến này bởi vì không làm sao ăn qua thịt nướng không học được thảo nguyên con dân dùng dao còn có thể ăn thịt bản lĩnh một đam tần triệu nhi làng có vẻ vô cùng quất muốn ăn đến không ngừng điều chỉnh sâu thịt vị trí mới thật gặm dưới gậy trên thịt coi như như vậy vẫn là miễn không được làm cho trên mặt đều là vết dầu tính cách p h ó n g khoáng người cũng không phải lưu ý nhiều như vậy tuyệt toàn cục tần triệu nhi lang là đối mặt mỹ thực một trận khó khăn cũng may thời khắc mấu chốt hậu hạ đại hãn dư hoàn n g ư ơ i n i ệ m sâu thịt p h ầ n sau đem sâu thịt hoành đặt ở trước mặt khẽ hé đôi môi đ ò n g đ ộ n sau đó dùng một cái răng bạc nhẹ nhàng ngậm sâu thịt một cái vị trí tay phải lại hơi lùi về sau liền dễ như ăn cháo đem sâu thịt một tảng lớn thịt k h ỏ tiến vào cửa bên trong nhai n i ề n n g ấ lên nhất t ử nhất động hiện lộ hết tao nhã lại phối hợp khuôn mặt đẹp đẽ cùng dáng vẻ chỉ là xem hậu hạ đại hạ ăn uống chính là một sự hưởng thụ húng chi một bên còn có mùi thịt nước núi nay càng làm cho mọi người khẩu vị mở ra r ồ n dập noi theo lên kết quả là trên bữa tiệc liền xuất hiện kỳ quái một màn gần như sâu thịt thảo nguyên các bộ liền ăn như hùm như sói tần triệu liền xử lý sạch sành xanh nay càng làm cho thảo nguyên các bộ lúng túng và phần nhưng bọn họ không chút nào quái dư hoàn ngươi không có đúng lúc làm mẫu phải biết thảo nguyên các bộ chú ý chính là dũng cảm dư hoàn ngươi một cái sinh trưởng ở địa phương hoa hạ n ư tử ăn đồ ăn không giống hoa hạ nữ tử như vậy che lại miệng mui đã là đối với thảo nguyên các bộ to lớn nhất tôn trọng bất kể như thế nào hai bên đồng loạt để chờ ánh mắt nhìn về phía chủ trì đến hội bạch đan bạch đan ha ha cười không có mệnh lệnh thủ hạ tiếp tục thịt n ư ư n g xuyến mà là vung tay lên n ồ i nóng hoa sau đó từng cái từng cái tạo hình kỳ lạ thịnh cụ liền bị bưng đến trước mặt đám đông cùng thịnh cụ đồng thời còn có tạo hình kỳ lạ thiêu đốt một t h á n lò lửa lo lửa trước tiên hạ tiếp theo là thịnh cụ mọi người rõ ràng nhìn thấy bởi vì mới vừa thả xuống thịnh cụ bên trong màu trắng sữa nước hơi k h u ấ y động cùng ngủ cùng ngủ có thể là một thán hỏa lực quá lớn k h u ấ y động nước một hồi liền biến thành bọc khí sau đó nổ tung vài cái ló đầu quan sát đều t r ú n g chiêu đưa tới một trận cười to rất nhanh bọn họ liền không cười nổi bởi vì làm công cụ đầy đủ hết sau khi một đĩa bàn nguyên liệu nấu ăn cũng bị bưng lên chủng loại nhiều tạo hình chi đặc biệt để cây lâu năm sống ở thảo nguyên Thảo Nguyên dũng sĩ đều nhận không đầy đủ ta đến cho các ngươi thả thịt hết thể đều chuẩn bị kỹ càng sau đó có thể là sợ nháo ăn thị xuyến gần như chuyện cười lần này bạch an cho mỗi cái Huyên nào yến hội? bởi vì nồi lẩu xuất hiện mà yên tĩnh lại mọi người đều d ư ớ n cổ lên nhìn nấu bếp đem một phần phân nguyên liệu nấu ăn đi xuống thả nhìn nhiệt khí bốc hơi mùi thơm nước núi nhìn nhìn bọn họ cái bụng lại bãi bụng bạch an tướng quân ăn đồ ăn trò gian làm sao liền nhiều như vậy a ý niệm mới vừa đ ư ớ n g nhanh nhất một cái nấu bếp liền đem ở nồi lẩu bên trong năng tốt miếng thịt đặt ở bạch đốn trước mặt được rồi thiền vu xin mời ăn đi một bên nước canh là nước chấm ngươi có thể trực tiếp ăn thịt cũng có thể chám một hồi lại ăn có thể ăn h ô n g n â bạch đốn thiền vu trong đầu tràn đầy nghi hoặc thử thử nghiệm một cái lạch cạch không n g h i đến mọi người vây xem lại nhìn thấy bạch đốn tiền vu ăn xong một cái sau lại rơi mất ruột lệ này có thể không được đại gia là nắm chặt cũng thử một chút nhưng cuối cùng ăn khắp hoa hạ sở hữu mị thực lý mục ăn xong chấm liêu như đậu phụ lá sau khi cũng l à đ ô n g nhiên một suất chết búa mãi mãi hắn cũng may là ta nếu như ta binh ăn qua mỹ vị như vậy đồ vật sau đó những người lương khô làm sao ăn xuống cứ việc lý mục không lấy nho nhã tiêu bảng có thể đến trên như thế một bộ để một đám người kinh ngạc qua đi là cười phá lên trên thực tế bọn họ cũng có cùng lý mục ý tưởng giống nhau thảo nguyên các bộ liền không cần phải nói đời này chưa từng ăn cái gì mỹ thực đơn điệu ẩm thực kết cấu cũng bởi vì thiếu hụt m ố i ăn liền ăn thịt đều thiếu hụt m ố i ăn hiện tại ăn như thế một món ăn sợ là cả đời đều khó mà quên được mang nghèo khổ xuất thân thế nhưng cũng ăn qua một ít mỹ thực vương ốc thôi mình phát hiện trước bọn họ ăn cùng ngày hôm nay ăn một đôi so với chính là một trời một đất cho tới ở hoa hạ phồn hoa ba vị trí đầu thành hàm đan sinh hoạt quá một quang thời gian lý mục ăn khắp mỹ thực nhưng cũng không bằng ngày hôm nay kinh diễm đặc biệt ăn nhu đậu phụ lá lúc cái kia cỗ sức lực cùng với miệng hơi lâm nhói cảm giác. để hắn bực này người cũng sẽ ghi khắc cả đời chỉ có điều mang cho bọn họ kinh ngạc bài đàn không chỉ có không có vì bọn họ giải thích n g h i hoặc trái lại là lại tới nữa rồi một câu trên món x à o lý mục ba một phần phân món ăn như là nước chạy lan truyền đến trước mặt mọi người bọn họ không biết thì là đại n g u y ệ t thị lãnh địa thì có càng không biết nồi lẩu nước chấm chủ yếu nguyên liệu một trong tỏi ở thiên sơn sơn mạch thì có tái sinh loại càng l à ở trường thành một bên thì có cho tới nồi lẩu thang bên trong đâm nói cảm là ba thuộc sản hòa tiêu đến mà những người trong ngày thường bị thảo nguyên các bộ còn có tần triệu nhi lang bỏ qua nội tạng loại hình ở bạch a n trong tay càng là biến thành hàng đầu mỹ vị nguyên liệu nấu ăn thêm vào nguyên bản thì có thế nhưng là không cách nào khai quật cách dùng nguyên liệu trực tiếp tạo nên ngày hôm nay toàn bộ thảo nguyên thậm chí toàn bộ hoa hạ đều đứng trên tất cả thị kiến ăn sạch ngươi ăn ngào ngươi ta nhất định phải đi trường an lại một mình thưởng thức một hồi những ngày mỹ vị yến hội một góc như sói hai tử một tay sâu thịt một tay xào đi ra thức ăn hung tật ăn nước mắt còn ảo h ả o chạy dòng v ậ phần tại sao không động vào nổi lầu đơn thuần là bởi vì như sói hai tử lần thứ nhất đưa tay đi mỏ thang bên trong thí lúc bị nắm đến tay đến hiện tại còn s ư n g đây làng đứa bé âm thanh cũng thức tỉnh hô diễn đại sơn ăn tận hứng đúng là đem d ò hỏi đan dược hiệu dụng một chuyện ném ra sau đầu ở cho mình cháu trai gấp mấy khối thịt bò đặt ở trong chen sau hô diễn đại sơn liền muốn đi tìm bạch a n lúc này bạch a n rồi lại cười ha ha tiếp tục tuyên bố lên hôm nay sàn b á n có mấy vị dũng sĩ biểu hiện đặc biệt không sai ta đem tặng cho bọn họ ta cất dấu đan dược bảy nửa đêm viết nói bụng c h ư ơ n này có hai nghìn năm trăm ta lại đều không có viết đến vương giang ba thanh một con lợn nhắn lại tiếp tục x u n chín Bốn Trần tiếp tục. k hay á n cùng h Chi h t n Nhi ra biên giới, không h thể h giới, biết đại gia ra a có thể hay không phả hồ đan, bội hậu hạ tướng ấn. 228, địa hồ đan, bội hậu mãn, còn đan trường đan, tướng có cái dược bội bội Địa địa đan, Hay Trường từ tướng là trong miệng tư vị mang đến sung sướng vừa nghe đến bạch đan mở miệng mọi người lập tức liền hưng phấn hoan hô lên dũng sĩ dũng sĩ có thể được bạch đan tướng quân ban thưởng say tử đương tràng cũng không tiếc rồi thiên hạ nam nhi ngàn ngàn vạn duy bạch đan tướng quân trần hảo hán thật không biết là ai có thể có như thế bản lĩnh bị bạch a n tướng quân tán dương cứ việc bọn họ đối với bạch đ an nói tới đan dược còn chưa quá rõ ràng đến cùng có công hiệu gì nhưng lúc này cảnh này chính là được bạch đ an một câu tán thưởng bọn họ đều đủ để nói khoác cả đời nếu có thể thu được đan dược sợ là đều không nợ ăn cầm lấy đến làm đồ gia truyền giờ khác này ở tất cả mọi người nhìn kỹ bạch đ an lấy ra ba cái bình ngọc chỉ một thoáng sắp tới một nửa người là trong nháy mắt nín thở chỉ vì cái bình ngọc này thực sự là quá mức tinh xảo màu trắng ngọc m ỏ n g như cánh ve ánh lửa dễ như ăn cháo là vào đem trong bình ngọc đan dược giỏi sáng điêu khắp thành chay ở ánh lửa dưới càng là vì là đan dược đánh tới một đạo bóng tối cái này là rồng mau nhìn cái kia là phượng còn có hổ chỉ là chốc lát một đám người liền ngã hấp nổi lên khí lạnh bình ngọc bạc cũng coi như lại còn có thể ở phía trên đ i ề u k h á c bọn họ độ cao hoài nghi chế tác này bình ngọc vẫn là người sao chỉ là ba cái bình ngọc cũng đã tính được là là trí bảo chứ ở trong bình ngọc đan dược lại nên là quý giá b ự c nào mọi người t h á n phục hoàn toàn ở bạch gan nằm trong dự liệu trên thực tế lần thứ nhất cường hóa ra này ba cái chết l ọ lúc hắn cũng là vạn phần bất ngờ có điều n à y ba cái bình ngọc ngoại trừ tinh xảo ở ngoài cũng chỉ còn dư lại duy trì dược tính đặc điểm không phải quá quý giá hắn trước tiên dơ lên có hổ phù điêu bình ngọc cao giọng mở miệng đây là đ ị a hổ đan tên gọi đ ị a hổ đan thuộc tính d u n g mãnh hy sinh tiềm lực để đánh đổi thu được một như lực lượng thể lực khôi phục tăng cường một trăm phần trăm hổ lao lấy một địch đã lâu vũ lực lâm thời tăng lên năm điểm hạn mức tối đa một trăm mười điểm ngọn nguồn cùng phụ thân sóng vai chiến đấu vũ lực lâm thời tăng lên mười phần trăm không có phụ thân vũ lực vĩnh cựu tăng lên mười phần trăm hạn mức tối đa một trăm mười điểm kinh nghiệm chỉ không hay là hắn cường hóa đan dực lúc v ẫ kỳ kỳ quái quái. nếu như g này mấy n dùng một viên địa hồ đan thực lực đã có thể với hắn ngang hàng đương nhiên địa hồ đan điều kiện sử dụng có một ít hạ khắc mà coi như là tương đồng sức chiến đấu hắn dựa vào kỹ năng còn có vượt xa hiện tại thời đại kinh nghiệm đủ để tiểu ép ba người một đầu hơn nữa vị thùy hắc long giáp cùng đại hạ long tước lấy một địch nhiều cũng không phải ảo tưởng bình ngọc bị hắn cao cao nâng lên tiếp thu tất cả mọi người nhìn kỹ chỉ là chẳng biết vì sao bạch đốn tiền vu đang nhìn đến viên thuốc này sau thân thể chẳng biết vì sao v ặ n vẹo mấy lần có vẻ là cực kỳ bất an bạch đốn n g ư ơ i phối hợp hậu hạ các bộ có công lớn không ngươi ta chờ không cách nào an tâm sàn b á n cũng không cách nào hưởng thụ yến hội địa hồ đan phải làm tặng cho ngươi bạch đan nhàn nhạt nói bạch đốn đầu tiên là sửng sốt sau đó ngay ở trước mặt tất cả mọi người không chút do dự quỳ giảm xuống bạch đan trước mặt hạnh phúc sát đất đại lễ bạch đốn cảm ơn tướng quân bạch đốn sinh là bạch gia người chết cũng bạch gia trí quỷ vĩnh viễn không bao giờ quy trường sinh thiên vị này hậu hạ quốc người đứng thứ hai lúc ngẩng đầu lên đã l ệ rơi lời mặt lần trước bạch đốn khóc là bởi vì bị tay đến mà lần này có phải là diễn cũng chỉ có chính bạch đốn biết nhưng này là đủ bạch đốn đã ngay ở trước mặt tất cả mọi người cho thấy thái độ không có bạch đan sẽ không có hắn bạch đốn quỳ tạ sau bạch đốn còn chưa lên một đường quỳ hướng về bạch đan na đi hai tay trước sau dơ lên thật cao đầu lâu cũng chết chết đ ể thấp không dám có nửa điểm không cung kính muốn nhiều thấp kém thì có cỡ nào thấp kém điều này làm cho trên bữa tiệc lúc trước còn có vẻ thích ý hậu hạ đại thần trong n g á y mắt như đứng đống lửa như ngồi đống than liếc mắt nhìn nhau sau cũng là dồn dập quỳ xuống đất hướng về bạch lan hành lễ bạch lan tướng quân tiên h h uy hậu hạ có thể đến bạch lan tướng quân đích thần đến vạn phúc bất luận bọn họ đạt được cỡ nào thành tựu ở bạch lan trước mặt cùng cái kia tối thấp hèn hậu hạ con dân cũng là không có gì khác nhau bọn họ có thể ngồi ở chỗ này cũng không phải là bởi vì bọn họ có tư cách mà là bởi vì có bạch a n cho phép bạch a n để bọn họ hoạt bọn họ liền có thể sống ngược lại bọn họ hẳn phải chết Nhưng, nếu như biểu hiện ư u dị nhưng cũng có thể được bạch đan bàn t â n vào lúc này hậu hạ đại hãn dư hoàng ngươi đ ỗ n g nhiên lên tiếng hậu hạ có thể kiến quốc cùng bạch đan tướng quân trợ lực không thể tách rời quan hệ cô lấy hậu hạ đại hãn chi danh nhận lệnh bạch đan tướng quân vì là hậu hạ tể tướng l i n h hành chính quân sự quyền lực tài chính ai đối với bạch đan thừa tướng bất kính sẽ cùng phản quốc cô đem chu di tam tộc hầu như là dứt tiếng đồng thời toàn trường chính là một trận yên tĩnh thảo nguyên các bộ đại thần thân thể càng là run run một cái mà bạch a n trong đầu cũng là vang lên hệ thống nhắc nhở thành công đảm nhiệm hậu hạ thừa tướng Thu được một nghìn điểm e、ngay lập tức tiếp tục đóng vai đại hãn nhân vật dư hoàng ngươi lại liên tiếp hạ lệnh hậu hạ noi theo đại tần chế độ phổ biến lục bộ chế phong bạch đốn vì là bộ binh phó xạ phong ngày xưa đông hồ thái tử vì là công bộ phó xạ phong ngày xưa đại nguyện thị thái tử vì là hộ bộ phó xạ phong hậu hạ đại tế ti vì là g i á m chính cái khác các bộ cựu thái tử cũng là liên tiếp bị phong quan l i ê n ngay cả lý mục cũng mò đến một cái không có thực quyền ngự sử đại phu c h ứ c quan treo cái tên cuối cùng dư hoàn g n g ư ơ i càng là đánh nhịp đem hậu hạ quốc đều định ở làng cư tư sơn vòng địa hoa thành vì là lương thành vốn là việc này rất sớm liền nên phổ biến nhưng dư hoàn g n g ư ơ i một mực để hậu hạ dựa theo trước kia hình thức bình thản phát triển m ấ y tháng mãi đến tận ngày hôm nay mới đột nhiên phát lực trên bữa tiệc các vị cũng là bừng tỉnh dư vị lại đây mỹ thực c hậu ỉ là là lãnh lòng một mục một bộ thảo tụ, tiến một bước thả tụ t cái đích chính các bước cảnh giác, danh nghĩa, nguyên để vì p cùng n h a Cuối cùng, c lại lấy ạ b hạ đan biếu tặng đan dược vì lý do, gọn gàng nhanh chóng ra tay. tặng gọn gàng chóng biếu Hậu dược do, vì lý h đại hãn cũng không phải một cái nhân vật đơn giản a không phải nói ở bạch đ a n bên cạnh t r ờ quá có mấy cái nhân vật đơn giản hay là lần này sau lưng còn có bạch đ a n n ư u tính nhưng bất luận làm sao hậu hạ náo loạn lẽ ra có thể ngắn ngủi bị chấn áp lại trên bữa tiệc ngự sử đại phu lý mục như vậy âm thầm nghĩ lại cho mình xuyến một miếng thịt mảnh đúng như dự đoán lý mục đều vẫn không có đem miếng thịt nhét vào trong miệng dư hoàn ngươi lại là hạ lệ phàm là khách mời đến thủ đô tao n ộ ám sát mặc kệ kết quả làm sao trước tiên từ lục bộ phó xạ bắt đầu xử phạt khách mời đứt đoạn mất tay lục bộ phó xạ đồng dạng chặt đứt một tay khách mời bỏ mình lục bộ phó xạ đồng dạng bỏ mình lấy răng đối răng lấy mắt trả mắt lục bộ phó xạ đều là thân thể đ ố n g nhiên chấn động tay đắng không nớt liền ngay cả tần triệu quan chức cũng vì đó lũ lưới sáng sớm bạch đan tao nổ ám sát không có lựa chọn mở rộng sự cố có thể hiện tại hậu hạ đại hãn rõ ràng là ở cho bạch、đan、đòi lẽ phải. ám sát một chuyện thảo nguyên các bộ thủ lĩnh muốn nói không biết là tuyệt đối không thể có thể chỉ là các thủ lĩnh lựa chọn trầm m ặ t hoặc là nói t h a m dò một khi bạch an lộ ra mềm yếu một mặt tiếp đó trên thảo nguyên nhất định sẽ có các loại mở ám bạch an không muốn để cho dư hoàn ngươi làm khó dễ dư hoàn ngươi nhưng là trực tiếp không để ý cho thấy thái độ quyết định tất cả sau dư hoàn ngươi lời kế tiếp càng là ở trên thảo nguyên n h ấ t lên một trận báo tác chương hai trăm hai mươi chín lượng hậu hạ quốc gia lực kết đại tần chi niềm vui chương hai trăm hai mươi chín lượng hậu hạ quốc gia lực kết đại tần chi niềm vui Từng từng t người người. hôm nay g hậu hạ cùng đại tần ký kết điều ước hàng năm hướng về đại tần chuyển vận tuấn mã ngàn tớt dê bỏ lạc đà các mười vạn thượng hạng ra cáo ba tấm thượng hạng ra sói ba tấm đồng thời lấy gấp ba giá cao thu mua đại tần triệu đình hàng hóa phàm là từ trường ăn đến nội bơn thương thuế toàn miễn còn có thể lấy một nửa giá cả mua hậu hạ hàng hóa lượng hậu hạ quốc gia lực kết đại tần chi niềm vui ầm ầm mấy lời nói này dường như một đạo kinh lôi tầm tầm nổ vang ở hậu hạ thần dân trong đầu nhục nước mất chủ quyền không đúng vây đôi cầu xin các loại ô h ế từ ngữ đang học tập hoa hạ văn hóa mọi người trong đầu né qua lý mục càng là chừng lớn hai mắt tựa hồ nhớ ra cái gì đó đáng sợ việc hậu hạ ở dư hoàn g ngươi dẫn dắt đi nghiễm nhiên trở thành tần quốc kho lúa vẫn là lấy máu tươi vì là đại tần được đến tương lai so với ba t h ụ hậu hạ lãnh thổ càng to lớn hơn nhân khẩu càng nhiều đồng thời còn chưa cần tần quốc phái người quản lý duy nhất muốn làm chính là cùng triệu quốc đồng thời phái binh thế hậu hạ giữ trật tự hậu hạ thật muốn có thể thành công phát triển lên nhất định có thể vượt xa ba t h ủ ba t h ủ vì là tần quốc nên đón ngự trị ở sáu quốc bên trên cơ hội trường binh cuộc chiến cũng dựa cả vào ba t h ủ lương thực tần quốc mới chịu được lại đây tương lai hay là coi như là sáu quốc phong tỏa tần quốc hoặc là liên hợp lại giang tần có hậu hạ ở đại tần cũng không có gì lo sợ như là lần này cơ giả đầu thủ tần quốc thương lộ bị phòng khó chịu đến cực điểm hiện tại không giống nhau hậu hạ đại hãn toàn tâm toàn ý hướng về đại tần đưa vào tài nguyên đồng thời còn lập ra cùng trường an mậu dịch lâu dài dĩ vãng cơ giả thật sự có thể chịu đựng được sao cứ việc hiện tại hậu hạ vẫn là cực kỳ hoang vu rộng lớn thổ điện chứa đựng nhân khẩu không tới một triệu người ngoại trừ nuôi ngựa chăn nuôi ở ngoài hoa hạ các quốc gia không có nửa điểm giá trị tần quốc đ ể ba thục trở thành quan trung kho lúa tiêu tốn mấy chục năm muốn phát triển thảo nguyên sợ là cũng phải 50 năm mươi năm cấp bước thậm chí trăm năm nhưng bạch đan ở đây lý mục bay đầu nhìn về phía bạch a n ánh mắt cực kỳ phức tạp mấy canh giờ trước hắn còn đang thay bạch a n lo lắng đến buổi tối bạch a n cũng đã cùng hậu hạ đại hãn đồng thời tìm tới càng tốt hơn giải quyết chi pháp đáng sợ quá mức đáng sợ mà lúc này bạch a n cũng vừa chuyển biến tốt quá mức đến khoe miệng mang theo ý cười phảng phất đan g nói triệu quốc cùng hậu hạ minh ư ớ c chỉ có thể chính triệu quốc nói chuyện lý mục không khỏi hối hận không n ớ t bị lừa rồi làm hậu hạ kiến quốc một khắc đó sở hữu tài nguyên cũng đã bắt đầu nghiêng tần quốc bạch a n là đem tất cả mọi người đều xếp đặt một đạo a nhưng hắn lại không thể làm gì đùa bỡn quyền như phương diện này liền đứng ở hoa hạ quyền như đỉnh cao lã bất vi đều bị bạch a n cho đùa chơi chết triệu quốc lấy cả nước lực lượng vẫn bị đi vòng đi vào triệu quốc có thể theo tần quốc uống một chút thang cũng không sai chỉ ít so với lúc trước tập trung vào lượng lớn binh lực ở trường thành tốt hơn gấp m ộ ư ơ i lần đến cuối cùng lý mục cũng chỉ có thể như vậy tự mình an ủi một phen cũng là lúc này hậu hạ công bộ phó s ạ cũng là không nhịn được đứng ra đại hãn việc này tuyệt đối không thể hậu hạ hiện tại quốc lực khó khăn các loại xúc vật thiếu nghiêm trọng coi như hiện tại chăn nuôi năm sau cũng không nhất định có thể thỏa mãn quốc dân cần thiết chiều c ố n một chuyện vẫn là năm sau bàn lại đi bình thường mậu dịch một năm sau việc này lấy thêm ra nhắc tới nghị nói không chắc càng tốt hơn mấy câu nói để trước kia lựa chọn t r ầ m mặc hậu hạ các đại thần dấy lên tự tin hứng trả lời bọn họ là đứng ở dư hoàn n g ư ơ i phía sau lấy ra lợi trảo manh thú một tháng bởi vì trường ăn lớp học đứa nhỏ đến thăm hai long một tháng thu lại phong mang toàn bộ tiệc rượu toàn bộ hành trình càng là thành thật v ạ n p h ậ n nhưng ở có người nghi v ấ n dư hoàn về sau một tháng lại là ngay lập tức đứng dậy dựa vào trên chiến trường lập xuống hung danh một tháng chỉ là dích đạo đều kinh sợ công bộ phó xạ hai chân run、Xeo. một cái mũi tên đột nhiên xuất hiện càng làm cho sở hữu hậu hạ thần tử cũng vì đó sợ hãi bọn họ thấy rõ ràng mũi tên xuyên qua công bộ phó xạ lồng n g ư ợ c mà qua chấm dứt vị này đồng hồ trước thái tử tính mạng kẻ cầm đầu hô diễn đại sơn chấm dãi đi ra đối với dư hoàn người c h ắ p tay hậu hạ công bộ phó xạ g i í t gào đại hãn xúc phạm đại hãn uy nghiêm hô diễn đại sơn đã thế đại hãn giải quyết tính xin đại h ã n trách phạt hô diễn đại sơn tiền trảm hậu tấu chi tội tình cảnh này xem bạch gan là lắc lắc đầu một cái trẻ trâu một cái t r ự suy nghĩ đúng là cho hắn cái này hậu hạ thừa tướng lưu một điểm cơ hội biểu hiện soạt nàng dâu đ ộ u tiện cảm cơ hội tốt như vậy một hồi liền bị cướp bạch an bất đắc dĩ thở dài đồng thời cũng là vạn phần vui mừng lâu như vậy nỗ lực tiểu hoàn bên người các loại sức mạnh rốt cục đến không cần hắn cũng có thể ung dung bãi bình loạn tượng thời điểm nam viên đan dược trước hết bị hắn đưa đi không phải phi bạch đan mà là thiên kén đan tên gọi thiên kén đan thuộc tính c h i n h chiến thống binh lúc tác chiến có năm mươi tỷ lệ nghĩ ra kinh thiên nhu tính cũng để cho mình thể lực tăng cường ba mươi phá kén bỏ qua trước tất cả sau sức mạnh lĩnh cựu tăng cường hai trăm điểm kỹ xảo tăng cường hai mươi độ thành thạo g ế t hồ cùng người hồ lúc tác chiến trí lực tăng cường năm mươi phần trăm sức mạnh tăng cường ba mươi phần trăm tốc độ tăng cường ba mươi phần trăm ngược lại thì lại dựa theo cùng tỷ lệ giảm xuống kinh nghiệm chỉ không như vậy đan dược bất kể là cho bạch đốn vẫn là cho hô diễn đại sơn đều toán không sai cuối cùng bạch an vẫn là làm ra lấy hay bỏ muốn nói bạch đốn chính là hắn thu dưỡng ở hậu hạ c h ò giữ cái kêu hô diễn đại sơn nhưng là hắn chuẩn bị treo ở hậu hạ thần dân trên đầu một thanh kiếm sắc rất hiển nhiên coi như không có hắn mệnh lệnh sử dụng thiên kén đan sau hô diễn đại sơn đối với hậu hạ chính sự thời cuộc phán đoán cũng là cực kỳ q u á đoán nhưng một vị đại thần chết ở trước mặt để dư hoàn ngươi vị này đại hãn có chút tay chân luôn cuống hướng về hắn quăng tới ánh mắt hắn t r ợ n cho vị này đồng ý thay mình mang tiếng xấu nữ tử một cái ánh mắt kiên định dư hoàn ngươi lúc này bị cổ vũ lạnh lạnh mở miệng cô chi mệnh lệnh không cho phép phản đối công bộ phó xạ chết chưa hết tội đông hồ bộ chính mình đề cử ra thân một đời lãnh tụ tiếp nhận công bộ phó xạ vị trí cho tới hô diễn đại sơn người thương ta thần dân cô phạt ngươi đời này đều không được ở hậu hạ đảm nhiệm chức quan này xem như là cái gì trừng phạt hậu hạ thần tử là vạn phần thổ huyết nhưng ở bạch đan ho khan sau đó cũng chỉ được cắn răng đáp lại cùng kêu lên hướng về dư hoàn n g ư ờ i hành lễ đại h á n huy vũ đại h á n v à n năm không có bất kỳ người nào nhìn thấy ở hiến hội một góc một vị thanh niên vào lúc này thở dài một hơi dáng dấp trong nháy mắt giả nua rồi gần năm mươi tuổi rộng lớn thảo nguyên trang phục dưới lộ ra một cái cũng không thuộc về trang phục của thời đại này của áo chương hai trăm ba mươi lương xây thành lập một trăm tòa hồ mối chương hai trăm ba mươi lương xây thành lập một trăm tòa hồ mối mười tám cảng một hồi hiến hội quyết định hậu hạ đại khái chính thể cũng xác định hậu hạ sự phát triển của tương lai phương hướng sự tần tuy là bình đẳng quan hệ nhưng hậu hạ nhưng đem chính mình cho rằng đại tần thần t ử đặc biệt ở bạch đan còn bị nhận lệnh vì là hậu hạ tể tướng sau khi loại này chiều rõ càng là không thể người chuyển hậu hạ con dân tiến g oán than dậy đất bất cứ lúc nào có phản loạn khả năng nhưng bạch đan ra lệnh một tiếng năm vạn đóng giữ hậu hạ quân tần cùng nhau hơi động hậu hạ các con dân một hồi liền thành thật lên mà to lớn quốc gia cũng dựa theo bạch đan ý tưởng phát triển trước hết bắt đầu thay đổi tự nhiên là thành tự hậu hạ quốc đều lương thành hậu hạ quốc đều lương thành chính thức thành lập thu được năm trăm điểm e ít tờ làm bạch、đan、đem dư hoàn n g ư ơ quy hoạch lương thành phạm vi mở rộng cấp ba cũng sai người xây dựng thật tưởng thành sau hệ thống nhắc nhở trợt vang lên lúc đó bạch gan nhưng là đang tiếp tục vì là lương thành tiếp tục quy hoạch cũng thời khắc đem thanh nhi mang theo bên người thanh nhi cũng là tỉnh tỉnh mê mê học tập rất nhanh từng khối từng khối khu vực cũng bị thành công xây dựng hệ thống âm thanh liên tiếp ở bạch gan trong đầu vang lên lương thành trong thành xuất hiện lớp học thu được năm mươi điểm e i t tờ lương thành trong thành phân ra khu dân cư thu được năm mươi điểm e ít tờ lương thành trong thành xuất hiện thị trường thu được năm mươi điểm e ít tờ lương thành trong thành xuất hiện lò rèn thu được năm mươi điểm e ít -tờ,、e、tờ lương thành trong thành xuất hiện y quán thu được năm mươi điểm e ít tờ t ừ n g khối t ừ n g khối hoa hạ phong cách cực kỳ nồng nặc khu vực thành công thành lập bài đan kinh nghiệm chị cũng là linh linh t h á i thoái tăng trưởng thanh nhi cũng là không nhịn được hỏi thăm tới đến bài đan ca ca trương an tường thành không phải dỡ bỏ sao tại sao nơi này muốn mất công sức xây dựng tường thành a cá viên tỷ tỷ nói thảo nguyên thảo cực kỳ yếu đuối quá nhiều người ở cùng nhau thảo liền không dài d â y bỏ đều sẽ chết đói đến thời điểm người cũng sẽ chết đói b ạ i đan cười cười xoa xoa thanh nhi đầu cụ thể vấn đề cụ thể phân tích trương an dỡ bỏ tường thành là muốn phát triển mà vì là lương xây thành lập tường thành chính là c u ố n lại cái đám này trong lòng không có ràng buộc người lương thành lại như là một tòa nhà tù thế nhưng bọn họ đều không thể không ở trong phòng g i a m trụ vì càng dễ tiếp tục sống bọn họ liền sẽ chủ động đem nhà tù thu dọn thoải mái hơn một chút cho tới không giải thảo vấn đề không g i ả i liền không g i ả i lẽ nào một cái quốc gia đều cung dưỡng không nổi một tòa thành sao lại nói tương lai hậu hạ sẽ ngành chăn nuôi cùng chồng t r ọ t nghiệp đồng thời phát triển thanh nhi như hiểu mà không hiểu nhưng yên lặng ở cuốn sổ nhỏ trên nhớ rồi rất nhanh lại là một tháng trôi qua gió bắc cũng manh liệt gấp đôi không thôi chuyện này ý nghĩa là trời thu đã đến rồi thảo nguyên càng là khả năng bất cứ lúc nào tiến vào mùa đông nhưng chính là thời gian một tháng dựng nên nổi lên một tòa hùng vĩ thành trì đường xi、si、măng đường hai bên đều có trồng cây cối cây cối mặt sau nhưng là nhà dân càng có các loại lúc trước chỉ tồn tại ở hoa hạ tiếng thép to vang lên ăn cơm bán thịt đánh thép càng có sáng sủa thư thành từ trong thành nơi sâu xa lớp học chuyển đến cho tới một bên thị trường mua bán còn có trại nuôi ngựa càng là phun hoa thỏa thỏa một cái thành trường ăn phiên bản ăn gió nằm xương sinh hoạt kết thúc sở hữu lương thành con dân đều có thể hưởng thụ đi theo trường ăn tương tự tiện lợi sinh hoạt sáu quốc phong tỏa tần quốc thương lộ nhưng không có biện pháp phong tỏa hậu hạ cùng tần quốc liên hệ tần quốc đội b u ô n vì là hậu hạ vẫn đến q u ạ n s á t tơ lụa lá t r à đồ gốm còn có các loại hậu hạ không có hương liệu hoa tiêu gừng sao hồi v â n v â ngày n xưa đ ế n hội quyết định hậu hạ vật nước cũng cho hậu hạ con dân mở ra một tấm hoàn toàn mới cộng lớn bọn họ phát hiện thịt lại còn có nhiều như vậy các ăn toàn bộ khảo hoàn toàn không có tách ra tới làm món ăn đến mỹ vị đồng thời bạch a n còn dạy gặp bọn họ xử lý như thế nào dê bỏ nội tạng còn có dùng như thế nào xương ngao chế đẫy suốt nguyên bản một con bọ bị đào đi nội tạng sau ít nhất phải thiếu một phần ba thể trọng thêm vào xương thỏa thỏa một nửa trọng lượng sẽ không có nội tạng cùng xương một lợi dụng có thể nuôi số người lập tức liền có thêm một nửa thêm vào không cần nuôi lớn lượng chiến mã đánh trận dùng dê bỏ số lượng làm mở rộng gấp ba có thừa cứ như vậy không ra hai mươi năm hậu hạ nhân khẩu liền có thể vượt lên sáu lần không ngừng nhìn thấy quan minh liền lại khó mà chịu đựng h ắ t cám ăn qua mỹ thực liền không nữa muốn mỗi ngày canh t h ị ngực tương lạc ở vào hòa bình liền không muốn mỗi ngày trinh chiến đem đầu đề ở trên thắt l ư n g quần thường thụ thành thị tiện lợi liền không nghĩ tới trước đây lo lắng được sợ mỗi ngày nghĩ đi đâu tháng ngày một cái mới tinh tương lai đang đợi bọn họ bọn họ dù cho trong lòng có h ă n khí làm việc cũng là phi thường hăng say cả ngày cả ngày bọn họ làm việc lúc liền nóng trong kết thúc bận rộn sau có thể ăn một cái bạch gan dưới tay đầu bếp làm xào thịt bò lại mệt chỉ cần dư vị một hồi cái kia mỹ vị đều có thể bỏ lên vung vẩy mấy lần nằm đấm húng chi bọn họ cũng không chỉ là ở một phương diện trả giá ở bạch gan dẫn dắt đi bọn họ liên tiếp phát hiện hồ mối những ngày mối sinh ra từ đại nguyễn thị lãnh thổ màu trắng xanh cực kỳ nhắn nhụi mùi vị còn chưa khổ càng không có kỳ kỳ quái quái tạp vật lẫn vào đặt ở trước coi như là người khác phát hiện hồ mối đại nguyện thị cũng kiên quyết không thể cho người khác khai phá mà hiện tại hậu hạ một thể đại nguyện thị cũng là ngoan ngoãn n h ư ờ n g ra hồ mối chỉ có điều là khai phá năm cái hồ mối thôi bọn họ ở cùng đại tần mậu dịch bên trong lại còn kiếm không ít một tháng thu vào đổi thành có thể mua vật tư hầu như là trước đây du mục một tháng ngàn lần không ngừng nay còn chỉ là khai phá năm cái hồ mối mà thôi bọn họ còn nghe nói bạch an tể tướng mới bắt đầu nói một năm sau hồ mối có thể tăng thêm nữa một trăm cái đồng thời bạch a n tể tướng còn dẫn dắt quân tần cùng bạch đốn phó s ạ tìm tới gọi h a n huyết bảo mã ngựa mới loại bọn họ đại han biết việc này là trực tiếp cùng đại tần ký kết độc nhất mậu dịch minh nước gấp đến độ lý mục ngự sử đại phu một ngày đến lương thành ba lần triệu quốc tể tướng thái tử ra cùng tể tướng q u á c h h a i càng la tới rồi lương thành muốn cùng hậu hạ mậu dịch thế nhưng đều bị đại h a n từ chối trước kia xem thường hậu hạ các quốc gia thương nhân liên tiếp từ triệu quốc phương hướng tới rồi lương thành lưỡn mặt ở lương thành làm ăn có thể bởi vì không phải từ trường an đến không chỉ có thu thuế chủ liền ngay cả bọn họ những n à y bình thường nhất mách tính đều xem t h ư ờ n g những thương nhân kia để những thương nhân kia kêu khổ không lớt bồi cái căn nguyên hướng lên trời không có cách nào dưới những thương nhân kia lại là liên tiếp nhất theo lễ vật tìm kiếm bạch đan tể tướng muốn để bạch đan tể tướng giàn xếp lễ vật đúng là bị bạch đan tể tướng cho thu sạch rơi xuống chỉ là rất nhanh sẽ xuất hiện ở bạch đan tể tướng nơi ở đống đồ lộn xộn bên trong một đám không có lao động năng lực lao nhân dựa vào vẫn canh giữ ở nơi đó ngược lại cũng phòng ngừa lại bất bụng mà những thứ này đối với hiện tại hậu hạ con dân tới nói đều là việc nhỏ bởi vì ở nơi càng xa xôi hơn một cái vượt qua mấy ngàn dặm danh nước chính đang đào kiến danh nước sẽ đem cung lương nước còn lại tan nước còn có b ổ nô nước cho liên tiếp lại đồng thời đem lương thành phía trước rộng lớn hoang vu khu vực chia làm phần lớn bên trái sẽ dùng để làm du mục khu phía bên phải sẽ dùng để làm trồng trọc khu cho tới dưới thấp nhất nhưng là dược liệu khu tuy rằng đối với những thứ này khu vực phân chia trên thảo nguyên con dân cũng không rõ ràng đến cùng có ý nghĩa gì nhưng bọn họ rất rõ ràng danh nước thật sự muốn đào thành danh nước chạy qua khu vực nhất định là đất màu mỡ ngàn dặm bọn họ hay là thật sự có thể thoát khỏi quanh năm du mục vận mệnh do đó trải qua cùng hoa hạ các quốc gia như thế tháng này g sau đó không ngừng phát triển mãi đến tận nắm giữ mấy trăm năm mấy ngàn năm lịch sử thật muốn như vậy coi như là bọn họ hiện tại đỉnh đầu có các loại kỳ kỳ quái quái hộ tịch mỗi ngày cần khổ cực làm đụng cũng n h ị p tất cả đều là hậu hạ tương lai vì bọn họ ở lương thành lớp học bên trong thanh thản ổn định đọc sách bọn nhỏ đương nhiên như thế cường độ cao làm đụng dưới bọn họ cũng không phải là không có lời oán hận rất nhiều người âm thầm bên trong nói thầm bạch a n tướng quân quá ác lúc trước liền không thể thiếu g i t một điểm bọn họ tộc nhân để bọn họ càng tốt hơn làm việc cả hiện tại nhân thủ rõ r à n g không đủ、đá. có điều thế sự vô thường hậu hạ các con dân cũng đã đã thấy ra làm việc khí thế ngất trời lương trong thành nhưng xuất hiện biến cố lương thành công bộ vị trí một ông lão chính đang cao giọng hô bạch đan tướng quân ngươi làm như thế tuyệt đối không được nay sẽ làm khối này thổ địa triệt để tan vỡ cho tới dữ liệu càng là không thể nuôi sống càng không cần nhắc tới trên thảo nguyên người có rất nhiều dược liệu căn bản nhận không đầy đủ hai tên thị vệ là liệu mạng ngăn lão nhân nhưng sức mạnh của ông lão là lớn đến l ạ kỳ một hồi liền tranh thoát hai tên thân kinh bách chiến thị vệ lại ở lão nhân sức mạnh kéo xuống x u ý t chút nữa ngã t r ừ n g vó ngay ở cái khác thị vệ muốn vây lên đi thời điểm một cái thằng nhóc hùng hục đi ra tể tướng có lệ n h để lao nhân ra này đi vào dứt tiếng ở thằng nhóc trên bả vai bạch trào chim nhỏ kích động nhào đập cánh bảng thân dị v ă n phần chương hai trăm ba mươi mốt bách kim mua cuốn một cái lao phu trong nhà tôn nữ chờ gà chương hai trăm ba mươi mốt bách kim mua cuốn một cái lao phu trong nhà tôn nữ chờ gà mười chín càng thanh nhi viện trưởng thằng nhóc vừa ra tới bọn thị vệ cũng không lo nổi lão đầu nhi này vội vàng hướng thằng nhóc hành lễ lao nhân cầm đều muốn kinh giới mất viện trưởng Kỳ thật í c b ì n không tiện h quay về lao nhân le lưới một cái thật không tiện lao nhân ra không phải nói ngươi mau cùng ta vào đi sau đó thanh nhi liền nhảy nhảy nhóp nhóp lại xoay người lại cũng không quản l ã o nhân cước lực có theo hay không được với hay là con nhỏ tuổi nàng thấy lao nhân có thể đẩy ra thị vệ sau trong lòng cũng đã có đáp án có nàng dẫn đường lao nhân lần này là một đường thông thuận đi đến một gian trống trải cứ thất mới vừa vào đến lao nhân liền trận to hai mắt cứ thất trước thình l i n h có một con hai người cao gấu đen cùng hai con bay nhẹ chim nhỏ đang chơi đ ù a xem cái kia hai con chim b ê ngoài n cùng cái kia thanh n h i viện trưởng trên bả vai chim nhỏ là đồng dạng thần dị nhìn thấy thanh n h i mang theo bạch trào chim nhỏ trở về cái kia hai con chim là vội vã bay n h liên tiếp nhưng hay là quá mức bé nhỏ còn chưa nắm giữ hoàn chỉnh bay l ư ợ n kỹ xảo không cẩn thận hướng về lao nhân bay tới lao nhân vội vàng né tránh nhưng một t r ò m tóc thực sự quá mức phiêu giật dương lên trong n y mắt liền bị s ẹ t qua chim nhỏ cánh cho cắt đứt, rơi vào trên mặt đất dầm lao nhân thấp t h ỏ m nuốt ngụm nước miếng hắn p h ả n phất rõ ràng tại sao trước đến rồi nhiều người như vậy không có một cái có thể thành công nhìn thấy nghe đồn bên trong bạch đan nguyên nhân vị trí có như thế mấy cái sinh vật đáng sợ ở không mặc áo giáp cũng không dám tới gần không đúng mặc vào áo giáp phòng c h ừ n cũng là hùng g a hỏa một cái tát sự tình ngược lại là cho n h ạ t sắc tăng cường độ khó đạp đ ạ p đạp một trận tiếng bước chân ầm ập vang lên l ã o nhân vội vàng ngẩng đầu lên nhìn thấy một đạo xem ra cực kỳ hiền hòa lại cực kỳ tuổi trẻ bóng người l ã o nhân ra uống một hớp trà cái bóng người này cho lão nhân bưng tới một cái chén nhỏ bên trong là bích lục chất lỏng l ã o nhân mang theo nghi hoặc uống một hớp một trận kỳ lạ cảm giác trực tiếp dâng lên đầu góc của hắn để hắn cảm thấy một trận nhẹ nhàng khoác khoái mệt mọi quét đi sạch xanh xanh một miệng chảy nước miếng, cực kỳ thoải mái lao nhân ra người đến lương thành bao lâu cái kia danh nước khai quật có thể có một trận ngươi hiện tại mới phản đối hơi trễ lúc này đạo tia tuổi trẻ bóng người lại mở miệng lão nhân chép chép miệng rất là kiên kỵ liếc mắt nhìn đang cùng gấu đen còn có chim thần chơi đùa thanh nhi phát hiện đối phương không có nhìn sang sau lúc này mới nhỏ giọng mở miệng ngươi là không biết từ hậu hạ kiến quốc tin tức truyền đến sau ta đã nghĩ đến rồi chỉ có điều triệu quốc đem con đường phong tỏa dẫn đến ta năm ngày trước mới chạy tới cũng là xem ngươi hữu duyên ta cho ngươi xem một vài thứ ngươi liền biết ta vì cái gì gặp gắng sức phản đối khai quật danh nước một chuyện vừa nói lao nhân một bên từ trong lòng thần thần bí bí móc ra một cái đồ vật ở thanh niên trước mặt mở ra thanh niên vừa nhìn mặt trên lại lít nha lít nhít vẽ ra từng cây thực vật mặt trên còn có văn tự giới thiệu t ự a hồ bao quát bảy quốc văn tự đáng tiếc ở phía trên đại triện cực nhỏ chỉ có thể ngờ ngợ nhận ra vài cây thực vật tên c a m thảo cây ma hoàng đây là dược liệu trên mặt lao nhân lộ ra tuyệt vời ý v ẻ người trẻ tuổi xem ra ánh mắt của ngươi rất tốt t h ự c không dám dâu dếm lao phu chính là y g h gia truyền nhân nghiệm hồ khi còn bé từng ở thảo nguyên sinh hoạt quá một quãng thời gian, đối với trên thảo nguyên thực vật cùng dược liệu có một ít hiểu rõ p h à m là khai quật danh nước đều phải nghiêm khắc cân nhắc đối với chung quanh ảnh hưởng như thế vỗ đầu một cái liền muốn vượt qua mấy ngàn dặm liên tiếp mấy cái dòng sông không nói có thể hay không thực hiện trong quá trình này tạo thành thực vật cùng dược liệu hư h a o đều là khó có thể tưởng tượng hậu hạ đã là hoa hạ minh h i ế u đối với hậu hạ khai phá cũng có thể là cẩn thận lại cẩn thận xem danh nước n i ệ m hồ còn chưa nói hết thanh niên nhưng là lý giải trong giọng nói khi n h bị tâm ý thanh niên không tán thành cũng không có phản đối mà là cười đem n i ệ m hồ trong tay quyển da dê lấy đi Còn、cố ò n c ý hỏi thăm một câu lão nhân ra n g ư ơ i quyển gia dê này không sai ta cho ngươi mười kim cho ta coi trọng một ngày làm sao khả năng là xem thanh niên quên mặt cũng khả năng là niệm hồ phăng khoáng nói chung niệm hồ không do dự trực tiếp vung tay lên cầm đi mười kim liền không cần ngươi vừa n ã y cái kia nước t r à lại cho ta cũng điểm uống mấy cái là được thanh niên ý cười càng tăng lên mười kim có thể nước t r à cũng không thể cho đây chính là bảo bối của ta như vậy đi ta cho bắt kim lão nhân ra ngươi trực tiếp đem này bán cho ta niệm hồ lập tức thổi dâu mép trứng mắt khá lắm có bách kim cũng không muốn cho lão gia hỏa ta uống nhiều mấy cái nước trà cũng không biết tiểu tử ngươi sao làm hay đắng nước trà làm uống ngon như vậy quần da dê có thể bán cho ngươi ngươi đem làm nước trà này bí mật nói cho lão phu trước tiên nói đến đây niệm hồ nháy mắt lên tiểu tử lão phu trong nhà nhưng là còn có một cái chờ gà tôn nữ mỗi ngày vây quanh ở y cửa quán khẩu già trẻ lớn bé nhưng là có rất nhiều thanh niên là d ở khóc d ở cười vừa muốn nói chuyện một bóng người xinh đẹp cũng đã xoa xoa đi tới trên tay còn nhấc theo một túi đồ vật lao nhân ra ngươi không muốn nghe hắn nói mỏ t ô nghe nữ n k h ô cần, c b á kim miễn ngươi. ngươi chúng ta cũng cho. Này lá trà miễn phí đưa cho ngươi. Danh nước phí Danh nhân ra ngươi vẫn là từ bỏ tốt hơn. Này vẫn n g ta trà từ tốt đưa Lão là lá sự. bỏ được lời nói này thanh niên là một mặt lúng túng đ ố n g nhiên ho khan còn đưa tới tiến h ảnh một cái toán trách ánh mắt đây là ta người bên trong này la t r à chính là nàng tự tay xào chế trích chính là nội nhất mầm xanh trong ngày thường ta có thể đều không bỏ u ố n g được lần này được rồi toàn đến ông láo trong tay ngươi thanh niên là vội vã mở miệng nói sang chuyện khác n g i ệ m hộ nhìn la trả l ư ợ n lại nhìn một chút thanh niên cùng tiến ảnh một bộ khá là tiếc nuối dáng vẻ đáng tiếc t h ậ sau đó n g h i điều i ệ n n hộ ư vậy cháu thanh rể. niên l tựa chút i n hồ là lại nghĩ tới cái gì lấy xuống bên hông túi thơm đưa tới thanh niên trên tay quen biết một hồi lại cầm các ngươi đồ vật không cái gì cho cái này túi thơm chương hai trăm ba mươi hai bản thảo cư ngục siêu cấp cây lúa chương hai trăm ba mươi hai bản thảo cư ngục siêu cấp cây lúa hai mươi cảng nghiệm hồ đến cùng vẫn là rời đi là lai giã thông thông khứ giã thông thông cá viên tỷ tỷ bạch an mục, kk dễ chịu lão nhân g ra yêu thích nha thật giống cũng rất nhiều các đại tỷ tỷ yêu thích bạch gan ca ca vào lúc này thanh nhi tựa hồ cũng cùng những động vật chơi chán ôm chặt lấy t h i ế n ảnh bắp đùi làm lũng dư hoàn g ngươi trắng bạch gan một ánh mắt sau đó dụng lực nặn nặn thanh nhi múi chúng ta mặc kệ hắn đi tỷ tỷ dẫn ngươi đi tìm tiểu tô nô chơi nàng ở trong học viện thật giống lại cùng ạt nạ đánh nhau thanh nhi lúc này tức giận đáng ghét lại bắt nạt tiểu tô nô lần sau không cho hắn kẹo hồ lô ăn cá viên tỷ tỷ ngươi giúp ta đồng thời dạy bảo hắn nói xong một lớn một nhỏ liền nắm tay đi rồi bạch lan cười lắc lắc đầu khá là bất đắc dĩ ạ nạ chính là hô diễn đại sơn cái kia chất nhi dựa vào một c ố bướng bình sức lực rất nhanh sẽ trở thành lương thành trong học viện học sinh ưu tú nhất được một đám thằng nhóc chen trúc liền ngay cả thanh nhi người viện t r ư ở n g này đều bị hạ xna trò trực tiếp không tưởng nhưng hắn cũng không quản việc này tốt cạnh tranh có lợi cho bồi dưỡng nhân tài còn nữa liền ngay cả điểm ấy việc nhỏ đều cần hắn đứng ra cái kia lương thành học viện làm chính là không có chút ý nghĩa nào chính như hậu hạ các loại biến hóa đều là hắn tại đây đình viện nhỏ bên trong quyết định lại truyền đạt ra đi do thủ hạ chứng thực nếu như mọi chuyện đều cần hắn đích thân đến hiện trường vậy cái này quốc gia nhất định có vấn đề nội bộ không có xử lý tốt đang thi hành kế hoạch trước vẫn là trước tiên chỉnh đốn nội vụ tốt đương nhiên hắn có thể ở công bộ đ ì n h viện nhỏ bên trong đợi hay là bởi vì đông hồ trước thái tử quá mức ngu xuẩn cơ hội tốt như vậy không nắm công bộ quyền to triệt để xa suốt dòng suy nghĩ dần dần bày xa bạch an lắc đầu một cái đem quyển da dê cùng túi thơm đồng thời đặt ở trước mặt mình tiểu hoàng cố ý giúp hắn đem thanh nhi l y ra cho hắn lưu không gian cũng là phải nắm chặt xử lý xong việc vặt vanh đầu tiên chính là quyển da dê giao cho kinh nghiệm chị tên gọi thảo nguyên thực vật đề cương bộ phận thuộc tính không kinh nghiệm chị không bốn mươi bài than không do dự là trực tiếp kéo đẩy kinh nghiệm chị quyền gia dê dáng vẻ cùng quân cũng là lần nữa phát sinh biến hóa gần nhất rảnh rỗi sau hắn thường xuyên vơ vét thư tịch muốn lại tới một lần nữa ngô tử biến thái công binh pháp kỳ tích nhưng thảo nguyên muốn cái gì không có gì hắn đều muốn v i ế t tin để hắn huynh trưởng lưu ý một hồi đại tần cùng chu vương thất thư viện đưa điểm thư lại đây ngày hôm nay nhìn thấy niệm hồ quyền gia dê hắn thì có trực giác lần này nói không chắc có thể thành nhưng đến cùng có thể thành hay không vẫn là ẩn số dù sao hắn lúc trước cường hóa thất bại thư tịch chất lên thành đống cũng có một ngọn núi nhỏ cao đến cuối cùng cũng lại cường hóa bất động lúc bạch an định thần nhìn lại nhất thời mừng rỡ tên gọi bản thảo cương mục thuộc tính đề c ư ờ n g hiểu chuyện thư tịch biết được làm sao mới có thể càng tốt hơn bị người lý giải xem tức hấp thu thảo mục dược thảo trồng trọt kỹ thuật tăng cường năm mươi linh khí đối với dược thảo sức quan sát tăng lên một trăm linh kinh nghiệm chỉ không bản thảo cương mục có thể nói là hoa hạ cổ đại nhất là đầy đủ hết dược thảo đại toàn n i ệ m hồ hiển nhiên cũng có ghi sách thuốc để cương truyền thế lý tưởng đáng tiếc tiến độ quá chậm mà hắn chỉ cần xem quyển sách này liên có thể vượt qua thầy thuốc tiêu tốn hai ngàn năm khoảng t r ư ờ n g trái phải mới đi xong con đường tăng lên rất nhiều đối với dược thảo cùng với dược liệu nhận thức không do dự hắn trực tiếp mở ra bản thảo cương mục như đói như khát hấp thu trong đó tri thức không bao lâu trong mắt hắn liền lộ ra tinh mang đối với kế hoạch của chính mình cũng là càng có tự tin không sai dược liệu trồng trọt muốn ở thảo nguyên trồng cây còn cần đào tạo chuyên môn cây giống hoặc là hắn dùng kinh nghiệm trị cường hóa một hồi cây giống mới có thể bảo đảm một thân cây thuận lợi tồn tại mà dược liệu không chỉ có chiếm dụng tài nguyên nước không nhiều chỉ cần có thông t ạ o kỹ xảo liền có thể đem nuôi sống húng chi đại n g u y ệ t thị nơi đó có thể nói là bảo điện có hồ m ố i có tuấn mã lại có đủ loại kiểu dáng hàng đầu dược liệu nhưng so với đại n g u y ệ t thị hung nô bộ còn có đông hồ bộ địa bàn liền quặng cũ vẽ hơn nhiều đông hồ bộ trồng tây đúng là thật tồn tại hiện tại cũng chỉ còn sót lại hung nô bộ kết quả là lựa chọn khác dược liệu thành k i ể u hung nô bộ phát triển trọng yếu động lực cứ như vậy hậu hạ cơ bản liền kém lương thực chính là một cái hợp lệ hậu bị chiến lược địa bất cứ lúc nào vì là đại tần truyền máu coi như sáu quốc vây công đại tần đều có thể xỉ nhưng bất động dựa vào niệm hồ quyển r a dê hắn đã có lòng tin giải quyết dược liệu vấn đề cho tới lương thực giao cho kinh nghiệm t r ị bạch a n quay về túi thơm một viên hạt giống quả đoán giao cho kinh nghiệm t r ị tên gọi vưu hạt hoang dại cây lúa thuộc tính kinh nghiệm t r ị một mươi quả nhiên hoa hạ cổ lao giống lúa một trong cũng là ở đời sau giường như cỏ dại bình thường khắp nơi đều mọc ra ngoan cường sinh mệnh hắn luôn luôn ham muốn phái người tìm kiếm giống lúa nhưng hắn nhận thức giống lúa cơ bản đều ở bây giờ bất việt thực sự không có cách nào quá khứ cũng không biết niệm hồ là làm sao thu thập được cái này giống lúa nhưng này xác thực là đầy đủ quý giá không do dự hắn lại là một hơi kéo đẩy kinh nghiệm trị một lần lại một lần cường hóa là một lần lại một lần nội trí bởi vì hắn được đều là không cách nào làm loại lưu giữ hậu thế lúa nước giống dù sao hậu thế giống lúa không phải trải qua mấy ngàn năm nhân công can thiệp chính là vận dụng gen kỹ thuật hoàn toàn có thể tính là một cái khác vật t r ù n g không cách nào lưu loại hạt tóc cường hóa đi ra cũng không có ý nghĩa lại như là một viên khỏe mạnh trưởng thành đại thụ mỗi một lần phân nhánh đều sẽ mang đến không giống phát triển ở không biết chém đứt bao nhiều sai lầm cành cây sau mới có thể sàng lọc ra thích hợp chối non có thể thành hay không trường kéo dài mãi đến tận kết ra trái cây còn cần người chi kỳ che chở hắn có hệ thống cũng như này gian nan có thể thấy rõ này một con đường là cỡ nào gian khổ lại có bao nhiêu ít người vì đó kính dân chính mình ngắn ngủi lại sán lạn một đời ở chỉ còn dư lại cuối cùng hai hạt giống lúa lúc hắn nhắm hai mắt một hơi kéo đến để tên gọi chịu n h i ệ t siêu cấp cây lúa thuộc tính không t h a y h i ể u chuyện h ạ t tóc có hài lòng kháng bệnh năng lực cân đối quá cao hơn thấp khí trời cũng không có cách nào ảnh hưởng đến hát tóc truyền thừa mỗi một đời nhất định có thể lưu loại kinh nghiệm chị không tên gọi l ạ i mối giảm lúa nước thuộc tính không khí kiểu chuyện hát tóc sẽ không bị nước ngập chết không nhìn thổ nhưỡng chua giảm trình độ đối với hạt thóc ảnh hưởng giảm thiểu 50%. m cứng chắc cây lúa thần bảo vệ có thể hữu hiệu k h á n g đổ môi đại tất có thể lưu loại kinh nghiệm trị 06. ô pclh titu gzoid 1, ộ pclh titu -E、s gzoid 1, Vưu hạt hoang dại cây lúa không biết bao nhiêu người biên quá hổ ạ n trưởng 233. đặc biệt kính mời thần uy thiên tướng quân quy tần mông ngao sắp chết chương 233, đặc biệt kính mời thần uy thiên tướng quân quy tần mông n a o sắp chết h a m ư ơ t cảng đảo mắt lại là nửa tháng trôi qua hậu hạ quốc lương thành đường trục chính trên một chiếc xe ngựa chậm dai hướng về ngoài thành phương hướng tiến lên đ ồ n g nhiên một đám người xuất hiện để xe ngựa tốc độ dần dần chậm lại người cầm đầu kia đang cùng với bạn trò chuyện khá là tức giận dáng vẻ cũng không có chú ý tới xe ngựa tới gần cái gì thần uy thiên tướng quân cái gì bội hai nước tường lớn theo ta thấy h ắ n như vậy chuyên quyền nên thay cái danh hiệu độc tài dân tặc quốc đố mấy vị đồng bạn còn chưa mở lời xe ngựa kẹt kẹt kẹt, kẹt liền đến gần rồi màn xe sốc lên một tấm tuổi trẻ khuôn mặt xuất hiện ở trước mặt mọi người tóc bạc dâu bạc trắng niệm hồ khá là kinh hỷ tiểu t ử ngươi ngày hôm nay làm sao không cần xử lý chính vụ bạch an chậm rãi lắc lắc đầu không xử lý nhanh bắt đầu mùa đông v ề tần quốc làm một chút việc lao ra ngày đây là lại chuẩn bị đi công bộ trước cửa ngồi xổn niệm hồ cười ha ha đáp y thì quán nơi đó có ta đệ tử cùng tôn nữ đang bận việc ta cũng không có chuyện gì làm liền đi nơi đó tồn một tồn giới thiệu cho ngươi một hồi bên cạnh ta đồng bạn nho gia p h ụ vân đạo gia dĩ huyền nông i a điền trụ danh gia vạn hòa bọn họ đối với hậu hạ có thể cùng hoa hạ sửa tốt một chuyện cảm thấy rất hứng thú tuổi tác cũng đại cho nên muốn đến cống hiến một phần sức mạnh bạch an khá là bất đắc dĩ nửa tháng trước dựa vào niệm hồ túi g ấ m hắn may mắn cường hóa ra hai loại giống lúa đã sai người trồng chỉ trở thành thục sau là có thể thu hoạch rất nhiều giống lúa tiến hành khu vực rộng lớn trồng trọn ngoài ra hắn còn mượn trong túi gấm cái khác hạt giống cường hóa ra rất nhiều hậu thế thông thường thu hoạch cây trà cây dâu bách hợp khoe sọ mang tây dây mướp cải trắng quýt hồng bưởi cây dương mai quả vải v, v. hơn nữa đều là thuộc về chất lượng tốt loại m ẫ u chốt nhất vẫn là hai loại khác không thua với siêu cấp cây lúa thu hoạch chỉ có điều ở hắn bận việc khoảng thời gian này niệm hồ cũng tương tự đang bận vội vàng ngồi s ổ m ở công bộ ở ngoài một ngày cũng không từng vắng chỗ hôm nay còn dẫn theo cựu lưu m ộ ư ơ i nhà người hắn cũng không nhiều lời trực tiếp từ trong xe ngựa lấy ra một chút đồ vật giao cho niệm hồ trên tay cười ha ha căn dặn ra đầu không muốn đều là như vậy quật ta cố ý chuẩn bị cho ngươi một chút đồ vật nên rất phù hợp khẩu vị của ngươi hay là ly biệt sắp tới niệm hồ không có từ chối ngược lại nửa đùa nửa thật căn dặn Hơi thở dài. đúng đấy thiên bất lợi tần cũng là năm ngoái khá một chút phòng một chừng sáu quốc lại muốn thảo luận tần hành trình kính nói tần tàn bạo đến thiên chu nhiệm hồ đều biết tần nội bộ xảy ra vấn đề hắn lại có thể nào không biết trên thực tế tần quốc dối loạn nhỏ chính là khiến cho hắn quy tần không cách nào tiếp tục tọa c h ấ n nơi này một trong những nguyên nhân lúc này nghiệm hồ nhưng là đột nhiên đưa lỗ thai lại đây nhỏ giọng mở miệng thiên thai không tính là nhân họa càng nhiều ta chỉ có thể nói tần thai ư ơ n g họa cùng bách việt trốn đi vu cổ thuật sĩ không thể tách rời quan hệ b ạ chan ánh mắt nhất thời một lăng đáp án này là hắn vạn lần không ngờ đang muốn tiếp tục dò hỏi đông đông đông t r o n g trận tiếng đột nhiên nổ vang để tòa này vốn là bình tĩnh thành trì xuất hiện từng trận gây dối n i ệ m hồ càng kinh hãi hơn thất sắc muốn đánh trận làm sao như thế đột nhiên nhưng giờ khác này bạch đan nhưng là cười cười đ ộ n viên nghiệm hồ cùng một đám cựu lưu m ư ờ i nhà người chớ hoảng sợ ta nghĩ bọn họ hẳn là tìm đến ta nghiệm hồ trận to hai mắt sau một khắc hô to tiếng theo tiếng chống vang vọng đại tần giáo huy ly tín đặc biệt kính mời thần ủy thiên tướng quân quy tần đại tần giáo huy vương bí đặc biệt kính mời thần ủy thiên tướng quân quy tần đại tần giáo huy mông điểm đặc biệt kính mời thần ủy thiên tướng quân quy tần đại tần hậu tướng quân phung tiếp đặc biệt kính mời thần ủy thiên tướng quân u y tần kim quan thiết mã vạn dặm đùi mù có thể thôn hồ hôm nay đại tần mười vạn thiết k � lao tới hơn một ngàn giảm, đến lương đặc biệt kính mời bạch đan quy thần một ngàn kỵ binh hạng nặng càng la thẳng vào lương thành vì là bạch đan dắt tới chiếu dạ ngọc sư tử đem ra đại hạ long tước phụ thêm vị thủy hắc long giáp bạch đan mặc giáp lên ngựa khoảng chừng trái phải hai vai mỗi người có chim thần xoay quanh lương thành hai mươi vạn b á c h tính cùng nhau túi đầu cùng tiễn bạch đan hậu hạ đại hãn ở vương cung lộc đài đ ỉ nghiên lặng phóng tầm mắt tới một đường nhìn theo làm bóng người kia rốt cục rời đi biến mất ở phía chân trời l ú lao nhân nhậm hồ mới ngơ ngác phục hồi tinh thần lại hắn phía sau lưng xem b r ỉ đã sớm bị m c một, cầm cầm. một lúc lâu qua đi khi hắn run dày mở ra bạch đan lúc trước đưa tới bao khóa sau trong nháy mắt dầm ngã ụy ở mặt đất hướng về bạch đan rời đi phương hướng dập đầu nạp bái trong tay bọc một hộp la trà một bản viết tay đồ lục bịa ngoài thư bản thảo cương mục bốn chữ cùng với một phần nhắn lại ăn trộm đến nửa ngày nhàn hạ chép sách xào trà cùng quân cộng hưởng nếu không chê v ạ năm mẫu v đại n tần tướng quân bạch này đan g đầu về tần đơn giản như thế một tin tức trực tiếp để hàn triệu ngụy sở bốn quốc biên cảnh chú quân chủ động lùi lại ba mươi dặm sáu quốc thương nhân càng là được có thể tiến vào tần quốc cơ hội nhưng sở hữu thương nhân đều bị ngăn ở tần quốc xung quanh không cho phép đặt chân tần quốc căn cứ biên cảnh quân tần nói tất cả cũng phải chờ bạch an tướng quân trở về sau làm tiếp thương thảo làm mùa đông gió lạnh từ thảo nguyên thổi tới hàm dương lúc bạch an cũng rốt c ụ c đến có điều vị này đại tần tướng quân ngay lập tức cũng không phải tiến vào hàm dương cung bái kiến tần vương mà là thẳng đến mông phủ tần tướng mông vũ bái kiến thần uy thiên tướng quân mông phủ trước cửa lớn khuôn mặt tiểu tụy mông vũ ở bạch an còn chưa xuống ngựa thời gian liền cùng kính hành lễ bạch an tung người xuống ngựa hơi oán giật lên bá phụ ngươi vào lúc này nói bực này nói thực sự là mới lạ lao tướng quân tình trạng cơ thể thế nào rồi mông vũ trên mặt bỏ ra nụ cười nhạt hơi có chút c a y đắng lại có tiêu tan gia phụ nói hắn đã đã thấy ra duy nhất không yên lòng chính là tướng quân cùng điểm vương thượng đang cùng gia phụ trò chuyện nếu không tướng quân nghỉ ngơi trước nghỉ ngơi lại đi vào bạch đan t r ầ mặc m có chút tự trách càng có chút bất đắc dĩ mông ngao bệnh nặng hấp hối với hắn không thể tách rời quan hệ chương hai trăm ba mươi b ố gặp lại lao tướng quân thần vương ân trạch hai mươi hai cảng vốn là bạch đan nghĩ mông ngao có thể không cần lại cả ngày ở quân doanh lát lư không cần ở chiến trường chém giết liền có thể sống đến lâu hơn một chút không nghĩ đến mông ngao chính là bởi vậy t ả trong lòng cái kia một hơi thêm vào gần nhất đại tần cảnh nội một vài vấn đề dẫn đến mông ngao tâm hỏa tăng lên trên l i ê n một hồi bị bệnh đều nói lao nhân sợ nhất những bệnh mông ngao vì phòng ngừa người khác lo lắng cũng là vất vả l i ê n hắn đều là ở sắp đến hàm dương lúc mới biết được việc này đạp đập đạp mông phủ bên trong bỗng nhiên chuyển đến tiếng bước chân tiểu hoạn quân dịch xuyên vội vã đi ra nhìn thấy bạch đan sau là vừa mừng vừa sợ bạch đan tướng quân ngươi trở về mông ngao lao tướng quân nghe được động tinh sau để ta đi ra nhìn tướng quân ngươi mau vào đi thôi bạch a n trong lòng cả kinh vội vàng theo dịch xuyên tiến lên rất nhanh liền đi đến mông ngao vị trí trước cửa phòng làm dịch xuyên mở cửa phòng một khắc đó hắn một hồi liền nhìn thấy ở giường trên giường nhỏ nằm ở giờ phút cuối cùng của cuộc đời mông ngao cùng với quay lưng cửa phòng nắm mông ngao hai tay doanh chính doanh chính xoay đầu lại cười nhạt trở về thanh thanh thản thản lời nói đơn giản hỏi ngược lại nhưng dù là một câu nói như vậy vì là bạch a n quét tới một chút b a phủ ở trong lòng mù mịt thật giống như hắn chỉ là ra một chuyến xa nhà sắp tới lại phát hiện tất cả mọi người đều ở trước loại này cảm giác chỉ ở mỗi ngày đi bên trong chính nơi đó huấn luyện sau trở lại nhà la thời gian hiện lên hiện nay hắn dĩ nhiên rõ ràng hàm dương chuẩn xác mà nói là hắn huynh trưởng vị trí cũng là nhà của hắn huynh trưởng mông ngao láo giả ta đã trở về bạch a n thu dọn hào tâm tình lấy nhất là hờ hững t ư thái hướng về hai người chào hỏi mông ngao vù vù muốn đứng dậy lại bị doanh chính cho xoa bóp trở lại bạch a n cũng là vội vàng tiến lên dựa vào gần chính là đổ ập xuống một trận mắng tiểu tử ngươi còn biết trở về lâu như vậy một phong tin cũng không biết viết một viết nói tốt để ta mang cho ngươi h ả i tử dạy hắn binh pháp ngươi lần này tại sao lại một người trở về mông ngao âm thanh vang dội tựa hồ là muốn nỗ lực chứng minh thân thể mình vẫn tính cường tráng thế nhưng trầm trọng hô hấp nhưng không cách nào che giấu bạch an cũng không có vật trần vung lên mỉm cười ta cố gắng nữa nỗ lực người lao đầu n h ư này có thể phải cố gắng vân vân mông ngao cất tiếng cười to phiên nhưng làm như vậy hậu quả chính là điên cuồng h ó khăn doanh chính cùng bạch an đều muốn vì là mông ngao đập lưng lại bị mông ngao cho từ chối vị lao tướng này quân lắc đầu một cái tự rêu cởi cợt vương thượng có thể tới đây bạch tiểu tử có thể trở về ta đã rất vui vẻ chỉ là mong rằng hai vị không muốn đem việc này nói cho mông điểm hắn tính tình gấp ta vẫn đệ lên hắn muốn cho hắn hảo hảo tôi luyện tôi luyện nếu như ta không ở phòng chừng lại muốn nỗ lực hướng về ta chứng minh do đó phạm vào sai lầm lớn bạch đan thở dài cũng có trách lý tín mấy người tất cả đều sẽ bị phái đến thảo nguyên nguyên bản tần quốc đóng giữ hậu hạ quân đội đại khái là ba tháng thay phiên một lần gần nhất tuy rằng đến thay phiên thời gian nhưng cũng không đến nỗi phùng k i ế p bực này thân phận người đều tự mình đến đây nguyên nhân căn bản vẫn là đại tần t r i ề u đình tôn trọng mông ngao ý nghĩ phối hợp diễn kịch đem mông điểm điều đến thảo nguyên an tâm mài ruốc bây giờ bốn nhánh đại quân tới đón tiếp hắn quy tần cuối cùng cũng chỉ có hắn cùng mới bắt đầu đóng giữ thảo nguyên năm vạn quân tần đồng thời trở về thời khác bây giờ hắn huynh trưởng n ắ m thật chặt mông ngao bàn tay mông ra cả nhà quả thật đại tần đệ nhất trung nghĩa chỉ cần quả nhân vẫn còn ở đó không coi như quả nhân không ở cũng sẽ lập xuống mệnh lệnh mông ra có được miễn quyền lực lấy dáng thành thứ dân để đánh đổi miễn trừ mông ra con cháu tất cả chịu tội ân sủng tuyệt đối ân trạch có thể hưởng thụ cỡ này đãi ngộ người sợ là cũng chỉ có các quốc gia tôn thất mông ngao cũng là giấy r ù a m u ố n lên chuẩn bị cho danh o chính hành lễ nhưng tương tự là bị doanh chính cho nhân xuống đến mông ngao lắc đầu c ư ờ i khổ vương thượng đại nghĩa nghĩ đến ở vương thượng đệ nhất đích thân đến tiền tuyến lúc ta còn lấy thành kiến khuyên vương thượng về hàm dương thực sự là xấu hổ tuy là tề quốc sinh ra nhưng bây giờ suy nghĩ một chút có thể chôn ở đại tần quốc t ổ trên vậy cũng là một cái cực kỳ thoải mái việc bài a n không nghĩ tới n g u y lai chính mình huynh trưởng cùng mông ngao lao tướng quân trong lúc đó còn có như thế một đoạn cố sự tính toán một chút vừa vặn là hắn huynh trưởng mới vừa dẫn hắn vào quân doanh thời gian so với bỏ mình lúc khát vọng trở về cố thổ liêm pha mông ngao yêu cầu rõ ràng khiến người ta càng thêm bất ngờ nhưng bạch lan lại biết tất cả những thứ này là bởi vì mông ngao vì là đại tần kính dân nửa đời đại tần là mông ngao vinh dự vị trí mà đại tần cũng không có thẹn với mông ngao việc là mông ngao có thể yên tâm ngủ say khu vực tương lai cũng sẽ là hắn có thể an tâm ngủ say khu vực có hắn huynh trưởng ở hắn tin tưởng đại tần sẽ không thẹn với mỗi một vị vì là đại tần quăng đầu lâu tung nhiệt với người hắn cười cười tiếp nhận mông ngao lời nói cha người ông lão này đừng cả ngày đêm không may mắn sự tình treo ở bên mép hậu hạ phong cảnh tốt như vậy ngươi vẫn không có đi qua đây dù như thế nào cũng đến ăn xong tiểu hoàn g tự mình làm cho ngươi xào lòng bì đến thời điểm coi như ngươi lại ăn nói linh tinh ta cũng mặc kệ ngươi có điều món đồ kia phế hàm răng phòng chứng ngươi ăn xong cũng mệt mỏi không dành nói chuyện mông ngao muốn nói chuyện nhưng là lần thứ hai kịch liệt hò khăn lên cuối cùng vị lao tướng này quân chỉ là lẩm bẩm ra rồi ra rồi đi không được xa như vậy địa phương hậu h ạ n như thế chỗ tốt cũng chỉ có ở trong đầu suy nghĩ một chút đại tần năm nay lương thực thu hoạch không tốt sang năm nên làm sao mà qua n ộ i nhật phía trước loại kia nạn đói có thể ngàn vạn không thể trở lại ta không muốn đại tần minh không chết ở trên chiến trường ngược lại là chết ở phòng xá đảm nhiệm hình bộ phó xạ mấy ngày này ta mới phát hiện bách tính khổ a đại tần bách tính quá khổ chỉ cần chiến tranh dừng lại hạ sáu quốc thì có các loại biện pháp đến nhằm vào đại tần trên thực tế lại có quốc gia nào đồng ý mỗi ngày đánh trận còn chưa là bị bức ép năm nay nạn chuột đến quá mức đột nhiên để tần quốc dối loạn không ít đáng tiếc ta đã vô lực xử lý những câu nói này là không nên ở tần vương trước mặt nói nhưng mông ngao nói chuyện đều có vẻ vô cùng mất công sức cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy bạch an nhớ tới niệm hồ lời nói ánh mắt lộ ra vẻ lâm nhiên nếu như đại tần thai nạn sau lưng đúng là bách việt người dở cho quỷ vậy hắn không ngại để bách việt biến thành đại tần đ ì n h viện việc này đã bị hắn xếp vào sau đó phải đầu tiên xử lý việc mà trước mắt trọng yếu nhất tự nhiên là động viên mông ngao tâm tình hắn lau một cái mặt chủ động ngồi quỷ chân ở mông ngao giường một bên trấn an lên mông ngao lao tướng quân ngươi cứ yên tâm đi ta ở hậu hạ phát hiện không ít không sai thu hoạch đặc biệt hai loại hạt tóc sản lượng càng là vô cùng quyết đại chỉ cần một khi trồng coi như nạn trâu trầu đến, đến rồi cũng sẽ không có người chết đói n g ư ơ i đ o á n xem một mẫu sản bao nhiêu lương thực mông ngao nghiêng đầu lại nguyên bản đã mục nát thân thể phản phất đều sinh ra khí lực nói ra một con số chương hai trăm ba mươi lăm đại tần không thiếu lương ngươi một cái tên khác hai mươi ba càng Một bốn bốn thạch liên ngay cả một bên doanh chính đều căng tới ánh mắt tò mò đây chính là bốn thạch ta bốn lần sản lượng mang ý nghĩa có thể nuôi nhiều hoạt gấp ba người thế nhưng bạch an tiếp tục lắc đầu quá ít quá ít quá ít mông ngao tiếng nói cũng bắt đầu tràn ngập không tự tin lên bảy thạch bạch an lại là lấp đầu vẫn là thiếu chính là như thế ba chữ để mông ngao cười to lên cười là vạn phần thoải mái dường như muốn đem mình ngũ tạng lục phủ đều cho bật cười dù cho liền chết đi như thế cũng không có tiết lối hắn cũng không đoán đáp án bởi vì vượt qua bảy thạch mang ý nghĩa đại tần tương lai lương thực lại không lo hoạn có thể có càng nhiều người lấp đầy bụng tương tự như vậy cũng có thể có càng nhiều b á c tính gia nhập quân đội đến lúc đó bất kể là tốc chiến tốc thắng vẫn là bao vây nhưng không tấn công lấy cái giá thấp nhất đạt được thắng lợi đều được từ xưa tới nay nhân khẩu l i ê n đại diện cho quốc lực bởi vì có càng nhiều người l i ê n có thể có càng nhiều lương thực có càng nhiều lương thực quân đội liền càng cường đại hiện tại lương thực sản lượng tăng cao cũng là mang ý nghĩa quân lực bay vọt ngông ngao đánh cả đời trượng đối với đại tần quân lực có thể tăng lên tự nhiên là vạn phần thoải mái bạch an lúc này cười bổ sung ngoại trừ loại kia lương thực ta còn phát hiện hai loại thu hoạch một loại tên là nghĩa trồng trọt sau đó có thể ngao chế đường nghĩa một loại khác tên là bắc lô trồng trọt sau đó có thể no bụng bách tính còn có thể chữa bệnh chu tuyên vương lúc nghĩa cũng đã chuyển vào hoa hạ còn sinh sôi nảy nở ra một ít bản đ ị a loại hắn chính là dựa vào niệm hồ trong túi gấm côn lôn n ĩ a hạt giống cường hóa ra chất lượng tốt n ĩ a giống phải biết đường vào lúc này giá cả so với m ố i c ò n quý coi như là quý tộc cũng không dám lượng lớn mua giá trị v ừ a xa ngang nhau trọng lượng hoàng kim cho tới b ắ p nô nguyên bản hắn còn cho rằng cần mở ra thời đại đại hàng hải sau mới có thể cùng khoai tây khoai lang đồng thời mang về hoa hạ nhưng không nghĩ đến trong túi gấm lại có sáp trồng bắc nô cũng chính là dính bắc nô hạt giống một phen cường hóa sau liền được chất lượng tốt giống bắp nô hai loại thu hoạch vừa phong phú đại tần ẩm thực kết cấu vẫn có thể trở thành một chờ một hàng hóa vì là đại tần nhu lợi doanh chính ngay lập tức khỏe miệng liền không không chế được dương lên trong lời nói có nói bất tận kiêu ngạo tà chi nghĩa đệ vũ lực đệ nhất thiên hạ kinh thế trị quốc đệ nhất thiên hạ cường đại tần quân đội lập đại tần chế độ lại vì là đại tần giải quyết lương thực nguy cơ có này lương thần đại tần biết bao may mắn ngông ngao cởi nối liền doanh chính lời nói bạch tự tử hành quân đánh trận cũng là đệ nhất thiên h ạ ta cũng có thể yên tâm đi rồi vương thượng đại tần d u ệ sĩ đã có người dẫn dắt ta còn có một chút lời nói muốn đơn độc cùng bạch tiểu tử nói không biết vương thượng có thể hay không lẩn tránh một hồi doanh chính bất đắc dĩ lắc lắc đầu lao tướng quân a lao tướng quân người đối với quả nhân vẫn là trước sau như một không khách khí a chờ ngươi khỏi bệnh rồi tích góp những người hồ sơ nhất định phải cho quả nhân đều cho hào hào xử lý xong nói xong l i ê n thản nhiên đứng dậy chắp tay ở phía sau trước khi rời đi bạch an hướng về doanh chính đầu đi tới hay nay ánh mắt doanh chính vô vô bờ vai của hắn làm cố gắng rời khỏi phòng theo cửa phòng đóng kín hắn dĩ nhiên rõ ràng chính mình huynh trưởng xác thực không có để ý việc này như thế nào đi nữa nói hắn huynh trưởng cũng là vua của một nước từ trước đến giờ chỉ có vua của một nước trục xuất thần tử thần tử trục xuất quốc quân h i ệ n nhiên là đại bất kính hay là đổi thành một cái khác quốc gia mông ngao động tác này sẽ trực tiếp vì làm mông gia mang đến ngập đầu thái t hương cũng may nơi này là đại tần quốc quân là hắn huynh trưởng là văn minh tri quân hắn chính đang suy tư mông ngao lại là ho khan vài tiếng ở hắn muốn vì làm mông ngao đập lương thời gian vị lao tướng n à y quân nhưng là một cái nắm chặt hắn một đôi tay sức mạnh to lớn dĩ nhiên đem hắn lặp đau đớn mông ngao nhìn hắn từng chữ từng chữ bạch tiểu tử xin lỗi bạch an đầu tiên là x g sở sau đó d i ở khóc d i ở cười hỏi mông ngao lao giả ngươi ở nói đều còn chưa nói hết liền bị mông ngao đánh gãy ta có lỗi với ngươi ông cố hắn chịu chết thời gian ta cái gì đều không có thể làm không thể khuyên can tần vương không thể ngăn lại ngươi ông cố càng làm ai cho đến hiện tại cũng không có thể vì ngươi ông cố chính danh bạch an trầm mặc mông ngao hai mắt n ó n g nhìn nóc nhà phảng phất rơi vào hồi ức bạch tiểu tử ta còn nhớ đó là một cái buổi chiều mẹ của ngươi sinh ra người sau toàn bộ hàm dương đều đang hoan hô toàn bộ đại tần đều đang t r u y ề n tụng ngươi một cái tên khác t ừ ở không sai mẹ của ngươi nắm giữ trên đời này cao quý nhất huyết mạch nàng là tống quốc vị cuối cùng công chúa tống quốc diệt vong thời khắc nàng sinh ra sau khi lớn lên lại gặp phải cha của ngươi bọn họ kết hợp quả thực chính là trời cao ý chỉ mà ngươi sinh ra cũng làm cho tất cả mọi người cho rằng ngươi sẽ truyền thừa bạch ra vinh quang dũng cảm sẽ là ngươi giáp trụ q u ả đoán sẽ là ngươi bội kiếm n g u lược sẽ là dòng rổi thiên hạ tòa giá huyết mạch của ngươi sẽ nhường ngươi đứng ở hoa hạ đỉnh điểm ngươi vinh quang đem thúc đẩy ngươi học được thương cảm b á c h tính ở ngươi trăm ngày thời gian liền ngay cả tần vương đều vì ngươi đưa lên c h ú c phúc ta cùng vương tiễn cũng chỉ dám rất xa nhìn lên ngươi một ánh mắt thế nhân thường nói xấu ngươi ông cố nói xấu không được hắn năng lực liền nói xấu hắn p h ẩ m hạnh nói xấu không được hắn p h ẩ m hạnh dĩ nhiên từ huyết mạch của hắn ra tay sở vương tri tôn mạch công thắng huyết thống chuyện cười sở quốc công tôn sau khi đến đại tần như thế nào sẽ bị cho phép lấy công tôn vì là tính ngươi ông cố không thèm để ý sở hữu ấu danh Đừng n hắn a ra người n lưu mới cái là Làm quả ý. Kết kịch. một có Bạch ra bị m giữ i chắc c h tuyệt ế công có chi có quốc cho chuyện Bạch cay tôn không người, tàng tôn trên người rồi lại có thương chi huyết thống. Thường nghĩ nào quân như sinh. an mặt sau khi, trong lòng luồng gặp rồi lại khi lại huyết phát trầm mặt thêm ra một luồng hóa phép sau vậy vị một mở cay đắng. Hắn đã ắ Hắn n g đ rõ ràng mông ngao vừa nãy tại sao muốn xin mời cách hắn huynh trưởng bởi vì năm đó trần tướng quá mức kinh người mơ hồ bên trong hắn đã p h á t họa ra một cái hoàn chỉnh cố sự hắn ông cố chỉ là một cái bình thường võ tướng nhưng luôn có người lòng mang ý đồ xấu muốn cho hắn ông cố tiến thêm một bước do đó để hắn ông cố giới trướng tất cả mọi người đều tiến thêm một bước kết quả là một hồi kinh thiên mưu tính liền như thế bắt đầu rồi liền ngay cả mẫu thân hắn cùng phụ thân kết hợp nói không chắc đều là có người cố ý sắp xếp tần quốc tổ tiên là chu chi người c h ă n ngựa doanh thị tổ tiên là thương chi đại tướng ác lai bất kể là ác lai vẫn là ác lai chi phụ phi liêm đều là đế tân thần tử mà toàn quốc lại có đế tân huyết thống chương hai trăm ba mươi sáu tạo mộ chớ quên cáo ta đại tần miếu q u a n công chương hai trăm ba mươi sáu tạo mộ chớ quên cáo ta đại tần miếu q u a n công hai mươi tư cảng chu đại thương t h i ế p hoa hạ chính thống tự hạ nhất giai hào thiên tử mà thương c h i hậu duệ nhưng không có diệt vong bất kể là đế tân c h i tử vũ canh vẫn là đế tân huynh trưởng vi tử khải đều chịu đến chu phong thưởng chỉ là cuối cùng chu công lại lấy vũ canh phản loạn vì là do đem mạch này triệt để c h ấ n áp để vi tử khải thay thế vũ canh chính thống lập quốc vì là tống tống một trong quốc tương tự tồn tại hơn tám trăm năm thừa thương c h i quốc tính tử tính vì nước tính bất kể là khổng tử mặc tử vẫn là trang tử tuệ tử đều xuất từ tống quốc cựu lưu mười nhà trong đó có tứ gia thánh nhân đều xuất từ tống quốc trong đó khổng tử tổ tiên càng là vương thất huyết thống chính là bậc này huy hoàng ở chu vương thất còn tồn tại lúc mới gặp vẫn như cũ có người lấy thương c h i huyết thống mà tự tiêu làm chu vương thất d i ệ t phòng chừng cung nên thương c h i huyết thống trở về tiếng hô cũng một lần đạt đến cao nhất hán chính là cái này thời cơ hán ông cố bản thân liền là doanh thị huyết thống tạo phản không phải là không thể nhưng vẫn là thiếu hụt một cái tên tuổi nếu như cung nên thương tri huyết thống trở về vậy thì không giống nhau hay là hắn ông cố sở dĩ lựa chọn diện vừa là vì hướng về thiên hạ người tạ tội cũng có thể là vì triệt để tuyệt những người kia ý nghĩ n g ư ơ i nên cũng đoán được tất cả lúc trước n g ư ơ i ông cố vì n g ư ơ i sinh ra mà mừng rỡ lại vì n g ư ơ i sinh ra mà bất an cuối cùng làm sao ta đã không biết được bởi vì n g ư ơ i ông cố ở tặng cho ta ngọc bội sau liền rất sớm đem ta cùng vương tiễn đầy ra một đám do hắn mang ra tướng lĩnh càng là đều ở n g ư ơ i ông cố có ý định xa cách dưới dần dần rời đi hàm dương nhiều năm như vậy ta vẫn khó có thể tiêu tan mãi cho đến đầu năm nay ta đều còn không biết trật tướng là vương hột ở ngươi đi vào thảo nguyên sau khi chủ động liên hệ chúng ta những ngày bạn cũ ta mới rõ ràng tất cả thế nhưng cũng chỉ có thể giúp ngươi đến này ta yên tĩnh trong phòng mông ngao thở hồng hộp mở miệng đến cuối cùng thậm chí có chút không thở nổi bạch an một hồi liền s ấ t ruột liên tục vỗ mông ngao lưng mắng ra thanh n g ư ơ i láo giả này ai muốn ngươi hỗ trợ thành thật nằm trên giường chớ nói nữa mông ngao cố chấp lắc đầu không lời ngày hôm nay ta nếu không nói rất khả năng liền không có cơ hội nói rồi hiện tại vương thượng là một vị rất tốt quân chủ hạn tại vị ta yên tâm nhưng ngươi nếu là có ý nghĩ ta cũng chống đỡ chỉ là vì mông ra tương lai ta chỉ có thể để mông điểm ủng hộ ngươi mông nghị sẽ theo sư phụ của h ắ n sương bình quân ở đại tần hiệu lực chức ta không thể bảo vệ bạch ra huyết mạch liền ngươi ở trong biển lửa sống sót cũng không biết ta cũng không có tư cách cầu ngươi vì làm mông ra làm cái gì chỉ hy vọng ngươi t i ể u t ử này sau đó thật muốn có hai tử nhất định phải thường thường tới xem một chút ta nói cho ta một chút thế giới này biến hóa chỉ là một năm bất kể là tần quốc vẫn là triệu quốc lại hoặc là thả nguyên đều biến thành ta xem không hiệu g á n g vẻ nếu như ta xuống cùng những người chiến hữu cũng nói khoác sợ là bọn họ gặp ước ao chết bài đan cúi đầu viên mắt một mảnh đỏ chót sâu sắc cảm giác vô lực bao phủ hắn khác nhau xa so với t r ư ớ c ở thảo nguyên càng tuyệt vọng hắn huynh trưởng nguy cơ hắn còn có giải quyết chi pháp có thể hiện tại hắn nên lấy cái gì lưu lại mông ngao rõ ràng hắn đã làm ra nhiều như vậy nỗ lực vì sao đều không có tác dụng nếu như mông ngao ngày hôm nay không nói nhiều lời như vậy khả năng còn có thể sống thêm mấy ngày nhưng hiện tại mông ngao liền cầm tay hắn cổ tay sức mạnh cũng đã trở nên nhỏ bé không đáng kể ở hắn nhìn kỹ bên dưới mông ngao vô cùng chầm chậm giơ tay lên phản phất muốn chạm đến khuôn mặt của hắn thiên mệnh huyền điệu hàng mà sinh thương thật tăng tôn thật tăng tôn a cuối cùng lời nói đã cực kỳ hàm hổ căn bản nghe không rõ ràng bạch an cũng không còn cơ hội nghe rõ đại tần thượng khanh mông ngao đang dùng tận cuối cùng một điểm khí lực báo cho hắn tất cả sau đồn một mất bạch an ngồi quỳ chân ở giường giường một bên lại như là một tòa pho tượng thật lâu không có động tác tần tướng mông ngao t ệ cả nước bi thống thân vương chính lấy quốc táng vì l à mông ngao cử hành lễ tang càng ở ly sơn vẽ vực, ra trong một tương khối khu để lần a an i đại táng t a này h linh. n Bảy g thời g lên triều ngoại trừ thương thảo đối với các nơi tiền thai xử lý ở ngoài chính là cân nhắc chỉnh đốn binh mã một chuyện bởi vì hậu hạ kiến quốc trương thanh ý nghĩa mức độ lớn suy yếu vì lẽ đó thì có đại thần đề nghị đem trưởng thành quân đoàn giải tán vì việc này trong triều tranh chấp là không thể tách rời ra cuối cùng vẫn là bộ binh phó xạ q u ý l i ê u cố ý thỉnh cầu thần uy thiên tướng quân bạch an ý kiến sau mới quyết định việc này bạch an chỉ có một câu nói giữ lại cứ việc cũng không nói gì minh có thể lại thật giống cái gì đều giải thích ở không người phản bác sau bạch an lại đề nghị hợp nhất nông ra để cho trở thành đại tần quan chức lấy đại tần triều đình danh nghĩa đào tạo các loại thu hoạch tây non sẽ ở đại tần cảnh nội mở rộng rất hiển nhiên thảo nguyên không có như thế ưu việt trồng c h ọ n điều kiện vì lẽ đó hắn cường hóa ra phần lớn chất lượng tốt giống hạt giống vẫn là cần ở đại tần trồng đồng thời những n à y thu hoạch tuy rằng có thể đảm nhiệm đồ ăn nhưng vẫn là càng xu hướng với cây công nghiệp dùng để bán lấy tiền đối với này triều đình bên trong chỉ có hộ bộ phó xạ thái nhưng mà đại lực chống đỡ bạch a n bạch a n cũng không có cưỡng cầu đám quan viên cho thầy ý nghĩ mà là đưa ra một cái tân khái niệm kinh tế có kế hoạch lấy triều đình bàn tay xoay chuyển đại tần kinh tế hình thức cũng đem những n à y thu vào đều dùng đến dự chủ cơ sở phương pháp hắn còn đưa ra Cái thứ nhất ba năm kế hoạch cái thứ hai ba năm kế hoạch cái thứ ba ba năm kế hoạch ngay ở bạch đan c h ầ m rãi mà nói trình bày lợi và hại thời gian ai cũng không nghĩ tới t â n vương chính vào lúc này là hiếm thấy lên tiếng đánh g â y bạch đan thái độ còn đặc biệt kiên quyết bạch đan tướng quân người quá sốt ruột vẫn là dừng lại đi bạch đan sửng sốt đứng ở trống trải mà lại sáng sủa hàm dương cung bên trong có chút hoảng hốt nhanh sao thật giống là nhanh hơn rất nhiều sinh mệnh biến mất để hắn đột nhiên sốt ruột lên phản phất rất nhiều chuyện không làm liền cũng không có cơ hội nữa làm rõ ràng hắn đều vẫn không có cơ quan coi như là lại kém đều còn có bốn mươi năm tốt đẹp thời gian hoàn toàn có thể từng bước một đến nhưng hắn sốt ruột một luồng không thể giải thích được lo lắng bao phủ hắn có khả năng hắn cũng đang lo lắng lúc trước mang theo hắn ông c ố u nguồn thế lực kia quay đầu trở lại lại như là bên trong chính như thế muốn cho hắn kiến quốc chống đỡ hắn kiến quốc để hắn thay thế huynh t r ư ở n g ngồi trên vương vị thậm chí đến vị ở thái sơn phong thiện hắn phải như thế nào nơi chi là cùng bên trong chính các đức vẫn là đối với mình huynh trường ra tay ở hàm dương cũng rơi vào trầm mặc thời gian doanh chính lại mở miệng k i chương tế hai trăm ba mươi bảy quả nhân lập tức tội kỷ chiếu đúng hạn đến hẹn chương hai trăm ba mươi bảy quả nhân lập tức tội kỷ chiếu đúng hạn đến hẹn hai mươi lăm cảng vũ an quân ba chữ như núi lớn trầm trọng ép tới sở hữu thân tử đều không kịp thời đó là một cái truyền kỳ người tần mời hắn thế nhân vì hắn lại không người không muốn trở thành hắn có thể bởi vì trước tiên đại tần vương một cái chiếu l ệ n g à y ấy toàn bộ đại tần non sông đều nhiễm phải màu máu vòng trời đều vì người kia rơi lệ từ một khắc đó bắt đầu vũ An quân liền trở thành toàn bộ đại tần cấm kỵ dù cho là quyền thế tối thịnh lã bất vi cũng theo bản năng không đề cập tới cái tên này bởi vì ai cũng không rõ ràng danh tự này sau lưng ẩn giấu bao nhiêu thuộc về quân tần tướng sĩ hoàng khí hiện nay danh tự này từ tần vương trong miệng nói ra chuyện đương nhiên lại có vẻ không hiểu ra sao sở dĩ chuyện đương nhiên là bởi vì giải phong cái này cầm kỵ người chỉ có thể là tần vương không hiểu ra sao là bởi vì tất cả mọi người không rõ ràng rõ ràng miếu quan công cùng ngày hôm nay lên triệu tâm tình nội dung tám gậy tre đều đánh không được làm sao liền bỗng nhiên nhắc tới vũ an quân chỉ có bạch an nhìn về phía doanh c h í n h ánh mắt vạn phân phức tạp có kinh ngạc có mê man càng có bừng tỉnh ngày xưa ở trong thiên lao lã bất vi hướng về hắn huynh trưởng trình bày hắn thân thế bí mật chỉ có điều hắn huynh trưởng nhưng thủy trung đều không nhắc tới đến đây sự mãi đến tận ngày hôm nay nhắc lên hắn ông cố danh hiệu vương thượng miếu quan công một chuyện quá mức đột nhiên vũ an quân càng bị sáu quốc không cho vào lúc này nhấc lên sợ là sáu quốc hội cho rằng vương thượng là muốn gây ra sự cố nếu thật sự muốn tế tự thần cho rằng vẫn là lúc này lấy hướng về nhương hầu làm chủ ở hắn suy tư lúc thượng tư h lệnh xương bình quân đứng ra lên tiếng khuyên can vị này tần vương nhất là kiên định người ủng hộ hôm nay là thái độ khác t h ư ờ n g liền xương bình quân đều tiến hành rồi phản bác nguyên bản trầm mặc công tử hề còn có vương oản mấy người cũng là trợt đứng dậy tương tự lý do tương tự thái độ các võ tướng cũng không thiếu có lên tiếng người người cầm đầu rõ ràng là hộ quân đô ý vương tiễn vương tiễn cung kính chắp tay vương thượng thần cho rằng đại tần miếu quan công lúc này lấy tư lịch đứng hàng thứ vũ an quân làm chủ tế hiển nhiên không thích hợp cái gọi là chủ tế chính là một miếu căn cơ vị trí coi như bên trong nhiều hơn n ữ a người cũng chỉ là làm nền lại như nho gia văn miếu nếu là không có khổng phú tử cái khác hiền nhân cũng không có tồn tại cần phải bạch an khẽ lắc đầu văn thần là không đồng ý lập hắn ông cố thậm chí cuối cùng đề nghị miếu quan công không lập võ tướng lập n ư ơ n g hầu vị này sợ cốt tôn thất võ tướng đặc biệt vương tiễn sở dĩ khuyên can hẳn là không muốn để cho hắn ông cố lại bị nghị luận cùng lúc đó cũng chính là bảo vệ hắn huynh t r ư ở n g danh tiếng chỉ là mọi người nghị luận không có thể khiến hắn huynh t r ư ở n g giao động nửa phần quả nhân tâm ý đã quyết miếu quan công nhất định phải lập chủ tế nhất định phải là vũ an quân ngày xưa tiên hiển vì là đại tần rèn đúc s ố n g lưng là vũ an quân để đại tần bộ thân thể này huyết n ụ c dồi dào phế hàn n g u y diện sở đều đoạn triệu căn cơ khiến tần có đế nghiệp ngàn năm làm tướng người làm s o i duy vũ an quân một người sừng sững đỉnh núi đại tần nhất thống chi hy vọng càng là nhân vũ an quân mà sinh Hán một, một n g lời bước ra cả triều bằng h kinh tấn văn công trùng thai ngộ sát giới từ đầy cũng có điều định một ngày không ăn thức ăn nóng bọn họ vương vì cho vũ an quân chính danh lại làm được mức độ này vương thượng không thể vương thượng dùng cái gì đến đây a tin tưởng vũ an quân trên trời có linh thiêng biết được việc này cũng sẽ vui mừng vương thượng không cần làm được mức độ này một đám thần tử là cuốn quýt khuyên căn lên có thể bất luận thế nào doanh chính đều là chưa từng giao động nửa phần bạch an bắt đầu hổ thẹt lên hắn đã đoán được chính mình huynh trưởng dụng ý lây tối quyết tuyệt tâm ý quyết định m i ê u quan công một chuyện bước kế tiếp khả năng chính là đem hắn vũ an quân sau khi thân phận truyền tin để huynh đệ giữa hai người khoảng cách triệt để tiêu trừ chỉ là thiền nhân c h i tội lỗi cần gì phải gây họa tới hậu nhân hắn đứng dậy khuyên can chính mình huynh trưởng vương thượng đại tần huệ văn vương bắt đầu xưng vương trong quá trình này không biết có bao nhiêu anh linh vì là cộng trúc hoa hạ văn hóa nếu ta đại tần đã có nhất thống thiên hạ khí phách cái tia thế sáu quốc vì là hoa hạ lập văn võ hai miếu có cái gì không được thần nghĩ vũ an quân muốn nhìn đến cũng không phải đại tần một mình huy hoàng mà là thiên hạ vạn dân đồng thời tế bái tương đồng anh lượt đi cùng với chủ tế vũ an quân không bằng lấy thái công lữ vẫn còn làm chủ tế tự lại hướng về sáu quốc đề nghị cộng thương miếu quan công danh sách dứt tiếng sở hữu đại thần ánh mắt lần thứ hai tụ tập ở danh o chính trên người có thể làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là bọn họ vương chỉ là nụ cười n h ạ t đòa sau đó trở về một chữ được thật giống như bọn họ vương lúc trước sở hữu kiên trì đều là trưng cầu bạch đan ý kiến ở bạch đan c o i ý hướng sau cũng là trợt coi như thôi lại p h ă n phất bạch đan vị này tiểu nhân đồ chính là vũ an quân truyền thế vì lẽ đó bạch đan kiến nghị mới là quan trọng nhất ý kiến không có nguyên do một cái hoang đường tới cực điểm suy đoán xuất hiện ở tại bọn hắn trong đầu bạch a n bạch a n mang theo họ bạch sẽ không thật sự cùng vị kia vũ an quân có quan hệ chứ có thể từ bạch a n t o n g quân đến hiện tại bạch a n đều không nhắc tới cùng quá nửa điểm có quan hệ vũ an quân việc càng không có mượn dùng vũ an quân danh hiệu mưu tiện lợi như thế nào đi nữa xem bạch a n đều nên chỉ là năng lực có ước điểm điểm cường sơn thôn thiếu niên mà thôi bất luận người bên ngoài làm sao suy tư danh o chính lúc này đã lại mở miệng bạch a n tướng quân nói rất có đạo lý ta đại tần liền nên có thiên hạ tri chủ khí phách miếu quan công cụ thể ứng cử viên cũng có thể cùng sáu quốc đồng thời thương thảo nhưng quả nhân hay là muốn đơn độc lập một cái đại tần miếu quan công tế ngày xưa anh linh l i ê n từ huệ văn vương gọi bắt đầu toán lên phàm là vì là đại tần thành lập c h ắ c tuyệt công vân có bất thế chiến công đại tướng đều có thể vào miếu quan công lần này doanh chính không có lại cho phép bất luận một hai phản bác dù cho là bạch an cũng không được thần vương c h i bá đạo lần thứ nhất tại triều đường h i ể n lộ chỉ là thời gian nửa ngày lập miếu quan công một chuyện đại tần miếu quan công danh sách sẽ theo danh o chính tội kỷ chiếu chuyển đến hàm dương mỗi một cái góc xó sư bên trong nhanh n h ơ n hầu n g u y h i ễ m quốc úy tư ma thác tướng giả vương hột mỗi một cái tên để hàm dương bách tính khiếp sợ đặc biệt nhìn thấy mới vừa từ trần mông ngao họ tên cùng với phía sau cùng vũ an quân ba c h a lớn lúc không biết bao nhiêu người trong cơ thể nhiệt huyết bị nhét lửa ở tiểu quán ra sức uống mà bạch an rất nhanh liền tiếp doanh chính nhận lệnh lao tới sáu quốc cùng sáu quốc thần tử đồng thời thương thảo miếu quan công danh sách một chuyện vào buổi tối doanh chính nhắc lên kinh thiên sòng lớn còn ở hàm dương rung rú ổi mà bản thân của hắn nhưng là ở chuyên môn tổ chức kiến hội ăn mừng đại sự trương thai cùng bên trong mang lên một bản chờ một người đến đây ánh trăng tối tam thân mang giáp đen bóng người đúng hạn đến hẹn chương hai trăm ba mươi tám huynh đệ dạ đàm ông cố ngươi thấy sao chương hai trăm ba mươi tám huynh đệ dạ đàm ông cố ngươi thấy sao hai mươi sáu càng bạch tướng quân vương thượng ngay ở trong cung làm bạch a n bước lên t r ư ơ n g thai cung bậc thang lúc trước mặt trung niên tướng lĩnh hướng về hắn chủ động lên tiếng chào hỏi bạch a n nhìn có chút cung khiêm vương tiễn nội tâm lắc đầu không nớt tuy rằng hắn cùng nông ngao quan hệ không tệ vẫn là vương bí thượng cấp nhưng cùng vương tiễn trước sau có một đạo ngăn cách hai người có thể là trên chiến trường đồng bào cũng có thể là trên triều đường minh hữu chính là không có biện pháp trở thành thân mật bằng hữu thì như lần này vương tiễn ở hắn sắp bước vào trương thai cung một khắc đó lại bổ sung một câu bạch tướng quân ta gặp vẫn tại bên ngoài trương thai cung bảo vệ nếu như ngươi cùng vương thượng có chuyện gì có thể trực tiếp mở miệng để một quốc gia hộ quân đô ý thạch sùng môn đãi ngộ này bạch an có thể không chịu được nổi chỉ là vương tiễn cố ý như vậy hắn cũng không có cách nào hắn rõ ràng vị tướng quân này là đang lo lắng hắng ặ p đối với hắn huynh trưởng làm những gì vương tiễn chỉ là hắn ông cố mang quá một vị phó tướng nhưng hắn huynh trưởng nhưng là vương tiễn đệ tử duy nhất đều nói tần quốc tướng quân mông ngao cùng vương tiễn không thích nhất đứng thành hàng nhưng hai vị tướng quân ở vô hình t r u n g đều từ lâu làm ra lựa chọn không có xoan suýt bạch a n trực tiếp đ ạ p bước tiến vào trương t h ạ i c u n g đi vào liền nhìn thấy hắn huynh trưởng vì là trên bàn hai cái bình rượu đều đổ đầy rượu người không ở lúc ta thường một người ở trong cung uống rượu dựa vào cảm giác say xử lý lên chính xử đến cũng không cảm thấy mệt mọc càng không phiền muộn người nếm thử đây là vi huynh uống ngươi lần trước đưa tới say rượu hàng n g á n h ngưỡng còn không biết mùi vị làm sao bạch a n không có xấu hổ thản nhiên ngồi quỷ chân ở bàn trước bưng rượu lên tôn chính là uống một hơi cạn sạch mùi vị là kém đến kỳ lạ không có mùi rượu càng không men say một chút cho cặn vào miệng lôi vào tăng thêm một phần tay đắng hắn cười c ậ n huynh trưởng tay nề g h vẫn là trước sau như một kém doanh chính rõ ràng có chút lúng túng cười mắng hai câu coi như là không có người bên ngoài ngươi cũng có thể cho huynh trưởng lưu một ít mặt múi bạch đan cười to lên sau lại c à n khái lần trước ngươi ta đối ẩm vẫn là ở lần trước ngày mai ta lại muốn rời đi hàm dương cùng sáu quốc đám người kia tranh cái dành ngắn doanh chính thả xuống màu rượu trong mắt lộ ra một chút nghiêm nghị bạch đệ ngươi không nắm quyền sự đều giấu ở trong lòng càng không cần gấp gáp như vậy quốc gia này vẫn luôn có huynh trưởng c h ố n g ta là tình nguyện ngươi ở trên thảo nguyên nhiều bồi bồi đệm u ộ i nàng một mình ở thảo nguyên quá khổ quá khổ ta luôn luôn ham muốn cho đệm mội phong cái chức quan hiện tại đệm mội đã thành hậu hạ đại hãn ta ngược lại thật ra phong không nổi nói đến đây doanh chính lại là n ở nụ cười căn g i ặ n bạch a n nói không cần t h ậ n liền lối xa lần này đi đến b ộ c dương ngươi chỉ để ý hướng về sáu quốc mở miệng đại tần vĩnh viễn gặp ủ hộ ngươi mặc kệ ngươi đi lại xa ở ngươi khi trở về h u y n h trưởng đều sẽ vì ngươi ôn một bình rượu bạch đan run lên trong lòng giờ khắc này hắn mới một lần nữa xem kỹ từ bản thân huynh trưởng sau đó hoảng hốt lên bất chi bất giác huynh trưởng đã thân chính hồi lâu hắn bất luận đi hướng về nơi nào đều có người đang đợi hắn m u ố n lúc nói chuyện cũng bất cứ lúc nào có người có thể tiếp nhận hắn lời nói cha nhớ nhung lúc đều là có thể được đáp lại nhưng hắn huynh trưởng đây duy nhất có thể làm cho hắn huynh trưởng dựa vào lã bất vi đã bỏ mình t h ứ nay về sau chuyện gì hắn h u y n trưởng chỉ có thể một bình giang to lớn quốc gia cần hắn h u y n trưởng cầm lái to nhỏ quan chức đều là không thể để cho hắn huynh trưởng b ấ t lo l i ê n ngay cả hắn hôm nay tại triệu đường đều có vẻ hơi thất thố vẫn là hắn huynh trưởng đúng lúc bắt hắn cho kéo trở lại trong miệng cái kia gây go cảm giác lúc này là càng thêm mãnh liệt hắn triệu tập sáu quốc nguyên bản là muốn nhờ vào đó làm khó dễ hướng về sáu quốc thân thiết nơi dù sao bất luận tần quốc nạn chuột sau lưng có hay không có người quầy dối cũng có thể trở thành đại tần phát binh lý do chỉ là a hắn đem tất cả quy hoạch tốt như vậy đi nhanh như vậy nhưng liền nhiều ở hàm dương chờ một ngày cũng không lớn huynh trưởng ta hắn vẫn chưa nói hết lại bị hắn huynh trưởng cắt đứt doanh chính từng chữ từng chữ ngày mai xuất phát trước vi huynh sẽ ở h ắ c long đài đối với miếu quan công anh linh tiến hành tế tự nhưng vi huynh gần đây thân thể ốm bệnh ngươi liền thế vi huynh tế tự một hồi các vị anh linh đi đặc biệt vũ an quân nếu như hắn hậu nhân có thể xuất hiện vậy thì tốt nhất bạch đan há miệng trong lòng phản phất đẻ ép một khối đá lớn muốn nói lúc trước tại chiều công đường chỉ là suy đoán hiện tại hắn đã có thể xác định hắn huynh trưởng chính là muốn tiêu trừ giữa hai người ngăn cách còn đem quyền lựa chọn giao cho hắn nếu như hắn ở lúc tế tự làm rõ thân phận của chính mình hay là liền có thể được càng nhiều bách tính ủng hộ đi cũng khả năng những người bách tính gặp cảm thán vũ an quân hậu nhân quả nhiên không tầm thường lại biểu đạt một hồi đối với hắn ông cố hoài niệm hắn ông cố làm các loại hành vi cũng sẽ bởi vì thời gian mà bị mọi người lăn g quên chỉ còn dư lại ca tụng hắn ông cố công lao âm thanh nhưng như vậy có phải là liền hợp tâm ý của những người kia vấn đề đáp án bạch a n có chút không dám tra cứu hắn cũng không có tiếp tục suy nghĩ việc này mà là đoạt lấy doanh chính trên tay bầu rượu ngược lại cho doanh chính rót một chén rượu ánh mắt kiên định ta xem huynh trưởng gần nhất khẳng định là bởi vì không ai thay ngươi chia sẻ nội vụ mới gặp mệt nhọc quá độ ngươi chờ lần này đàm phán ta cho huynh trưởng muốn một cái nặng dâu nhắc không là đại tần quốc mẫu trở về doanh chính kinh ngạc chốc lát chật lại lắc đầu tiếp nhận nói cha cái kia vi huynh đúng là muốn nhìn một chút ngươi có thể mang cái ra sao t ẩ u tự trở về hai người cùng cười to lên uống lên rượu đến cũng là vạn phần thoải mái n g a y kế làm p h ư ơ n g đông ánh mặt trời xẹt qua màn trời lúc đại tần thần uy thiên tướng quân ở vị thùy hắc long đại thế tần vương chính tế tự miếu quan công anh linh tất cả mọi người đều ở nhìn kỹ đạo kia còn trẻ rồi lại vai hùng b ạ n phần bóng người có thể lần thứ nhất tế tự thân nhân mình bạch đan nội tâm nhưng là đang lẩm bẩm ông cố n g ư ơ i xem a hiện tại đại tần một mảnh ăn lành trăm nghề đều hưng mọi người cũng đều rất hoài n i ệ m ngươi ngươi bảo vệ vùng đất này tương lai cũng sẽ bảo vệ ngươi chương hai trăm ba mươi chín nó cũng ở yêu ngươi thương long thất t ú c bí mật chương hai trăm ba mươi chín nó cũng ở yêu ngươi thương long thất t ú c bí mật hai mươi bảy càng không có ai có thể nghe được bạch a n mì non bọn họ chỉ cảm thấy cảm thấy hiện tại bạch a n có chút không giống c à n g không có người nghe được bạch đan trong đầu vang lên âm thanh k i a thành công vì là đại tần thành lập miếu quan công thu được một điểm e ít tờ hát long đ à i cách đó không xa đoàn xe đã đang đợi bạch đan nhưng bạch đan nhưng là đột ngột sửng sốt phóng tầm mắt tới hát thủy một phen vừa cẩn thận nhìn quét chu vi sau đó mới trói chặt lông mày đi xuống hát long đ à i ở tất cả mọi người cung tiến dưới tiến vào xe ngựa hắn huynh trưởng cho hắn cơ hội nhưng hắn cũng không có nói ra bí mật kia hắn bây giờ không cần ông cố uy danh tương lai hắn cũng làm gặp vượt xa hắn ông cố động tác này cũng làm cho rất nhiều chờ mong cái gì người hãy còn thở dài một hơi đoàn xe chậm rãi tiến lên lần này bạch a n hiếm thấy không có ai đưa tiễn dân chúng ấ m thanh xuyên t h ấ u qua màn xe l ắ c đ ắ c lưa thưa truyền vào trong thai của hắn vũ an quân nếu như vẫn sống sót đại tần nên sẽ là cỡ nào cảnh tượng có vũ an quân ở sáu q u ố c đám tia tôm chân mềm toàn cái bóng lao tướng quân liên tiếp rời đi cũng còn tốt chúng ta còn có tiểu nhân đồ bạch a n tướng quân mẫu thân mẫu thân ngươi lại cho ta nói một chút bạch a n tướng quân cắt cỏ nguyên cố sự có được hay không ngăn ngày hôm nay à chúng ta không nghe bạch a n tướng quân ta kể cho ngươi nói vũ an quân hắn nhưng là tần quốc đại anh hùng nhà những lời nói này vô hình chung xác minh bạch gan lời nói vũ an quân tuy chết vũ an quân nhưng vẫn ở nhục thể tiêu vong chỉ là tuyên bố sinh mệnh đình chỉ có thể chỉ cần từng tồn tại dấu hiệu vẫn còn mọi người ký ức vẫn còn ở đó thử vong liền không cách nào bóp chết vĩ đại vùng đất này thay n g é n h ắ n ông cố cũng trước sau hoài niệm hắn ông cố t r ư ớ c xe ngựa tiến vào hồi lâu mãi đến tận bạch gan triệt để hạ màn xe xuống bên trong xe mới có một đạo khác cầm thanh văng lên huệ lệ vừa nay tê tự kết thúc lúc ngươi làm sao ở nhìn một phía lẽ nào là đang tìm kiếm cái gì là phi nhan ngày đông đã lạc yến đến coi như là có nạn chuột cùng nạn sâu bệnh lan đến cũng không lớn thuộc về không lớn không nhỏ thế nhưng sẽ làm rất nhiều người phiền muộn thai họa cũng bởi vậy phụ trách vụ mùa còn có k t ấy k h ô n g thiên giám có thể nghỉ ngơi thật tốt một quãng thời gian t h a n h t i ệ u giám chính phi nhan tự nhiên cũng là tương đối rảnh rỗi nhàn lần này chính là ở bạch đan điểm danh dưới theo đoàn xe cùng đi phi nhan lời nói vừa kết thúc bạch đan liền ném đến rồi ánh mắt sau đó n ở nụ cười tự nhiên là đang tìm ngươi phi nhan một hồi liền trận to hai mắt huệ lệnh ngươi cũng không nên nói lung tung a bạch a n chậm rãi đứng dậy đi đến phi nhan bên cạnh ngồi xuống thúc giục lên đừng nói nhảm hai ta mo đưa chuyện nên làm làm xong phi nhan lần này mặt một hồi liền đỏ nói chuyện đều nói lấp lên ở tại đây có thể nhìn thấy bạch đan kiên định lại thâm t h ú y ánh mắt sau nàng cũng chỉ có thể lựa chọn khuất phục một phút sau đó bạch đan nhíu chặt lông mày rốt cục triển khai nguyên lai、like. thương long thất túc bí mật thì ra là như vậy trên tay hắn chính là phi nhan đưa cho hắn bản vẽ mặt trên ghi chép tỉ m ỉ phi nhan bản thân biết bí mật cùng với đối với điều này thứ thương thảo một nhóm tỉ mị quy hoạch để hắn bỏ ra đầy đủ mức khắc nói m thật lần đầu tiên nghe được sư phụ nói đến bí mật này lúc ta cũng là vạn phần kinh ngạc văn vương vì thạo phạt đế tân lại dâng ra loài người khí vận đổi lấy thương long thất túc lực lượng tinh thần chế tạo một nhánh sư đoàn vô địch nhưng là ở bắt rộng lớn quốc thổ văn vương cùng vũ vương liên tiếp qua đời sau chu công lo lắng tuổi nhỏ thành vương không có cách nào nắm giữ nguồn sức mạnh này do đó bị gian nhân sử dụng ở chính mình tạ thế lúc lại lựa chọn đem thương long thất túc mang vào trong mộ chỉ là a chu công vạn vạn sẽ không nghĩ đến chu vương thất vẫn là bước đế tân góc chân mạnh mẽ thần quan môn không muốn quân vương thoát ly tầm kiểm soát của mình vì lẽ đó liền nâng đỡ chu hữu vương nhi tử đến đối kháng không nghe lời chu hữu vương thậm chí còn cấu kết thân nung khuyền nung suýt chút nữa để chu vương thất diệt tộc càng thái quá chính là nhờ vào lần này hỗn loạn chính chu công phân mộ cũng gặp hảo kiếp chỉ có điều làm thương long thất túc lại một lần nữa lúc xuất thế đã không có ai lại hiểu được làm sao khống chế thương long thất túc nguồn sức mạnh này ngược lại là bốn phía tràn ra cuối cùng thành t i ể u trung nguyên các quốc gia quân hùng tranh bá vì vậy mà lên có điều ta xem phượng minh kỳ sơn làm sao cũng không có quan hệ gì với thương long thất túc ca luôn không khả năng tập hợp đủ ngọc vỡ liền có thể trực tiếp mượn dùng một cái tinh tú sức mạnh đi huyền lệnh người đang nghe sao huyền lệnh phi nhan một người nói liên miên c ầ n nhằn n ử a này g nhưng chính là không có người đáp lại nàng quay đầu vừa nhìn bạch a n tựa hồ là rơi vào trầm tư tại sao gọi cũng không được phi nhan lẳng nhìn bạch a n gõ má ân k thật thật trong trong đương nhiên c h hiện tại cũng không sai rồi chính là luôn bắt nạt người không hiểu thương hương tích ngọc hơn nữa vừa nghĩ tới vị kêu hoàn mỹ đến khiến người ta đấu kỵ hậu hạ đại hãn Liên sẽ chương hai trăm bốn mươi thất tinh ở giã cường hóa phượng minh kỳ sơn chương hai trăm bốn mươi thất tinh ở giã cường hóa phượng minh kỳ sơn hai mươi tám cảng đó là một khối tỏa ra ánh sáng lung linh tỏa ra các loại huyền diệu tinh bản nhìn một chút phản phất liền có thể nhìn thấy vì sao trên trời sở hữu bí mật nhưng có điều hai cái to bằng bàn tay tinh bản bên trong bao hàm tin tức thực sự là quá nhiều quá nhiều người thường sợ là dốc cả một đời cũng không có cách nào triệt để h i ể u thấu đáo ngược lại là gặp rơi vào trong đó thật giống như hiện tại hai con cắt bắc cực liền đối với khối này tinh bản cảm thấy rất hứng thú vỗ cánh r ộ i ra móng luớt muốn đem khối này tinh dê bóng đi bạch an cởi vô vô hai con chim t h ầ n đầu ngăn tới trước sang một góc chơi không phải vậy cho hai người nấu chỉ một thoáng hai con chim lại tiếp tục trốn ở xe ngựa một góc bắt đầu run lẩy bẩy lên lần trước vì là một tháng cường hóa lúc bởi vì lo lắng không k h ô n g chế được một tháng hắn không có tiếp tục cường hóa nhưng ba con cắt bắc cực hắn nhưng là không có bất kỳ băn khoăn nào trực tiếp kéo đẩy nguyên nhân rất đơn giản ba con cắt bắc cực thực sự là quá nhỏ quá nhỏ dù cho là lợi hại đến đâu chỉ cần từ nhỏ đã giáo được liền không cần quá đáng lo lắng không k h ô n g chế được tình huống quá mức nửa đ ư ờ n g trực tiếp đấu một t h á n vấn đề chính là đã lớn rồi nếu như vừa bắt đầu ở vương ốc thôn liền bị hắn kéo đầy kinh nghiệm trị vậy thì hoàn toàn không có vấn đề trên thực tế một tháng có thể dài nhanh như vậy cũng là bởi vì thôn vệ cái này đạt tính như là ba con cắt bắc cực không có kỹ năng này dài đến cũng chậm chút hắn có đầy đủ thời gian bồi dưỡng đem hai con cắt bắc cực đánh đuổi sau khi bạch an k h ẽ thở dài một cái lựa chọn đem thứ tinh bản kinh nghiệm t r ị cho kéo đầy xây dựng hậu h ạ mang đến cho hắn lượng lớn kinh nghiệm t r ị trực tiếp từ hơn trăm ngàn một lần tiêu đến sắp tới ba mươi vạn thêm vào vừa n ã y xác lập miếu quan công khen thưởng một kinh nghiệm chị hắn hiện tại thình lình có hai trăm chín mươi bốn bảy trăm tám mươi một điểm h ẹ t ự tinh bản kinh nghiệm chị kéo đầy sau dáng dấp phát sinh biến hóa long trời lở đ từ một cái la b à n biến thành tương tự với một cái bóng r g dấp sở hữu tinh vân đều giấu ở này quả bóng bên trong dựa vào ánh sáng nhỏ yếu thậm chí còn có thể nhìn thấy bên trong tựa hồ có một cái thương long đang gầm t h é t tên gọi thất tinh ở giã thuộc tính thất túc nắm giữ bảy viên tinh tú c h ú c phúc có thể đối với bảy ngày thiết tượng làm ra tương đối mơ hồ dự đoán địa l o n g thiên ánh đại địa mượn dùng lực lượng tinh thần có thể mơ hồ suy đoán ra trong vòng ba ngày chu vi phạm vi trăm dặm điệu như tự nhiên biến hóa kinh nghiệm trị không tứ tinh bản cường hóa cấp một cần bảy nghìn sáu trăm tám mươi kinh nghiệm trị cường hóa ba lần đến cực hạn mỗi một lần kinh nghiệm trị đều là lần trước hai lần cường hóa thành trong tay hắn toàn bộ dáng rất sau hắn t h ỉ n h lình tiêu tốn năm mươi ba bảy trăm sáu mươi kinh nghiệm trị chỉ còn dư lại hai trăm bốn mươi một hai mươi một kinh nghiệm trị đặt ở lương xây thành lập trước hắn sợ là vạn vạn không dám cường hóa không gì khác một khối la bản trước sau tiêu tốn kinh nghiệm trị đã gần như sáu vạn thực tại là khủng bố lần này hạ quyết tâm cũng là bởi vì phi nhan mấy câu nói để hắn muốn nhìn một chút la bản cường hóa đến cực hạ n sau sẽ xuất hiện hay không cùng thương long thất túc có quan hệ đồ vật kết quả cuối cùng để hắn là lại vui mừng vớ bất đắc dĩ t hắn ấ chấn. t tinh biệt thời tiết tiếc. giá cái kia viên ngôi hiệu sai. loại cùng quan cũng không bản cùng đáng Không hệ, Khác Chỉ phải ở báo máy có đặc sao địa bảy quả đo là là dự muốn Hắn đồ vật. yên lặng đem thất tinh ở ra tạm thời cất đi sau đó lấy ra mặt khác năm khối ngọc vỡ rơi vào chầm tư này năm khối ngọc vỡ lại như là một cái vô cùng bảo tàng khổng lồ vừa giống như là một cái mỹ nhân ghé vào lô thai hắn vẫn thổ khí thì thầm cho ta cho ta không muốn cường hóa là không thể chỉ là dĩ vãng e ít cỡ của hắn quá ít quá nhiều địa phương cần dùng kinh nghiệm trị hắn cũng không rõ ràng Hóa nát lắc đầu khổ một phen. Không sai. nhiều năm qua săn thú kinh nghiệm cùng với ở trên chiến trường hoàn thành quen thuộc để hắn đối với sự vật nào đó biến hóa cực kỳ nhạy cảm nếu để cho người khác nghe khả năng nghe không ra cái nguyên c ớ đến nhưng hắn sau khi nghe xong trong lúc hoảng hốt lại có một loại cảm giác sai hắn ông c ố nghe được nội tâm hắn nỉ non cũng đưa ra đáp lại miếu quan công xác lập có thể khích lệ hậu thế vì là hậu thế lập cọc tiêu thủ khí khái có thể mang đến kinh nghiệm trị đây là chuyện đương nhiên nhưng này kinh nghiệm trị đến rồi lại để bạch lan n g h i hoặc lại như là này thương long thất túc bình thường chu đại thương tự mình hàng dai vì là t h i ê n tử đúng là bởi vì thương long thất túc sao xuân thu chế quốc chư hầu tranh bá mở ra cũng đúng là bởi vì thương long thất túc sức mạnh chạy và hoa hạ các quốc gia sao hay là hắn cường hóa xong khối này ngọc vỡ nên thì có đáp án đi bạch đan ánh mắt trở nên vô cùng kiên định trực tiếp cầm lấy một khối ngọc vỡ một khối do mẫu thân hắn để cho hắn ngọc vỡ mười vạn kinh nghiệm trị trực tiếp đưa ra chỉ một thoáng khối này ngọc vỡ liền tỏa ra ánh sáng ở bên cạnh mấy khối ngọc vỡ phản phất chịu đến dẫn dắt bình thường lấy một cái cực kỳ đặc thù phương thức liên tiếp cùng nhau mà nhất làm cho bạch đan kinh ngạc vẫn là một cái khác biến cố cái mông của hắn một trận nóng lên là thất tinh ở g ã h ắ n ngay lập tức đem thất tinh ở g ã lấy ra tinh vân bên trong tiểu long trực tiếp bị phượng minh kỳ sơn cho dọi sáng cuối cùng thất tinh ở giã là ẩm ẩm nổ tung điểm điểm m ả n h vỡ cũng bị phượng minh kỳ sơn cho dính nối liền cùng nhau bạch an lại vừa nhìn nó bảng điều khiển cảm giác mình hô hấp đều sắp muốn đình chỉ mà nhưng vào lúc này màn xe bị hơi sốc lên hào quang tử ở ngoài tiến b ả o dọi sáng bạch an g õ má chương 241, t ổ long tiền m g uyên thiên nhân hợp nhất chương 241, t ổ long tiền m g uyên thiên nhân hợp nhất h a c ả n g tên cứ gọi tổ long tiền uyên không trọn vẹn thuộc tính tổ long vạn ngàn mạch nước tổ long ra Có không ể đối h tròn ngán giảm chuẩn nước t xác mà nói là sắp tới mười sáu vạn kinh nghiệm trị vị thủy có hát long hoài thủy có bạch long tổ long vừa ra nhị long đều cúi đầu ngẫm lại hậu thế bởi vì lưu bang tự gọi chân long thiên tử bạch long c h i tử long cũng bởi vậy thành đế hoàng hóa thân hắn minh trường bắt đầu xưng hoàng đế bởi vậy bị hậu thế dựa vào mang tới một phen vì là tổ long nhưng hiện tại xem ra hay là tổ long khả năng không phải đại chỉ mà là đơn thuần vạn nước c h i tổ chi tiết phượng minh kỳ sơn ít đi hai khối tuy rằng có thất tinh ở giã bù đắp một khối nhưng còn chưa đủ cũng bởi vậy tổ long tiềm n g u y ê n vẫn là tàn tạ trạng thái khả năng cần tiến một bước cường hóa mới có thể quét tới bên trên cho bụi hiện tại hắn còn có một chuyện khác phải xử lý bạch an ánh mắt chỉ là quét qua trong khoảnh khắc xe ngửa góc xó hai con ấu đ i ể u lúc này hưng phấn bay nhảy h a i cánh nhằm phía ánh sáng chiếu xạ qua đến địa phương nơi đó có một cái chính đang thổ tin rắn nhỏ rắn nhỏ vẫn không có phản ứng lại hai con ấu đ i ể u cũng đã bay đến đi qua bạch gan cường hóa sau một cái đ i ể u vũ cũng không có so với sắp bén làm ấu đ i ể u r ố i ra thiết c h à o sau rắn nhỏ trong khoảnh khắc bị xé thành m ả n h vỡ hai đ i ể u là sung sướng ăn sau một khắc bạch gan lại cho chúng nó ra lệnh kiểm tra chu vi không nên xuất hiện đều sẽ nó diệt trừ hai con cắt bắc cực là càng thêm h ư n phấn người lựa ngựa cửa xe, phân công nhau bay ra chọn cái công phân ngoài. Xe ở ngoài. một sổ xe, Xe ở không sao lâu liền vang từng người không sao chứ t ố màn xe bỗng nhiên bị sốc lên phi nhan tinh xảo khuôn mặt xuất hiện ở bạch lan trước mặt tuy rằng ngoài miệng hỏi như vậy nhưng đầu nhỏ nhưng là tựa hồ đang tìm hiểu cái gì một mình q u ả i n h u thợ ư n g cấp như vấn tội ta có thể đưa người chẳng thủ bạch đan ở hai con cắt bắc cực ra tay lúc cũng đã đem tổ lòng tiềm l i ê n cho cất đi lúc này là không có chút nào sợ phi nhan tìm hiểu ngược lại là lên tiếng cảnh cáo một phen trên thực tế liền lang đứa bé muốn ám sát hắn hắn đều có thể dựa vào lướt nhẹ qua mặt một ánh mắt nhìn đấu một cái rắn nhỏ mà thôi hắn cũng là ngay lập tức cũng đã nhận biết chỉ là chẳng muốn ra tay lại không nói hắn thực lực của tự thân không có một nhánh ngàn người quân đội vây công khó có thể thương tổn được hắn nơi này vẫn không có gia hàm cấp quan ai lại có can đảm kia ám sát đối phương chỉ có thể là thăm dò chơi rắn thăm dò nạn chuột bách việt mấy cái manh mối đã sâu chuối ở cùng nhau mỗi cái địa phương đều có chính mình ổn định sinh thái hoàn cảnh nếu như một chỗ loài chim cực lớn giảm thiểu liền dễ dàng nháo nạn c h â u chấu đồng dạng nếu như một chỗ con chuột t i ê n địch biến mất dựa vào loài chuột tốc độ sinh sôi nảy nở nạn chuột tất nhiên bạo phát đối mặt vô cùng sống động chân tướng bạch an lửa giận đã ở trong lồng ngực t i ế u đốt nhưng hắn không có phát tác xa cũng tốt chơi rắn bách việt thuật sĩ cũng tốt đều không đúng hư phạm sau lưng tất nhiên có một người khác t i m hưng phạm mới là trước mặt hắn chuyện cần làm cho tới những người xả cho hai con ấu điều luyện tay nghề một chút là được thời khắc bây giờ bởi vì phi nhan nhấc lên màn xe hắn cũng nhìn thấy đoàn xe cảnh tượng bên ngoài máu t a n h không biết bao nhiêu thì nát xương gãy g i ả i rác ở điện máu tươi càng l à r ộ i ở đại biểu đại tần đi xứ trên xe ngựa a ta nhất thời sốt ruột đúng là đã quên kính xin huyện lệnh thứ tội phi nhan bị cảnh cáo một phen là liên tục xin lỗi nhưng thả xuống mảnh đồng thời phi nhan nhưng là lại thuận thế ngồi vào chiếc xe ngựa này c à người l mới thứ thấy ta đêm hôm ấy ngươi nói sư phụ ngươi nói ngươi sẽ gặp phải một cái nhẹ dạ tướng quân như vậy ngươi cảm thấy cho ta là mạng ngươi bên trong người sao phù phù phù phù. chỉ là trong n g á y mắt bên trong buồng xe liền vang lên nhẹ nhàng tiếng tim đập có thể tưởng tượng phi nhan trái tim nhảy lên cường liệt bao nhiêu huyện Mệnh. cái kia ta cảm thấy coi như thế đi thình thịch nửa ngày phi nhan hồi một câu hoàn chỉnh lời nói bạch an nhưng là phi thường không hài lòng la liền nói là không phải liền nói không phải cái gì gọi là xem như là lẽ nào gặp không nói biết sẽ không cũng nói sẽ không đều xưng là hẹn họ một lần nữa tổ chức thật ngôn ngữ sau đó nhìn thằng ta phi nhan mấy lời nói len ken mạnh mẽ con người đen bên trong cái kia giấu ở đấy lòng l ử a giận ở đây khắc thỏa thích t h i ê u đốt khí thế chi thịnh một hồi liền để phi nhan đại nào chống không cứu mạng nàng chỉ là hiếu kỳ huyện lệnh có bí mật gì làm sao sẽ đột nhiên diễn biến thành như vậy nàng rất muốn trốn nhưng trốn không thoát cuối cùng ở bạch đan dưới ánh mắt chỉ có thể tả nói hư u hắn ta cảm thấy thôi sư phụ nói như vậy là có đạo lý riêng của nó có điều cụ thể còn phải thông qua thời gian đến nghiệm chứng hơn nữa lời của sư phụ không nhất định như thế lý giải cũng k ó nói sẽ gặp phải cùng số mệnh ngăn bài vẫn có một tí kẹo như thế trên người rồi huệ lệnh chúng ta có thể hào hào thương thảo dưới việc này hơn nữa căn cứ tinh tượng phi nhan bợ lạ bợ lạ nói một trận đến cuối cùng nghe được bạch an là liên tiếp lắc đầu nàng đáy lòng chìm xuống lẽ nào ngày hôm nay nàng ngày hôm nay không thể không nói ra lời nói thật lòng rốt cục bạch an vào lúc này cuối cùng cũng coi như là mở miệng có thể mấy câu nói nhưng trực tiếp làm cho nàng n g ù si tại chỗ suýt chút nữa ý tứ phi nhan người âm dương gia độ tinh khiết quá thấp bất kể là tán thành vẫn là phản đối ngươi đều muốn kéo lên một điểm c à n g chống dông lý do mới được đừng quên ngươi thân phận â m dương ra lãnh tụ đại tần g i á m chính trong sao chấn động trời dáng dấu hiệu a đều đem ra dùng tốt nhất ta hiện tại dạy ngươi một điểm đàm phán kỹ xảo họ c được sau đón lấy đàm phán một chuyện ta liền toàn quyền giao cho ngươi ta nhưng là đi xử lý một ít trọng yếu hơn sự Phi nhan ba chờ chút nàng tại sao không có đuổi tới chính mình huyện lệnh ý nghĩ là cái nào một câu nói nàng lộ nghe sao tại sao là nàng cùng sáu quốc sứ đoàn đàm phán a nhưng không cho nàng phản đối bạch an đã bắt đầu truyền thụ nổi lên t h o ạ i t h u ậ t nghe được phi nhan là xư ơ n g sở trong đó một cái tên là thiên nhân hợp nhất lý niệm càng là nghe được phi nhan chừng lớn hai mắt nửa tháng sau sứ đoàn định cư bộc dương thành cũng chính là lần này đàm phán vị trí khu vực sáu quốc sứ giả rất sớm chạy tới trước hết một bước cung kính ở ngoài thành chờ đ ợ i đón lấy chỉ có điều làm trên xe ngựa người k i a hạ xuống sau khi sở hữu sứ thần cũng vì đó kinh hãi xuống xe cũng không phải đại thần thần uy thiên tướng quân mà là một vị cô gái yếu đuối tiến quốc sứ giả đối với tên này cô gái yếu đuối vẫn là vạn phần nhìn quen mắt đại tần giám chính phi nhan ở tất cả mọi người nhìn kỹ lưu lại một câu nói tướng h quân nói rồi thỏa thuận miếu quan công danh sách một chuyện các ngươi còn chưa đủ tư cách với hắn đàm luận vì lẽ đó do ta đến chiêu đãi các ngươi chương 242. n h ì n thẳng ta thể loại lưu bang gửi tin chương 242. n h ì n thẳng ta thể loại lưu bang gửi tin ba mươi cảng tới chính là một phen nục nhã đã hay ai có thể n h ấ n dưới húng chi m ở miệng vẫn là phi nhan không phải đại tần thần uy tiên tướng quân một đám sứ giả lẫn nhau nhìn quét một ánh mắt đều nhìn thấy trong mắt người khác bất bình tuy rằng sáu quốc cũng không biết bạch đan vì sao tiêu tốn khí lực lấy lập miếu quan công chi danh đem bọn họ triệu tập ở đây nhưng để tỏ lòng đối với bạch đan tôn kính bọn họ là cố ý sớm sắp tới năm ngày thời gian chạy tới b ộ c dương sau đó ở một đám đại tần binh sĩ ánh mắt khác thường dưới gian nan chờ đợi đến hiện tại vì là chính là có thể thấy bạch đan một mặt sau đó thuận thế vì chính mình quốc gia mưu một điểm lợi ích không nghĩ đến bạch đan thậm chí ngay cả mặt bọn họ cũng không thấy còn phái một cái tiểu cô nương đến quan loa đến n ụ nhã thân phận cao quý nhất tính khí cũng là nguy nhất sợ quốc sứ giả trước tiên nhảy ra cố sức chử lý do này ta không thể tiếp thu ta chờ vốn là chính là vì cộng đồng quyết định miếu quan công danh sách mới đến các ngươi hiện tại liền một cái chính thức người đều không thể xuất hiện ta xem các ngươi chỉ là muốn dựa vào chuyện lần này trực tiếp lập xong miếu quan công để thiên hạ trở thành các ngươi tần quốc không bán hai giá cái gọi là thương thảo chỉ là vì kiếm một cái mặt mũi hành vi quá mức đê hèn thủ đoạn quá mức vô liêm sỉ dù cho chu vi tất cả đều là tần quốc binh lính tần quốc b á c h tính phi nhan phía sau đoàn xe cuối cùng nơi vương giang có chút ít lo lắng dò hỏi một bên còn ở trong xe ngựa bạch a n t ư ơ n g quân sở quốc sứ giả vẫn luôn như thế dũng cảm sao ở đại tần lãnh thổ trên còn dám quát mang phi nhan giam chính bọn họ chẳng lẽ có cái gì dựa dẫm phi nhan giam chính sẽ không lỗ chứ đồng dạng vào lần này theo tới được b ạ c h giác lúc này giơ trên tay bứa đụng một cái nếu như bọn họ tiếp tục tìm đường chết ta liền trực tiếp chém bọn họ hiển nhiên hai người phủ biết được bạch đan kế hoạch nhưng lại đối với phi nhan tình cảnh không phải lạc quan như vậy bạch đan cười ha ha về bọn họ hung hăng một điểm mới bình thường đàm phán mà mặc kệ đàm luận thế nào cãi nhau khí thế lấy ra lại thế nào đều sẽ không thiệt thòi quá nhiều nếu như bọn họ liền dám cũng không dám thả một cái đó mới thật là có vấn đề trước tiên tiếp tục nhìn phi nhan lần này chuẩn bị vẫn tính sung túc hầu như là vừa dứt lời phi nhan liền vô cùng khinh bị phỉ nổ sợ quốc sứ giả một phen ta không đủ p h â n lượng ta chính là đại tần giám chính nói đến đây phi nhan dừng lại chốc lát tựa hồ là nhớ ra cái gì đó lúc này khí thế lần thứ hai biến đổi để ta nói cho nói cho ngươi giám chính có thể làm cái gì xem tiến tượng biện vụ mùa định thái họa ta đêm quan mê hoặc lấp lóe thế nhưng gần nhất vừa không có chiến sự định là có người trong bóng tối d ở trò thì như đại tần nạn chuột nói không chắc chính là có người cố ý thao túng tướng quân đã phái người đi điều tra tra ra một chút mặt mày một khi kết quả đi ra đại tần mười vạn thiết kỵ nhất định ngay lập tức đem san g bằng nhìn thằng ta tể loại có phải là người d ở trò quỷ vì lẽ đó n g ư ờ i mới không thể chờ đợi được nữa nhảy ra xinh đẹp khuôn mặt thô bị lời nói hai người hỗ trợ lẫn nhau mang đến rất lớn lực xung kích đường đường sở cốt sứ giả lúc này lại nói lắp lên ngươi người đứa bé này không có chứng cứ không nên tùy tiện nói lung tùng phi nhan lúc này thay đổi mục tiêu chậm tùy tiện chỉ định một người không phải hắn vậy thì nhất định là ngươi bị điểm đến hàn quốc sứ giả cũng là hoảng loạn lên chúng ta cũng không có thực lực này hồ đồ quá hồ đồ giữa lúc phi nhan không tha thứ muốn tiếp tục điểm danh thời gian tề quốc sứ giả không nhịn được coi như ngươi là giám chính cũng không có nghĩa là ngươi có thể tùy tiện nói xấu người nạn chuột chính là thiên h a i theo người có quan hệ gì thà xem vốn là ngươi một người ở nói b ậ y tề quốc sứ giả mới vừa nói xong ống tay á o liền bị đến quốc sứ giả lôi một hồi tề quốc sứ giả tránh thoát yến quốc sứ giả lại lôi một hồi tề quốc sứ giả lần thứ hai tranh thoát làm yến quốc sứ giả lại một lần đưa tay lúc tề quốc sứ giả một hồi nổi giận ngươi có chuyện gì liền không thể nói thẳng yến quốc sứ giả lúc này mới mở miệng yêu ớt vị này dám chính là âm dương gia lãnh tụ là châu tử đệ tử cuối cùng am hiểu nhất xem thiên tượng định cắt hung tề quốc sứ giả một hồi liền này ở đối với âm dương gia này ba chữ lớn rõ ràng không xa lạ gì phi nhan lúc này nhưng là hư lệnh một tiếng ta sư phụ ở các ngươi tề quốc tác hạ học cung làm tế diệu lúc ngươi cũng không biết có hay không sinh ra còn dám nghi vân ta tề quốc sứ giả s á t mặt là càng thêm khó coi phi nhan nhưng là không tha thứ tiếp tục bổ sung thành cựu đệ tử cuối cùng ta sư phụ còn truyền thụ ta cũng như thế bản lĩnh kỳ danh là thiên nhân hợp nhất trên đất người là thái họa sẽ ở trên trời hiện ra cụ thể tinh tượng l i ê n ngươi cái kia từ tề quốc đến ngươi đ o á n xem đại tần phát sinh nạn trượt sau bản dám chính nhìn thấy gì phi nhan một người ép một đám sứ giả là không kịp thở xem vương giang cùng bạch giác là xương sở mắt thấy vài tên sứ giả đã rất nhiều tan vỡ xu thế bạch an trước tiên thu hồi ánh mắt nhàn nhạt mở miệm phi nhan đã không cần lại lo lắng lần này đàm phán cũng sẽ bị phi nhan kéo vương giang ta gọi ngươi chuyện điều tra có thể hay không có kết quả chính như hắn lúc trước nói tới sáu quốc lần này nhất định chuẩn bị đầy đủ đến cũng đều là có thể nói thiện biệt đồ hắn cũng không muốn ở phía trên lãng phí thời gian vì lẽ đó liền để phi nhan lấy âm dương ra thân phận miễn cưỡng cho sáu quốc sứ giả chụp c h ậ u cức quáy dày sáu quốc kế hoạch làm cho đối phương chuẩn bị tìm từ tiện tay đoàn hết t h ể hết hiệu lực cùng lúc đó hắn lại tiến hành kế hoạch bước thứ hai bước thứ ba thậm chí bước thứ tư phi nhan học rất tốt rất được hắn tinh túy mặc kệ kết quả cuối cùng làm sao chí ít đem nước t r ộ o lẫn chỉ còn dư lại vương giang bên này vẫn không có kết quả ở hắn dò hỏi sau vương giang lúc này cũng kính trả lời có kết quả nơi này là sáu quốc sứ giả khoảng thời gian này tiếp xúc nhân viên danh sách còn có tới lưu quý tin chương hai trăm bốn mươi ba chỉ hận không sợ trường tướng quân cho cơ giả đã bẫy chương hai trăm bốn mươi ba chỉ hận không sợ trường tướng quân cho cơ giả đã bẫy canh một lưu quý khi này cái tên sau khi xuất hiện bạch giác ngay lập tức phiền v ư t lên người này không phải là đối thủ sao hiện tại làm sao trả cho tướng quân viết tin mới vừa nói xong bạch giác liền ý thức được cái gì một hồi liền hối hận rồi vương giang cũng là lúc này dành cho bạch giác cảnh cáo trong ánh mắt hiếm thấy xuất hiện sắc khí có thể vào lần này bị bạch gan i mang theo bên người đều là tối tin quá một nhóm nhưng lần trước lã bất vi thu mua sự kiện vừa ra chưa chừng có mấy cái người gan lớn sẽ làm ra chuyện hồ đồ lưu quý thân phận là cực kỳ mẫn cảm đưa tới thư tín cũng là ý nghĩa phi phạm vương giang có thể lắm miệng đề một câu lưu quý tên những người khác nếu như vào lúc này lên tiếng vậy thì là phá hoại quy củ không có xảy ra việc gì cũng còn tốt nếu như không cẩn thận đem tình báo tiết lộ ra ngoài vậy coi như vấn đề lớn hơn vì lẽ đó dù cho là bạch giác vị huynh đệ này vương giang đồng dạng đều không k h á c h khí bạch an đem tình cảnh này xem ở trong lòng hơi thở dài không nghi ngờ chút nào vương giang là đúng nhưng như vậy lại có vẻ quá mức lanh huyết hắn có thể đi quát lớn vương giang nhưng cuối cùng vẫn không có làm như vậy thân phận thay đổi sau khi rất nhiều thứ cũng sẽ tùy theo mà biến không tuần hoàn quy củ gặp mang đến rất nhiều phiền phức không tất yếu nếu như không có cần phải hắn không thể chủ động đi làm quy củ kẻ phá hoại có thể tưởng tượng hắn hiện tại chỉ có điều là một cái tiểu đoàn đội đều có nhiều như vậy quy củ hắn ông cố hắn huynh trưởng trong ngày thường lại là cỡ nào p h i ề n muộn cỡ nào sự bất đắc dĩ bên này phát sinh tiểu tranh chấp một bên khác xa xa phi nhàn đã bắt đầu hô mưa gọi gió dựa vào hùng hồn nội khí n ă n g ngược thực lực trực tiếp ngay ở trước mặt một đám thị vệ trước mặt cho ngụy quốc sứ giảm một cái tát còn nói thẳng nàng làm như vậy chính là nhân họa tiếp đó sẽ khiến cho khí trời thay đổi phòng t r ư n g gặp có đại phong không bao lâu đại phong quả nhiên đúng hạn mà tới tiếp theo phi nhan lại là một c ước làm phế sở quốc sứ giả một đám thị vệ trận cũng không ngăn nổi ầm ầm một tiếng sấm sét nổ vang đem tần quốc cùng không phải tần quốc người đều cho xem trong váng phi nhan nói thẳng cái này cũng là nhân họa nghiêm trọng nhiều lắm gặp gợi ra sấm sét này chính là thiên nhân hợp nhất khái niệm sáu quốc sứ giả tin k h ô n g tin người khác không thể nào biết được nhưng để quốc sứ giả cùng sở quốc sứ giả rất đau điểm ấy là không thể nghi ngờ đương nhiên nếu như sáu quốc sứ giả biết có tổ long tiềm lên tồn tại khả năng tất nhiên không thể kinh ngạc lại có dũng khí nhảy ra chỉ trích phi nhan nhưng chuyện này cũng không hề là bạch gan nên quan tâm hắn sửa sang lại tâm tình trước tiên mở ra vương giang siêu tập tình báo một cái tên xuất hiện để hắn không khỏi m e o lại hai mắt hoa dương quân tri tôn mẹ du lúc trước tuyên thái hậu nghe chính trực tiếp phân phong chính mình hai cái đệ đệ còn có mặt khác hai đứa con trai phụ tá chiêu vương bốn người cũng xưng là tần quốc bốn quý để sở quốc ngoại thích thế lực một lần ở đại tần đ ă n g đ ỉ n h hoa dương quân chính là tuyên thái hậu đệ đệ một trong chỉ có điều sau đó chiêu vương thân chính trực tiếp trục xuất bùi quý hoa dương quân cũng ở về đất phong bệnh truyền nhiễm tệ từ đây mạch này ở đại tần triều đình không còn đóng thanh không nghĩ đến hắn lại vào lần này bất ngờ nhìn thấy mẹ du lần này liền để hắn tâm tư tung bay nhớ tới một người khác sương bình quân vị này chính là hắn huynh trưởng người ủng hộ cũng là hắn huynh trưởng biểu hình t r ư ớ c cũng coi như là hắn minh h i ế u có điều ở lần trước miếu quan công một chuyện sương bình quân hiếm thấy phản đối hắn huynh trưởng n à y vẫn để hắn ghi nhớ ở trong lòng càng khỏi nói trong lịch sử sương bình quân còn đâm lương tân quốc đâm lương lý tín hiện tại vẫn không có chứng cứ cho thấy mẹ du cùng sương bình quân quan hệ bạch an đem tình báo thu hồi lại mở ra lưu bang thứ tín lần trước từ biệt đã là tháng tám quan cảnh nghe nói tướng quân uy danh càng ngày càng vang dội quý vạn phần mừng rỡ chỉ hận không sợ trường tướng quân ở đại lương phí thời gian năm tháng tướng quân nhờ vả quý đã làm thỏa đáng mong rằng tướng quân có thể lại lần nữa cân nhắc quý chi thỉnh cầu quý gặp ngày ngày chờ đợi tướng quân tin đáp lại không phân bốn mùa không phân âm tình trọ quyết Khắc. lần này cơ giả đã quyết định kiên quyết không đi đến m ụ c giường bắt cóc vệ nguyên quân tập đệ mong rằng tướng quân đều biết trường an thời gian có tuần vu ban ngày thiên nghĩ bãi hắn làm thấy mà càng sớm hơn trước nhưng là lưu bang lúc nào cũng hướng về hắn lấy lòng lấy lòng ở hắn lần thứ nhất đ ụ c n h à sau lưu bang cũng không thủ d â i ngược lại là ở hắn bị đại quân vây quanh lúc thế hắn xin hàng mặt sau hắn để vương giang đi hợp nhất năm quốc liên quân làm mất những thám tử kia lưu bang càng là chủ động quy hàng chỉ là hắn vẫn như c ũ không có nhận lấy lưu bang nhưng vẫn là cùng lưu bang duy trì liên hệ mãi cho đến mặt sau lưu bang ở hắn ra hiệu dưới trước tiên xối dục tiểu lão đệ p h ả n khoái lại xối dục bạch việt anh bố cũng là bởi vì này ở lý mục thông báo hắn ngụy quốc nội đoạn nhằm vào tần quốc lúc hắn mới không có như vậy hoang mang bởi vì lưu bang đã sớm lẻn vào ngụy quốc thậm chí lần này lưu bang vì hắn mang đến tin tức cũng là đặc biệt trọng yếu không gian tới vậy ta càng muốn người đến bạch an hừ lạnh một tiếng đem lưu bang thư tín giao cho vương giang xử lý bọc dương bất kể là khoảng cách triều ca cũng được khoảng cách đại lương cũng được đều cực kỳ gần thật muốn đại quân áp cảnh trong thời gian n g ă n phá đại lương không quá dễ dàng nhưng muốn vây nốt đại lương để cơ giả khó chịu vẫn tương đối ung dung nhưng này có chút không đáng như vậy nghĩ hắn lúc này truyền lệnh cho vương giang để vương giang đem đạo này mệnh lệnh mang cho phi nhan chính mình nhưng là lặng lẽ thay đổi một chiếc xe ngựa chuẩn bị từ một cái khác cổng thành tiến vào bọc dương thành hắn nhớ không lầm lời nói hắn huynh trưởng ở hắn đề nghị sau tuy rằng trực tiếp đem vệ quốc tông miếu cho bình t h ế n h ư ơ n g hai trăm bốn ị h h u y mươi bốn tấn dưới bạch giác an đẩy cửa định viện chương hai trăm bốn mươi bốn tấn dưới bạch giác an đẩy cửa định viện canh hai thành cựu vệ quốc đã từng thủ đô bộc dương rất lớn lần thứ hai tiến vào bộc dương thành rất thuận lợi chỉ cần hắn mở miệng dù cho hắn không xuống ngựa xe binh lính thủ thành cũng chủ động vì hắn tránh ra một con đường thậm chí những binh sĩ này còn muốn cho hắn hành lễ nhưng bị hắn cho ngăn lại không có bất kỳ bất ngờ hắn tiến vào buộc dương thành nhìn rách rách d ư ớ i dưới rồi lại quận cường kiên trì trong thành trì cảm khái và ngàn n vì hắn lái、like、xe bạch rác cũng là không có tim không có phổi hoàn toàn không có bị vương giang giăn d ạ y quá d á n g vẻ cười ha ha chủ động t i ế p lời tướng đại ca nay vẫn là ta lần thứ nhất tiến vào bị ta đánh xuống thành trì thảo nguyên rất tốt nhưng nói cho cùng vẫn là quá yếu nếu như có thể ta còn thực sự muốn lại tới một lần nữa đang thành chiến khỏe mạnh chém giết một cái bạch an cũng là bị làm nổi lên hồi ức bất kể là tỷ thí vẫn là cho ngông ngao đưa tin lại hoặc là đảm nhiệm tiên phong phá toan tạo đều không có buộc dương cuộc chiến đến kinh tâm động phách cái kia một trận chiến đấu thật có thể nói là là thay đổi hai cái triều đình cách cục ngụy quốc triều đình ít đi cái long dương quân ít đi cái thái tử giả tần quốc triều đình có thêm một cái tên là bạch n ă n g người tuy rằng lời này có chút lớn nói không hổ nhưng này xác thực là sự thực bởi vì sự xuất hiện của hắn hồ điệp mới vô cánh tạo thành một hệ liệt biến cố nếu như hắn vẫn là cái kia sơn thôn thiếu niên cho dù chết ở đêm đông sợ cũng chỉ có thể có một cô thiếu nữ gối lên hắn vô danh chi bi ngủ say nghĩ đến bên trong bạch a n cười ha ha đáp lại sắp rồi sắp rồi rất nhanh chúng ta liền muốn một lần nữa xuất phát đến thời điểm ta cho ngươi một vạn binh mã ngươi c ẩ n thận phá cho ta địch nhiều giết cho ta một điểm kẻ địch ở thêm một điểm binh lực bạch giác lúc này khổ não lên ta chỉ có thể đánh nhau d o đường làm sao mang binh là một chút kinh nghiệm đều không có t h ư ớ n g quân ngươi quá làm khó dễ ta bạch a n cũng không t ứ c mà là dùng một loại phương thức khác cho bạch giác nói một cái cố sự một cái tên lố cố sự còn nói kẻ sĩ ba ngày không gặp khi gặp lại nên đối đ á i nể trọng hơn điệp cố cuối cùng liền bạch đi độ giang cố sự đều không có hạ xuống đương nhiên cuối thời đông hán ngụy thục ngô những tin tức này hắn đều làm cải biên trường giang cũng đổi thành hoàng hạ nhưng bạch giắc vẫn là nghe đến nhiệt huyết sôi trào mặc quần áo trắng thật là đẹp trai a thương quân trở về sau đó ta học tập binh thư không đúng liền ta đi học viết chữ nhất định phải vượt qua vương sơn đô ý bạch an cổ vũ một phen sau có một ít hoảng hốt lúc trước năm viên đan dược bên trong cuối cùng hai viên đan dược hắn là trước sau tặng cho vương sơn cùng vương bình vương sơn rừng rực như hỏa vương bình bất động như núi mà hắn nhưng là đem đại biểu nho tướng phi bạch đan cho vương sơn hy vọng vương sơn có thể đẻ xuống tính khí tiến thêm một bước cho tới vương bình nắm đan dược cũng vừa vặn phù hợp vương bình tính cách châm ổn cẩn thận tỉ mỉ thận trọng từng bước tên i gọi thác nguyệt đan thuộc tính thác nguyệt không có ánh mặt trời thời điểm ngươi chính là duy nhất ánh sáng binh pháp ba trăm khai sơn khai sơn cần hợp lực đối với đại binh đoàn tác chiến khống chế độ hai trăm phản bội càng là ưu tú huyết mạch càng gặp sản sinh đối với cổ xưa đồ vật cắm ghét tự tin giảm hai trăm linh trầm ổ n giảm một trăm linh kinh nghiệm chỉ không cứ việc cuối cùng phản bội thuộc tính khá là khó giải nhưng vương bình bản thân tính cách ở cái kia vẫn tương đối dễ dàng điều chỉnh tình trạng của chính mình vẫn tương đối để hắn yên tâm hiện tại không chỉ là bạch g i á c khát vọng chiến đấu hắn không cũng là như thế dưới tay hắn những huynh đệ này môn người nào không phải từ đ ó n g người chết bên trong đi ra lại sao vẫn tình nguyện yên ổn chỉ là a hiện tại thời cơ còn chưa tới còn kém một bước mặt hắn hiện tại chính là ở sáng tạo cái này thời cơ rất nhanh căn cứ bộc dương thành thủ quân chỉ thị xe ngựa đứng ở một tòa lùi bại sân trước bạch tiên sinh đây chính là t ử nam thiên vệ nguyên quân hiện tại vị trí vợ con của hắn đều không ở phía bên ngoài du đảng thám tử cũng đã bị quét sạch chỉ còn dư lại mấy người khách còn ở t ử nam thiên trong nhà nghi ngờ là nông gia cao tầng bạch a n c a o mày khách mời nông gia trước hắn tại triều công đường đề nghị hợp nhất nông gia h ả o đối hắn cường hóa đi ra thu hoạch tiến hành quy mô lớn trồng trọn chỉ là nông gia bản bộ ở sở quốc tần quốc muốn chiêu mộ cũng cần một quãng thời gian không có c á c nào dân chúng cả ngày bị ức hiếp lại có người đều là hành hiệp trưởng nghĩa thời gian dài dĩ vãng một đám có chí hướng dân chúng ngay ở hữu trí chi sĩ dẫn dắt đi thành lập nông gia muốn thay đổi vận mệnh còn nữa lúc trước sở quốc nắm giữ rộng lớn nhất quốc thổ càng có trường giang phía nam màu mỡ thổ điện cũng là nông gia sinh ra tốt nhất hòn đá tảng có điều đại tần xin mời nông gia cùng nông gia chủ động lại đây sau l ư n g ý nghĩa hoàn toàn khác nhau càng không cần nhắc tới vừa nay hắn còn phát hiện hoa dương quân tri tôn mễ dù tung tích t ư ơ n g quân mặt tướng trước tiên vì ngươi mở cửa thiên kia dẫn đường dạo h ú y liền muốn thế hắm đẩy cửa ra b ạ c h a n trực tiếp từ chối cười bỏ lại một câu nói người trước tiên mang mặt rác đi nghỉ ngơi đi nếu như mạnh t r á c h hỏi liền để hắn chuẩn bị tốt rượu và thức ăn ta bồi tối quá khứ dẫn đường giả húy cung kính gật đầu lui ra b ạ c h a n đang muốn muốn gõ cửa ánh mắt nhưng nhanh chóng khóa chặt ngoài sân một góc nơi đó v ừ a lúc có một cái rắn nhỏ từ ngói trong khe hở nhô đầu ra b ạ c h a n trong lòng một tiếng c ư ờ i gắn không còn một ngạt trong cơ thể s ắ c khí chỉ là một ánh mắt cái k i a rắn nhỏ liền cả người cứng ngắc rơi xuống trong đất kẹt bà yan không có do dự nữa đẩy ra trước mặt môn sau cửa cảnh tượng để hắn đều là chi tê cả ra đầu chương 245. t h ầ n nông t á i thế ba bái bạch a n chương 245, t h ầ n nông t á i thế ba bái bạch a n canh ba phần phần ngoại trừ phần vẫn là phần số lượng nhiều đã vượt xa buộc dương quân coi giữ tích lũy không mở ra cổng lớn mùi vị còn không như thế nồng nặc mở cửa sau mãnh liệt mùi vị đối với ngũ rác nhạy bén bạch a n thương t ổ n kéo đ ầ y mà ngồi s ổ m ở đống phân chức nhân số nhiều cũng làm cho bạch a n đầy mặt quái lạ nhiều vô số gần như ba mươi người chỉ có một người trên người mặc khỉ la cái khác đều là trên người mặc áo tang thân phận đã vô cùng sống đ ậ u bạch ngồi s ồ m ở đống phân t r ư ớ c t ử nam thiên nghiêng đầu lại nhìn thấy bạch đan sau dọa cho phát sợ vừa mới mở miệng lại bị người bên cạnh đánh gãy ngươi là người nào không có thông báo còn dám đi vào ngươi này đẩy một cái cửa suýt chút nữa bị mất hoa hạ tương lai nói chuyện là một tiểu tử chưa ráo máu đầu xem tuổi cùng cao m a n h gần như tính cách cũng giống như vậy sao gào to hô lời nói càng là rất dọa người ta một bước nhỏ để hoa hạ lạc hậu một bước dài bạch a n cân nhắc nhìn quét trong sân một phen trong lòng mơ hồ đã có một chút suy đoán từ nam thiên vào lúc này hoàn g loạn đều không lo nổi thu thập vội vàng kéo lại tên tiểu t ử kia sau đó chuẩn bị hướng về bạch a n xin lỗi bạch vừa mới mở miệng lại bị cái kia tiểu t ử vắt mũi chưa sạch đánh gãy từ nam thiên tốt xấu ngươi đã từng cũng là một đời quốc quân như thế thấp kém làm chi để cho ta tới nói cho hắn phạm vào cái gì sai nói đến đây tiểu t ử vắt mũi chưa sạch lần thứ hai nhìn về phía bạch a n sau đó chỉ chỉ đ ó phân những này là phân mà cái nhà này đã bị chúng ta chế tạo thành nhà ấm người nên cũng không hiểu đây chính là từ thảo nguyên truyền lưu tới được kỹ thuật mới chỉ cần có thể thành công coi như là mùa đông đều có thể tiến hành nông nghiệp trồng trọt hiện tại được rồi ngươi vô cớ mở cửa gió lạnh đi vào cây non toàn bộ đông chết nhà ấm cũng ôn không đứng lên thực sự là tức chết ta rồi rõ ràng căn dặn những người kia không muốn thả người đi vào coi như là đi vào tốt xấu cũng thông báo một tiếng a lời nói tốc độ nhanh chóng để từ nam thiên là khuyên đều không khuyến nổi mấy câu nói nói xong vị này quân mất nước suýt chút nữa đều muốn khóc người ghê vớm người thanh cao người sống được rồi ta vẫn không có sống đủ đây trêu chọc ai không được một mực muốn trêu chọc bạch đan vị này tiểu nhân đồ từ nam thiên nhưng là mãi mãi cũng sẽ không quên buộc dương thành cổng thành đến cùng là làm sao xấu bọn họ đám người kia sợ là một cái có thể trúng vào hai cổng thành còn có thể hẹ răng đều không có cuối cùng từ nam thiên dù cho muốn tự tử đều có vẫn là chỉ có thể miễn cưỡng bỏ ra nụ cười nhìn về phía bạch đan tình cảnh này đúng là đem bạch đan chọc cười vui vẻ bạch đan lắc đầu một cái cùng vị này quân mất nước trêu ghẹo một phen không nghĩ đến ngươi không làm quốc quân sau còn có này ham muốn được rồi không cần lo lắng việc này vốn là ta cũng có lỗi sẽ không trách ngươi ngươi đi đem những người cây non tiên lá cây cắt sau đó nắm cảnh cây của thân cây trồng xuống còn có thể sống nhà ấm là hắn truyền thụ cho hậu hạ mùa đông trồng trọt cây cỏ b i ệ n pháp không biết làm sao lại truyền trở về hắn tưởng tượng bên trong nông ra cùng vệ nguyên quân mật ngư hình ảnh cũng không xuất hiện ngược lại là nhìn thấy một đám như là lao nông lại kinh nghiệm không đủ g i a hỏa từ nam tiên nghe được hắn như nhặt được đại xá xoa xoa cái chán vội vã đi làm thế nhưng cái tia tiểu từ vắt mũi chưa sạch cũng không phải tình nguyện sao tích hắn thân phận cao quý ngươi liền nghe hẳn thôi còn cắt là cây cắt cây non sống thì a cái khác nông ra đệ tử cũng là nghị luận sôi nổi thử nam tiên một hồi liền nổi giận ngươi biết vị này chính là ai à tiểu tử vắt mũi chưa sạch hai tay ôm ở trước ngực thử lạnh một tiếng sau đó hỏi ngược lại bài gan ta còn thực sự liền không biết hắc nếu không chính ngươi đem thân phận nói ra nhìn có thể hay không dọa chúng ta bài gan l ắ c l ắ c đầu thân phận của ta không đáng nhắc tới nhưng đối với trong miệng ngươi nhà ấm đúng là có một chút nghiên cứu đầu tiên nhà ấm bên trong chất đ ô n phân là muốn mượn phân lên men sản sinh một ít nhiệt khí ổn định duy trì nhiệt độ xem các ngươi như vậy c h ồ n g cây non là sống không được không chỉ dễ dàng gặp sâu bệnh càng sẽ trực tiếp bị một chết thân là nông g i a liên tiếp bị người nghi vấn c h ồ n g trọt năng lực tiểu tử vắt mũi chưa sạch đang muốn nói nữa một bên giữ lại tùm la tùm l ù m dâu mép đại h á n đứng dậy cao ngày mở miệng kính xin các hạ có thể chỉ giáo một chút đối với điều này sự chứa một đầu chi thức bạch an đúng là không có dấu làm của riêng ý nghĩ trên thực tế từ lúc vương ốc thôn lúc hắn liền đề sướng quá nhà ấm để trong thôn già trẻ có thể ở đông bên trong cũng có thể ăn một cái mới mẻ có điều món đồ này muốn khu vực rộng lớn mở rộng thực sự là tốn thời gian mất công sức chỉ là bao trùm nửa mẫu địa dựa vào hiện tại sức sản xuất đều đủ để đào giống một cái huyện gốc gác vì lẽ đó cuối cùng vẫn là sống chết m à bay cho nông gia giải thích nghi hoặc đơn thuần cũng là bởi vì nông gia gặp tạo phúc vạn dân để trên thế giới thiếu mấy cái đói bụng hải t ử ở sở hữu nhìn kỹ hãn từng cái kiểm kê nhà ấm cần thiết điều kiện một là muốn thấu quang thông khí các ngươi lợi dụng phong ốc làm nhà ấm tuyệt đối không thể hành t á kiến nghị hướng về trong thành muốn một mảnh đất đơn độc xây dựng hai là muốn làm hai tầng kết cấu đồng thời phải tùy thời duy trì bên trong nhiệt độ cùng độ Ta kiến nghị ba ố ống trí đảo chế ống nước, xuyên u q toàn bộ nhà ấm, định kỳ nước, bộ ấm, đu kỳ là ấ y hơi h nước tăng n cao ấ một bên trong nhiệt đ đồng h ờ i cái ũ n g duy trì Một độ ẩm. c tiếp theo một cái nghe được đại hán t r ậ n cả mắt lên từ nam thiên cũng là kích động và phần làm bạch a n dứt tiếng toàn thể đều tính cái k i ê u tiểu từ vắt muối chưa sạch càng là ngu si tại chỗ đại hán lúc này tiến lên một bước chắp tay ô quyền tiên h sinh có đại tài nhà ấm kỹ thuật chúng ta cũng là từ cách xa ở hậu hạ điển trụ t r ư ở n g lão nơi đó nghe tới rất nhiều phương diện là đầu ó c mơ hồ hôm nay may mắn có tiên sinh chỉ điểm không biết đồng ý gia nhập nông ra hay không để khắp thiên hạ dân chúng đều có thể ăn một miếng cơm bạch a n cười ha ha gia nhập nông gia liền miễn đại tần b á c h tính hiện tại đã có thể ra già, già có hai năm trở lên l ư ơ n g thực dư cho tới cái khác sáu quốc b á c h tính nếu là nguyện ý vào đại tần cũng có thể có đại ngộ này hán tử đầu tiên là kinh ngạc lại là khiếp sợ cuối cùng mang theo một điểm mong đợi dò hỏi bạch a n xin hỏi tiên sinh đại tần dùng cái gì làm được điểm này bạch a n nhàn n h ạ t về bằng bốn cái tân lương loại bằng cùng hậu hạ m ậ dịch bằng đại tần có, có thể tự động tới x é đầy bằng đại tần bể khí sinh học săn sát có thể đất màu mỡ điện Căng bang đại tần, có năng lực cày băng tần, năng người ngưu thành một người ngưu ba đại đem đổi hai một một loại Phù phù. dù cho tử nam thiên chưa từng mở miệng hán tử lúc này tựa hồ cũng đã rõ ràng người trước mắt thân phận là trực tiếp quỷ dạp xuống bạch lan trước mặt điền ra điền vũ nhìn thấy bạch lan tướng quân những người khác trong nháy mắt ồ lên người trước mặt lại là vị tướng quân kia dĩ nhiên trẻ tuổi như vậy như vậy hiền hòa điền vũ giờ khắc này ngang đầu nhìn bạch lan trong mắt lại có nhiệt lệ lan tướng quân đưa ra các loại kỹ thuật tân trạch vạn dân phúc bị h o à n thế làm tên truyền tiên cổ quan hoa hạ mấy ngàn năm vượt qua tướng quân người chỉ có thần ông nói điền vũ là liền dập đầu ba cái đệ nhất bái chính là điền vũ biểu đối với tướng quân kính trọng tình đệ nhị bái chính là nông gia cảm tạ tướng quân chỉ rõ tương lai phương hướng thứ ba bái chính là thế hoa hạ vạn dân cảm ơn tướng quân tướng quân chính là vô thượng nhân kiệt càng chính là thần nông tài thế chương hai trăm bốn mươi sáu nâng bạch đan vì là nông gia hiệp h ô i người muốn tạo phản chương hai trăm bốn mươi sáu nâng bạch đan vì là nông gia hiệp h ô i người muốn tạo phản canh tư hay là chỉ có nông gia mới rõ ràng hậu hạ phát sinh biến hóa đối với thiên hạ cách cục đối với hậu thế lớn đến mức nào ảnh hưởng điền vũ ba tiếng hô to để phía sau sở hữu con cháu nhà họ đ ồ n g đều đi theo đồng thời q u ỷ sát cái kia lúc trước đ ố i bạch đan tiểu tử vắt mùi chưa sạch càng là liên tiếp chính mình cho mình tắt một cái là ta miệng t tiện bạch đan tướng quân bất giận là ta miệng t tiện bạch đan tướng quân bất giận đổi làm di vãng tất nhiên sẽ có người khuyên can có thể hiện tại nếu không là phải cho bạch đan hành lễ cái khác nông gia đệ tử nói không chắc còn có thể giúp cái này tiểu tử vắt mùi chưa sạch nhanh tay nhanh mắt duy nhất không phải nông gia đệ tử từ nam thiên cũng bị xuống đất hành lễ cái chán gắt gao đến mặt đất hai mắt đồng dạng là đỏ chót từng có lúc thay ừ lời ê n còn có khác mà nói bạch đan nếu như ở hắn cái kia nhỏ yếu bất lực vệ quốc bên trong sợ là cả đời đều không có cơ hội ra mặt bạch đan có thể để vệ quốc thoát thai hoàn quốc vệ quốc nhưng không cách nào cho bạch đan bất kỳ che chở thời khắc này vong q u ố c đã có một năm tử nam thiên trong lòng đột ngột tiêu tan có thể bại bởi kẻ địch như vậy có thể chứng kiến nhân kiệt như thế này c ủ a thời cũng là một loại vinh hạnh lớn lao đi mà lúc này đứng ở tất cả mặt người trước bạch a n là giờ khóc giờ cười đều lên đều đứng lên đi ta cũng chỉ là một người bình thường thôi có ước chút ít thanh i ệ u còn chưa tới trình độ này không biết còn tưởng rằng ta đã không ở người khác ở tế tự đây một lời thức tỉnh người trong n g ộ n g điền vũ rốt cục có thể xác nhận trước mặt chính là bạch a n ngay lập tức đứng dậy thái độ vô cùng kiên định nông ra thừa thần nông trí hướng thành lập bây giờ thần nông không ở bạch a n tướng quân ngươi chính là chúng ta nông ra muốn truy đổi mục tiêu mới lần này ta chờ tuy đã t ử bổn ra rời đi nhưng chỉ cần đặt chân tất nhiên sẽ vì là bạch a n tướng quân lầm yếu điên cuồng đánh chính mình t i ể u t ử vắt mũi chưa sạch cũng là ngừng chốc lát chen vào m ộ t câu sau đó bạch a n tướng quân nói cái gì chúng ta thì làm cái đó bạch a n tướng quân ngươi chính là chúng ta tân hiệp h ô i sau khi nói xong lại tiếp tục quạt mặt của mình bạch a n trong lòng hơi đậu rời đi hiệp h ô i xem ra sau lưng còn có ẩn tỉnh ba khác chung sau bạch a n đã ngồi xuống trước mặt chính là đứng điện vũ cùng tử nam thiên mặt bị đánh đến xương phù tiểu t ử vắt mũi chưa sạch cũng ở phía xa chờ đợi bà khác chung thời gian thông qua từ nam thiên cùng điền vũ lời nói bạch an xem như là đại khái hiểu rõ sự tình đại khái trải qua nguyên lai、like、ở đại tần tuyên bố chiêu mộ nông gia đệ t ử lúc nông gia lập tức liền xuất hiện ba cái ý kiến nương nhờ vào trung lập đối địch mà điền vũ mọi người là cách xa ở hậu hạ đ i ể n trụ mang ra đến đệ tử xu hướng với nương nhờ vào đại tần kết quả là liền như thế từ bùn ra đi ra nhưng trung gian phát sinh một điểm bất ngờ bách việt sâm lấn sở cốc bất đắc dĩ nông gia chỉ có thể thừa dịp sở quốc sứ giả vào bộc dương thời cơ ở bộc dương đặt chân sau đó tìm tới nguyên bản hãy cùng nông gia giao hảo vệ nguyên quân chỉ có nông gia thiếu ở bảy quốc triều đường xuất sĩ vì lẽ đó ngụy vương mới cho phép ta cùng nông gia lùi tới lã bất vi đối với điều này sự cũng làm ở một con mắt nhắm một con mắt ta nghĩ mình đã là phế nhân một cái nếu có thể mượn nông gia bàn tay ở trong lịch sử lưu lại một cái tốt danh tiếng cũng không t n h kém vì lẽ đó hãy cùng điền vũ mọi người nghiên cứu lên nhà ấ đến kính xin tướng quân lượ giải ta tuyệt không phục quốc tri tâm càng vô đối đại tần ý đồ không tốt ở bạch a n trong lúc suy tư t ử nam thiên là vô cùng kinh hoàng giải thích bạch a n nhìn vị này vệ quốc ngày xưa q u ố c quân cười cợt không người có phụ quốc chi tâm phù phù t ử nam thiên là không có chút gì do dự q u ỷ hoa hạ không thịnh hành q u ỷ lễ húng chi t ử nam thiên vẫn là vệ quốc tông n h u trưởng nhưng t ử nam thiên vẫn là q u ỷ q u ỷ vô cùng tự nhiên phản p h ấ t trước đã trải qua ngàn lần vạn lần tướng quân minh giám ta thật sự chỉ là một giới thứ dân a hắn mấy câu nói đều sắp muốn đem từ nam thiên cho hụ chết bạch a n đem t ử nam tiên giúp đỡ lên từng chữ từng chữ ngươi t ử nam tiên vệ quốc thế hệ cuối quân chủ vong quốc sau khi thành một giới t h ứ dân nhưng là ngươi thần tử không chịu cô đơn ngươi con dân không cam lòng vệ quốc vong quốc vì lẽ đó tìm được một khối ngọc bội một khối có thể chứng thực ngươi là chu vương thất chính thống đảm đương chức trách lớn ngọc bội phượng minh kỳ sơn ngươi dựa vào bảy quốc hội đảm luận cơ hội lựa chọn đứng dậy dơ lên cao ngọc bội muốn phục quốc nhớ kỹ sao đây chính là ngươi sau đó phải việc làm từ nam tiên t r ư n g lớn hai mắt phảng phất rõ ràng lại phảng phất không hiểu vẫn là đ i ể n vũ đúng lúc đi ra k h u y ê n khuyên t h ứ nam thiên người đáp tướng đi bạch a n tướng quân gọi ngươi làm như vậy nhất định là có nguyên nhân nói không chắc còn có thể giúp ngươi báo thù đây bạch a n không khỏi nhìn nhiều đ i ể n vũ một ánh mắt vị này nông ra người chính trị trí tuệ vô cùng không tầm thường không sai hắn chính là muốn như vậy lợi dụng từ nam thiên con cờ này dẫn tới cơ giả mắc câu ngày xưa chỉ có thể ở ngụy quốc trước mặt khất thực vệ nguyên quân lúc trước được tần quốc tể tướng lã bất vi chống đỡ muốn ở bậy quốc hội đảm đỡ lúc dựa theo lã bất vi nguyện vọng phú quốc nghĩ đến không có một cái quốc gia có thể chống lại bậc này mê hoặc dù sao trước tần vũ vương vì chu chi kiểu đỉnh không tiếp nâng đỉnh chỉ vì lay động chu khu vực vị khi đó chu vương thất còn còn có chống đỡ đại tần sức mạnh mà hiện tại vệ nguyên quân tay c h ó i gà không chặt dưới trướng không một binh sĩ nhưng tay cầm chu vương thất lập quốc căn bản ai có thể nhịn xuống không ra tay trên thực tế bài than suy đoán lã bất vi sở dĩ đem tử nam thiên sắp xếp ở b ộ c dương cũng có đem tử nam thiên cho rằng một con cờ ý nghĩ chỉ là lã bất vi bại quá nhanh còn có rất nhiều thứ không có cách nào bàn giao con cờ này cũng là phế bỏ nhưng không liên quan hắn sẽ tiếp nhận lã bất vi một lần nữa hạ cờ đồ sáu quốc đại long chương hai trăm bốn mươi bảy bảo kiếm cấp vũ ta chính là nông gia g i a tay ba lần chương hai trăm bốn mươi bảy bảo kiếm cấp vũ ta chính là nông gia g i a tay ba lần nam canh tần quốc sứ đoàn tìm đến buộc dương ngày thứ nhất đại tần giám chính phi nhan quát mắng sáu quốc sử dụng vũ thuật h o á c loạn tần quốc cố đem sáu quốc sứ giả giam giữ miếu quan công danh sách một chuyện bởi vậy đình trệ sáu quốc sứ giả bất đắc dĩ hướng về chính mình quân chủ cầu viện cùng lúc đó một tin tức càng là theo cầu viện tin tức chuyển vào sáu quốc lần này xem như là một viên đã làm giấy lên sóng lớn m ậ t trời sáu quốc người dồn dập ngồi không yên bởi vì cho đến bây giờ đại biểu tần quốc đi sứ tần quốc thần uy thiên tướng quân bạch đan đều chưa từng xuất hiện sáu quốc cũng đã là khắp nơi chịu đến cả tay chỉ là ngày thứ ba sáu quốc coi như cơ quyết đoán làm ra đáp lại tự lưu một mươi nhà người cũng là hỗ ứng theo sát sáu quốc bước tiến làm ra bố trí b ộ c dương thành một nơi lại bình thường có điều tòa nhà bên trong cái tiết để sáu quốc sứ giả nhìn thấy liền mặt đau đại tần giám chính phi nhan chính đang vui vẻ quét đ ì n h viện có điều vị này g i á m chính quét rác phương thức cực kỳ đặc biệt căn bản là không động vào cây trổi mà là đứng tại chỗ không ngừng phân tay từng trận không nhìn thấy khí lưu trúng kích mặt đất để lá dụng làm một trận xoay chuyển đáng tiếc cũng là chỉ đến thế m à thôi thực lực ở bảy thủ đô xếp hàng đầu phi nhan điều khiển nội khí trình độ thực sự là nhược đáng thương ngươi lại như thế quét xuống đi sáu quốc tân sứ giả đều đến sợ là này định viện bên trong lá dụng một mảnh đều sẽ không thiếu phi nhan phía sau bạch an nhàn nhạt nhắc nhở một câu thế nhưng này ngược lại là để phi n h a n một trận k h n g phục lá dụng sẽ không thiếu mới không phải là bởi vì ta quét chậm mà là lá cây đi quá nhanh bạch an g ậ t g ủ a đúng đúng đúng chờ mấy ngày nữa đi xong xuôi ngươi liền có thể quét nhanh một chút cơm canh của ngươi cũng đợi được lá dụng không còn lại ăn đi phi nhan trận to hai mắt đầy mặt không thể tin tưởng cắt xén lương thực ngược đại t h u ộ hạ ngươi là đ à tài như vậy muốn hướng về đại tần con dân tạ tội bạch an uống một hốc trà Tùy tự tay ý phi nhàn hắn xào kêu gạo. Vợ Thao là trà. Lên chính là hương. Bố cục đang ã bố chi xong.、Hiện、tại chính trờ i gần nhất bạch gan như thế nghĩ thời điểm đ ì n h viện cửa bị gõ văng lên sau đó bạch g i á c mở cửa trước mặt đi tới là một vị tiểu tử vắt mũi chưa sạch dù cho là quét qua một ánh mắt cũng sẽ phát hiện vị này tiểu tử vắt mũi chưa sạch mặt sưng có chút không bình thường Ma bạch g i á c đối với vị này t i ể u t ử vắt m ũ i chưa sạch cũng là ôm ấp m á n h liệt đi nông gia đình nàn nhìn thấy hiệp k hôi t i ể u t ử vắt m ũ i chưa sạch phán g p h ẫ t không nhìn thấy bạch g i á c tầm mắt ngay lập tức chính là đối với bạch gian quy xuống trong tay c ò n dơ lên cao một cái dài nhỏ bảo kiếm bạch gian bất đ ắ c dĩ. hiệp k hôi thân p h ậ n này liền miễn bộ kiếm cũng lấy về đi không muốn lấy thêm lại đây n g ư ơ i lần này lại đây có từng mang đến bạch việt ti tức hiệp hôi là nông gia lạnh tụ xem như là nông gia cùng các nhà còn có các quốc gia đối thoại nhân vật dẫn đầu bởi vì nông gia phân liệt hiệp khôi vị trí thật lâu bất quyết t u y ể n g i a tân hiệp khôi không thể phục chúng lời nói những đệ tử khác cũng là gặp không đồng ý mà từ lần trước đàm phán sau đ i ể n vũ mạnh này chính là vẫn tôn hắn vì là hiệp khôi đổi u đều đổi u không đi muốn đặt ở toàn quân trước nói không chắc hắn liền tiếp nhận vị trí này nhưng hiện tại hắn cũng không có không dẫn dắt cái đám này nông g i a đệ tử khôi phục vinh quang lại nói hắn phổ biến chính sách chính là thương mại cùng nông nghiệp song song, thương mại phát triển còn muốn ưu tiên với nông nghiệp cùng nông g i a phương châm không phù hợp chỉ là điền ngàn quật vượt quá sự tưởng tượng của hắn mỗi ngày đều tới quét dọn ba lần muốn đẩy hắn vì là hiệp khôi trải qua thời gian dài tôi luyện bạch giác cũng luyện thành rồi nội khí búa chưa đến nội khí trước tiên tức mất điền ngàn sau gãy tóc nhưng là điền ngàn vẫn như cũng là chưa từng dao động liền con mắt cũng không từng chắt một hồi thời khắc mấu chốt bạch đan vẫn là mở miệng bạch giác đem nó trong tay bội kiếm lấy tới đi đối với bạch giác tới nói thiên hạ không người không thể giết không người không dám giết nhưng hết thể đều theo tấn bạch gan ý chí làm việc lần này hắn song phủ cũng đã cho điền ngàn cổ lưu lại một cái vết máu cuối cùng vẫn là dừng lại bữa dù cho như vậy sẽ để hắn được một điểm nội thương khoe miệng chảy ra máu tơi ư sau bạch giác q u a y về điền ngàn mạnh mẽ gắt một cái tiểu tử ngươi có dũng khí so với ta c u n q u ậ t lần sau không nên để cho ta tìm tới lý do giết ngươi sau đó bạch giác nắm quá điền thiên thủ bên trong bảo kiếm cung kính đưa tới bạch gan trong tay bạch an trong lòng lúc này đọc thầm một tiếng giao cho kinh nghiệm t r ị bảo kiếm khuôn trợt hiện lên tên gọi cốc vũ thuộc tính không kinh nghiệm chị bốn trăm tám mươi hắn hai mắt hiếp lại ban đầu bốn trăm tám mươi cũng thật là kiếm tốt hắn lần trước cường hóa thừa ảnh cường hóa đến một lần cuối cùng cũng có điều là tiêu tốn ba trăm hai mươi kinh nghiệm t r ị thôi nếu như đem cốc vũ cho cường hóa đến cùng phải nhận được thế nào bảo kiếm chính hắn đều có chút nắm không cho thu hồi tâm tư hắn nắm cốc vũ đối với điền ngàn cái này quật mao đứa bé mở miệng cốc vũ ta nhận lấy hiệp khôi vị trí liền miễn điên ngàn vội và ngầm đầu sau một khác bạch an lại bỏ thêm một câu bảo kiếm cấp vũ có thể để ta ra tay t r ợ nông g i a ba lần ba lần qua đi không ai nợ ai rõ ràng là thiệt thòi nhưng đ i ề n ngàn vẫn là vô cùng kích động liên tục dập đầu đ i ề n ngàn nhìn thấy hiệp h ô i phúc thử phi nhan đều bị đ i ề n ngàn có sức lực chọc cười nợ nụ cười còn cùng bạch an mở nổi lên chuyện cười âm dương g i a thống lĩnh nông g i a hiệp h ô i hai người cung cấp hừ hừ sau đó ngươi liền mệnh lệnh không được ta bạch an cho một cái ánh mắt sau đó ở buộc dương thành ngươi liền tự mình nghĩ biện pháp tìm cơm ăn đi phi nhan đáng ghét Một p hai bên là tương ái tương sát sở quốc vô lực quản hạt bách việt rộng lớn thổ địa cũng hoàn toàn nuốt không nổi lạc hậu bách việt cũng không có cách nào chống đối sở quốc toàn lực tấn công kết quả là hai bên liền không thể giải thích được đạt thành rồi một loại cân bằng phạm là bách việt người đang nắm quyền sau lưng không có chỗ nào mà không phải là nắm giữ sở quốc viện trợ cứ việc bách việt sức mạnh bằng được nhưng kỳ quái chính là hai bên hợp tác phi thường vui vẻ sở quốc thường thường gặp có thiếu nam thiếu nữ biến mất thường thường khiển trách bách việt bách việt đối với này nhưng biểu thị không biết cũng ngược lại khiển trách sở quốc thường thường cướp đi bọn họ tráng niên sức lao động lần này bách việt xâm lấn chính là đánh thanh niên trai tráng lực không thể giải thích được biến mất cờ hiệu tiến vào sở quốc lãnh thổ có điều hai bên chiến tổn tựa hồ cũng không cao b á c h việt vốn là m u ố n lui binh rồi lại ở gần nhất không thể giải thích được lựa chọn ở lại sở quốc cảnh nội không biết đang lưu đ ổ cái gì trong đ ì n h viện điền ngàn đem chính mình biết là từng cái đệm lót mà ra nông dân dù sao cắm d ễ với sở quốc rất nhiều vương giang chết sống đều điều tra không tới tin tức chỉ cần hơi hơi điều tra liền có thể thu được bạch a n sau khi nghe xong rơi vào t r ầ m tư m à phi nhan nhưng là kinh ngạc thốt lên không thể giải thích được dừng lại bọn họ sẽ không là bởi vì ta giam giữ sở quốc sứ giả sợ người khác cho rằng chột dạ cho nên mới cố ý lưu lại chứ cái quan điểm này rất nhanh sẽ được bạch giác cùng điển ngàn tán thành đương nhiên hai người đều là trực suy nghĩ ý kiến không có quá cao giá trị tham khảo bạch giác cũng còn tốt không thế nào yêu biểu đạt chính mình ý kiến điển ngàn là vô cùng kích động nói dám chính nói có đạo lý chúng ta lần này trốn đi bách việt chính là tinh chuẩn tiến hành rồi trả lại để chúng ta một lần cho rằng nông gia có gian tế nhưng hỏi kỹ càng đám người kêu lại nắm vũ an quân đến phản bác chúng ta bạch an đ ỗ n g nhiên n g n g đầu n h ư mày vũ an quân này vẫn là hắn lần đầu tiên nghe cựu lưu mười nhà người nhắc lên hắn ông cố điển ngàn rất là thành thực trả lời đúng đấy nếu như lần này tần quốc không đ ề cử miếu q u a n công nông g i a nội bộ kỳ thực còn có rất nhiều người là muốn ở tần quốc xuất sĩ chỉ là vũ an quân đối với nông gia tôi nói là cấm kỵ vì lẽ đó lập miếu cử chỉ trực tiếp liền dẫn đến chúng ta nông g i a nội bộ bất hòa nói đến đây điền ngàn tựa hồ lại nghĩ tới cái gì t ự nói ra đời miệng đúng rồi hiệp khôi trong tay ngươi bội kiếm hay là chúng ta trước tần quốc vũ an quân bội kiếm đây ở chúng ta nơi đó thả lâu như vậy không người có thể sử dụng hiện tại có hiệp khôi điều động cũng coi như là rốt cuộc không đơn thuần là vinh dự tượng trưng b ạ c a n sửng s t hắn ông cố kiếm thành nông gia s á u đại bảo kiếm một trong hỏi k ỹ càng sau khi hắn lúc này mới chợt hiểu ra ngày xưa bảy quốc tranh hùng tề quốc cùng yến quốc bị đánh phế ba tấn vẫn không có khôi phục nguyên khí chỉ còn dư lại một chỗ bàn rộng lớn miệng cọp gan thọ sở quốc vì đại tần nhất thống con đường đại tần quả đ o á n đem mục tiêu nhắm ngay sở quốc hắn ông cố ở đây tiết điểm xuất quân viễn trinh sở quốc vừa tiến vào sở quốc cảnh nội để tỏ lòng quyết chiến tri tâm hắn ông cố lúc này phá cầu hủy thuyền đoạn đi đại quân đường lui khích lệ thủ hạng sở quốc càng là bởi vậy bị tinh sợ thực lực giảm mạnh hắn ông cố liền như thế một đường liên tiếp thắng lợi trước tiên lấy đạn thành lại nước ngập sở quốc đừng đều yên thành lấy thêm tây lăng l ử a đốt di lăng sở vương tông miếu công hãm sở quốc đô thành d ĩ n h đô sau trận chiến này sở quốc thất bại hoàn toàn hắn ông cố nhưng bởi vậy công phong vũ an quân mà nông g i a với hắn ông cố gặp nhau ngay ở lần này đại chiến bên trong sở quốc đừng đều yên thành một trận chiến phiêu thi mười vạn bởi vậy nông g i a phần lớn đệ tử liền n h ư tính ám sát hắn ông cố kế hoạch chỉ là đáng tiếc sáu ngàn nông gia đệ tử xuất phát cuối cùng chỉ còn dư lại hai mươi người về quê đoạt được kết quả cũng mẹn việc này đối với nông gia tới nói thực sự là quá mức mất mặt sẽ không có đối ngoại giới tuyên truyền nhưng nông gia nội bộ không người không lấy cái này cốc vũ vì làng gạo cho rằng đây là công huân chứng kiến chiến tranh vô tình nếu như đặt ở trước ta hay là cũng sẽ vạn phần căm hận vũ an quân đối với gia nhập tần quốc một chuyện ghét cay ghét đ ắ n g đi nhưng dù sao mọi người đều là viêm hoàng tử tôn hết t h ả đều trôi qua có hiệp khôi ở ta tin tưởng hết t h ả đều gặp trở nên càng tốt hơn giảng giải xong ngày xưa cố sự sau đ i ề n ngàn lại xoay đầu lại đối với bạch đan biểu đạt một hồi kính nữu tình thế nhưng bạch đan nội tâm nhưng dường như nhắc lên sóng to gió lớn truy thủ bội kiếm thép tinh chế truy thủ t h ừ ảnh kiếm hơn nữa cốc vũ cường hóa cần thiết cực cao kinh nghiệm trị một cái vô cùng điên cường ý nghĩ xuất hiện ở trong đầu của hắn lẽ nào c ấ c vũ kiếm là cường hóa mà đến chương hai trăm bốn mươi chín thành tín cao thượng chi kiếm vòng trời khách tới chương hai trăm bốn mươi chín thành tín cao thượng chi kiếm vòng trời khách tới b ả y cảng điện ngàn lời nói để bạch a n rơi vào trầm tư đạp đạp đạp định viện ở ngoài vang lên một trận tiếng bước chân đánh gãy bạch a n trầm tư thương quân thứ nam thiên bị tập kích ám sát bị lùng bắt sau khi lúc này uống thuốc độc tự sát mặt khác ngụy quốc biên cảnh có đại quân điều động tự hồ làm muốn vây quanh b ộ dương thành vương giang không có bất kỳ bất ngờ xuất hiện ở trong định viện vừa lên đến liền mang đến trầm trọng tin tức phi nhan cũng không khỏi cảm thán d á m ở bộc dương thành động thủ nhìn tới lần này đại quân di động cùng lần này ám sát không thể tách rời quan hệ bạch an khẽ gật đầu sáu quốc tân sứ giả nên rất nhanh sẽ có thể đến đến thời điểm lần này bộc dương một nhóm là có thể kết thúc các ngươi đều đi chuẩn bị một chút mọi người dồn dập gật đầu mà lùi về sau lại đi cái gọi là thương thảo miếu quan công danh sách vốn là một cái b ả y quốc quan hệ phá bang danh nghĩa sáu quốc cần một cơ hội từ thành trường an tiến bảo sau đó cùng hậu hạ mậu dịch không nói thanh mua trắng chính là hãn huyết b ả mã đều là đủ khiến bất kỳ một quốc gia vì đó động lòng tuyệt đối chiến lược tài nguyên húng chi còn có bạch đan trồng thì là tỏi chờ hương liệu mà đại tần cũng có thể thông qua mở thương lộ hướng sáu quốc gia điều kiện chính là bảy thủ đô sai biệt không nhiều lợi ích đ u cầu mới gặp có bạch đan lần này bộc dương hành trình ở bạch đan mệnh lệnh ra l i ê n ngay cả vương giang đều bị đổi u khỏi đ ệ n h viện vương giang vô cùng hiếu kỳ do hỏi g i a n g chính vừa nãy là xảy ra chuyện gì sao ta làm sao cảm giác t ư ơ n g quân trạng thái có một ít không đúng p i nhan ngẩng đầu nhìn một ánh mắt t h i t t ư sau đó trả lời một câu không hiểu ra sao lời nói có thể hắn là nhớ tới người nào đó đi vương giang sáu quốc kế hoạch đã bị quấy dày ngươi nói bọn họ tiếp đó sẽ sử dụng thủ đoạn gì phát động quân đội tấn công vẫn là thỏa hiệp vương giang rất là đắc ý vô vỗ chính mình bộ ngực có lúc ta cũng sẽ như thế nghĩ nhưng chỉ là thôi diễn vài bước ta liền bắt đầu đau đầu bây giờ suy nghĩ một chút hà tất như thế mệnh n lọc chỉ cần tin tưởng tướng quân là được từ vương ốc thôn lên ta chính là làm như vậy sau đó cũng sẽ tiếp tục làm như vậy tin tưởng tướng quân nhất định sẽ mang đến một cái để chúng ta nhất là thỏa mãn đáp án Phi người h n n khẽ lấp lại đầu. đầu Quay ó đầu n nhìn một ánh mắt, ánh một mắt, mắt d n như muốn xuyên thấu đỉnh g thấu v ệ viện n nhân đều nói âm dương ra thần、bí. Nhưng、so、với đỉnh viện bên trong người đàn ông Thế âm đều với ra thần bí. so kia â mới dương thần không đáng nhắc ra t bí, Người kia, mới là mãi mãi cũng khiến người ta đoán không ra ý nghĩ đi khiến người ta muốn thay chia sẻ một ít cũng không biết từ đâu ra tay có vẻ vạn phần khó khăn l i ê n ngay cả thân mật nhất người bên cạnh đều là như vậy người ngoài thì có biện pháp gì tới gần đây đình viện bên trong bạch an đã ngồi quỳ chân trong đất hai tay nâng c ấ vũ vẻ mặt là chưa bao giờ có nghiêm túc hay là hôm nay qua đi Hắn lại như lúc trước đại hạ long tức bình thường thanh bảo kiếm này tự giác phát sinh oong long tên gọi thất tinh long nguyên một giai đoạn đặc tính cao thượng bảo kiếm tự cựu thiên mà đến không dính thế gian ô huế nội khí tăng cường hai mươi lượng điểm thương tổn tăng cường năm mươi rồng gầm tiềm long gia vực uy nghiêm tự hiện xuất kiếm tốc độ tăng cường một trăm linh thiên tuyệt bị thiên đố cầm kiếm người có thể bỏ qua bộ phận thực lực truyền thừa hậu thế kinh nghiệm trị không chín trăm sáu mươi bạch an trong nháy mắt vì đó dùng mình thất tinh long nguyên thanh tín cao thượng trị kiếm cùng thừa ảnh cũng gọi hoa hạ mười đại bảo kiếm xếp hạng còn cao hơn với thừa ảnh chính là bởi vì nó đặc tính bội kiếm người không có chỗ nào mà không phải là vương hầu tướng lĩnh con cháu thế gia tay cầm kiếm này còn có thể tiền t r ả m hậu tấu miễn trừ vừa chết chính là thượng phương bảo kiếm nguyên hình thất tinh long nguyên xuất hiện tuy rằng bất ngờ nhưng làm hắn khiếp sợ nhất chính là cường hoa trước cốc vũ kiếm còn một điểm đặc tính đều không có hiện tại một lần đi ra ba cái thật giống như những này đặc tính cũng không phải đột nhiên xuất hiện mà là bị sức mạnh nào cho phong ấ n lại mấu chốt nhất một điểm vẫn là đối với cao thượng đặc tính miêu tả tăng cường năm mươi nhược điểm công kích hắn nhưng l à nhớ rõ thưa ảnh kiếm đối với nhược điểm thương tổn bụ trợ là hai trăm linh như đ i ề n ngàn nói tới làm thật đồng dạng là trùy thủ tương tự là nhược điểm công kích để hắn rất khó sẽ không suy nghĩ nhiều mà nhất làm cho hắn lưu ý vẫn không có biến mất kinh nghiệm trị không có thu được sắc phong trước ta bốn cái kỹ năng đều không thể đạt đến tinh thông cấp bậc mà hiện tại ta bốn cái kỹ năng cũng đã tiến thêm một bước nữa có thể bất kể là vị thủy hắc long giáp vẫn là đại hạ long tước đều còn dừng lại ở một giai đoạn chỉ có cái này thất tinh long nguyên còn có thể tiếp tục cường hóa quả nhiên là bất phàm đồ vật chính là không biết nếu như ta cho huynh trưởng b ộ i kiếm giao cho kinh nghiệm trị lại cường hóa một lần sẽ xuất hiện ra sao hậu quả bạch an tự dễu c ờ i cận vẻ mặt lại chợ t nghiêm túc lần thứ hai kéo đẩy kinh nghiệm trị kèn kẹt đang bị cường hóa trong n h y mắt thất tinh long nguyên liền chấn động kịch liệt lại còn có nội khí từ bên trong chấn động ra đến tung tóe nội khí ngăn ngắn mấy hơi thở liền đem chu vi trở nên tàn tạ khắp、nơi. một luồng hắn chưa từng gặp sức mạnh to lớn từ thanh kiếm này bên trong phun ra mà ra sau đó thất tinh long nguyên yên tĩnh lại như là xưa nay chưa từng xảy ra quá dị biến như thế vô cùng yên tĩnh nằm trên tay hắn liền ngay cả mặt trên ánh sáng đều lặng yên biến mất theo ánh sáng đồng thời biến mất còn có khuôn từng cường hóa sau không chỉ có không có tăng cường liền ngay cả thuộc tính khuôn đều bởi vậy biến mất rồi nay vẫn là bạch an lần thứ nhất gặp phải tình huống như thế hắn r ơ i lên thất tinh long nguyên nhẹ nhàng hướng về một bên cây cột vung tới lại như là cắt chém lá cây bình thường trong khoảnh khắc liền đem cây cột chia làm hai nửa bởi vì ra tay quá nhanh cây cột tựa hồ cũng vẫn không có phản ứng lại chỉ có một cái nhàn nhạt cắt chém dấu vết ở cây cột mặt ngoài ai bạch a n thở dài một hơi đem bảo kiếm cắm ở trên mặt đất cũng không q u a y đầu lại hướng trong phòng đi đến cái kia ngâm dư hoàn ngươi tự tay xào chế lá trà ấm trà cũng bị hắn đánh rơi nước trà dần lương giống nhau bạch a n phiền muộn nội tâm thất tinh l o nguyên n g xứng đáng hoa hạ mời đại bảo kiếm một trong danh hiệu nhưng đối với hắn t ớ i nói n h ư n g cái gì nghi hoặc đều không có giải đáp kỳ vọng càng lớn thất vọng lúc phiền muộn tâm tỉnh cũng dường như núi sông sóng lớn gào thét mà tới bạch đan cũng không biết ở hắn tiến vào trong p h ò n g một phút sau còn đi ở trên đường phi nhan không thể giải thích được ngước đầu nhìn lên bầu trời vẻ mặt là bỗng nhiên kích động lên nó nó lại sớm một năm lại đây oong oong trên đường yên tĩnh mà cách xa ở đình viện tà tà cắm trên mặt rất thất tinh long n g uyên nhưng là bỗng nhiên tái hiện ánh sáng nhẹ giọng chấn động phảng phất ở đáp lại người nào đó lời nói chương hai trăm năm mươi khách tinh phạm đế tỏa đế tân cũng thấy này tinh chương hai trăm năm mươi khách tinh phạm đế tỏa đế tân cũng thấy này tinh tam càng vòng trời xuất hiện một đạo sáng sổ tuyến màu trang xanh tự hướng đông bắc hướng về xuất hiện hướng về phương tây mà đi g i á m chính chuyện này đây là cái gì rõ ràng là ban ngày lại nhìn thấy ngôi sao hiện thân sự tình như thế để vị này kinh nghiệm phong phú lao binh cũng là không khỏi thầm nói vi nhan hương phấn giới thiệu này viên khách tinh xuân thu bên trong liền có ghi chép sớm nhất xuất hiện ở dù bện công mười bốn năm cũng chính là ba trăm bảy mươi hai năm trước ta sư phụ từng nói này viên khách tinh bình quân là bảy mươi sáu năm hiện thân một lần có lúc sớm có lúc muộn nhưng sư phụ nói thẳng lần sau xuất hiện nhất định là s a n năm năm tháng trước sau như thế tính toán này viên khách tinh chỉ ít sớm bảy tháng lại đây khách tinh chính là đối với đột nhiên xuất hiện lại thoáng qua biến mất ngôi sao tên gọi chung vương giang cũng biết một điểm chỉ là nghe s o n g phi nhan giải thích sau khi trong lòng hắn là càng bao sớm xuất hiện lại là ở ban này sẽ không là cái gì không may mắn dấu hiệu chứ phi nhan rất là xem t h ư ờ n g tuổi con trẻ tin những này vương giang nhìn một cái đây là tên từ âm dương ra lãnh tụ trong miệng nói ra lời nói mà hắn đang muốn mở miệng phi nhan đột nhiên lại n h ữ n mày không đúng dựa theo thiên nhân hợp nhất lý luận khách tinh phạm đế tỏa này chính là dọa dẫm sáu quốc thời cơ tốt đẹp à. ta đến tìm huyện lệnh đi nói xong phi nhan là trực tiếp xoay người lại hướng về lúc trước đình viện vội vàng chạy đi mà trên đường một vị lại một vị b á c h tính dò ra đầu đến nhìn ngôi sao trên trời há to miệng có vẻ hơi hoảng loạn chỉ có chát tiểu nhan thắng nhóc một bên trốn vào mẫu thân trong lồng ngực một bên nhỏ giọng nói mẫu thân n à y vì sao thật là đẹp có thể hay không mang về nhà à. trong đình viện bởi vì ông minh tri thành mới vừa xoay người b ạ đan đột nhiên nghe được một trận tiếng vang đốc đốc đốc phi nhan âm thanh nương theo tiếng gõ cửa vang lên huyện lệ là ta l o a n thoáng bạch an còn nghe được càng xa xăm tựa hồ còn có đứa nhỏ gào khóc câm thanh vào đi hắn nhàn nhạt nói thuận lợi đem một lần nữa h n g l n g thất tinh long nguyên n ắ m trong tay kỳ quái chính là thất tinh long nguyên lại phảng phất tiêu hao hết sở hữu năng lượng không có động tính lúc này p h i nhan cũng vừa thật đẩy cửa mà vào ngay lập tức liền trình bày từ bản thân ý nghĩ huyện lệ vòng trời có khách tinh hiện hiện nếu là không có bất ngờ khách tinh sẽ xẹt qua thương long thất túc đảo qua góc kháng hai lại qua chu tước đến bạch hổ cuối cùng đảo qua qua vi hiên viên sông thẳng đế tòa tinh đây là thai tướng vừa vặn có thể nhờ vào đó chỉ trích sáu quốc đ i ề u binh áp sát bạch đan không hề trả lời chuẩn xác mà nói là không có tâm tư trả lời trải qua phi nhan nhắc nhở hắn rốt cục nước g đầu nhìn lên vòng trời nhìn thấy cái kia viên đỗng nhiên đến thăm ngôi sao thật dài tha vĩ để hành tinh này trên vòng trời đều chiếm cư sáu thức còn lại trường thật là chú ý càng làm cho hắn kinh ngạc chính là cái kia ngôi sao trên lại có thuộc tính bảng điều khiển tên gọi p ư ợ n g minh kỳ sơn không trọn vẹn thuộc tính không kinh nghiệm trị không một trăm nghìn thời khắc bây giờ bạch an trong đầu còn có thần nhân nổi trống lại có chiều cường bàn g bàng, bàng. sáu khối phượng minh kỳ sơn đã bị hắn cường hóa vì là tổ long tiền uyên còn thiếu thiếu một khối không biết làm sao truy tìm không nghĩ đến còn có một khối lại ở trên trời cái kia đã tắt ý nghĩ lại đang hắn lồng ngực g i ấ y lên cấp tốc diễn biến thành liệu nguyên ngọn lửa hắn phăng phất lại lần nữa nhìn thấy qua lại bí mật mới bạch an nhìn về phía phi nhan là từng chữ từng chữ phi nhan người tốt nhất đem đối với hành tinh này sở hữu nhận thức đều cho ta cẩn thận giảng giải một lần một phút sau bạch an dĩ nhiên biết được nguyên、like. trên trời hành tinh này chính là hậu thế bị người ca tụng là sao trổi hạ lì nổi danh ngôi sao từ lúc xuân thu cũng đã có đối với nảy viên sao trổi ghi chép chỉ có điều hoa hạ chính sử nên ở tần vương chính bảy năm cũng chính là s a n năm mới có đối với nảy viên sao trổi liên tục quan sát ghi chép hành tinh này bảy mươi sáu năm trở về một lần một lần trên v ò n g trời dừng lại hai tháng có thửa mỗi lần đều sẽ đảo qua thương long thất túc hắn lại đơn giản thôi diễn một hồi thân thể đều bởi vì kích động mà run dày lên một loại tên là điền cùng tâm tình ở trong lòng hắn sinh i không chỗ phát tiết không chỗ kể ra chỉ có đem hai tay ban trụ phi nhan vai mới có thể ung dung một chút phi nhan ta rõ ràng mạng ngươi bên trong người chính là ta ngươi cùng ta nhất định gặp gỡ phi nhan một hồi liền hoa rồi trên bả vai truyền đến sức mạnh làm cho nàng coi như trong vòng khí chống đỡ vẫn là đau nhức vô cùng nhưng nàng đồng dạng phát hiện bạch đ a n dị dạng cuối cùng không chỉ không có lên tiếng tranh thoát ngược lại là nhịn đau hỏi tham tới đến huyền lệ n g ư ơ i lời nói ta không phải rất rõ ràng bạch gan buông tay ra lên tiếng cười dài phi nhan người tính toán đế tân vào chỗ là gì khoảng một năm tuổi ngươi lại tính toán nếu là khách tinh bình thường trở về mười lần trước lại là nơi nào thổi tác phi nhan chừng lớn hai mắt sau đó dĩ nhiên cũng theo bước vào kề bên điên cuồng biên giới tám tám trăm ba mươi lăm năm trước chu không là đế tân vừa vặn vào chỗ nếu là toán bảy mươi sáu năm vì một tuần thiên khách tinh vừa lúc ở tám trăm ba mươi lăm năm trước trở về cách hiện nay mười một chu t i ê n bạch an nụ cười là càng ngày càng xán lạ đúng đấy mười một cái chu t i ê n hơn nữa hành tinh này mỗi lần đều sẽ trải qua thương long thất t ú c tám trăm bảy mươi lăm năm trước đến cùng phát sinh cái gì tại sao chu gặp đại thương văn vương lại là nơi nào đến thương long thất t ú c lực lượng có thể hay không cho rằng tây bá hầu cơ sương muốn thừa dịp đ ế ất ống chết thái tử mới lập thời gian cấu kết t h ầ n quan xin mời rơi xuống trên hành tinh này mang theo thương long thất t ú c lực lượng phi nhan nở nụ cười cười đến giống như bạch lan sán lạc ó thể v i ệ n mắt lại có nước mắt liên liên dĩ vãng bí mật trải qua huyện lệnh như thế một giải thích thật giống toàn bộ nói t h ô n g mà sư phụ sở dĩ thu nhận giúp đỡ ta sợ cũng là nghĩ để cho ta tới trợ tướng quân một chút sức lực đi vì lẽ đó chúng ta nhất định gặp gỡ chúng ta nhất định gặp h i ể u thấu đáo bí mật này loại này cảm giác cũng thật là chán ghét đây nước mắt đến đột nhiên không kịp chuẩn bị nhưng bạch a n vào đúng lúc này nhưng đọc hiểu phi nhan ý nghĩ không có ai sinh ra được liền c a m nguyện bị người coi là một con cờ liền ngay cả hắn ở phát giác bên trong chính có thể sẽ có sắp xếp ý nghĩ của hắn sau đều là cực kỳ chống cự mà khi phi nhan phát giác nàng tất cả rất sớm bị người a n bài sóng vẫn là thân nhất sư phụ sắp xếp tiêu ngạo nàng nội tâm đau thương có thể tưởng tượng được chỉ là hắn đến cùng vẫn không có không có lên tiếng an ủi mà là cầm trong tay thất tinh long nguyên giao cho phi nhan trong tay thần sắc nghiêm túc muốn khóc sẽ chờ một hồi lại khóc cầm kiếm đi trong phòng chờ ta phi nhan kinh ngạc ngẩng đầu lên nước mắt cũng ngừng lại huệ y lệ người h n muốn đi làm cái gì bạch a n ngước nhìn v ò n g trời thản nhiên nợ nụ cười đi truy tìm chân tướng đi làm một cái không thiết thực đ ộ n g ngươi chỉ cần ở trong phòng đánh ngủ gật sau khi tỉnh lại đại tần vẫn như cũng là đại tần bảy s ứ liệu công nguyên trước 6 á u năm xuân thu tả truyền du bện công m ư năm thu tháng bảy có tinh bột vào với bắt đầu công nguyên t r ư ớ c 467 năm sử ký sáu quốc n i ê n biểu tần lệ cộng công 10 năm sao trổi thấy công nguyên t r ư ớ c 2 4 m năm sử ký tần thủy hoàng bản kỷ tần thủy hoàng 7 năm sao trổi trước tiên gia phương đông thấy phương bắc nam t h á n g thấy phương tây 16 ngày công nguyên t r ư ớ c 1076 năm căn cứ hạ thương chu tuyệt tự công trình suy đoán đế ớt 26 tự nam đế ớt qua đời tân kế vị đây chính là đế tân thiên hạ đều xưng là trụ nhân giữ đạo hiếu một tự thứ tự mới xưng là đế tân nguyên tự chương hai t r ư lao nhân cố sự ba trúc đại tần chương 25 i lao nhân cố sự ba c h ú c đại tần chín càng phi nhan rời đi trong đình viện còn lại bạch gan một người nhìn kỹ cái tiêm một vệ tia sáng trói mắt nếu như trước dù cho là nhìn thấy này viên sao trổi hắn sợ cũng là sẽ không động với trung dù sao ai có thể nghĩ tới như thế cái đại gia hỏa lại sẽ là phượng minh kỳ sơn mà hiện tại thổ long tiềm viên thiếu hụt khối đó ngay ở bay lên trời dù cho chỉ có một phần vạn xa vời cơ hội hắn cũng muốn đi tranh thủ nếu như cường hóa sau này viên sao trổi bởi vậy thay đổi quy tích hoặc là muốn hy sinh hắn một điểm cái gì hắn cũng sẽ không giao động lúc trước hắn ra mấy lần một người một mình đối mặt mười vạn đại quân lại sao bởi vì hoảng sợ mà dừng lại không có chút gì do dự hắn nhìn vòm trời tia sáng kia lượng kéo đẩy kinh nghiệm trị hoang long thời khắc này hắn lại rõ ràng nghe thấy thất tinh long nguyên ông minh tri thành cùng với phi nhan tiếng kinh hô chỉ có điều hắn đã không rảnh bận tâm những n à y m ị mắt là càng ngày càng trầm trọng tầm mắt cũng là càng ngày càng mơ hồ liền ngước đầu nhìn lên cái kia một vệ t á n h sáng đều có vẻ như vậy xa xỉ bên hai lại một lần nghe được phi nhàn âm thanh huyện lệnh huyện lệnh ngươi làm sao lạch cạch lạch cạch lạch cạch g i ọ t nước mưa âm thanh để trong ngủ mê bạch a n là một hồi mở mắt đại chiến không thể để hắn mất vẹn vẹn là tiêu tốn mười vạn điểm e ít tờ hắn lại mất đi ý thức đối với một tên quân nhân tới nói đây chính là vạn phần nguy hiểm việc nhưng bạch a n sao động ở thức tỉnh một lát sau lại biến mất không gặp bởi vì ở giường giường trước l ư n g ngồi một ông già trà ngon nguyên lai nước trà còn có thể có như vậy c á c uống ta cái tiêu tẳng tôn nàn dâu tay nghề thực sự là xảo bạch đan chấn động trong lòng rất rõ ràng nơi này không phải bộc dương mà là một nơi không gian xa lạ trước mặt ông lão lẽ nào chính là hắn ông cố đầu đầy tóc bạc khô cằn làn da lọn cọm thân thể một cánh tay còn vô lực rủ xuống nếu không là vẫn tính cường tráng to lớn vóc người dù là ai đều sẽ không đem như thế một ông lao nhi cùng đường đường vũ an quân thiên cổ thậm chí vạn cổ người số một đồ liên hệ cùng nhau đối với bạch a n tới nói vực nay huyết thống thực sự là không có nửa điểm lòng trung thành vinh quang của cải thế. Hắn nắm giữ những nắm này, giữ đều không đ ú nên g thống mang do cái i này đến. huyết l nói g Cũng trụ cột nhất cảm tình, làm bạn. cảm người, mới bù đắp tính mạng hắn bên trong mới. Không nên nói. cái này huyết thống mang đến cho hắn cái gì cũng chỉ có buồn thiền còn có cùng huynh trưởng ngăn cách đi cũng là bởi vì này hắn đã thức tỉnh một lúc lâu nhưng cũng vẫn luôn không có mở miệng vị lao giả kia cũng là không vội không nóng n ả y vừa uống t r à một bên cho nói về cố sự có như thế một người thiếu niên xuất thân nhỏ khó chẳng có cái gì cả chỉ có một nhóm người khí lực còn có đầu đầy nhiệt huyết ở vương trưng binh lúc mang theo đối với tương lai mê man một đầu liền đâm vào trong quân đội ở trong quân hắn gặp phải ảnh hưởng chính mình một đời đại ca đại ca hắn có tuyệt đỉnh quân sự tài năng càng có chắc tuyệt trị quốc bản lĩnh coi như là bỏ cao đến đâu thăng nhanh hơn nữa mỗi khi lúc ăn cơm cũng sẽ cười đem trong chén thịt cắp cho thích ăn thịt thiếu niên chỉ là a dần dần thiếu niên cũng lại theo không kịp đại ca hắn bước chân đại ca hắn bỏ đến vạn người chú ý vị trí coi như là tân vương cũng phải đối với hắn đại ca cùng kính hành lễ mà thiếu niên đã sớm cưới vợ sinh tử quá cực kỳ cuộc sống bình thường mãi đến tận có một ngày vị k i a đã sớm làm cho cả đại tần cũng vì đó sợ hãi đại ca liều lĩnh liền ngồi nguy hiểm dứt khoát kiên quyết ở tất cả mặt người trước đề cử hắn làm chủ soái hắn kinh hoàng hắn bất an vì không liên lụy đại ca đã sắp đến c h u n g n h ê n hắn không biết từ chối bao nhiêu lần đại ca muốn để bàn hắn tình cầu hai bên cũng chỉ ở ngày tết ngày lễ mới gặp ngắn ngủi gặp nhau chốc lát nhưng lúc này đây hắn bị ủy thác trọng trách đảm nhiệm một quân chủ soái đại ca không cho phép hắn từ chối hắn mang theo thấp thỏm cúng bất an lần thứ nhất không phải đi theo đại ca phía sau không phải đi theo cao cao tại thượng tư mã thác lao tướng quân phía sau một mình xuất lĩnh một quân tấn công trận chiến đó hắn chém giết hai mươi và người toàn bộ đại tần đều đang vì hắn hoan hô tần vương đều đi ra cung nên hắn cũng là lần thứ nhất với hắn đại ca ở hàm dương cung gặp lại một khắc đó hắn ở đại ca trong mắt nhìn thấy một loại tên là kiêu ngạo đồ vật sau đó a thanh danh của hắn để sáu q u ố c nghe nóng g biến sắc để đại tần sáu mươi vạn giáp sĩ nghe chi hoan hô mà hết thể này sau lưng đều thiếu không được đại ca hắn che chở bất luận hắn làm cái gì triều đình bên trong Đều sẽ có từ h nhớ hắn, ghi nhớ hắn.、Muốn、binh cho binh, cho cho Tình kích phạm hắn, hắn chịu tội, cùng một đám triều thần tranh chấp mặt đỏ tới mang thai. ế một Muốn muốn lầm, miễn một đám mặt mang động tội, triều tới t người, cần lương lương, quân quân cũng cùng giới giới. cờ sai đại đi ca của vì đỏ sẽ một khắc đó bắt đầu hắn liền rõ ràng hắn ngày hôm nay thiếu không được đại ca chống đỡ hai bên càng là chém không đức cắt không ngừng liền với gân quất cùng máu thịt quan hệ chỉ là người đều là gặp trở nên đại ca của hắn theo tuổi dâng lên liền thay đổi trở nên hung hăng trở nên càng có g i tâm trở nên càng ngày càng không coi ai ra gì một lần say rượu lúc càng là nói thẳng thiên hạ hai người phân có hắn rất thấp thỏm thấp thỏm đại ca biến hóa thấp thỏm đại ca trong giọng nói thật giả càng thấp thỏm đại ca hắn giao cho hắn một thứ một khối ngọc một ngày kia qua đi đại ca hắn liền trở nên có một ít không giống nhau nhưng hắn cũng không có nhận biết bởi vì hắn bất ngờ phát hiện khối ngọc b ộ i kia huyền bí đặc biệt khi hắn trước mặt trôi nổi hơn trăm ngàn sở người thi thể lúc trên người hắn biến hóa càng là vô cùng thần kỳ còn bởi vậy nhìn thấy hơn tám trăm năm trước trận tướng trận chiến này quá khứ hắn công phong vũ an quân thêm vào tư mã thác lao tướng quân tạ thế trong quân quyền thế nhất thời không người có thể ra nó hưu đại tần vương sư năm đại phu trở lên đều là hắn một tay mang ra đến tướng lĩnh ai có thể có thể biết trên vương tọa vị kia đã là ngày đêm bất an rốt cục một vị đến từ chính ngụy quốc dùng tên giả vì là trương lộc t h u y ế t khách thay thế được đại ca của hắn hắn cũng bởi vậy chịu liên lụy dòng giã thời gian bảy năm không có cái gì xuất trình cơ hội nhưng hắn là hài lòng bởi vì đại ca của hắn rốt cục có thể nghỉ ngơi hắn thậm chí nghĩ c o như là như vậy theo đại ca đồng thời nhản dỗi ở nhà cũng là vô cùng tốt nhưng hắn quên chính trị là tàn khốc chỉ cần từ vị trí kia lui ra đến lại há có hoàn hảo không chút tổn hại lý lẽ sở d ĩ không có chuyện gì là bởi vì tạm thời còn có tác dụng nơi bảy năm bên trong vị kiên ngụy quốc tuyết h khách căn cơ càng ngày càng ổn mà tần vương vì thoát khỏi hắn ảnh hưởng càng la trắng trận để bạn tân tướng lĩnh cứ việc những tướng lãnh này trình độ thực sự là kém một chút ý tứ có thể tần vương vẫn là đồng ý dành cho tuổi trẻ các tướng lĩnh tuyệt đối tín nhiệm thời gian bảy năm để hắn đại ca cũng thuận theo từ trần chỉ có hắn một người nhận nhiệm vụ lúc lâm uy cùng triệu quân đối trọi tiếp nhận tên là vương hột gánh nặng sau đó tần quốc thắng rồi đáng tiếc là thắng thảm đối mặt đến từ chính triều đình mệnh lệnh còn có ngọc bội m ệ n hoặc h hắn không nhịn được để bốn mươi vạn cái tính mạng hồn tiêu thiên địa cái t i ê u một ngày ngôi sao lờ mờ vạn dặm không gặp mây trắng vị thủy d ị động hắn hung danh thậm chí có thể để tinh nhuệ nhất tướng quân vì đó hai đuổi run run t â n vương tuyển ra tướng lĩnh dĩ nhiên cũng bị hắn thuyết phục tự nguyện trở thành hắn tay trái tay phải có thể không người hiểu rõ hắn mê man hắn sợ sệt đối mặt dễ như chở bàn tay thành hàm đan hắn lần thứ nhất sinh ra lùi bước ý nghĩ trong triều đình hắn có thể ỉ lại đại ca đã không ở không người nào có thể vì hắn chỉ đường càng không có người cho hắn phân tích hậu quả nhưng thủ hạ khát vọng ánh mắt để hắn rõ ràng trận chiến này hắn phải đi chỉ là thời khắc mấu chốt một đạo đến từ chính hàm dương mệnh lệnh tiêu dừng tất cả những thứ này hắn cũng bởi vậy trở lại trong nhà chứng kiến chính mình tàng tôn sinh ra rất vui mừng hắn tàng tôn rất khỏe mạnh t r ă m vạn vong hồn không có tìm tới cái này tiểu sinh mệnh thế nhưng chuyện sau đó từ từ vượt qua hắn mong muốn hắn vạn lần không ngờ đến từ chính đại ca hắn thuộc hạ lại muốn muốn ủ n g lập hắn tàng tôn tên i viên ngụy quốc thuyết khách vì địa vị vì phía sau chi danh càng là khí đại tần tình hình đất nước với không để ý lần thứ hai phát động đại quân vây công hàm đan tất cả tất cả để không gì cản nổi hắn lòng sinh vô lực hắn rõ ràng trận chiến này tần thất bại liền hắn gửi cùng tất cả mọi người cá o biệt một lần cuối cùng sử dụng ngọc bội đến nơi này thật dài của sự kết thúc bạch a n rõ ràng thấy rõ ràng lao nhân trong tay lại nắm một khối hoàn chỉnh phượng minh kỳ sơn ẩm xem ra tinh mỹ vạn phần ngọc bội ở tay của ông lao giới trưởng phá nát thành bột mịt lao nhân âm thanh lấy một loại phương thức khác vang lên một nơi hư luyện hình ảnh cũng như mặt nước hiện lên ta một chút đại tần người người có vũ đảm có thể tập được nội khí ta hai chút đại tần vận nước hưng ơ thịnh văn võ hai đức vĩnh viễn không khô cạn ta ba chút đại tần tứ hải quý nhất thành cựu thiên cổ huy danh điểm điểm bờ mịn giống như ánh sao giống như d à i rác ở một khối tên là tần đại địa bên trong không biết bao nhiêu người ở một ngày kia ngầm đầu lên nhìn chăm chú vòng trời trong cơ thể r i e o xuống một viên hoàn toàn mới hạt giống mà ở ngọn lửa hừng hực bên trong một cái đã cháy đen hải tử làn ra lại cũng như kỳ tích khôi phục như lúc ban đầu bị vức trí ở tên là y quyết sơn địa phương l ã o nhân cũng ở đây khắc quay người sang bạch an con người co lại thành to bằng mũi kim đó là thế nào gương mặt cũng không thể tính được là là mặt ngũ quan đã không đồng đều như là bị cái gì cho gắn bớt đến mai không hết bóng đen quay t r u n g quanh ở trước mặt lão nhân tham lam gặm nuốt lão nhân huyết đ ủ thản ra l ã o nhân nhàn nhạt rơi xuống mệnh lệnh bóng đen thờ ơ không động lòng sau một khắc lao nhân trong mắt t ỏ ra lóa mắt hào quang toàn bộ không gian như thiên k h u n h địa phúc bạch an lại cảm thấy trước mặt bay lên một tòa sừng sững núi cao trăm vạn bóng đen ở lao nhân mở miệng một khắc đó cũng đã kêu tham thiết tan thành mây khói lao nhân vẫn là lọn gọn khuôn mặt vẫn là làm người ta sợ hãi không hề có thứ gì phía sau nhưng dường như có thiên quân v ậ n mã lao nhân trên người phảng phất an mặc giáp trụ dùng ngựa bệ nghệ chúng sinh chính là như thế một láo giả run run rẩy rẩy đưa tay ra muốn xoa xoa khuôn mặt của hắn ngông ngao không thể tìm thấy bạch an lần này thản nhiên tiến lên để lão nhân có thể chạm tới chính mình tay của ông lão trưởng khoát lên trên mặt hắn một khắc đó lộ ra nụ cười thật tăng tôn thật t à n g tôn a người so với lúc trước ta càng năng lực được cô quạng càng có thể vận dụng thật cái kia một phần sức mạnh nếu như ta nghe đại ca hay là ngươi hiện tại đã ngồi trên vị trí kia dẫn dắt con dân phú cường đi. nhưng cái kia quốc gia liền không phải tần a nói lão nhân dỗi ra một cái tay khác bạch a n theo lão nhân động tác nhìn tới thình lình phát hiện nơi này vòng trời cũng có một ngôi sao s ả qua một bàn tay lớn rất là đột ngột xuất hiện lại rất là đột ngột nắm chặt hành tinh này ngôi sao thật dài tha vĩ không gặp chỉ còn dư lại một cái bất quy tắc tiểu cầu bàn tay lớn lại là quăng hai lần tiểu cầu s ắ c ngoài tầng tầng bóc ra cuối cùng dĩ nhiên trở thành một khối tỏa ra ánh sáng ngọc l ã o nhân đem ngọc trực tiếp giao cho bạch đan trong tay ý cười càng sâu ngày xưa văn vương lấy tuổi thọ đổi lấy thương long thất túc để thế gian có thể trong lòng bàn tay khí tuy rằng nguồn sức mạnh này từ từ tiêu tan nhưng vẫn là ơn chạch mấy lời người hiện tại ta đem quyền lựa chọn giao cho ngươi chính ngươi làm quyết định bạch đan bàn tay khép lại cảm giác vật trong tay là cực kỳ trầm trọng hắn nhìn mình ông cố muốn nói cái gì chỉ là thân ảnh của lao nhân đã bắt đầu mơ hồ lên ông cố hắn chỉ kịp h o á n trên một câu trăm vạn bóng đen lại quay đầu trở lại đem hắn ông cố hướng về vực sâu vạn trượng kéo đi ông lão này ở thời khắc cuối cùng chưa từng làm nửa điểm chống lại chuẩn xác mà nói là chỉ ở bàn giao sự tình khắc lúc dãy rủi u chốc lát bây giờ đối mặt trăm vạn â m hồn hắn ông cố còn có thể cười dài không thôi ở chỗ này chờ đợi lâu như vậy rốt cục cũng đến thấy đại ca thời điểm âm thanh yếu bớt bạch a n ý thức cũng là dần dần mơ hồ lên tại đây một lần mất trước hắn mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một bộ hình ảnh phổ thông đến cực điểm trong bệnh viện tuổi già nhưng không mất ai hùng lão nhân đem một tên đứa bé cao cao nâng quá mức đỉnh tiểu tử b ạ c h cái họ này quá nặng nề g h sau đó ngươi liền gọi tự ở tự do tự tại h ả o h ả o sống t i ế p thế ông cố nhìn tần quốc tốt đẹp non sông nhìn sáu q u ố c nhất thống tình thế đứa bé hấp hấp ngón tay đến rồi thật dài ngâm vào đi đ á y đem ai hùng lão nhân r ộ i t r ậ t vật đến cực điểm chu vi vang lên từng trận vui cười lão nhân cũng ở kinh ngạc sau cười to không thôi đỉnh v i ệ nhỏ n là đặc biệt náo nhiệt